chương chín mươi bốn thần tính cái này lang t ể tử thật là thơ m a chương chín mươi bốn thần tính cái này lang t ể tử thật là thơ m a vũ nham xác định mình có thể phi thường dễ dàng tìm tới con chó nhỏ này tử không thể không nói cái tiêu máu me đầy đầu lang khuyển đem con chó nhỏ này n h ã i con ẩ n tàng rất khá t r u n g quanh không có bất kỳ cái gì sinh mệnh phản ứng không có nhiệt lượng không có âm thanh không có hô hấp bất quá không có quan hệ vũ nham vẫn có thể tìm được hắn chỉ cần đem chính mình tinh thần hoàn toàn trải rộng ra đi rất nhanh liền tìm được bị dấu ở một cái sơn động nhỏ bên trong chó con vật nhỏ này đến cỡ nào nhỏ đâu chén trà chó lớn như vậy cũng phải thua lỗ vu nham nhãn lực tình đó là tiêu chuẩn nếu không thật đúng là không cách nào phát hiện vật nhỏ này quá nhỏ bé a không thể nào lợi hại như vậy huyết lang chó muốn để ta chiếu cố liền là vật nhỏ này vu nham đưa nó bảo hộ đều cho thanh không cũng không dám hô hấp liền sợ một cái thổi hơi trực tiếp đem vật nhỏ này cho thổi bay này cái này đồ chơi nhỏ đầu kia cho cái không phải là đang lừa dối ta đi bất quá đáng yêu như vậy vật nhỏ liền giao cho tiểu hóa a cho nàng làm một cái sùng vật cũng là rất tốt lại tại lúc này cái tiêu một đầu chén trà chó tiểu nãi cầu đ ố n g nhiên phát ra ô ô ô tiến g tê u sau đó dưới thân thể ngồi s ổ m thế mà làm ra muốn tiến công tư thái nhìn xem một màn này v u nham đều muốn cười không được liền xem như nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện mình cũng phải nhịn không ở đâu n à y chó con a ngươi sao có thể như vậy đùa không nên ép cho ta cười ra tiếng sau đó đem ngươi thổi bày không thành đây là cái gì đặc thù kiểu mới tự sát phương tây h a nhưng chính là ở dây tiếp theo v u nham ánh mắt đ ố n g nhiên chầm ngưng trước mắt đầu này chén trà chó bỗng nhiên bắt đầu biến lớn cuối cùng thế mà biến thành trường thành bọ sữa lớn như vậy cái này khiến v u nham phi thường ngạc nhiên ân gia hỏa này có thể biến lớn t h u nhỏ biến lớn không chỉ có riêng là hình thể mà thôi tính mạng của nó cường độ cũng trong nháy mắt tăng lên bọ sữa lớn nhỏ màu tuyết t r ă n g chó bùn cái trên chân thậm chí còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh v u nham lập tức thu hồi lòng kinh h thị đồng thời kiểm điểm sai lầm của mình đối phương hình thể để cho mình có lòng kinh h thị v u nham sở dĩ sẽ như thế cũng là bởi vì thưởng thức hắn cùng long tiểu vân còn có v u nham nói qua từ trước mắt tình huống xem ra càng là cường đại biến dị thú hình thể thì càng to lớn bởi vì càng là cường đại thân thể mới có thể chứa nạp càng cường đại hơn năng lượng nhưng là trước mắt đầu này cho con tử minh lộ ra phá vỡ cái này một cái nhận biết may mắn đây vẫn chỉ là một cái chân chính chó có tử g i á m định thuật giống loài bán thần tuyết lang thần sinh mệnh đẳng cấp một năng lực thanh s á c h ỏ a diễm không biết huyết mạch thần tính huyết mạch trời sinh thần tính thần tính huyết mạch bán thần cái này tiểu đ ậ u nha vũ nham đem chính mình đầu hướng mặt ngoài rỗi một chút cẩn thận đánh giá mặc dù đã trở thành bò sữa lớn như vậy sinh vật thế nhưng là đối với vũ nham tới nói vẫn là quá nhỏ bé đương nhiên bây giờ nhìn thứ này liền không có như vậy phí sức đến cho đến trước mắt sẽ bị ta hệ thống đặc biệt đánh dấu chỉ có long huyết cùng cái này thần tính huyết mạch như thế tới nói vật nhỏ này liền thật là phi thường không tầm thường tồn tại a v u nham nhẹ nhàng nâng lên rùa móng nuốt hướng về kia tiểu đ ầ u đinh đại xuống cái này một động tác tại đầu này chó không là lang tể tự xem ra là uy hiếp được tính mạng hắn hắn lập tức gầm thét một tiếng một đạo thanh s á t hỏa diễm bỗng nhiên hướng về v u nham bao t r ù m mà đến thanh s á t hỏa diễm mặc dù là phi thường đáng sợ nhiệt độ cao hòa diễm có được không có gì sánh kịp lực phá hoại nhưng mà cái kia một đầu tuyết lang khuyển thả ra năng lực cũng không thể làm sao mình cái này tiểu đậu đinh lại thế nào khả năng đối với mình có uy h ế t đâu Người a h h ỏ a diễm thế mà trực tiếp bao trùm vu nham đầu vu nham cam giá hỏa này thế mà như vậy dữ dội đó a mình lại một lần nữa tính s a i đầu này lang tể từ giờ phút này thể hiện ra năng lực xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn khoa trương rõ rệt đều là thanh sắt h ỏ a diễm nhưng từ tuyết này lang thần thẳng nhãi con trong miệng thả ra lực lượng vô luận là nhiệt độ vẫn là nóng d ự c thậm chí trong ngọn lửa mang theo lấy linh tính đều phi thường khoa trương như thế nào linh tính đơn giản tới nói liền là đối với hòa diễm điều khiển độ linh hoạt lúc trước cái kia huyết lan g chó trọn vẹn 120 độ cường đại tồn tại nó phóng xuất ra hỏa diễm thời điểm liền là loại kia chính diện kinh khủng lực trùng kích lấy không có gì sánh kịp lực lượng muốn phá hủy ngươi thế nhưng là cái này thằng nhãi con phóng thích ra hỏa diễm ở chính diện lực trùng kích bên trên khẳng định là so ra kém huyết lan g chó dù sao song phương trinh lệch đẳng cấp bảy ở nơi này nhưng mà cái này thằng nhãi con thả ra hỏa diễm cũng không chỉ là chính diện trùng kích ngươi mà là sẽ tìm tìm ngươi thân thể khe hở tỉ như lỗ lô chân lông các loại lỗ thủng trực tiếp thẩm thấu đến trong cơ thể của ngươi lợi hại à cái này một loại tinh chuẩn điều khiển trình độ liền xem như ta cũng làm không được a v u nham sẽ không thừa nhận thiếu suất của mình trên lệnh liền là trên lệnh hẳn là đây chính là thần tính mang đến năng lực sao đây thật là siêu cấp khoa trương lực lượng a khó trách cái k i ê u một đầu cho cái sẽ nói thần tính của ta là không hoàn chỉnh gà mờ lúc này v u nham đại khái càng rõ ràng hơn cái gọi là thần tính là cái gì cái này không chỉ vẹn vẹn là trí tuệ càng là một loại đối với lực lượng t r ư ờ n g khống đương nhiên nếu như hướng nhỏ nói liền là đối với năng lượng điều động có lẽ muốn làm đến như thế tinh chuẩn phóng thích kỹ năng thông qua hậu thiên rèn luyện cũng có thể hoàn thành thế nhưng là đầu này đám sói con rất rõ ràng là không có đi qua bất luận cái gì rèn luyện cái này liền là hắn bản năng cao đoan thần tính bản năng hắc chó có tử dựa theo ta v u nham cá tính đã ngươi đã đối ta phát khởi t h i ê n công như vậy ngươi liền không nên còn sống v u nham nết miệng cười một tiếng ngọn lửa màu xanh này uy lực thật là không tệ với lại cũng rất có linh tính nhưng căn bản vấn đề liền bày ở nơi này cái k i a chính là song phương t r ê n lệch đẳng cấp v u nham túi đầu đầu này tuyết lang cảm thấy sợ hãi nó đàng hoàng nằm trên đất thậm chí còn không điểm đứt đầu v u nham minh bạch đây là cái này thằng nhãi con cùng mình tại cầu xin tha thứ hắc thật đúng là thông minh a nhìn hắn như thế thông minh vu nham chuẩn bị g i ế t ý nghĩ của nó lại càng ngày càng đầm hơn mình cũng không muốn trở thành nông phu cùng r ắ n bên trong đáng thương nông phu bất quá trước đó hắn còn muốn làm một việc vu nham nâng lên hạt dưa tại trên đầu của hắn nhẹ nhàng gỗ bất diệt c h i ác phát động lực lượng sáu trăm sinh mệnh lực năm trăm bảy mươi tám phòng ngự bốn t bốn tám tâm c h i cương phát động tổn thương ba trăm ba mươi lăm sinh mệnh lực năm ba bảy ân h ì n xem lần này b ỗ n nhiên lấy được t h u tính vu nham trầm mặt một hồi ha ha, ha. tiểu quay quay ngươi suy nghĩ nhiều ta làm sao lại tổn thương ngươi đây ta thế nhưng là đã đáp ứng cái k i a một đầu cho cái đó à ngươi yên tâm đi ta sẽ nuôi ngươi chỉ cần ngươi nghe lời ân ta v u nham chính là như vậy một cái phẩm đức cao thượng dồ đen tuyệt không phải là bởi vì muốn tại cái này đám sói con trên thân hao l ô n g dê nhưng thuận tiện cũng phải nói một câu từ da hỏa này trên thân thu hoạch được bị động đó là thật hơn a hắn mới một cấp một a thế nhưng là hắn mang đến cho mình bị động mạnh bao nhiêu quá sung sướng lúc này sói con đã, đã hôn mê v u nham cẩn thận từng ly từng tý đem nó giấu ở mình mai rùa bên trong sau đó hắn nhìn về phía cái kia một vùng biển rộng chương chín mươi lăm t a c á i này không cứ gọi khi dễ tiểu hải tử chương chín mươi lăm t a c á i này không cứ gọi khi dễ tiểu hải tử biển cả chỗ sâu là như vậy tinh mịch giờ phút này gió êm sóng lặng còn có rất nhiều hải âu tại xoay quanh bây giờ thời đại này hải âu không có chút nào đ á n g yêu bởi vì bọn họ là chân chính loài săn mồi đương nhiên nếu như là không có biến dị cái chủng loại kia đó còn là thật thú vị nhìn về phía cái hướng kia thời điểm nội tâm của ta chỗ sâu quả nhiên có một cỗ sao động vũ nham phi thường khẳng định đây không phải khát vọng sinh sôi hậu đại cái chủng loại kia xúc động mà làm ánh liệt hơn khát vọng có thể tiến hóa xúc động xem ra cái kia một đầu cho cái nói không sai hải dương c h i quang quang c h i môn hắn lại quay đầu nhìn về phía thức thời sói con trên thân nói như vậy ngươi chính là từ trong cửa đi ra đi để vũ nham ngoại ý muốn chính là cái này đám sói con thế mà đã tỉnh lại mặc dù lúc này nó rõ ràng còn phi thường mơ hồ không biết làm sao nhưng hoàn toàn chính xác đã thanh tỉnh lại ngoan cường như vậy sinh mệnh đ ư c a loại này đặc biệt năng lực khôi phục thật là chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung tiểu đ ệ của mình bên trong cái kia một đầu rắn hổ mang bị mình như thế một cái ngất đi cũng muốn gần nửa ngày tài năng tỉnh lại mà cái này sói con đẳng cấp thấp như vậy đâu thế là vũ nham lại một lần nữa nhìn về phía nó trịnh trọng nói ra ngươi có biết hay không ta hiện tại phi thường muốn ăn hết ngươi một phương diện ngươi hương vị rất hấp dẫn ta đây là sự thực vũ nham nhìn xem cái này đám sói con mặc dù không có mấy lượn g thịt nhưng luôn cảm thấy huyết dịch rất thơm loại vị đạo này liền cùng mai kiền thái khấu nhục giống như để cho người ta phi thường muốn ăn lại cùng đậu ngọt mục nát não một dạng mang theo một cỗ cam liệt trong e o một phương diện khác ngươi để cho ta cảm thấy uy hiếp vật nhỏ này nếu như trưởng thành vạn nhất trực tiếp muốn giết chết mình vậy coi như phiền thoái đám sói con ngươi tốt nhất cho ta một cái biện pháp tốt nếu như không có vậy liền không thể trách ta ta cũng muốn đối ngươi tốt nhưng là vì để cho tất cả mọi người rất tốt ta chỉ có thể lựa chọn ă n ngươi mặc dù nói đập vật nhỏ này xoát bị động tựa hồ thật rất thoải mái bộ dáng mang đến cho mình t ă n g phúc xa so với dự đoán muốn nhiều hơn rất nhiều nhưng vấn đề là v u nham lại cảm thấy đến uy hiếp ta v u nham thân là một cái rùa đen có điểm nhát gan thế nào điều này chẳng lẽ còn có vấn đề sao t a t h â n là một cái rùa đen lật lọng thì thế nào ai muốn cầu rùa đen còn muốn giảng cứu t h a n h tín d u n g thanh tín tới yêu cầu một cái rùa đen dựa vào vừa mới tỉnh táo lại đám sói con lần nữa bị dọa đến run l ờ y bậy nó quả nhiên phi thường thông minh rất có trí thông minh có thể nghe h i ể u được v u nham lời nói minh bạch mình bây giờ đã đến sinh tử lựa chọn trình độ mắt thấy v u nham cái kia to lớn đầu lâu càng ngày càng tiếp cận mình cái này đám sói con đ ô n g nhiên kêu trên một tiếng sau đó một đạo ngọn lửa màu xanh tại trán của nó chính giữa vị trí bắt đầu cháy r ừ n rực sau đó một hạt như là như hạt đậu nành ánh sáng nhạc hiện lên đi ra ân đây là v u nham cái mũi giật giật này k h í tức hắn quen thuộc a linh hồn cái đồ chơi này liền là linh hồn đâu ân đây là linh hồn của ngươi phân thân a đám sói con hủy khuất ba ba gật gật đầu ra hiệu đúng là như thế dâng tặng linh hồn của mình để cầu sống sót cơ hội cái này là bực nào h è n mọn a thế nhưng là nó cũng không có biện pháp nếu như chẳng phải làm lời nói mình sẽ chết v u nham liếm môi một cái sau đó cười nói ngươi tiểu o a này tử sao có thể làm loại chuyện này đâu thế mà trực tiếp bán rẻ lâu sản xuất linh hồn cái này khiến ta v u nham không lạ có ý tốt thẳng thắn thừa nhận a ta càng nhiều vẫn có chút thèm ăn tuyết này lang t h ầ n huyết mạch thương vị hẳn là thật sự không tệ a tại dạng này thời điểm tiểu tuyết lang cầu sinh dục đã trực tiếp kéo căng nó tội nghiệp hướng lấy v u nham cầu tình đồng thời biểu thị có mình linh hồn như vậy mình liền vĩnh viễn cũng không có khả năng phản bội không những như thế nếu như v u nham chết n h ỏ n h ư vậy tuyết lang cũng sẽ chết theo dù sao mình linh hồn đã cùng v u nham trực tiếp khóa lại nó còn biểu thị mặc dù mình phi thường tuổi nhỏ còn rất nhỏ yếu thế nhưng là một khi mình cường đại lên sức chiến đấu liền sẽ mạnh phi thường về sau hoàn toàn có thể giúp v u nham làm càng nhiều chuyện hơn nghe cái này tiểu tuyết lang lời nói vu nham rốt c ụ c ôn hòa vô vô nó nói tiểu hòa tử ngươi ngược lại là rất hiểu à được thôi đã như vậy liền nhận lấy ngươi vu nham tuyệt đối không thừa nhận mình là đang khi dễ tiểu h ả i tử đây là cách sinh tồn phía dưới đấu tranh là sống cùng chết khảo nghiệm cùng lôi kéo ta vu nham đương nhiên muốn vì mình sinh mệnh phụ trách đây là phi thường bình thường sự tình nếu như đã nhận lấy vật nhỏ này linh hồn mảnh vỡ như vậy vu nham rốt c ụ c triệt để quyết định không ăn đi cái này tiểu tuyết lang tuyết lang ghé vào nó mai rùa trong kẽ hở thấp giọng kêu thảm thật sự là quá khó khăn vốn bảo, bảo vì mạng sống cái này cần đến cỡ nào gian nan a vũ nham lần nữa lưu l u y ế n không rời nhìn thoáng qua b i ể n cả sau đó làm ra quyết định mặc dù rất dụ hoặc ta nhưng bây giờ ta không thể trực tiếp đi qua có thể để nhân loại đi dò thắm đường ân nhân loại là phi thường có t h a m dò tinh thần rất ưa thích nghiên cứu dạng này b í m ậ t ta đúng ăn hết cái k i a một đầu sói cái lại thêm vừa mới trồng lên bị động hiện tại ta tựa hồ lại phải đến l ầ n danh đột phá đi thế là vũ nham trực tiếp mở ra mình giao diện thuộc tính giống loài biến dị rùa sinh mệnh đẳng cấp hai cấp tám ước một trăm tám mươi bảy so có thể tăng lên tính bị động bất diệt tri ác tâm c h i c ư ờ n g linh hồn rung lô chiến đấu bị động cứng như bàn thạch lẫm đông c h i phủ hiến tế t ê liệt kỹ năng đặc thù đ ộ i địa năng lượng thổ tức đóng băng thổ tức có thể tiến hóa hỏa d i ễ m thổ tức có thể tiến hóa điện lực thích phong có thể tiến hóa lưu thủy niệm động lực đặc thù huyết mạch long hơi tăng lên bất diệt c h i ác bốn năm tâm c h i c ư ờ n g một bảy nga hống quả nhiên a cấp bậc của ta đã đến tám mươi bảy bởi như vậy lời nói ta đã trực tiếp xếp vào thiên thai bản danh sách a dựa theo hiện tại sinh mệnh cấp độ đi khiêu chiến thiên thai bản danh sách trước mặt những tên kia vẫn là không có khả năng nhưng đánh ngã thiên thai bản g danh sách cuối cùng những tên kia khẳng định là dư sải a đây chính là ngươi thần quy đại lão mặt bài quay đầu để tiểu hòa cùng tiểu vân chuyển đạt thành thị này người cho bản đại gia kiến lập một tòa pho tượng muốn càng lớn vu nham lại tại chung quanh dò xét một vòng phu cận đã không có cái khác biến dị thú rõ rệt mình vừa mới trôi qua thời điểm vẫn cảm giác được rất nhiều biến dị thú khí tức mẹ nó những n à y biến dị thú sẽ không đã bị ngươi ăn hết đi vu nham chừng mắt đám sói con đám sói con ô ô kêu hai tiếng đương thời ta thật cực sợ bất quá phụ cận những cái kia biến dị thú trên thực tế là bị cái kia biến dị tuyết lang khuyển ăn mà bây giờ v u nham lại ăn tuyết này lang khuyển cho nên bốn bỏ năm lên một cái tương đương v u nham ăn nơi này cái khác biến dị thú v u nham thoáng chiến thuật tổng kết một cái hẳn là cái kia tuyết lang khuyển mang theo cái này đám sói con cưỡng ép x â m l ấ n đến nơi này nàng đầu tiên là lợi dụng tinh thần của mình điều khiển trực tiếp khống chế cái kia linh cậu gia tộc cho nàng làm công sau đó bắt đầu ở chung quanh càn quét hoạt động về phần cái kia một đầu thanh xà tại sao lại như vậy cấp tiến đi trùng kích bảy trăm năm mươi mốt hào thanh thị nhất định là vì đường sống vì mạnh lên mà vừa lúc ở lúc này bao xuất hiện như thế xem ra thuận lý thành c h ư ơ n g a v u nhang ngầm đầu mà bước trở về thời điểm thành thị trong phòng thí nghiệm lại là một mảnh bận rộn chương chín mươi sáu diệp mưu là rùa đen tín đồ chương chín mươi sáu diệp mưu là rùa đen tín đồ diệp mưu chính thế nào chết chưa đây là lục hâm mở miệng hỏi thăm câu nói đầu tiên mặc dù hắn lời nói phi thường khó nghe bất quá những người khác cũng biết lục trưởng quan là tại quan tâm diệp mưu mặc dù lục hâm là chiến đấu tổng chỉ huy quan thế nhưng là làm diệp mưu không cách nào chỉ huy thời điểm hắn liền là trong căn cứ có thể làm chủ người lúc này phòng thí nghiệm người phụ trách chạy ra báo cáo t r ư ờ n g quan bây giờ diệp tổng sinh mệnh khí tức phi thường không ổn định nhưng hắn hôm nay cũng đã vượt qua thập tinh t h ứ c t ỉ n h trình độ lục hâm n g h e xong đầu hóc kém chút liền nổ trực tiếp quát cái gì thập tinh t h ứ c t ỉ n h ta dựa vào lao t i ể u t ử này muốn nghịch thiên a trước đó không lâu hắn rõ ràng còn muốn chết không sống cái này bây giờ đều trực tiếp đạt đến thập tinh vậy cái này không phải so ta đều cường đại hơn sao với lại cái này sinh mệnh cường độ còn tại không ngừng tăng lên a còn có lời gì lập tức mới nói à đừng như vậy ấp á ấp úng để cho người ta không thoải mái đối phương rồi mới lên tiếng lục tổng diệp lao tổng bây giờ sinh mệnh cường độ tăng lên rất nhanh đây là bởi vì cái kia phóng xạ nguyên tố trực tiếp đưa tới thân thể của hắn đột biến nhưng là cái này dù sao cũng là lần thứ nhất cho nên căn bản là không có biện pháp cam đoan đây là định hướng tiến hóa đương kim thế giới giác tỉnh giả biến dị đều xem như có thể ổn định c ô n g chế đồng thời đã tạo thành mình đặc hữu lý luận nhưng là bây giờ bất thình lình biến dị lại là hoàn toàn không có cách nào trường không tiến hóa phương hướng a không có cách nào trường không biến dị phương hướng nói rõ một chút đến tột cùng sẽ như thế nào cái kia nghiên cứu viên nói ra Có mấy loại khả năng, loại thứ n hai ấ mất t trực tiếp trở thành tên điên. Hắn là gặp mặt giết, trí, t liền là là liền liền giết, vẫn là mất lý trí, lại điên, người cái gì hành động biểu hiện, hắn vẫn hành động là hoặc có chúng gặp gì cũng không b ế t thứ Loại hai khả năng một khi dừng lại như vậy thân thể của hắn không cách nào trèo trống có thể sẽ trong nháy mắt trực tiếp tử vong loại thứ ba khả năng hắn có thể chân chính nắm giữ cái này một cố lực lượng sau đó trở thành thời đại mới cái thứ nhất giác tị giả lúc h âm nhìn hắn một cái nói thẳng ngươi cái này không đều là nói nhảm nói tương đương không nói cái này một vị nghiên cứu viên lúc này một mặt lúng túng chúng ta cũng là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy a cái này một vị nghiên cứu viên nghĩ nghĩ rốt c ụ c vẫn là nói ra lục hâm trưởng quan muốn hay không trực tiếp đình chỉ thí nghiệm để diệp mưu trưởng quan chết không đau lục hâm ánh mắt đông nhiên chừng một cái liền như là một đầu mánh hổ một dạng thẳng tắp nhìn xem hắn ngươi vừa mới nói cái gì chết không đau lục hâm mặc dù cùng diệp mưu một mực không h ợ p nhau nhưng hắn kỳ thật rất tôn trọng cùng tán thành diệp mưu tổng giám đốc ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy ta cho rằng đây là tốt nhất xử lý phương pháp cũng có thể là, là đối diệp lao tổng lựa chọn tốt nhất hắn vốn chính là muốn chết không phải sao không tuyển chọn chết không đau lời nói hắn có 87.3% t r ở lên khả năng sẽ trở thành một cái mất lý trí tên điên a cái này một vị nghiên cứu viên mặc dù ngay từ đầu bị lục hâm ánh mắt hủ đến nhưng một hồi này hắn vẫn là vô cùng phụ trách tiếp tục nói lục tổng ta cũng phi thường k í n h nể diệp mưu tổng giám đốc nhưng ta không thể không nói đây chính là vì hắn tốt ta không muốn nhìn thấy hắn trở thành ta một cái q u á i vật nghe hắn nói xong về sau lục hâm cười cười nói ta minh bạch ngươi ý tứ nhưng tin tưởng ta tên n kia càng thêm hy vọng mình có thể chiến đấu đến cùng bằng không hắn liền sẽ không lựa chọn tiến vào sinh vật phòng thí nghiệm có lục hâm cam đoan báo cáo phòng thí nghiệm chủ quản đột nhiên xuất hiện nhiệt độ siêu cao thỉnh cầu lập tức đình chỉ nguồn điện cái này liên tiếp báo cáo quả thực là để cho người ta trở tay không kịp đợi đến cái này một vị phòng thí nghiệm chủ quản trực tiếp tuyên bố phải đóng lại triệt để kết thúc thí nghiệm thời điểm lại là nghe được phòng thí nghiệm trực tiếp nổ tung báo cáo báo cáo phòng thí nghiệm có hại sinh vật thể tín hiệu bắt đầu h o ạ n dược vê anh tiếng báo cáo âm vẫn còn tiếp tục một bóng người lại là đã phá vỡ hết thẻ trói buộc sau đó trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mọi người d i ệ p mưu tổng giám đốc rất nhiều thí nghiệm nhân viên nhìn thấy màn này đều là tâm kinh đặc hàn bởi vì đã từng cái kia gầy yếu đến gần như khô cạn tổng giám đốc bây giờ lại là cường tráng như vậy hắn cái đầu đã trực tiếp vượt qua hai mét cơ b ắ p t r ắ n g kiện đường con g ư u mỹ góp cạnh rõ ràng lúc này lục âm cũng đã chạy tới đương nhiên hắn hiện tại thế nhưng là trực tiếp mặc vào vi hình xương vỏ ngoài bọc é p dù sao trước mắt đối mặt mình thế nhưng là một cái sinh mệnh cường độ vượt qua hai mươi tinh biến dị quái vật diễm mưu n g ư ơ i mẹ nó có thể hay không nghe thấy lời của lão tử nếu như có thể lập tức làm ra phản ứng nếu không lão tử đập chết ngươi lục hâm đã g i x u ố n g lên miệng diễm mưu cũng không có trả lời hắn mà là thả người nhảy lên thế mà trực tiếp từ phòng thí nghiệm xông ra ngoài cái tiêu thép hợp kim tấm đều không thể ngăn chở hắn cầm bụi cỏ g i a hỏa này trực tiếp trở thành siêu năng chiến sĩ hai mươi tinh a đó là đương kim thế giới nhân loại cực hạn mới đúng nhưng không có nghĩ đến tại bọn hắn bảy trăm năm mươi mốt h ả o trong thành thị trực tiếp phá vỡ cái này sinh mệnh cường độ lục tổng muốn hay không xa kích sau lưng có binh sĩ hỏi thăm lục hâm nghĩ nghĩ nói ra đều cho lão tử nghe tại diệp m i u không có tập kích người trước đó không cho phép phát s ạ nhưng g n tất cả mọi người bảo trì cảnh giới rõ chưa vừa mới khi nhìn đến diệp m i u cường hóa bản thời điểm trong lòng của hắn cũng là t r ộ t dạ a bất quá hắn chú ý tới cái này diệp m i u mặc dù phi thường không bình thường thế nhưng là hắn cũng không có tập kích người điều này nói rõ hắn coi như điên rồi vẫn là bảo trì lý trí diệp mưu còn có được cứu a lục hâm tự mình mở ra vi hình xương vỏ ngoài bọc thép đuổi theo diệp n h u rất nhanh liền rời đi căn cứ sau đó trực tiếp hướng về bên ngoài phi hành mà đi đúng vậy mẹ nó lao tiểu t ử này đích thật là đang phi hành tại không m ư ợ n tiết h bị tình huống phía dưới phi hành phải biết mặc dù trước mắt nhân loại đã có được rất nhiều giác tỉnh giả nhưng là có thể bay làm được giác tỉnh giả cũng là có thể đ ế n được trên đầu ngón tay nhưng là bây giờ diệp n h u làm được da hỏa này nếu quả như thật tỉnh táo lại vậy coi như là một bước lên trời hắn hiện tại thậm chí cảm thấy đến chỉ cần lao da hỏa này không có sự tỉnh ta lục hâm cũng muốn đi tiến hành cái kê nguyên tố siêu cấp thí nghiệm ai không đúng cái này diệp mưu lão tiểu tử đến tột cùng muốn tới làm cái gì không phải là cảm thấy quá nóng cho nên muốn một đầu nhảy vào trong biển rộng nhưng là không có khả năng a phòng thí nghiệm có nhiệt độ thấp thiết bị tại nhiệt độ tăng lên khoảnh khắc đầu tiên liền đã mở ra nhiệt độ thấp làm lạnh trang bị a lúc hâm vi hình xương vỏ ngoài bọc thép tên lửa đầy không ngừng thiêu đốt hắn chợt nhìn thấy một đạo cự đại cái bóng đang hướng về thành thị từng bước bỏ sát mà đến cái này là cái k i a một đầu biến dị r ù a đen không bây giờ hẳn là xương hô nó vì thật uy dù sao cũng là cái này một đầu dùa đen bảo vệ bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị a nói như vậy diệp mưu là tìm đến cái k i a một đầu rùa đen nên nói không nói cái này diệp mưu không phải là rùa đen tín đồ a chương chín mươi bảy kiểu ý thuật rùa đen ngưu bức không chương chín mươi bảy kiểu ý thuật rùa đen ngưu bức không g i a hỏa này đang làm cái gì a ở trong phòng thí nghiệm nhiều như vậy khoa học nhân viên liền vây quanh hắn chuyện kết quả g i a hỏa này không tìm thế mà trực tiếp chạy đến tìm cái này rùa đen không sai cái này một cái rùa đen hoàn toàn chính xác rất lợi hại trực tiếp cứu vớt thành thị sức chiến đấu càng là kinh khủng kinh người với lại hắn còn phi thường thông minh nhưng vấn đề là ngươi cũng không thể tìm hắn đến giút đỡ ngươi khôi phục thân thể a n g ư ờ i đây quả thực là não tế a bất quá chửi bậy về chửi bậy hắn hôm nay ngược lại không dám tiếp tục tới gần dù sao cái này một cái rùa đen đối với mình cũng không hữu hảo không đảm bảo tâm tình của hắn không tốt mình liền bị cắt bốn diễm mưu i a hỏa này chắc chắn sẽ không bị điên a bên này v u nham tâm tình thật tốt a dù sao tăng lên đẳng cấp đang ở trước mắt mình rất nhanh liền có thể đột phá trở thành ba cấp biến dị thú đây thật là không dễ dàng a cũng là đều do hệ thống này thiết lập quá hô bức cái này một cái điều nhân thiết định lao từ hồng hộp lá gan cho tới bây giờ lúc này mới ba cấp a khoảng cách ba cấp còn kém một chút xíu người xem người ta nhân loại bố trí đẳng cấp cái này nhiều khoa học à hiện tại ta đã là một trăm tám mươi chín độ tồn tại chỉ là nhìn con số liền biết ta phi thường cường đại m à nhưng có sao nói vậy với ta mà nói bây giờ vẫn là vô cùng có hy vọng đợi đến ba cấp về sau ta liền lại thêm một cái bị động nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói cuối cùng lại là một cái trưởng thành hình bị động ba cái trưởng thành hình bị động cùng nhau lời nói như vậy thực lực của mình liền sẽ càng nhanh hơn tăng lên như vậy mình liền tiến vào hoàn toàn ưu hóa hình thức quả thực là thoải mái một nhóm a mặt khác ta đem cái kia một đầu cho cái ăn về sau đợi đến hoàn toàn hấp thu về sau còn có thể thu hoạch được nó kỹ năng không thể không đội phục mình tiêu hóa năng lực a cái kia một đầu tuyết lang khuyển nhất làm cho v u nham lọt mắt x a n h kỹ năng liền là khống chế tinh thần mặc dù nói cái này khống chế tinh thần đối với yếu hơn mình biến dị thú có hiệu quả thế nhưng là không nên quên ta v u nham liền là ưa thích khi dễ nhỏ yếu không là cùng trợ giúp nhỏ yếu biến dị thú a ngay tại v u nham mỹ tư tư nghĩ đến tương lai thời điểm chợt cảm thấy một cô quen thuộc nhỏ yếu lực lượng hướng về mình mà tới ân cái này khi tức quen thuộc là ai ta ném là lao gia hỏa kia vu nham đối với diệp m g ư ấn tượng rất là rất tốt gia hỏa này cũng coi là một đại nhân vật nhưng hắn không có bao nhiêu ngạn mạng ngược lại thái độ còn rất không tệ chỉ là đáng tiếc a lần trước vu nham liền có thể cảm giác được gia hỏa này liền phải chết ta lần trước lắc lư hắn đi nếm thử không nghĩ tới hắn thật đúng là đi a đương thời vu nham liền thật chỉ là thuận miệng nói ta vu nham chỉ là một cái rùa đen a ta không phải là nhân viên nghiên cứu khoa học càng không phải là bác sĩ loại hình ta làm sao biết cái này diệp ngư có thể hay không sống ngược lại liền là câu nói kia liều một phen xe đạp biến mộ t ậ thôi cái này bây diệp mưu đến mình trước mặt nhìn bây giờ trạng thái quả nhiên là phi thường không thích hợp giám vẽ thân thể lắc lư tựa như loại kia quần không bạo cương thi một dạng v u nham nhẹ nhàng phun ra ra một ngụm h à n khí xem vận khí người đi hắn cũng không dám c a m đoan mình như thế lập tức có thể hay không trực tiếp đem ra hỏa này cho chết h ế t diệp mưu còn lơ lửng giữa không trung lập tức liền bị màu lam hàn khí trôi lôi cuốn bất quá là trong nháy mắt hắn liền đã bị đông cưng trở thành nhỏ băng nhân sau đó thẳng đứng rơi xuống đất v u nham chậm rãi bỏ qua sau đó nâng lên móng luốt nhẹ nhàng đụng vào đầu của hắn không phải v u nham đến cỡ nào ôn đu liền là sợ sệt hơi chút cái không chú ý trực tiếp đem hắn làm cho chết chỉ là v u nham cũng không có nghĩ đến cứ như vậy một cái bất diệt tri ác phát động lực lượng hai sinh mệnh lực m ộ ư ơ i tám phòng ngự một tám t h â m c h i cương phát động tổn thương ba mươi năm sinh mệnh lực ba bảy bị động phát động ném cái lông a nhân loại hiện tại cũng có thể để cho ta xếp chăn động sao bởi như vậy v u nham ngược lại rất có hứng thú cái này diệp mưu vẫn là thật không tệ à tới tới tới nhìn ta đem n g ư i năng lượng cho làm theo thế là v u nham nhiêu có hăng hái vận chuyển tinh thần của mình n i ệ m động lực c h ậ m dãi bao trùm diệp mưu toàn thân cái này năng lượng trong cơ thể là thật cồn bão a không ngừng tán loạn chẳng qua hiện nay v u nham tinh thần lực dẫn dắt phía dưới lại là có thể làm cho cái này năng lượng rất nhanh liền bình ổn xuống tới lại là một lát sau vu nham ngẩng đầu lên bốn lại là một lát sau long tiểu vân cùng lâm diệp hòa tới lục hâm còn không tính quá đần biết mình không cách nào cùng vu nham giao lưu cho nên đem các nàng hai cái cho mời đi theo hai người bọn họ tới về sau nhìn trước mắt tình huống cũng là bị sợ ngây người diệp mưu tổng giám đốc giờ phút này bị đóng băng lấy đứng ở phía trước liền như là một tòa băng điều một dạng mà các nàng nham thúc thế mà đang nhìn diệp mưu tổng chỉ huy nham thúc ngươi đây là đang làm cái gì lâm diệp hòa có chúc ngộng nham thúc sẽ không đem cái này diệp mưu tổng giám đốc xem như băng con đi không nói đúng ra là đóng băng đường đầu vũ nham trực tiếp tại tinh thần bên trong đáp lại nàng nói ra ai hắc không nhìn ra được sao ta đây là tại cứu hắn a lâm d i ệ p hòa con mắt c h ớ p chớp rất là không thể tưởng tượng nổi long tiểu vân cũng là dùng một bộ lão nương gặp quỷ biểu lộ nhìn xem vũ nham ngươi cứu hắn vũ nham sức chiến đấu bọn hắn hiện tại đã sẽ không còn có bất luận cái gì hoài nghi thế nhưng là ngươi muốn nói vũ nham còn có thể cứu người cái này rất khó để cho người ta đi tiếp thu a một câu liền là không có khả năng tuyệt đối không khả năng nhưng chính là tại hai người bọn họ ngạc nhiên lại không nguyện ý tin tưởng thời điểm cái k i a rõ rệt đã bị đóng băng diệp mưu bỗng nhiên có phản ứng k ca k a t h ầ n băng vỡ vụn diệp mưu lúc này mở mắt hắn ngẩng đầu lên nhìn trời một c h ú t khung hai con mắt bên trong là cái k i a khởi tử hoàn sinh không thể tưởng tượng nổi còn có vui sướng sống ta thế mà thật sống lại mình trước kia là dạng gì tình trạng cơ thể hắn có thể không biết sao vậy nhưng đã là đến dầu hết đèn tắt cuối cùng trình độ a mình vốn nên là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng không có nghĩ đến cái k i a thần bí lực lượng nguyên tố kích thích phía dưới mình không những sống lại mà lại là chân chính thoát thai h o à cốt ngươi a y h ân tình này diệp mưu tuyệt sẽ không quên vũ nham cười ha ha nói ra được à vậy ngươi sau này sẽ là ngựa của ta tử giúp ta làm sự tình a bất quá ngươi cái tên này vừa mới hẳn là ở vào loại kiên lý trí thiếu thốn trạng thái a vì sao ngươi sẽ tới tìm ta a chương chín mươi tám nhân loại x ử thi cấp nguy cơ chương chín mươi tám nhân loại x ử thi cấp nguy cơ vũ v u nham vấn đề diệp mưu trả lời là đương thời hắn cái gì cũng không biết chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều m u ố n đốt cháy đi lên hắn có thể cảm giác được trong phòng thí nghiệm hạ nhiệt độ thiết bị đ a n g t ạ i đang cố gắng cho hắn hạ nhiệt độ nhưng căn bản cũng không có tác dụng à thân thể nhiệt độ còn tại không ngừng tăng lên kịch liệt lên cao tại cái k i a thời điểm then chốt diệp mưu chỉ tin tưởng v u nham cho nên hắn cũng không cần mệnh hướng lấy v u nham phương hướng này chạy tới ngươi nói là dưới loại tình huống này ngươi thế mà còn có thể cảm ứng được ta vị trí diệp mưu gật, gật đầu kinh ngạc nói ngay lúc đó thật là có thể như vậy nói cách khác hắn hiện tại đã không được a ha ha ha mệnh của ngươi chính là của ta a v u nham vẫn là thật hài lòng dù sao mình nhìn xem lão tiểu t ử rất thuận mắt hiện tại gia hỏa này không những sống tiếp được với lại sinh mệnh cường độ còn thu được s ự thi cấp tăng cường đây đương nhiên là sự t ì n h tốt bất quá v u nham sắc mặt rất nhanh trở nên nghiêm túc sau đó nói cái kia tiểu d i ệ p a trên thực tế ngươi sở di có thể còn sống s ó t liền là cái kia nguyên tố thạch công lao đúng không v u nham mình liền luất qua cái này đặc thù phóng xạ nguyên tố tảng đá đồng thời tiến bộ không nhỏ nhất là phương diện tinh thần mà bây giờ cái này phóng xạ nguyên tố lại để cho diệp mưu cái này người sắp chết sống lại lại trực tiếp thu được to lớn tăng lên có thể thấy được cái này phóng xạ nguyên tố không tầm thường vu nham hiện tại có lý do tin tưởng 751 h ả o thành thị đạt được nguyên tố thạch liền là từ thần bí hải dương chi quang châu lấy được diệp mưu đầu tiên nhận đồng vu nham cái thứ nhất quan điểm nói ra ngài nói không sai mệnh của ta liền là của ngươi cho nên chỉ cần không cho ta làm phản bội nhân loại sự tình bất kể như thế nào ta đều sẽ hoàn thành trên thực tế tại diệp mưu xem ra không phải là mạng của mình toàn bộ bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị đều là trước mắt cái này một đầu to lớn thần quy cứu được bởi vậy toàn bộ thành thị trăm vạn nhân khẩu đều thiếu nợ lấy cái này thần quy một cái mạng đâu bất quá diệp mưu cũng không cảm thấy mình có quyền lợi trợ giúp những người khác làm chủ cho nên hắn chưa hề nói nhưng ít ra chính hắn cái kia cảm kích tri tâm lại là thật sự rõ ràng vô cùng nóng bỏng v u nham không chút suy nghĩ trực tiếp chửi bậy nhưng dẹp đi à lời này của ngươi nói tương đương nói vô ích liền phiền các ngươi loại người này nói chuyện làm việc trước đó nhất định phải cho mình lập một cái cọc tiêu liền khiến cho lão tử là đang cố ý chỉnh ngươi một dạng diễm mưu đáng chết Cùng、cái ù n g c này một cái rùa đen nói chuyện phiếm thật sẽ nói chuyện phiếm c h ế ta t không có việc gì không có việc gì bản đại gia bình thường cũng không ăn thịt người trừ phi toàn bộ nhân loại đều cùng ngươi hiện tại một dạng mặc dù nhỏ bé nhưng đã có nhất định dinh dưỡng giá trị diễm n h ư u ném lông đây coi như là đang khích lệ ta cái này một vị đại lao có ý tứ là bây giờ muốn ăn mình sao tiểu nói này lời nói trực tiếp để hắn không biết nên như thế nào tiếp nhận lời này tới lúc này v u nham bỗng nhiên trịnh trọng nói nhỏ ngưu tử còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường phải nói cho ngươi. ngươi nhưng nghe cho kỹ vấn đề này không chỉ có quan hệ đến ngươi diễm được được mưu túi h đầu xuống trầm tư một hồi nói ra cái này mấy khối tinh thạch là chúng ta nghiên cứu khoa học đội viên do ngoài ý muốn phía dưới đạt được mà thu được địa phương liền là thềm lục địa phụ cận đáy biển diễm mưu nhân loại các ngưng nghiên cứu biến dị cũng có một chút lịch sử như vậy các ngươi biết cái gì gọi là hải dương tri quang đại địa tri quang cùng bầu trời chi sao. Nghe được chưa quang Nghe những lời này, Nhu không ngầm lên. Nói thật, những này hắn thật đúng là chưa từng nghe bầu đầu qua. trời thật, thật Ta lời Diệp khỏi sao. là c ũ nham g k ô n g biết, có c lẽ o hơn ộ t thành thị, thậm chí cả lòng chi quốc khu vực hạch tâm có tin tức này, nhưng ít ra chúng ta 751 hào thành thị hoàn toàn cấp chí cả chi quốc vực hạch có chúng có. khu nhưng hào hoàn không Nham này, lòng Vu ra đầu dối dài sau đó nhìn về phía xa xa hải dương rốt cục nói ra các ngươi năng lượng nguyên tố tảng đá rất có thể liền là từ nợ rộ hải dương chi q u a n g trong cửa lớn lưu truyền mà ra lần này những cái kêu biến dị thú không ngừng trùng kích bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị cũng là vì thu hoạch được cái này năng lượng nguyên tố thạch ngoài ra ta phải nói cho ngươi một cái tin tức xấu diệp mưu tâm không khỏi trầm ngưng x u ố n g dưới cái này còn có tin tức xấu sao lần này biến dị thú trùng kích đều nhanh muốn để thành thị trực tiếp hủy diệt ta chẳng lẽ còn có so đây càng thêm hỏng bét tin tức bây giờ liền xem như diệp mưu nội tâm cũng nhiều mấy phần lo lắng cùng sợ sệt mặc dù không muốn đi thừa nhận nhưng hắn đã biết lần này thần quy không phải đang nói đùa hắn hải dương chi quang long lánh thời điểm đại môn liền sẽ mở ra như vậy biến dị thời cơ sẽ tới lần này biến dị thời cơ sẽ để cho biến dị thú trên phạm vi lớn tăng cường tăng lên đồng thời giao phó bọn hắn thần tính nghe được một câu nói kia diệp mưu đều đáng ngộ giao phó thần tính như vậy cái gì là thần tính đâu cái này thần quy rõ ràng là dùng nhân loại ngôn ngữ đang cùng mình đối thoại nhưng là mình lại hoàn toàn nghe không hiểu a vu nham tiếp tục giải thích theo ta được biết thần tính liền là như cùng ta dạng này không những có thể cùng các ngươi nhân loại câu thông đồng thời có được độc lập suy nghĩ như ngươi thấy ta chẳng những có thể cùng các ngươi giao lưu còn có tâm tình của mình tinh thần trí tuệ điều nói này diệp mưu liền lập tức minh mạch trên thực tế lần này bảy linh cậu liền đã cho thành thị mang đến hủy diệt nguy cơ nếu như chỉ là một đầu hai đầu cá thể hành động bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị là miễn cưỡng có thể ứng phó nhưng chính là bởi vì bọn hắn có chỉ huy trực tiếp quần thể hành động thành thị liền ngay cả một điểm phản kích năng lực đều không có chỉ có thể dựa vào năng lượng phòng hộ tường thủ hộ lấy bốn cứ như vậy tình huống phía dưới biến dị thú nếu như lại một lần nữa tăng lên lại một lần nữa tiến hóa đồng thời còn có trí tuệ như vậy làm kinh khủng mà đáng sợ biến dị thú quân đội xuất hiện hết thể đều sẽ bị quét ngang nhân loại tất cả quốc gia hoàn toàn không có lực lượng chống lại a hắn còn tại lo lắng thời điểm vu nham đã nói ra mặc dù nói a cái này nguyên tố cũng có thể làm cho nhân loại bắt đầu tiến hóa cũng tỉ như ngươi nhưng ta suy nghĩ tác dụng không lớn a nhân loại vẫn là nguy hiểm ngươi nhìn ngươi xem như biến dị thành công a nhưng cũng chỉ là đến hai mươi tinh a hai so hh năm mươi cái ngươi gom lại ngược lại là có thể được cho một trăm so như vậy vấn đề tới năm mươi cái hai độ nhân loại có thể chiến thắng một đầu một trăm độ biến dị thú sao diệp mưu thật đúng là chăm chú suy tư vấn đề này sau đó nói nếu như năm mươi cái hai độ nhân loại lại thêm thích hợp cơ giác vậy khẳng định có lực đánh một trận thế nhưng là cái này quá khó khăn cho dù có loại này siêu cấp thần kỳ tiến hóa nguyên tố thế nhưng là muốn thuận lợi tiến hóa cũng không đơn giản tại tiến hóa cái này một hạng bên trên nhân loại là không thể nào cùng nhân loại chống lại ngài nói hải dương chi quang cũng nhanh xuất hiện áp lực lại một lần nữa đi tới bảy trăm năm mươi một hào bên này không phải nói là cả nhân loại bên này vấn đề này đến trực tiếp bẩm báo long c h i quốc hoạch tâm nghiên cứu bộ a v u nham đạp thẳng cẳng nói ra ân báo cáo đi lên tốt sau đó các ngươi đi dò đường lại đem tình báo nói cho ta biết ha ha ha ta về trước quê quán một chuyến chương chín mươi chín hoan n g n thánh nữ về nhà chương chín mươi chín hoan n g n thánh nữ về nhà v u nham chuẩn bị trong đêm về nhà đi đương nhiên lần này về nhà cũng không phải là vì chạy trốn mà là chuẩn bị đi dọn nhà v u nham đã quyết định đem mình hạch tâm ngựa chết các tiểu đệ đều trò chuyện gì đến đây hiện nay 0713 hảo khu vực phụ cận đã bị trực tiếp dẹp i ê n chỗ kia hiện tại đã không có khả năng xuất hiện quá mức cường đại biến dị thú chỉ cần định kỳ để cóp trở về ngó ngó là được nếu như là một chút không có gì tiềm lực biến dị thú cóp mình ăn chính là nhưng nếu như là có tiềm lực có thể trưởng thành biến dị thú như vậy thì bắt không là mời về cùng một chốt n ô i sau đó mỗi ngày cho mình trồng lên đông chốc bị động chính là trước đó v u nham còn đối diệm như nói ra đúng giút ta làm một việc đi bắt một chút biến dị thú tới diệp mưu lúc này còn đang vì sắp đến cảm giác nguy cơ sợ chứ lại nghe được v u nham đột nhiên có chuyện phân phó cái này đi bắt một nhóm biến dị thú hắn thật khó khăn hiện tại thành thị khẳng định là để phòng ngự làm chủ này làm sao có thể chủ động xuất kích đâu v u nham nói ra này không cần đi bắt cái kia vượt qua một trăm độ cường đại tồn tại mười so hai mươi độ đều được loại này thay đổi nhỏ dị thú đối với các ngươi tới nói khẳng định không có a đối với tiểu thành thị người mà nói mười so trở lên biến dị thú liền đã phi thường khó đối phó thế nhưng là đối với bảy trăm năm mươi mốt hào dạng này thành phố lớn tới nói hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì dù là chỉ là xuất động hợp kim cơ giáp đều có thể xong việc tốt ta có thể cùng lục hâm đi thương lượng nhưng là nếu như hắn hỏi ta tại sao muốn làm như vậy thật là trả lời thế nào vu nham nói thẳng chính mình nói bừa một cái ngược lại ta muốn sống đã hiểu a là diệp n ư u cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đáp ứng xuống cái này cũng không xem như lấy quyền ngưu tư biến dị thú bản thân liền là muốn bị thanh trừ mỗi một tòa thành thị đều sẽ mỗi ngày điều động đội tuần tra tại phụ cận sau đó đem những cái kia vừa mới biến dị cỡ nhỏ biến dị thú giết chết dù sao biến dị thú tồn tại bản thân liền là to lớn uy hiếp mà một khi đợi đến biến dị thú trưởng thành về sau thì càng là phiền phức ngập trời có thể đem bọn hắn sớm thanh trừ tự nhiên là không thể chờ đến bọn hắn đều trưởng thành đi lên mắt thấy hắn đã đáp ứng xuống vu nham lúc này mới mang tới long tiểu vân lâm diệp lúa một đám quay trở về bảy trăm một ba hào thành thị bốn nham thúc thúc a ngươi còn muốn về bảy trăm năm mươi mốt hào sao vu nham nói ra ân đúng vậy à căn cứ ngươi nham thúc thúc cái kia siêu việt cái khác biến dị thú nhạy bén sức quan sát nơi này về sau sẽ có đại động tác sợ rằng sẽ trở thành một cái siêu cấp chiến trường đâu long tiểu vân ngồi tại vu nham r i ù a trên đầu nhìn xem phương xa bầu trời lúc này mới tham dự thảo luận điểm này ngươi thật giống như không có nói cho diệp lao tổng a vu nham cười ha ha nói gia hỏa này là một người thông minh yên tâm đi hắn sẽ biết cái này đều đã đem hải dương tri quan sự tình nói cho hắn biết chỉ cần có chút đầu góc nên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc mà lúc này long tiểu vân còn nói thêm nham thúc ngươi để diệp ngư bắt biến dị thú là vì có thể trở nên càng thêm cường đại sao vu nham nói nói bậy ta là vì để nhỏ yếu bầy biến dị thú có thể có một ngôi nhà vu nham tốc độ trở nên nhanh hơn chỉ là hai cái giờ đồng hồ không đến bọn hắn liền đã quay trở về bảy trăm một ba hào thành thị nham thúc thúc chúng ta đi hồi báo một chút tối nay đến tìm người a lâm diệp hòa cho vu nham một cái hoạt bắt đáng yêu hơn rõ cái này khiến vu nham rất là hài lòng đồng thời đối long tiểu vân nói ra nhỏ vân n h a đầu đến cho ra tới một cái long tiểu vân căn bản cũng không để ý tới cái này si h á n r ù a đen thậm chí còn muốn cho hắn thả cái ra m bốn vu nham bỏ lại mình phơi lương thạch đã từng có thể dung nạp mình phơi lương thạch hiện tại lộ ra nhỏ như vậy căn bản cũng không có tác dụng đã từng có thể làm cho mình n n tảng cùng ẩn núp dòng sông hiện tại cũng chỉ có thể để cho mình rửa chân làm v u nham đến thời điểm cái kia có nguyên bản đang tại vui sướng ca hát mới rời khỏi mấy ngày có đẳng cấp thế mà cũng có tăng lên hiện tại sinh mệnh cường độ cũng đã đạt đến ba mươi chín so nói đến đây đã là tốt vô cùng bất quá cùng phía ngoài biến dị thú so sánh thật sự là quá tầm dưới lần về phần cái kia một đầu mắt đen kính rắn hiện tại đã đột phá năm mươi so còn có chó u chuối hiện tại cũng là đến ba mươi năm độ bộ dàn bốn các tiểu đệ l ã o đại của các ngươi trở về v u nham cái này một u ố n học sau những n à y biến dị thú bị dọa đến run dày trực tiếp tụ tập tới vi biểu đạt mình bọn hắn tưởng niệm c h i tình v u nham cho mỗi một cái biến dị thú một cái nhiệt tình b ớ t ve kết quả bởi vì tâm c h i cương tổn thương có cùng chuột chùi thiếu chút nữa t r ự c tiếp chết liền xem như thực lực cao nhất h á m ba cũng thiếu chút gánh không được bất diệt c h i ác phát động lực lượng 120, sinh mệnh lực 178, phòng ngự 148. t â m c h i cương phát động tổn thương 135, sinh mệnh lực 137. không sai biệt lắm đây chính là t r ồ n g lên lên số liệu a ai quen thuộc số liệu hơn mấy trăm t r ồ n g lên hiện tại thật đúng là không có a bất quá cũng không thể trách bọn hắn những n à y tiểu đệ trong nhà c h ấ n thủ hậu phương đâu thực lực tăng lên không nổi cũng không thể trách bọn hắn cóc lao hắc còn có chuột bự à, hiện tại bản đại gia liền muốn mang các ngươi đi tăng cao thực lực nửa chết nửa sống cóc các loại kỳ thật nội tâm là không nghĩ ly khai cái này một mảnh thổ điện không phải mỗi một cái biến dị thú đều có thể như là v u nham dạng này có được mãnh liệt lòng cầu tiến nhưng đáng tiếc bọn hắn sống thanh bần đạo hạnh lao đại của bọn hắn lại là không nghĩ a cái dám sống thanh bần đạo hạnh không hảo hảo cố gắng chỉ có bị cái khác biến dị thú ăn hết lần này cao thấp cũng phải làm cho các ngươi đột phá hai cấp cái này liền là v u nham quyết tâm lâm diệp hòa cùng long tiểu vân về tới bảy trăm một ba hảo thành thị trung tâm chỉ huy tiểu vân thị tại sao ta cảm giác chúng ta thành thị giống như, như trước kia không đồng dạng a long tiểu vân gật gật đầu nói ra ân ta cũng nhìn thấy giống như rùa đen bích họa trở nên càng nhiều vừa mới vào thành thị thành t ư ờ n g kia phía trên liền có một tôn rùa đen thạch điêu đương nhiên cái này cũng không có gì thế nhưng là đến trong bộ chỉ huy cái kia hành lang dài ràng r ặ c hai bên cách mỗi mười mét liền có một chương nham áp phích đủ loại tư thái mà tại hành lang cực lớn trên màn hình còn phát hình nham hình ảnh chiến đấu đương nhiên hình tượng này rõ ràng là đi qua bộ kỹ thuật lý như vậy nham nhìn qua liền lộ ra vô cùng bị mãnh cái này rùa đen vốn chính là thân thể khổng lồ còn mang theo một cô hung h ạ n k h i tức mà đi qua kỹ thuật gia công về sau càng là đã có một c ỗ thần thánh cảm giác phản phất nó thật là trong truyền thuyết thần thú một dạng cái này khiến long tiểu vân cùng lâm diệp hòa hai người đã hoàn toàn không nghĩ ra được mà chính là vào lúc này để bọn hắn càng thêm kinh ngạc sự t ì n h tới hai người đi vào tổng hợp phòng họp đang chuẩn bị tiến hành báo cáo c h ẳ n nghe được để bọn hắn hoàn toàn mộng bức tiếng gọi ở mỹ âm hoan nên chiến thắng trở về mà về thần quy giáo phái thanh nữ lâm di trong t i chấp nhóm t này nàng đã là hoàn toàn một bức thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng à cái này trần duệ cùng lâm k i ế u phong hai vị đại lao thế mà chơi đến như vậy ngư bức lâm khiếu phong cười ha hà nói ra đương nhiên là chăm chú cái này cũng không có gì đùa dỡn tất yêu a trần duệ cũng là nói ra không sai việc này là đi qua phi thường nghiêm túc lại chăm chú suy tính tuyệt đối không phải nhất thời hứng khởi càng không phải là bị ma quỷ ám ảnh thế là hai người bắt đầu giải thích nguyên nhân ban đầu điểm xuất phát đích thật là bởi vì bọn họ bị v u nham chỗ cứu vớt đối với thần quy trong lòng còn có cảm kích những người khác lúc mới bắt đầu nhất cũng là ý nghĩ này chỉ là bọn hắn sau đó liền phát hiện một điểm hy vọng chúng ta đã cầm tới bảy trăm năm mươi một hào thành thị một tay tài liệu đối chuyện bên kia đại khái cũng đã biết cho nên các ngươi cảm thấy hiện tại nhân loại đối mặt biến dị thú còn có bao n h i ê u phần thắng lâm k i ế u phong nhìn xem long tiểu vân sau đó bổ sung nói ra ý của ta là hy vọng sinh tồn đã từng nhân loại Có có càng càng c vẹn vẹn、so、đúng nham nói kế tiếp còn sẽ xuất hiện ba đạo quang huy theo thứ tự là hải dương chi quang bầu trời chi quang đại điệu chi quang làm cái này ba đạo quang huy xuất hiện chiếu dọi biến dị thú về sau như vậy biến dị thú còn biết tiến một bước tiến hóa long t h i ể u vân đem chính mình biết tam đại quang huy sự tỉnh cùng lâm khiếu phong còn có trần duệ các loại quan chỉ huy nói một lần những tin tức này kỳ thật hẳn là tuyệt mật tin tức dựa theo bình thường lưu trình lời nói lâm khiếu phong muốn chờ bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị bên kia đem tin tức báo cáo đi lên sau đó đợi đến thượng cấp quyết sách lại từ long c h i quốc hoạch tâm làm ra báo cáo về sau lúc này mới có thể thông chi một chút đến nay vừa đến vừa đi dù là hiệu suất cho dù tốt cũng chí ít cần thời gian một tháng lâm khiếu phong sau khi nghe tiếp tục cười khổ nói ngươi xem đi hiện tại nhân loại đã gian nan như thế cái này cái gọi là tam đại quang huy nếu như lại một lần nữa xuất hiện nhân loại còn có đường sống sao chẳng lẽ ngươi thật đúng là cảm thấy nhân loại cũng có thể biến dị về sau liền có thể cùng biến dị thú trực tiếp chiến đấu tình huống hiện tại đối với nhân loại bất lợi a cho nên người sống cần một cái tín ngưỡng chân dệ u nhận lấy lời nói sau đó nói ngươi nhìn a cùng nó cứ để có dụng tâm người đánh lấy tà giáo danh nghĩa đến giả danh lựa bịp không bằng chính chúng ta đến ngươi nói đúng không long t i ể u vân mặc dù hai vị tổng giám đốc nói rất có lý nhưng luôn cảm thấy vấn đề này làm quá không đáng tin cậy a còn có a cái này thần u y giáo phái logo chúng ta có thể thiết kế đáng tin cậy một chút sao loại này nồng đậm sơn c h ạ y phong nhưng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a một màn này thật đúng là để cho người ta sọ não đau a tốt bất kể như thế nào chúng ta thành thị thần quy giáo phái đã thành lập đúng diệp như thế nào mắt thấy lâm k i ế u phong rốt c ụ c nói chuyện chính long tiểu vân cùng lâm diệp hòa lại một lần nữa đem bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị long tiểu vân nhẹ gật đầu nói ra ân nghe nói là dạng này lâm khiếu phong lúc này đột nhiên nói ra không thành chúng ta cũng phải đi cùng a t lâm khiếu n g phong hắn đã, đã cấp h ra một đồng lý do long tiểu vân mặc dù cảm thấy rất là không hợp thoái thưởng nhưng cũng phi thường tôn trọng cái này một vị tổng giám đốc quyết định hai vị tổng giám đốc chư vị lãnh đạo tiểu vân tỷ ta cảm thấy vấn đề này chúng ta vẫn phải cùng nham đi nói một chút ta dựa theo bọn hắn thuyết pháp vũ nham mới là bọn hắn thần kết quả giáo phái đã thành lập bọn hắn thần còn không biết cái này như cái gì lời nói a ha ha là như vậy là như vậy tiểu vân tiểu hoa a các ngươi hai cái là chúng ta thành thị có thể nhất cùng thần quy câu thông các ngươi đi cùng hắn hảo hảo nói một chút chỉ cần hắn đáp ứng như vậy về sau chúng ta thành thị liền sẽ không có nguy cơ chín làm vũ nham nghe được chuyện này sau cũng là phi thường ngạc nhiên đồng thời biểu thị cực kỳ r u n động hắn nói ra ngo tạo hiện tại nhân loại đều thông minh như vậy sao không là như vậy thần côn sao như vậy vấn đề tới giáo phái muốn thế nào vận doanh cái này thần quy giáo phái sẽ có thu nhập sao giáo chủ là ai giáo chủ này có thể hay không quy tắc ngầm tín đồ a đừng cho là ta không biết ta nhân loại các ngươi rất nhiều giáo phái thủ lĩnh nhân vật vậy cũng là dạng chó hình người ra vẻ đạo mạo mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp nhưng phía sau làm sự tình vậy cũng chỉ có một chữ dơ bẩn long tiểu vân nháy mắt mấy cái trong lúc nhất thời bị v u nham lời nói cho làm ngộng một mực biết cái này rùa đen phi thường thông minh nhưng là nó bây giờ nói ra tới đã siêu việt lợi hại cấp độ này đi cái này sắc bén như thế lại trôi c h ạ y ngôn ngữ để nàng rất là rung động rất nhiều lời nói thậm chí đã siêu việt nàng cấp độ này a vu nham cũng không nói tiếp nơi này đầu môn đạo có nhiều lắm chốc lát cũng nói không rõ ràng nếu không vì sao muốn đả kích tà giáo đâu cũng là bởi vì tà giáo xáo lộ nhiều hại người đương nhiên bây giờ thời đại khác biệt thế đạo cũng không đồng d ạ n g thân phận của mình cùng định vị càng không đồng d ạ n g hắn suy nghĩ tỉ mỉ một phiên sau đó biểu thị đi hắn muốn kiến lập giáo phái liền kiến lập a vấn đề này ta nhận nhưng ta nếu là duy nhất chân thần cái kia nhất định đều chiếm được đầy đủ quyền lợi bảo hộ ngươi nói đúng không long tiểu vân a ngươi trở về nói cho cái kia lâm t h i ế u phong để hắn đến cho ta làm công hiến biết không l i ê n định một cái mục tiêu nhỏ trực tiếp tìm một trăm đầu biến dị thú đến tốt chúng ta cũng mặc kệ hắn dùng cái gì biện pháp chỉ cần số lượng đầy đủ là được có thể làm một cái biến dị thú c h ạ y chăn nuôi m à nhiều hoàn mỹ sự tỉnh v u nham cũng không phải vì đến cho cái gọi là thần quy giáo phái làm linh vật hắn cần m ạ n h lên thôn vệ cường đại biến dị thú đương nhiên là nhất cực kỳ tốt nhưng là cường đại biến dị thú chiến đấu có phong hiệp a đừng nhìn mình rét chết thanh xả làm chết bảy linh cẩu lại an tuyết lan khuyển cái kia u i phong lấm lấm nhưng v u nham phi thường rõ ràng chỉ cần là chiến đấu hắn liền sẽ có phong hiểm mình mỗi một lần chiến đấu đó cũng đều là đang chơi mệnh vạn nhất cái nào một đầu biến dị thú có được nhân vật chính mệnh cách một lời không hợp trực tiếp thăng cấp kia không may nhưng chính là mình tốt cũng trước khỏi phải nói người nham thúc ta đã chuẩn bị xong lại muốn xuất phát đi bờ biển tiểu nha đầu các ngươi có đi hay không v u nham bên này tại làm lấy chuẩn bị thời điểm diệp mưu cùng lục hâm cũng đã đem lần này bảy trăm năm mươi một hào thành thị biến cố hồi báo lên lần này tin tức trực tiếp truyền tới long chi quốc hạch tâm bộ chỉ huy mà v u nham chiến đấu hình ảnh cũng đồng thời xuất hiện tại tối cao chỉ huy chỗ trong phòng họp chương một trăm linh một tối cao hội nghị cái này một con rồng rùa rất trọng yếu chương một trăm linh một tối cao hội nghị cái này một con rồng rùa rất trọng yếu long c h i quốc tối cao hội nghị lúc này cái k i a túc s á t không khí đã hoàn toàn keo căng c h ầ m ngưng bầu không khí để cho người ta không tự giác chậm lại hô hấp long c h i quốc quan chỉ huy tối cao các hạ chậm rãi phát biểu nói ra c h ư vị một đoạn này chiến đấu hình ảnh đã xem hết các ngươi thấy thế nào ta trước tiên nói à cái này một đầu rùa đen sức chiến đấu phi thường cường đại tuy nói biểu lộ ra số liệu tính mạng của hắn cường độ hẳn là tại một trăm năm mươi so trên biên giới nhưng là ta hoài nghi nó trị số còn muốn càng cao lão cao nói rất đúng nhưng ta muốn bổ sung một điểm làm người ta kinh ngạc nhất liền là cái này biến dị thú trí tuệ còn có sách lược tin tưởng mọi người cũng nhìn vừa mới đưa ra đi lên tình báo cái tia rùa đen cung cấp bầu trời chi quang đại đ ị a chi quang hải dương chi quang cùng chúng ta long chi quốc trinh sát đến năng lượng kỳ dị ương chi quốc trinh sát đến năng lượng rất là tiếp cận cơ bản có thể phán định đây là sự thực cho nên nơi này cũng liền liên lụy ra một cái càng thêm không tốt tin tức bởi biến dị thú thật sự có mình văn minh có thể ngồi ở chỗ này đều là trong tinh anh tinh anh nơi này có nhất lưu quan chỉ huy cũng có đương kim cường đại nhất thức tỉnh chiến sĩ bọn hắn là lòng c h i quốc hoàn toàn xứng đáng hoạch tâm tồn tại cũng là toàn bộ lòng c h i quốc thủ h ộ thận chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào một điểm nhân loại tại biến dị thú trước mặt thật là phi thường y ế u ớt hiện tại nhân loại sở dĩ còn có thể tiếp tục sinh tồn với lại chiếm cứ một mảng lớn lãnh thổ một mặt là nhân loại khoa học kỹ thuật không ngừng đổi mới thay đổi nhưng trọng yếu hơn là những cái kia cường đại biến dị thú cố mặc dù thật đáng dàng tiếc nhưng khác, h i đúng là như thế bất quá lần này bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị mang tới tình báo liên la một lần mới chuyên cơ cái kêu kiểu, kiểu mới phóng xạ nguyên tố có thể thật to tăng tốc nhân loại tiến hóa trở thành càng cường đại hơn sinh mạng thể diệp ngư bản thân liền là một cái ví dụ rất tốt mặt khác loại này phóng xạ nguyên tố cũng có thể dùng tại định hướng bồi dưỡng biến dị thú phương hướng bên trên thậm chí có thể làm cho chúng ta sinh vật cơ giáp đạt được tăng cường trên thực tế tương c h i quốc tại nửa tháng trước đó cũng phát hiện tương tự tiến hóa nguyên tố vì cái gì vị kia xếp hạng thứ nhất giáp tỉnh giả đột nhiên tuyên bố mình nhất định có thể đột phá hai mươi cấp t h ứ c tỉnh chính là bởi vì có cùng loại nguyên tố trợ giút tuy nói hiện tại nhân loại là vận mệnh thể cộng đồng thế nhưng là nhân loại thói hư tật xấu cho dù là tại loại này thời đại hay là không thể tiêu trừ Quốc giai cùng quốc g a ở g i ữ đoạn h a này hội nghị chủ yếu là quay chung quanh cái tiêu kiểu mới nguyên tố phóng xạ triển khai tất cả mọi người đối với cái này nguyên tố phóng xạ cùng mở ra nhân loại hoàn toàn mới tiến hóa kế hoạch triển khai thảo luận cuối cùng thông qua t o à như lực cấp siêu siêu kiểu mới siêu cấp biến tập dị o á n tăng g thạch, c ờ thời n nhân loại thức tỉnh chiến thuật số lượng cùng khối lượng, đồng thời chế định phát triển mục tiêu 4. Tốt, như g thức thuật khối chế phát loại tiêu Tốt, mục số vậy mở ra lần này hội nghị cái thứ hai điểm danh hiệu vì nham cái này một đầu siêu cấp biến dị rùa xử trí vấn đề không ta hẳn là vốn nắn một cái hẳn là như thế nào đối đại vấn đề chư vị có ý kiến gì có thể nói một chút nhìn lúc này có một cái đã đã có tuổi đại lãnh đạo nói thẳng đầu tiên ta nhất định phải cường địa một điểm không phải tộc ta trong lòng các suy nghĩ khác chúng ta đều biết thời đại này đã là quan hệ đến nhân loại tồn vong thời đại là giống loài cạnh tranh nhân đại trong mắt của ta vô luận cái này một đầu biến dị mắt rùa trước đối với nhân loại là cỡ nào hữu hảo thậm chí trợ giúp bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị chống c ự cái khác biến dị thú nhưng là trên bản chất tới nói lần này hành động đối với nó cá thể mà nói cũng chỉ là một lần đi săn hành động cho nên chư vị không cần tự mình đa tình mà đưa nó xem như thủ hộ thần đến đối lãi lời nói này xong những người khác trầm mặc một hồi cái này một vị mộ dung lão tương quân u y vọng rất cao bây giờ niên kỷ đã rất lớn nhưng vẫn cũ là lòng c h i quốc chỉ huy một đường nhân viên cái này một vị đại lao cấp bậc nhân vật đối với biến dị thú thái độ chưa từng có hữu hảo mà nói chỉ cần điều kiện cho phép như vậy thì muốn đem tất cả biến dị thú trực tiếp đánh g i ế t hoàn toàn quét sạch đương nhiên tại dạng này thời đại không có người cảm thấy đây là cực đoan ý nghĩ bởi vì bây giờ chính là vật cảnh thiên trạch thời đại thánh mẫu chi tâm cùng lòng nhân tử chỉ có tại cái kia ăn cơm no quá nhàn không có chuyện làm thời điểm mới có thể có phát triển chỗ trống mà tại hiện tại thời đại đây chính là tùy thời tùy chỗ đều sẽ có biến dị thú tập kích dù là sinh hoạt tại khu vực an toàn bên trong những cái kia cỡ nhỏ động vật lại hoặc là côn trùng loại hình đều sẽ bởi vì nó tiến hóa về sau cảm giác đói bụng trực tiếp đối ngư tập kích dạng này thời đại cơ hồ đã không có người nuôi sùng vật bốn trở về chính đ ề cái này một vị lao tướng quân ý tứ đã rất rõ ràng tuyệt đối không thể chân chính đem cái này một đầu biến dị thú rùa đen làm đồng bạn đối lãi lại có một cái tuổi trẻ người lãnh đạo lại nói lao tướng quân ý kiến đương nhiên sẽ không sai nhưng ta không thể không nhắc nhở mọi người mặc dù chúng ta đã tìm được một đầu hoàn toàn mới tiến hóa chi lộ thế nhưng là hiện g i a i nó đâu cái này một vị đúng vậy niên kỷ bất quá bốn mươi là long tri quốc tân duệ nhân vật chu thiếu minh mười lăm cấp thức tỉnh chiến sĩ càng có được siêu cao trí tuệ cùng quyết sách lực đạt được lãnh đạo tối cao nhất hoạch tâm đoàn thể coi trọng cá nhân ta cho rằng vô luận đến tiếp sau đ ố i cái này một đầu biến dị thú thái độ là thế nào thế nhưng là tại hiện giai đoạn chúng ta nhất định phải biểu đạt thân mật khả năng này là chúng ta vì số không nhiều bằng hữu ngài nói đúng không mộ dung láo gia tử lần này hội nghị kỳ thật chủ yếu chia làm hai cái phe phái một phái trong đó hệ là phái cấp tiến cho là nên đem cái này rùa đ e n xem như uy hiếp tiềm ẩn đối l ạ i một khi có cơ hội liền muốn trực tiếp giết cái này một đầu biến dị thú là khó được đối với nhân loại thân thiện cường đại biến dị thú nhân loại càng hẳn là chân quý đồng thời cùng hắn tiến hành hợp tác lần này bỏ phiếu kết quả tương xứng cuối cùng vẫn quan chỉ huy tối cao giải quyết dứt khoát giai đoạn trước trực tiếp cùng cái này rùa đen kết minh đương nhiên tại kết minh quá trình bên trong cũng phải nhìn cái này một đầu biến dị thú thái độ quan sát ghi chép sau đó căn cứ hắn thái độ còn có nhân loại phát triển tình trạng lại làm ra quyết sách cái này một vị người lãnh đạo quyết sách không thể nghi ngờ là nhất lý trí với lại chính là bởi vì cái này quyết sách trong tương lai một đoạn thời gian bên trong để l o n g c h i quốc không những có thể sinh tồn xuống tới càng là tại đường kim thời đại phía dưới tiến một bước ra tốc quật khởi bốn bảy trăm năm mươi mốt h ả o thành thị phụ cận vùng ngoại thành diệp n i u đang tại thích ư ớ n g mình mới thân thể hắn trước kia là quan văn chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu thế nhưng là bây giờ hắn trực tiếp trở thành một cái thức tỉnh chiến sĩ bây giờ diệp n i u huấn luyện viên là lục hâm hiện tại lục hâm sắc mặt nhưng khó coi so cái kia mướp đắng đều muốn khó coi nhiều đáng chết tại sao mình muốn cho diệp n i u ra hỏa này làm huấn luyện viên đâu mà kích thích nhất hắn là mình trước kia xem thường diệp n i u đột nhiên mạnh mẽ hơn chính mình với lại phải cường đại hơn rất nhiều hiện tại diệp mưu thế mà đã là một cái hai mươi lăm cấp giáp tịch giả diệp mưu cười ha ha nói ra lão lục ngươi không nên gấp gáp liền xem như người như ta đang tiến hành nguyên tố kích thích về sau đều có thể đạt tới cấp bậc này liền ngươi này đế n tử không chừng có thể trực tiếp trở thành năm mươi cấp giác tỉnh g i ả đâu ha ha hai người một bên nói chất có người báo cáo báo cáo bảy trăm một ba hào thành thị lâm khiếu phong còn có trần duệ bọn người sắp đến thành thị tiến hành công tác báo cáo ân bảy trăm một ba hào cái này một đám làm sao toàn bộ tới chương một trăm linh hai vũ nham ta thật sẽ không có a chương một trăm linh hai vũ nham ta thật sẽ không có a ngươi nói cái gì lâm khiếu phong còn có người trần duệ hai người này vậy mà tại cái này cho mình náo từ trước đừng bảo là lục hâm liền xem như diệp ngưu cũng rất là ngạc nhiên hỏi lâm khiếu phong ngươi là một cái phi thường quan trị huy ưu tú mà trần duyệt a ngày càng là lao tường a hắn cầm đầu nhìn xem hai người lần này không bảy m ộ t ba hảo thành thị thành công còn có vì bảy trăm năm mươi mốt thành thị làm ra công hiến chúng ta đều đã ghi chép lại đồng thời cũng đã hướng về thượng cấp thành thị đưa ra nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói các ngươi chẳng mấy chốc sẽ đạt được ban thưởng làm thế nào vào lúc này náo ra chuyện như vậy mắt thấy bầu không khí hỏa hoãn xuống tới trần duệ r ứ t khoát trực tiếp ngồi ở vị trí bên trên loại trường hợp này hắn vẫn là không am hiểu giao cho lâm k h i ê u phong đến phù hợp lâm k h i ê u phong cười cười nói ra trưởng quan kỳ thật ở thời đại này thằng chức với ta mà nói cũng không có lực hấp dẫn gì à như thế lời nói thật biến dị thú một khi xuất hiện thành thị gánh không được trực tiếp liền gì ta đến lúc đó hết thảy đều thành nói x ô n g không có cái gì dùng a bất quá cũng chỉ là có thể nhìn thoáng được người tài năng nghĩ rõ ràng diệp mưu lung lay mình sau đó nói không cần nói như vậy a đây không phải tiền đồ của mình vấn đề mà là trách nhiệm vấn đề đây là sứ mạng của chúng ta a lâm khiếu phong thì là sắc mặt nghiêm túc nói ra ngài yên tâm ta cũng không có quên trách nhiệm của ta chỉ là ta định dùng phương thức của mình đi bảo hộ mọi người nghe lời này diệp mưu sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút sau đó hỏi ngươi vẫn luôn là phi thường có ý nghĩ của mình có thể nói cho ta biết ngươi tiếp xuống định làm gì sao diệp n h u một mực rất thưởng thức mình cái này nên đệ muốn nghe một chút hắn kế hoạch tiếp theo lâm khiếu phong rất là thẳng thắn nói thẳng ta muốn thanh thản ổn định làm thần quy giáo phái giáo chủ diệp n h u ba lục â m cái gì đồ chơi thần quy giáo phái giáo chủ thanh âm của hắn không tự giác kéo cao hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ ra hỏa này trong đầu chứa là cái gì ân đúng vậy a hiện tại cái này giáo phái đã thành lập nham chính là chúng ta đồ đằng mà lấy diệp mưu thông minh tại trong lúc nhất thời thế mà cũng không biết nên nói như thế nào vấn đề này lâm khiếu phong tiếp tục nói vấn đề này đã cùng chúng ta đổ đẳng câu thông qua rồi về sau hắn sẽ che chở chúng ta đương nhiên vấn đề này cũng không chỉ là mong muốn đơn phương đơn giản như vậy lâm khiếu phong còn có trần duệ lần này đến ngoại trừ là đến từ t r ư ớ c bên ngoài còn có liền là đến nói chuyện hợp tác d i ệ p sư huynh kỳ thật vấn đề này chúng ta thần đã cùng ngươi câu thông qua rồi hy vọng có thể thu thập càng nhiều biến dị thú tình báo đúng không d i ệ p mưu nhẹ gật đầu nói không sai cái kia rồi đen không là các ngươi thần hoàn toàn chính xác cùng ta nói qua trên thực tế ta cũng đã an bài vấn đề này đã có chuyên môn đội chính xác đi tìm biến dị thú diệp mưu vẫn luôn phi thường trọng thị vũ nham dù sao đã tự mình trải nghiệm qua hắn cường đại trên thực tế ta đều đã đem chuyện này báo cáo đi lên ngay tại trước đây không lâu long tri quốc hoạch tâm bộ chỉ huy còn tại thương lượng vấn đề này bọn hắn sẽ coi trọng nham lâm khiếu phong nói ra chúng ta thần hy vọng những này biến dị thú có thể bị nuôi nhốt sau đó kiến lập một cái vành đai cách ly hắn sẽ phụ trách quản giáo những này biến dị thú diệp mưu nghĩ, nghĩ nói ra nuôi nhốt thật sự là có ý tứ khiếu phong a ta muốn biết đây quả thật là cái tiêm ộ t đầu rùa đen ý tứ sao lâm khiếu phong gật gật đầu nói đó là đương nhiên ta cũng không dám giả mạo thần minh ý chí diệp nhu nói ra ta suy đoán làm như vậy là có thể để các ngươi thần biến đến càng thêm cường đại a ngươi biết nó là thế nào làm được sao lâm khiếu phong trực tiếp lắc đầu nói ra ta đây làm sao biết ta trưởng q u a n a vấn đề này kỳ thật cũng không trọng yếu hiện tại thần tồn tại đối mọi người tới nói đều là cực kỳ có lợi sư minh thông minh như vậy nhất định có thể làm ra lựa chọn chính xác trên thực tế ta sở dĩ muốn trở thành giáo chủ này cũng là hy vọng có thể trở thành n a m cùng mọi người ở giữa giám sóc hy vọng lẫn nhau có thể có một cái cầu thông chỗ trống lâm khiếu phong rất rõ nhân loại đối với biến dị thú sẽ có bao lớn đ ị chỉ dù là nham bây giờ cứu vớt cả tòa bảy trăm một ba hào thành thị lại cứu vớt bảy trăm năm mươi một hào cái này một tòa một triệu cấp căn cứ thành thị thế nhưng là cảm kích là nhất thời nhưng hoảng sợ cùng căm hận mới là vĩnh hằng không phải tộc ta trong lòng n g ắ t suy nghĩ khác một câu nói kia ở thời đại này nhất là chính xác đây chính là giống loài sinh tồn chi tranh nhưng là lâm khiếu phong lại cảm thấy nham không phải biến dị thú hắn chỉ là một cái có được biến dị thú thân thể nhân loại căn cứ tiếp xúc mấy lần về sau lâm k i ế u phong đã kết luận nham đối với nhân loại là thật tâm hữu hảo những â nhân Lâm n không đi treo trọc hắn tỉnh vùng hắn liền không phong sợ nhất liền là, có ít người tự cho là đúng, không biết tốt xấu. Đang lợi dụng xong nham liền nham n loại loại lợi. là, là lợi treo cho đi dưới, đối đối với Kiếu biết đối phía h trọc tuyệt bất ít tự tốt có về sau, liền sẽ đối nham ra tay. xấu. sẽ sợ sẽ người kia không hiểu rõ nham tính tình càng không biết nham đến tột cùng cường đại đến mức nào cho nên hắn muốn đứng ra ngăn cản những người kia làm chuyện ngu xuẩn cái này mới là hắn trở thành giáo chủ dự tính ban đầu được rồi được rồi vấn đề này ta phải hướng phía trên hồi báo một chút các người đi nghỉ trước đi diệp mưu rất là đau đầu ra h ỏ này thật đúng là sẽ gây chuyện tình á tuy nhiên nhân loại phát sinh sự tình vũ nham cũng không có để ở trong lòng hắn mặc dù chính thức thừa nhận lâm khiếu phong thân phận nhưng cũng lời để ý tới nhân loại cùng nhân loại ở giữa sự tình nhân loại thức thời như vậy mọi người lẫn nhau phối hợp cùng một chỗ hợp tác cùng một chỗ phát triển nhưng nếu như nhân loại thật đối với mình động thủ vậy cũng không có gì trực tiếp làm thôi vũ nham chỉ muốn sống đây là danh giới cuối cùng bốn hiện tại vũ nham đã đem tiểu đệ của mình nhóm đều mang đến nơi này hắn nói thẳng cóc lao hắc chuẩn bị một chút nơi này chính là các ngươi mạnh lên địa phương nhìn thấy phía trước sau cái kia một vùng biện rộng chính là chúng ta mạnh lên địa phương các ngươi hai cái cùng ta cùng đi tranh đoạt hải dương hảo quang sau đó mạnh lên cóc kêu lên hai tiếng đại khai ý là lão đại ta là một con cóc à tại trong sông ta có thể xuống biển quá làm khó ta đi lão h ắ c cũng là rất có phê bình kín áo biểu đạt ý nghĩ của mình nó r ắ n hổ mang không phải r ắ n nước này làm sao xuống biển đâu đối mặt mình tiểu đệ phàn nàn vu nham nói thẳng muốn mạnh lên ra tay trước điên đem hết toàn lực sông về trước nó ngó một con kia sẽ chỉ đào hang trọt chuối lần này mạnh lên liền không có nó cơ hội các ngươi tốt xấu còn có một chút khả năng a vũ nhân a ta m biết đ y là tại vừa c ô g nhân viên của ta, nhưng không có cách cục đáng hắn、tốt. Thật sự là không nghĩ tới, ta rốt cục vẫn là trở thành mình kẻ đáng ghét nhất, không, nào, bọn vẫn đen. Trưng là là là là đây đều đột vì tốt. tới, ta rốt trở sự kẻ dùa phải á phá 3 cấp, cấp, p mới mới viên, bị bị động đột động Nguyệt Trường Thành. Trưng Nguyệt Trường Thành.、Vừa、nhân viên, không tuế tuế Vua h ta mong muốn nhưng vì để cho tương lai của chúng ta trở nên tốt hơn cho nên chỉ có thể đem cóc lao hắc đều cho xua đổi u đến trong b i ể n rộng kỳ thật vu nham còn có một tiểu đệ là thủy thuộc tính liền là cái kêu một đầu biến dị tôm hùm chỉ là cái này một con rồng t ô m biến dị huyết mạch trình độ thật sự là quá nông cạn đến bây giờ đẳng cấp đều không có đ ệ thăng con hàng này là chân chính không có tiền đồ không cứu nổi dứt khoát liền để hắn lưu tại không bảy m ộ t ba hào thành thị phụ cận tại bây giờ cái này tận thế niên đại còn có thể ăn được bia tôn cũng là không dễ dàng đây cũng là mình thân là thần minh cho mình tín đồ một điểm phúc lợi a biển sóng c u ầ n c u ộ n c u ầ n c u ộ n mà đến hôm nay sóng gió kỳ thật cũng không nhỏ đã có thể lật tung tàu khu trụ cấp bậc thuyền lớn cái này phi thường kỳ quái gió dễ hôm nay liền không có sóng gió không phải nói là gần nhất đều không có sóng gió nhưng hết lần này tới lần khác dâng lên chính là như vậy của cái v u nham suy đoán đây là cùng cái kia sắp xuất hiện hải dương chi q u a n có quan hệ lực lượng cường đại cải biến hải dương từ trường cho tới bông dương c u ố n ngược trực tiếp bắt đầu chạy ngược tạo thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy hoa hoa cóc bất đắc dĩ mình một cái hồ nước cóc một ngày kia thế mà cũng muốn đến trong b i ể n rộng thuận gió pha sóng chỉ là nó vừa mới bắt đầu lười biếng liền bị v u nham một c ư ớ c cho đạp đến bay ra ngoài làm gì thế mà còn ở nơi này cho ta lười biếng phía trước dò đường biện sâu cho tới bây giờ đều là nguy hiểm bây giờ vu nham đã sắp đ ạ t tới ba cấp cũng chính là nhân loại cái gọi là hai trăm độ cường đại sinh mệnh lực bất quá vu nham như cũng vô cùng cẩn thận h ả o huynh đệ quốc lúc này đảm nhiệm lấy trọng yếu nhất tiên phong nhân vật vu nham đương nhiên sẽ không nói cho nó cái này tiên phong bao nhiêu còn dính lấy một điểm m ù i nhử ý tứ vu nham tinh thần đã trực tiếp b ư n g ra tạo thành một cái to lớn phạm vi g i a đà hiện tại còn tính là biện cạn phước diện cho nên g i a đà của ta hoàn toàn đủ rồi cho dù là dấu ở bùn cắt phía dưới ta cũng có thể phát hiện lúc này vu nham phiêu lưu tại trên hải đảo giống như là một tòa lưu động hải đảo một dạng nếu như nó không chủ động thò đầu ra lời nói c、so so、hắn ỉ là phát ra hoảng sợ tiếng thét chói thai rất là tức giận tên đang chết ngươi thật đúng là dám đuổi theo a có tin hay không ta đại ca một n mụm liền cho ngươi ăn đầu này đại hát cá quả thực là không muốn sống tại phát động công kích thời điểm đại hắc cá tốc độ đ ố n g nhiên tăng lên tốc độ kia nhanh chóng đơn giản như là sinh vật pháo hỏa tiễn một dạng tốc độ này thật sự là quá nhanh có mặc dù đã vô cùng cẩn thận nhưng ở trong chớp nhoáng này cũng là kém chút liền bị đối phương nuốt vào trong miệng cũng may chính là vào lúc này một cái quen thuộc bàn tay bay tới một t á t này phía dưới cái k i a một đầu hắc ngư bị trực tiếp trục chết bất diệt c h i ác phát động lực lượng ba trăm sinh mệnh lực ba trăm bảy mươi tám phòng ngự bốn bốn tám tâm tri cương phát động tổn thương bốn trăm ba mươi năm sinh mệnh lực bốn ba bảy linh hồn dung lô phát động sinh mệnh lực bốn hai ba không cẩn thận liền đập chết v u nham rất đau lòng trực tiếp cho dưng dưng ăn nó đi cóc nhìn xem mình lão đại ăn như gió cuốn bộ dáng rất là hâm mộ hoa hoa hoa lão đại có thể hay không đem đ ô i cá lựu cho ta a v u nham b i ể u thị lần này miệng quá nhanh một ngụm liền cho biển thủ lần tiếp theo cho ngươi ăn tiếp xuống chừng m ộ ư ơ i ngày v u nham mang theo tiểu đệ tại trong biển rộng du đáng tầm vài vòng rốt cục quay trở về lục địa bên trong lần này không căn a v u nham lần này ra biển là muốn tìm kiếm được hải dương chi con chỗ chí ít đại khái đánh giá ra phước vị như vậy liền có thể thiên hạ thủ vi cường nhưng đáng tiếc b i ể n rộng bên ngông thượng du đã mười ngày trong hải dương biến dị thú ngược lại là ăn không ít thế nhưng là liền không có phát hiện quá nhiều tin tức hữu dụng nếu như tiếp tục hướng về hải ngoại mà đi nó sẽ mất đi phương hướng t o a độ rốt cục chỉ có thể bất đắc dĩ trở về may mắn lần này cũng không phải không thu hoạch được gì a mặc dù không có phát hiện hải dương c h i tâm manh mối thế nhưng là lần này xâm nhập trong hải dương lại là ăn không ít hải sản ăn nhiều như vậy thật đúng là để cho người ta thoải mái a nhưng vu nham kỳ thật cũng khía cạnh đã chứng minh một việc sinh vật biển tiến hóa hoàn toàn chính xác dẫn trước tại lục địa a ban đầu v u nham gặp phải liền là sáu mươi nhiều độ biến dị thú kế tiếp hắn gặp phải biến dị thú cơ hồ đều tại tám mươi so trở lên mặc dù không có vượt qua một trăm hai mươi độ cỡ lớn biến dị thú nhưng bình quân một trăm trên đất bằng một trăm so trở lên biến dị thú đã vô cùng ít thấy xem như phượng bao lân g ắ á c tồn tại mà ở ngắn ngủi trong vòng m ộ ư ơ i ngày v u nham liền gặp c h í đầu những này đại gia hỏa nếu như đồng thời xông lên lục địa nào sẽ thế nào chỉ sợ trước mắt nhân loại không có tòa nào thành thị có thể chịu được may mắn tự nhiên pháp tắc còn hơi ướt thuốc bọn hắn nhưng lần này đối với v u nham tới nói cũng là kiếm lợi lớn bởi vì tại một trận này ăn no nê về sau vu nham rốt cục lại một lần nữa bắt đầu thăng cấp đây cũng là vu nham vô cùng lo lắng chạy về lục địa nguyên nhân một trong vu nham a n bài mình hai cái tại lần này ăn uống thả cửa tiểu đệ làm tốt phòng ngự cảnh giới vô luận là ai cũng không thể tới gần sau đó trực tiếp bắt đầu ngủ say có cùng hắc mạng ba lần này cũng là thu hoạch không ít cái này hai cái biến dị thú biến dị huyết mạch cũng không phải là đặc biệt mạnh mẽ nhưng không chịu nổi sinh mệnh lực cường đại biến dị thú làm đồ ăn vặt một dạc ăn bây giờ cóc rốt cục đạt đến sáu mươi so đây là cóp đình phong mà hắc m ạ n ba thì là muốn không chịu thua kém rất nhiều h ắ ngài đ đã ộ thành công đột phá ba cấp ngài đã thức tỉnh mới bị động tuế nguyệt trưởng thành tuế nguyệt trưởng thành theo thời gian trôi qua ngài các phương diện thực lực tổng hợp đều sẽ không ngừng gia tăng sống được càng lâu n g à i liền sẽ trở nên càng cường đại cái này bị động xuất hiện để vu nham sợ ngây người tuế nguyệt trưởng thành tiếp xuống giai đoạn ta liền có thể cùng người đi so đấu trường thọ a hắn rất nhanh liền minh bạch cái thiên phú này là thủ chỉ cần ta thu hoạch được càng lâu như vậy ta các phương diện liền sẽ tăng lên thực lực càng là cường đại mà thực lực càng là cường đại ta liền có thể thu hoạch được càng lâu khá lắm không hổ là ba cấp thiên phú a tâm tri cương cùng bất diệt c h i ác là trưởng thành tính bị động nhưng ít ra vẫn phải mình đi động thủ đâu nhưng bây giờ cái thiên phú này mình căn bản không cần có bất kỳ động tác trực tiếp liền có thể tăng lên cùng mạnh lên hơn nữa còn là không hạn chế tăng lên a thoải mái lúc này mới chỉ là bị động thu hoạch được đột phá ba cấp ngủ say kết thúc về sau mình nhất định có thể trở nên càng thêm cường đại vô cùng chờ mong tiểu vân tiểu hòa chúng ta thần đi nơi nào giáo chủ lâm thiếu phong cùng phó giáo chủ trần duệ rất bất đắc dĩ bọn h ắ n thần lại biến mất không thấy Trước thú biến năng long ư Trước lượng ợ n luận. biến năng luận. g lý lý l thú dị tiểu vân mặc dù hoàn toàn không biết nhưng ít ra có thể đưa ra kinh nghiệm nếu như gia hỏa này đột nhiên biến mất không thấy gì nữa như vậy nhất định là che giấu sau đó bắt đầu mạnh lên n h ă m gia hỏa này mỗi một lần mạnh lên thời điểm đều là như vậy lén lút rất cẩn thận liền xem như mình còn có tiểu hòa cũng không biết hắn sẽ đem mình giấu ở nơi nào gia hỏa này rõ ràng nói mình cùng tiểu hòa liền là hắn tín nhiệm nhất nữ nhân nhưng mỗi một lần đến lúc này đều là dạng này thử cặn bát rùa lâm khiếu phong sau khi nghe lại là ha ha cười to nói ra bắt đầu mạnh lên sao đây là chuyện tốt ta chúng ta thần càng cường đại chúng ta thần giáo cũng liền càng có quyền lên tiếng trần duệ lúc này dùng phi thường nghiêm túc n g ự a khí nói ra không hổ là t h á n h n ữ quả nhiên đối thần quy rõ như lòng bàn tay long tiểu vân mình hai vị trưởng quan đ ố n g nhiên liền biến thành dạng này cái này khiến hắn phi thường không thích từ a lâm khiếu phong lúc này nói ra tốt chúng ta mấy cái đều là thần quy giáo phái cao tầng cũng nên tới một lần giáo phái lần thứ nhất hội nghị đầu tiên ta đã cùng diệp mưu còn có lục hâm cho ngà bài thần quy giáo phái đã chính thức tuyên cáo thành lập lâm khiếu phong làm sự t ì n h vẫn là đột xuất lôi lệ phong hành nghị đến liền đi làm đây chính là h ắ n phong cách hắn không chỉ có cùng diệp mưu chỗ bảy trăm năm mươi một hào thành thị ngà bài càng là đã làm r a tiếp xuống phát triển kế hoạch bao quát nhưng không giới hạn trong thần quy giáo phái nhân viên lớn mạnh còn có đ ố i thần quy bắt biến dị thú kế hoạch hợp tác mặt khác còn có một tin tức cái k i ê u chính là bây giờ long c h i quốc cao tầng đã đối với chúng ta thần chuyện tiến hành phân tích diệp mưu nói cho ta biết bây giờ long c h i quốc cao tầng là khuynh hướng cùng chúng ta thần tiến hành hợp tác mặc dù long tiểu vân còn có cái này lâm diệp hòa cho tới bây giờ vẫn cảm thấy hai vị này thành thị lãnh đạo quan chỉ huy trực tiếp từ chức lập nghiệp hơn nữa còn là sáng lập thần quy giáo phái sự t ì n h phi thường không hợp t h ó i thưởng nhưng là nghe được tin tức này về sau vẫn cảm thấy rất vui vẻ biến dị thú thân phận cùng nhân loại lập trường đó là tự nhiên xung đột mà bây giờ đã có cao tầng tán thành như vậy cũng liền không cần lo lắng bọn hắn kẹp ở giữa lâm vào lương nan t r â n duệ lúc này cười cười nói ra cũng là khó được à những cái kia ngoan cố phái lần này thế mà lại thỏa hiệp lâm khiếu phong rất là chắc chắn nói ra ha ha có thể tới vị trí kia không có mấy cái là người ngu xuẩn h ú n g chi hiện tại vẫn là đặc thù thai nạn thời kỳ đâu tối thiểu nhất tại giai đoạn trước bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn cùng thần quy liên hợp nhưng ở ta xem ra cùng nó nói là liên hợp càng thêm chính xác là lợi dụng bọn hắn muốn lợi dụng chúng ta thần đi cùng cái khác biến dị thú c h é m giết đối kháng có lẽ là vì tranh thủ thời gian có lẽ liền là đơn thuần muốn thêm một cái có thể lợi dụng manh thú hiện tại là phi thường thời kỳ bọn hắn đối với thần quy thái độ đương nhiên sẽ không kém thế nhưng là một khi thời điểm này đi qua vậy liền khó mà nói lâm khiếu phong ánh mắt vẫn là vô cùng độc ác cùng lâu dài hắn lúc này đã thấy tương lai bây giờ đặc thù nguyên tố phát hiện nhân loại vô luận là tự thân thân thể vẫn là khoa học kỹ thuật đều sẽ nên đón một lần nữa hoàn toàn tiến hóa đằng sau đến tột cùng sẽ đạt tới cái gì cấp độ sợ là tất cả mọi người khó mà nói cho nên tại thời điểm này nhân loại liền là kẻ yếu mà bây giờ thần quy là một cái cường đại biến dị thú có thể chủ động hợp tác với bọn họ thậm chí có thể trở thành bọn hắn chiến đấu tiên phong đây quả thực là thượng thiên ban dân a cái này lại có ai có thể c ự tuyệt nhưng mà vạn vật đều là phát triển nếu có hướng một ngày nhân loại thực lực cường đại đến có thể chống lại biến dị thú có lẽ liền là tá ma r ế t lửa thời điểm lâm khiếu phong trầm giọng nói ra ta cũng là nhân loại ta đương nhiên không muốn nhìn thấy nhân loại vĩnh viễn bị biến dị thú chi phối nhưng bây giờ ta cũng là chúng ta thần quy giáo phái giáo chủ cũng không hy vọng nhìn thấy thần quy bị nhân loại h ã m hại cho nên vì phòng ngừa loại kia cục diễn đến chúng ta duy nhất có thể làm sự tình cái kia chính là trợ giúp thần quy mau chóng mà trở nên mạnh mẽ khi bọn hắn thần quy thực lực có thể xa xa dẫn trước nhân loại thời điểm như vậy nhân loại liền sẽ phi thường thành thật cũng sẽ không lại có bất luận cái gì tâm tư như vậy liền có thể đạt tới một cái cân bằng với lại đây đối với nhân loại tới nói cũng là chuyện tốt bởi vì có thần dùa tại một phương diện có thể áp chế cái khác biến dị thú một phương diện khác nhân loại bởi vậy kích thích cũng sẽ không ngừng mạch lên đương nhiên ta nói tới sự tình trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không phát sinh bất quá chúng ta muốn phòng ngừa chú đáo tiếp xuống chúng ta trước chờ đợi một cái thần quy a chờ hắn đi ra sau đó lại tiểu vân cùng tiểu hòa các ngươi hai cái đi lắng nghe ý chỉ của thần long thiệu vân ngài phía trước nói lời ta đều tán thành cũng là hoàn toàn không có vấn đề nhưng là ngài có thể không cần nghiêm túc như vậy nói ra thần minh ý chỉ loại lời này sao cái này thật tốt không hài hòa vu nham còn không biết tín đồ của chính mình đã vì mình bắt đầu quy hoạch sau đó tại mỗi ngày ngủ say bên trong vu nham thân thể lại một lần nữa phát sinh biến hóa mỗi một lần thực lực tăng lên vu nham thân thể liền sẽ trở nên to lớn hơn nguyên bản hắn cũng liền mấy chục mét thân dài thế nhưng là bây giờ vu nham đã đột phá một trăm mét cái này cũng mang ý nghĩa hắn xác rùa đen cũng đã trở nên càng thêm to lớn sắc rùa đen phía trên gai nhọn lộ ra d ữ tợn kinh khủng như vậy vu nham bản thể là một cái trung hoa cò rùa nhưng là bây giờ nhìn qua lại là một cái siêu cấp phóng đại phiên bản rùa cá sấu d ữ tợn mà đáng sợ nó như cũ nằm dạp trên mặt đất nhưng nó bên ngoài thân nhiệt độ lại bắt đầu không ngừng tăng lên một phương diện đây là bị động hiến tế bi lực càng thêm tăng lên một phương diện khác lại là hắn huyết nhục phát ra nóng rực vu nham chậm rãi mở mắt không khỏi nói ra biến dị thú huyết nhục thật sự là đáng sợ a đến ta cấp bậc này biến dị thú vẹn, vẹn thường ngày hô hấp phát ra nhiệt lượng đều có thể trực tiếp làm một tòa trạm phát điện đến phát điện a nếu như nhân loại thực lực đủ cường đại như vậy cái gì phát điện nhiệt điện đứng chạm phát điện bằng sức nước đều không cần trực tiếp đem biến dị thú cho nhốt lại vẹn vẹn thu thập bọn hắn hô hấp khí t ứ c như vậy thì có thể dùng để phát điện đây là chuyện tốt đẹp dường nào a kỳ thật không phải là không có nhân loại đưa ra qua cái này to gan phỏng đoán nhưng đáng tiếc chính là nhân loại không có thực lực này a thực lực chưa đủ biến dị thú còn không đạt được cấp độ này mà thực lực cường đại biến dị thú không có đem nhân loại hủy diệt cũng không thể rồi trả lại nhân loại phát điện nằm h ơ đâu mặt khác bình thường tới nói biến dị thú là phi thường cao ngạo những cái kia nhỏ yếu biến dị thú không cách nào bị cầm tù hoặc là nuôi n ố t trừ phi là v u nham loại này vương g i ả cấp bậc biến dị thú xuất hiện các loại ta bỗng nhiên nghĩ đến có chút cường đại biến dị thú thả rắm đối với nhân loại tới nói đều là cực kỳ cường đại năng lượng a đây là một cái phi thường nghiêm túc chủ đề cũng không phải vũ nhục nhân loại mà là sự thật hắn nhớ kỹ vẫn là nhân loại thời điểm liền thấy qua loại này lợi dụng châu các loại cỡ lớn động vật cái rắm đến làm nhiên liệu lý luận tính toán chứ không thèm nghĩ nữa dù sao cũng là hoàn toàn củng cố ba cấp thực lực tinh thần lực tăng lên hải ì n cùng h thể l dương vẫn là quá lớn mặc dù nói hiện tại vua nham đẳng cấp đã đột phá đến ba cấp tinh thần lực đã phi thường cường đại có thể hình thành một cái khổng lồ quét hình lĩnh vực nhưng mà hắn còn không đến mức có thể đem chọn cái hải dương đều dùng tinh thần lực dò xét đến mặc dù nói có thể thông qua đại bộ phận trong hải dương biến dị thú hướng đi để phán đoán hải dương chi quang tồn tại thế nhưng là hiệu suất như vậy thật sự là quá thấp mình đúng tiến độ dạng này một bộ xuống tới cái này cần làm đến lúc nào đi cho nên a lúc này liền có thể thể hiện ra nhân loại trọng yếu đã từng nhân loại thế nhưng là đã hoàn thành toàn cầu thăm dò hào quang chiến t í c h a mặc dù nói cho tới bây giờ nhân loại không gian sinh tồn đã bị không ngừng áp s ú c tựa hồ cũng nhanh muốn không được nhưng v u nhau biết nhân loại cũng không có nhanh như vậy liền có thể mát lại thêm mấy nguyên tố xạ tuyến xuất hiện nhân loại tiến hóa lần thứ hai quang huy thời khắc đến như vậy tại dạng này thời điểm các n g ư ơ i thủ hộ thần để cho các n g ư ơ i giúp ta làm một điểm nhỏ tiểu nhân sự tình đây không tính là quá phận a làm vu nham từ mình ngủ say chi địa đi ra sau đó liền đem tin tức truyền lại cho tiểu hòa tiểu hòa bãi kiến thần minh a nhìn xem tiểu hòa cái này cười đùa tí t ừ n g g á n g v ẻ vu nham cũng là trận trắng mắt thân là thần quy giáo phái giáo chủ vì cái gì ta cảm thấy mình quả thực có chút mất mặt đâu đây quả thực là, là không mặt mũi nhìn a mặc dù bây giờ mình phi thường lung túng nhưng sự tình vẫn là phải làm vu nham nói thẳng hắn cùng diệp mưu nói chuyện với nhau thời điểm liền đã dính đến cái đề tài này diệp mưu đã nói bảy trăm năm mươi một hào thành thị vốn chính là thành thị duyên hải có mình bến cảng hơn nữa còn là cảng nước sâu hắn đã cùng quốc gia xin trực tiếp sai phái ra hàng không mâu hạm hạm đội đi thăm dò cái tia cái gọi là hải dương ánh sáng hắn cũng đưa ra hy vọng chúng ta thần có thể hộ tống mà xem như trao đổi bọn hắn biết dùng đặc thù âm thanh á hấp dẫn biến dị t h u tới đương nhiên phải để thần mình đi xử lý mặt khác bọn hắn còn biết đem thăm dò đi ra tình báo trực tiếp thông qua ta đến nói cho thần tình báo thông qua lâm khiếu phong đến chuyển đặt là phi thường trọng yếu một điểm đây cũng là chính hắn tranh thủ lại đây đi qua mình nghiệm chứng tài năng cam đoan tình báo này hữu hiệu tính cùng tính chân thực mà nếu như mình ở giữa làm ra phán đoán lại khó mà cam đoan bọn hắn đối thần có tâm làm loạn mặc dù nói trước mặt hắn đã có phán đoán tại dạng này thời đại bối cảnh phía dưới long chi quốc người là sẽ không đối thần có cái gì không tốt ý nghĩ nhưng vẫn là câu nói kia a ai có thể biết sẽ có hay không có người đầu g ó c bị hư đâu hiện nay lâm khiếu phong làm vu nham tại quốc gia phương diện người đại biểu đích thật là phi thường trọng yếu có hắn tồn tại vu nham cũng có thể yên tâm một chút khi bọn hắn đem tin tức này nói cho vu nham về sau vu nham rất là dứt khoát trực tiếp đáp ứng xuống có thể vấn đề này cứ như vậy thúc giục một cái để bọn hắn nhanh lên xuất phát thời gian kế tiếp v u nham một bên cố gắng thích ứng mình bây giờ thực lực một bên bắt đầu vì ra biển đi xa chuẩn bị lên đoạn thời gian này hắn không ngừng một mình ra biển bây giờ v u nham thực lực tăng lên ánh mắt tự nhiên cũng cao đối với những cái kia tại ba mươi so trở xuống hải dương biến dị thú v u nham xông đi lên một trận tâm c h i cương sau đó liền sẽ đem bọn hắn mang về nuôi n ấ n g tiểu đệ của mình đương nhiên cũng sẽ phân một chút cung cấp cho bảy trăm năm mươi mốt hảo thành thị đây là lâm khiếu phong nói ra nếu như đã thành lập giáo phái như vậy đương nhiên phải nghĩ biện pháp mở rộng quy mô mới được bảy một ba hảo thành thị mới bao nhiêu nhân khẩu cái kia bất quá chỉ là mười vạn người mà thôi nhưng nếu như có thể để cái này một triệu cấp thành phố lớn người toàn bộ tín ngưỡng v u nham cái này tập hợp lực lượng thế nhưng là không thể coi thường nếu như có thể đạt tới ngàn vạn người v u nham tại long c h i quốc đều là hết sức quan trọng nếu như làm đến cả nước tín ngưỡng long c h i quốc đ ổ i thành quy c h i quốc cũng có thể đương nhiên v u nham bản thân là không có hứng thú đi làm những n à y cải biến đối với vấn đề này hắn thật không có nóng lòng như vậy rốt cuộc tại hai mươi mốt ngày sau lâm khiếu phong lần nữa tìm đến đến v u nham thân a bảy trăm năm mươi mốt h ả o thành thị xin hàng không mẫu h ạ bẩy đã bên ngoài biển lần này diệp ngư cùng lục hâm cũng sẽ tự mình đi theo mà đi đương nhiên ta cũng sẽ cùng nhau tiến đến là thời điểm ra biển bây giờ thân dài đã đạt đến trăm mét vu nham dứt khoát liền thường xuyên bồng bềnh ở trên biển từ xa nhìn lại đây chính là một tòa cỡ nhỏ hòn đảo vu nham dứt khoát nói ra đi các ngươi thu thập một chút mang lên người tin h cẩn đi thẳng đến lưng của ta đi lên yên tâm đi tại lưng của ta bên trên thế nhưng lại ổn định r ấ ta vu nham đã để tiểu đệ của mình nhóm ở chung quanh hộ tống tại đoạn thời gian này mình không ngừng nuôi n â n phía dưới cái kia cóc rốt cục đột phá năm mươi so có thể cho nó sung làm tiên phong mồi nhử hát mạn ba cũng không tệ lắm hắn hôm nay đã đạt đến tám mươi tám so quan trọng nhất là hắn hôm nay đã thức tỉnh một cái mới kỹ năng kịch độc phun r a nó chỗ phun r a kịch độc một khi đã rơi vào trong biển liền có thể hình thành phạm vi tính kịch độc chỉ cần là sinh mệnh cường độ thấp hơn sáu mươi độ vậy liền đều phải chết sạch đương nhiên vu nham đã đối với hắn ra lệnh không có mình phân phó một chiêu này không thể dùng linh tinh a nếu không những cái kia biến dị thú còn chưa chết nhân loại đáng thương thì không chịu nổi để vu nham bất đắc dĩ là hải dương biến dị thú sinh mệnh mặc dù phổ biến tương đại nhưng là đầu góc của bọn hắn hoàn toàn không có phát d ụ tốt hát mạn ba còn có cóc đều có thể giao lưu thế nhưng là hắn đến nay còn không có gặp qua có thể giao lưu hải dương biến dị thù bốn lâm khiếu phong bọn người liền tại bọn hắn thần trên lưng bắt đầu bước lên hành trình hướng về hải ngoại mà đi lần này hải dương hành trình rốt cục bắt đầu vu nham thấy được nhân loại hàng không mẫu hạm cái này một chiếc hàng không mẫu hạm thế mà trọn vẹn đạt đến năm trăm linh ơ n dài trọn vẹn làm ì n h năm lần căn cứ lâm khiếu phong giới thiệu cái này hàng không mẫu hạm phía trên không chỉ có thường quy máy bay bay còn có cơ giáp cabin Phía t r trang ê n hết thể trang bị đ à i cái nhất kia hàng vật xương cốt xương cơ giáp, đều không mẫu hạm phía trên long chi quốc hoạch tâm lãnh đạo người chu thiếu minh cũng đích thân đến hắn đứng tại hàng không mẫu hạm tối cao chỉ huy phòng bên trong nhìn xem vu nham thật là khiến người ta rung động à cái này một đầu rụa đen sức chiến đấu tuyệt đối có thể xếp vào thiền thai bảng danh sách bên trong hơn nữa còn không phải cuối cùng cũng đã đến trước 7 0 a căn cứ long c h i quốc nắm giữ tình báo hiện tại hương c h i quốc kỳ thật cũng đã cùng biến dị thú đạt thành hợp tác chỉ là hương c h i quốc không có đối ngoại tuyên bố mà thôi cái thế giới này cách cục kỳ thật đã sớm trong bóng tối phát sinh cải biến hải dương c h i quang siêu cấp tính phóng xạ vật chất long c h i quốc nhất định sẽ lấy được trước chương một t r u ư n g tri quốc biến dị thú chương một t h u n g tri quốc biến dị thú tại bây giờ thời đại này tất cả quốc gia tại đối với tài nguyên thăm dọ phía trên đều tại lẫn nhau so đấu đương nhiên nhưng ó i t ậ t từ ra r quá khứ ấ i a cũng h o tới giờ, bây c liền giải có mấy c thật, thật nhiều thuyết pháp thì như trận này hai nạn bắt đầu nguồn gốc từ tại một cái nào đó hòn đảo quốc gia hoạch nước thải bài phóng những chuyện này v u nham cũng không quan tâm ngược lại nơi này cũng không phải hắn thở xưa thế giới mà là một cái song song thời không hàng không mẫu hạm trên biển cả đi thuyền lại thêm tàu bảo vệ tàu khu trục còn có siêu động năng tàu ngầm hộ giá hộ tống khổng lồ như thế hạm đội tại tự nhiên có một câu ngoài ta còn ai khí thế cường đại quanh mình cỡ nhỏ tàu chiến còn có máy không người lái không ngừng ở trên biển tuần hành sau đó tìm kiếm những cái kia hải dương sinh vật biến dị đ ộ c tĩnh thật đúng là đừng nói có cái này hạm đội khổng lồ gia nhập hiệu suất này lập tức liền tăng lên v u nham cho diệp mưu nói lên tỷ tiêu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tại hoàn thành v u nham cùng các tiểu đệ của hắn ăn đến rất dễ chịu tại trong phòng họp chu thiếu minh tự mình hội kiến thần quy giáo phái giáo chủ lâm khiếu phong nếu như dựa theo chức năng cấp bậc tới nói lâm khiếu phong muốn cùng chu thiếu minh mặt đối mặt khả năng còn cần một quãng đường rất dài muốn đi mà bây giờ hắn cùng chu thiếu minh ngồi đối mặt nhau hắn biết đây coi như là tự mình đi đường tắt bởi vậy hắn cũng không có nửa điểm tiêu căng ngược lại là phi thường khiêm tốn thật hân hạnh gặp ngươi lâm khiếu phong kỳ thật chúng ta là một trường học tốt nghiệp lâm khiếu phong cũng là nói lời khách sáo sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề trưởng quan ngài chức vị thế mà tự mình đến, đến nơi này người thông minh cùng người thông minh ở giữa đối thoại quả nhiên sẽ tiết kiệm rất nhiều khí lực lâm khiếu phong thành lập cái này thần quy giáo phái căn bản cũng không phải là nhất thời nóng não sau đó liều lĩnh chân chính đi mủ quán g tôn sùng vũ nham cũng không phải muốn dựa vào giáo phái danh nghĩa tại dạng này thế giới bên trong trắng trận vơ vét vơ vét của cải đây không phải lâm khiếu phong truy cầu hắn là bởi vì thấy được làm biến dị thú v u nham cùng nhân loại tồn tại không thể điều hòa xung đột tính là một cái ánh mắt lâu dài quan chỉ huy hắn đã suy tính qua các loại khả năng vô luận như thế nào m u ố n nếu như mình không đi cố gắng khai thông lời nói như vậy biến dị thú v u nham cùng nhân loại vẫn là lại bởi vì các loại nguyên nhân quyết liệt đây là hắn không muốn nhìn thấy cục diện bởi vì hắn cảm thấy v u nham là có thể trợ giúp nhân loại nhưng là nhân loại một khi bắt đầu t r e o chọc v u nham như vậy v u nham tuyệt đối không khả năng cứ như vậy tính toán cuối cùng sẽ nên đón phạt vệ nhưng đối với lâm khiếu phong tới nói vô luận là cái nào kết cục đều không phải là hắn nguyện ý tiếp nhận Đi qua nhưng g ĩ sâu t long tri quốc hay là chuẩn bị một phần danh sách mỗi một đầu hủy diệt qua thành thị biến dị thú đều sẽ bị ghi lại ở trong danh sách mà tất cả nhân loại đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tiến hành báo thù có thể bị lý giải là phi thường khó khăn sự tình kẻ sĩ chết vì c h i kỷ đương nhiên lâm khiếu phong cũng không định đi tìm chết ý nghĩ hắn hôm nay nghĩ tự nhiên cũng là phi thường rõ ràng cùng minh bạch mình chỉ có còn sống mới là lựa chọn tốt nhất đương nhiên sống sót cũng là khắc sâu tại mỗi một cái sinh vật trong gen mục tiêu cuối cùng chu thiếu minh lúc này còn nói thêm ngươi là không biết ta lần này cái này một đầu thần quy cho chúng ta mang tới tin tức kỳ thật phi thường trọng yếu ngươi cũng đã biết làm loại này nguyên tố hiếm xuất hiện thời điểm đại quốc ở giữa cạnh tranh sẽ lại một lần nữa bắt đầu lâm khiếu phong cười khổ nhẹ gật đầu điểm này hắn đương nhiên là biết đến cho dù là cho tới bây giờ tình huống như vậy phía dưới quốc gia và quốc gia ở giữa cạnh tranh cũng như cũ tồn tại hắn là một cái người biết chuyện càng không phải là loại kia lý tưởng hóa người phi thường rõ ràng câu nói kia nơi có người liền sẽ có phân tranh kỳ thật t ư ơ n g tri quốc cũng đã có được mình biến dị thú bọn hắn vẫn luôn tại nếm thử thuần phục biến dị thú trở thành vũ khí của mình những vũ khí này nếu như là dùng để đối phó biến dị thú đó là đương nhiên không có gì đáng nói nhưng sợ nhất liền là có chút cực đoàn phần t ử muốn vào lúc này tiếp tục tìm kiếm tồn tại cảm thậm chí muốn hủy diện quốc gia khác rõ rệt tại hai nạn niên đại nhân loại là một cái chính thể nhưng luôn có người cảm thấy nhân loại sinh sôi tốc độ cũng không chậm nếu như có thể giải trừ biến dị thú nguy cơ nhân loại rất nhanh liền có thể lại một lần nữa cường thịnh cường đại chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi thu hoạch được hải dương chi quang bên trong nguyên tố như vậy chúng ta long c h i quốc sẽ là xa xa dẫn trước lâm k i ế u phong cười cười nói ra ta cũng là long c h i quốc nhân dân quốc gia có thể cường thịnh đương nhiên là càng ngày càng tốt cho nên trong mắt của ta chúng ta thì càng muốn trợ giúp thần quy tìm kiếm cái khác biến dị thú hiện tại đã hết sức rõ ràng thần quy thôn vệ cái khác biến dị thú về sau liền sẽ cấp tốc mạnh lên thần quy vốn là có được cực cao trí tuệ với lại khó được là đối nhân loại phi thường thân thiện lại xưa nay không ăn người biến dị thú ta tin tưởng trên cái thế giới này rất khó lại xuất hiện cái thứ hai thần quy chu thiếu minh gật gật đầu nói ra ân ta là biết đến căn cứ chúng ta bí mật tình báo ưng c h i quốc hợp tác cái kia một đầu biến dị thú cũng không đơn giản nghe nói cùng thần thoại sinh vật tương quan theo ưng c h i quốc đối cái này một đầu biến dị thú trưởng không càng ngày càng cường đại gần nhất những thời giờ này điểm thái độ của bọn hắn cũng là càng ngày càng khoa trương bây giờ có thần u y chúng ta long tri quốc cũng có thể có chút niềm tin đúng thần quy sinh mệnh cường độ hiện tại là bao nhiêu lâm khiếu phong nói ra căn cứ trước mắt mới nhất trinh sát số liệu hẳn là một trăm năm mươi so trở lên nhưng hẳn là vượt qua một trăm sáu mươi so chu thiếu minh rất hư vấn nói dạng này à như vậy hắn liền đã có thể chính thức xếp vào thiên thai bản g danh sách bên trong đây thật là quá tốt rồi hàng không mẫu hạ b à y rốt c ụ c tiến nhập hải ngoại vùng này là chân chính tử vong hải vực vô luận là cường đại phong bạo vẫn là từ biển sâu xuất hiện biến dị thú đều đã phi thường khủng bố chính là vào lúc này hàng không mẫu hạ chuyển đến dồn dập tiếng cảnh báo chương một trăm linh bảy hải dương cùng u cám ậ p miệng ta mạnh mẽ vương giả không có thua qua chương một trăm linh bảy hải dương cùng u cám ậ p miệng ta mạnh mẽ vương giả không có thua qua cảnh báo cảnh báo phát hiện cực lớn sinh vật biến lĩnh dị sinh mệnh cường độ một trăm ba mươi so trở lên đang đến gần hàng không m â u hà bẫy cảnh báo cảnh báo phát hiện cực lớn sinh vật biến lĩnh dị loại hình cám ậ p thân dài vượt qua tám mươi m biến dị thể đang tại cực tốc tới gần hàng không m â u hà bẫy xin thượng cấp chỉ thị chu thiếu minh rất nhanh liền mang theo lâm khiếu phong đến trong phòng chỉ huy to lớn c á mập tới gần khiến cho trên mặt biển sóng nước rất không ổn định trực tiếp bắt đầu có phun trào cự sóng l a n lộn cự sóng tựa hồ muốn người đẩy ra đi một dạng lâm thiếu phong ngươi thấy thế nào chu thiếu minh là quan chỉ huy cao nhất của nơi này nhưng là hắn thế mà trực tiếp nhảy qua lục h â m sau đó nhìn về phía lâm thiếu phong đây không phải khảo l ư ợ n g mà là thật đem quyền quyết định giao cho lâm thiếu phong lâm thiếu phong nói thẳng thần quy đã nói qua xuất hiện cái này tầng cấp sinh mạng thể chỉ cần nói cho thần quy là được rồi không ta cảm thấy chúng ta thần quy một hồi này đã phát hiện sau khi nói xong ánh mắt của hắn nhìn về phía long tiểu vân hắn mặc dù là giáo chủ nhưng đóng vai là hành chính cùng ngoại giao quyết sách chân chính có thể cùng thần quy câu thông cái kia còn phải là long tiểu vân còn có lâm diệp h ò a long tiểu vân m ặ t không biểu tình nói ra chư vị không cần lo lắng đầu này cám hợp hẳn là cái kia thần quy hấp dẫn tới long tiểu vân đối với vu nham nhưng hiểu rất rõ đây là hắn tại câu cá vu nham đã không chỉ một lần đề cập với nàng l ê n q u a cái này trong b i ể n rộng có rất nhiều hàng tốt trong hải dương biến dị thú thực lực cường đại nhưng đầu góc cũng rất đần vậy cũng không liền là lý tưởng nhất đi săn mục tiêu a đã như vậy vu nham làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem những cái tiêu biến dị thú hấp dẫn tới bây giờ đã là tiếp cận thái bình dương địa khu lớn như vậy hải dương địa khu trận xuất hiện mạnh mẽ như vậy một đầu hải dương biến dị cám ậ p vận khí này cũng quá tốt đi cho nên long tiểu vân cảm thấy rất tỷ lệ lớn liền là v u nham tại cả việc không thể không nói không hổ là long tiểu vân a nàng đối với vu nham thật đúng là vô cùng hiểu rõ trên thực tế đầu này cám ậ p thật đúng là v u nham để cóc lao đệ c h o câu đi lên cái này con cóc lớn bây giờ cũng là thảm a giờ phút này cóc thân thể mặt ngoài bị vu nham thoa lên đặc thù sân phụ đó là dùng tiếp cận một trăm so sinh mệnh cường độ biến dị thú máu tươi chế tác loại này sơn phủ cũng không có tác dụng khác liền là hương vị nặng với lại bởi vì nó huyết dịch bản thân bắt nguồn từ không sai biệt lắm một trăm độ sinh mạng thể cho nên đẳng cấp không đủ con tôm nhỏ nghe thấy tới mùi vị kia lập tức ngoan ngoan rời đi mà chỉ có đẳng cấp đủ cường đại cao đoan loài săn mồi mới có thể đối huyết dịch này cảm thấy hứng thú Ta, tại trong Nham, cao đoan đang Vũ biển,、ok, biển chỉ câu cá. Cóc loài hắn hôm nay đương nhiên đã cảm thấy nguy hiểm cái k h ê m một đầu biến dị cá mập lớn tuyệt đối là kinh khủng cấp bậc tồn tại mình bị hắn chừng một chút có lẽ liền sẽ chết đi à. đáng chết đáng chết đại ô quy ngươi mau lại đây cho ăn nếu như vốn c ố chết c ngươi liền không có một cái như vậy nghe lời tiểu đệ a bốn đoán chừng cá mập cả đời này đều không có nghĩ tới có một ngày hắn thế mà lại đi săn mồi một con c ố c kỳ thật khi hắn tới gần nơi này thời điểm liền đã phát giác được cái này c ố c không phải chân chính đẳng cấp cao sinh mệnh mặc dù phát ra khí huyết rất là nồng đậm nhưng cái này cóc bản thân sinh mệnh, phản ứng quá yếu. Cấp bậc này, sinh mệnh phản ứng đều không coi là hắn điểm tâm ngọn chỉ là cái này cá mập cũng đích thật là đói bụng đã đến đều đã tới vậy cũng không lãng phí lương thực a trực tiếp bắt đầu ăn cái này bốn chân sinh vật mặc dù là nhỏ yếu một điểm nhưng thắng ở cầu một cái mới mẻ không chừng là trong hải dương vừa mới tiến hóa đi ra tân sinh mệnh đâu coi như thay đổi khẩu vị à. thế là tốc độ của hắn thì càng nhanh lại là một lát sau cá mập cùng cóc ở giữa khoảng cách đang tại không ngừng tiếp cận cá mập ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía phương xa bên kia hàng không mẫu hạng bảy hấp dẫn sự chú ý của hắn sắt thép hàng không mẫu hạng bảy mặc dù không có sinh mệnh khí t ứ c nhưng vẫn cũ cho đầu này cá mập mang đến lực các bách chỉ là hắn cũng không sợ hai cái này l ư ợ c các bách dù sao hắn nhưng là một vùng biển này hoàn toàn xứng đáng vô giả tương phản hắn đối với hàng không m ẫ u hạ bởi bên trên những cái kia rất yếu nhưng số lượng rất nhiều sinh mệnh quần thể cảm thấy hứng thú vô cùng nếu như cóc ở trong mắt nó cũng chỉ là một cái đồ ngọt lời nói như vậy những nhân loại này ở trong mắt nó liền là mỹ vị biển hạt dưa đây là mới mẻ hàng a về phần cái k i a cóc cá mập quả quyết lựa chọn bỏ qua cóc mắt thấy cái này cá mập lớn cải biến phương hướng trực tiếp hướng về nhân loại bên kia mà đi lập tức thật giải phun ra một phát thủy pháo h a h a h a hừ xem thường ai đây không phải liền là một con cá lớn nếu như ngươi đến ngươi cóp ra ra bên này ra ra trực tiếp đem ngươi một bụng ướt cái này một đầu cóp bản sự không lớn nhưng là tại mạnh miệng cái này một cái hắn chưa từng có thua qua bất quá hắn rất nhanh liền đem tin tức này truyền lại cho mình lao đại mạnh miệng về mạnh miệng nhưng có biến vẫn là m u ố n báo cáo nếu không lao đại sinh khí cái kia gặp nạn chính là mình không cần cóp ý niệm báo cáo vũ nham đã phát hiện đầu này cá mập lớn động tĩnh ô、oh, hô thế mà hướng về nhân loại hạm đội đến đây a quả nhiên a vẫn là càng thêm thích ăn người là sao vũ nham tin tưởng cá mập lớn phán đoán là tuân theo bản năng lựa chọn nói cách khác nhân loại huyết nhục xa so với năm mươi độ g ó c còn muốn hấp dẫn đầu này cá mập lớn h ắ c như vậy xem ra nhân loại lại thêm một cái công dụng ân ta v u nham tuyệt đối không có muốn cho nhân loại trở thành m g i câu đây hết thể đều là bọn hắn tự nguyện bất quá trước đó mình vẫn là phải bộc lộ tài năng cho những nhân loại này biểu diễn một chút nhìn xem thực lực lâm khiếu phong cùng mình câu thông thời điểm nói vấn đề rất đúng nếu như không có cường đại vũ lực c h ấ n nhiếp lời nói trong nhân loại tất nhiên sẽ có một bộ phận gia hỏa không thành thật đều tưởng muốn làm một ít chuyện mình mặc dù không sợ những n à y cái gọi là thủ đoạn nhỏ nhưng nhiều chuyện đều sẽ làm người ta cảm thấy phiền phức a bốn lâm khiếu phong nhìn xem phòng chỉ huy màn hình sau đó nói lục hâm thần quy bản sự thế nào người còn không biết sao yên tâm đi hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng chương á mập rốt cục bắt cục đầu một trăm c linh tám c vui nham g đồng t chân o thực thực lực chương t một trăm linh tám vui nham chân thực, thực lực báo cáo cá mập chính xác sinh mệnh cường độ báo cáo căn cứ số liệu biểu hiện sơ bộ phán định Cái này m ộ theo đầu cá mập s i n nhân c ư loại chỉnh thể i sức chiến đấu không ngừng tăng lên đã có được có thể đi khiêu chiến thiên thai biến dị thú tư cách vì có thể tốt hơn địa khu phần thiên thai cự thú liên có đối với thiên thai thú loại xác định đẳng cấp thiên thai đẳng cấp từ một cấp bắt đầu bên trên không không giới hạn bởi vì nhân loại cũng không biết biến dị thú thực lực hạn mức cao nhất đến tột cùng là bao nhiêu bất quá thiên hai sáu cấp đánh giá tại trước mắt tới nói đã là phi thường cao khoảng cách thiên hai bản g danh sách phía trước chín mươi chín đương nhiên còn cách một đoạn nhưng là dạng này biến dị thú hiển nhiên là có được hủy d i ệ t toàn bộ hàng không m l u hạm hạm đội điều kiện dù sao chiến đấu xưa nay không là kết cục đã định tràn đầy không xác định tính húng chi là tại phía trên đại dương thông chi một chút đi tất cả bộ môn chuẩn bị sẵn sàng nghe được mệnh lệnh của ta về sau tài năng phát xạ khai hỏa rõ chưa là làm như vậy đương nhiên là đúng bởi vì ai cũng không biết cái k i a một đầu rùa đen có thể hay không đột nhiên như xe bị tuất xích mặt khác để siêu cấp cơ g i á p chuẩn bị sẵn sàng người điều khiển tiến vào khoang điều khiển chuẩn bị tùy thời xuất động là ngay tại cái này liên tiếp trong mệnh lệnh cái k i ê u biển sâu trong vòng xoáy đột nhiên xuất hiện một đạo sáng vô cùng có sáng có sáng ngưng tụ về sau hóa thành cực kỳ cồn u g bạo lực lượng đáng sợ đ ô n g nhiên hướng về k i a một đầu cá mập phương hướng đánh tới v u nham rốt cục xuất thủ kỹ năng chủ động năng lượng thổ tức năng lượng cương đại có thể xưng hủy diệt có được xé nát hết thể ý áp mạnh mẽ thật là khủng khiếp năng lượng a là cái kia một đầu dừa đen xuất thủ đầu đen sau o Đo tính toán đạo độ, định đ lường lượng lần cường ước tính này năng lượng cường độ. Một lần nữa ước định cái này một một cái ầ dừa đó e n sinh mệnh cường Minh mình lệnh. Lệ. Sau Thiếu Chu độ. đ tự ra hắn lại hướng về lục hâm còn có lâm khiếu phong giải thích nói ra long c h i quốc khoa học kỹ thuật lại một lần nữa phát triển đối với biến dị thú sinh mệnh trinh sát phương thức thu được tăng thêm một bước hiện tại loại này kiểu mới trinh sát phương thức có thể căn cứ biến dị thú tiến công thời điểm b ộ c phát ra năng lượng tiến hành ước định kết hợp lúc đầu ước định phép tính có thể làm cho kết quả càng thêm chuẩn xác lục hâm gật gật đầu sau đó nói thì ra là thế loại này đo phát hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị mở rộng a ân đúng vậy cũng liền cái này một hai tháng thời gian a t ố t chư vị t r ư ớ c hay c a n nói các ngươi nhìn cái kia thần quy đã đ ộ n g thủ năng lượng cường đại thổ tức trực tiếp đem cái kia biển sóng vòng xoáy cho xe rách cái kia dài trăm thước rùa đen bỗng nhiên từ trong hải dương v ọ t r a khổng lồ như thế thân thể dù là tùy ý động một chút đều nên nhấc lên to lớn b ọ t nước đến thế nhưng là tại lúc này không có một đoá b ọ t nước bị lãng phí vu nham đem tất cả thủy đều cho k h ô n g chế đến đây kỹ năng chủ động lưu thủy niệm độc lực rầm rầm một tiếng này tiếng vang về sau biển cả bị phá ra cái kia một đầu vô cùng to lớn cá mập thế mà bị cái này bọn nước cho ngạnh s i n h s i n h vô ra mặt nước như thế c h à n g cảnh hình tượng có thể xưng kinh khủng phảng phất như là chân chính tận thế đến một dạng đáng sợ lợi hại a cái này dù sao cũng là một đầu một trăm ba mươi bảy độ cường đại biến dị thu a nhưng là cái này một đầu thật uy thế mà hoàn toàn nhẹ nhàng nghiền em a ở chỗ này tất cả mọi người biết làm cái này một đầu cá mập đến thời điểm nếu như không có có thể bị đánh lui như vậy toàn bộ hàng không mẫu hạm hạm đội đều sẽ bị hủy diệt nhưng chính là cường đại như vậy quái vật thế mà bị cái kia rùa đen cho đập gà còn m ộ dạng một bàn tay liền vô ra mặt nước căn á cứ hình ảnh số liệu phân tích con cá này vậy lực phòng ngự đầy đủ ngăn cản chúng ta trước mắt trước hết nhất tiến phá giáp vũ khí bao quát nhẹ lượng cấp đạn hạt nhân cấp đạn xuyên giáp a chu thiếu minh ngẩng đầu lên vớt chán của mình đáng chết thật là đáng chết ta vô luận nhân loại chúng ta cố gắng thế nào học tập kỹ thuật t làm sao i ế người bộ, vũ khí như thế h nào n t ă cấp, biến dị thú, biến dị đều muốn dẫn dị、so、dị thú t đều r ớ c t cũng h thấy i nói ngại lời nói ế u đầu Phong n lắc ra, đấy bây giờ thế giới cách cục coi như cái này cái gọi là tam đại quang mang chiếu dọi về sau nhân loại cũng có thể trực tiếp tăng lên nhưng ngươi cảm thấy này lại là tất cả mọi người thu được tăng lên sao còn có giả thiết tất cả mọi người có thể thu được tăng lên nhưng đến lúc đó cái thế giới này sẽ trở thành bộ r ă n gì g lâm k i ế u phong nhất thời không nói gì không biết như thế nào đón hắn lời nói kỳ thật hắn phi thường rõ ràng cái này một vị nói tới là đúng tính toán không cảm khái n h ữ này g n ta cũng là nhất thời không k i ể m chế được nỗi lòng như vậy cái này một đầu rùa đen sau đó phải làm sao đối đãi cái này cá mập trắng khổng lồ đâu tại mọi người trong mắt một hòn đảo đã bay ra mặt nước đó là v u nham vô cùng to lớn cùng kinh khủng thân thể kỳ thật lúc này v u nham muốn giết đầu này biến dị cá mập trắng khổng lồ thật đã rất dễ dàng mà bây giờ Vũ phù phù một tiếng vang thật lớn về sau thủy lãng trung thiên quả thực kinh người cái tia cá mập trắng khổng lồ thân thể trong nháy mắt đã bị chìm vào biển cả ra lệnh tất cả mọi người khuếch tán lui ra phía sau không nên tới gần bọn hắn chiến trường thật sự là muốn nhìn một chút dưới đáy biển đến tội cùng chuyện gì xảy ra a loại cấp bậc này đại chiến nhất định phi thường đặc sắc đáng tiếc bây giờ đáy biển dò xét thiết bị cũng không có phát đạt như vậy dưới biển màn ảnh nếu như đi dò xét cái tia đứng im màn ảnh thì cũng thôi đi loại này hình tượng căn bản không có khả năng quay chụp đến bốn vu nham ôm lấy cái này cá mập trắng khổng lồ về sau đi lên liền là bang bang hai móng ướt dòng nước căn bản không có khả năng để lực lượng của hắn giảm nhỏ ngược lại sẽ trở nên càng thêm to lớn dù sao lưu thủy niệm động lực ra chỉ có thể làm cho vu nham trở nên càng thêm cường đại bất diệt tri ác phát động lực lượng một n sinh mệnh lực một n phòng ngự bốn t â m tri cương phát động tổn thương 1435, sinh mệnh lực 1437. n g o ì t r ă a tàu lần này có thể nói thu hoạch lớn à, lần này bị động trồng lên về sau ta đều có thể cảm giác mình sinh mệnh lực trong nháy mắt tăng lên đã cái này cá mập trắng khổng lồ không quá thông minh dáng vẻ vậy liền thử nhìn một chút có thể hay không thuần phục chương t r ă m l i bọn hắn tại đáy biển làm gì à, chương t r ă m l i bọn hắn tại đáy biển làm gì à, có phục hay không có phục hay không có phục hay không tại đáy biển vu nham liền theo lấy con hàng này đầu điên của gõ theo một trận này đột đột đột đánh cái này một đầu cá mập cũng sớm đã bong bóng cá hướng lên trên ngất đi nhưng mà cho dù là đến bây giờ mức này cái tia đang chết rùa đen thế mà còn không chịu b u n g tha hắn đông lại là một cái bàn tay đập đi ra lần này đập phi thường đáng sợ đ á y biển phía dưới đá san hô lập tức liền bị đập cái nháo nhẹn vừa mới nhắm mắt lại cá mập trắng khổng lồ lại một lần nữa mở mắt mắt nhìn phía trước cá mập trắng khổng lồ lần này rốt cục triệt để nổi giận mình g i ả chết liền là muốn để cái này biến thái đại ố quy bung lòng cảnh giác nhưng tuyệt đối không ngờ rằng a cái này một đầu rùa đen đơn giản hoàn toàn không có ngừng nghỉ tiếp tục đối với mình thi triển công kích mấu chốt là cái này rùa đập đập lại nặng vừa trầm phi thường đ hiện tại mình là giả chết nhưng là một hồi sẽ qua m à mình liền thật muốn bị trụ chết v u nhăm nết miệng đem chính mình ý niệm chuyển tới nói ra dù sao cũng là trong hải dương vưng giả ngươi thế mà còn chơi một bộ này tiền đồ thứ hèn nhát biết ra vì cái gì đánh ngươi sao liền là không quen nhìn ngươi cái này hèn yếu bộ dáng là một đầu cường đại biến dị thú liền cùng ra môn đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sinh tử chiến đấu cá mập trắng khổng lồ ba ngoa tạo con hàng này tựa hồ là đang c h à o phúng tạ cái thằng chó này là có ý gì ngươi mẹ nó thực lực mạnh mẽ hơn ta vậy ta nhịn nhưng n g ư ơ i đánh về đánh còn đáng giá dạng này tinh thần công kích ta chào phúng hai ta câu có thể để ngươi rất có cảm giác thành tựu có phải hay không đáng chết thôi con rủa cho lão tử đi chết cái này một đầu cá mập sinh mệnh đẳng cấp phi thường cao nhưng hắn kỹ năng kỳ thật rất đơn nhất bên trong một cái kỹ năng liền là dùng ba cái đuôi đến c u ố n lên dòng nước cuối cùng đến phát động công kích liền như là lúc trước hắn đối phó hạm đội thời điểm thi triển đó là quần thể tính công kích bởi vì cái gọi là hết thể tiến hóa đi ra năng lực cũng là vì đi săn cùng kiếm ăn đừng nhìn bọn này thể tính công kích đơn thể lực công kích yếu kém đối với vu nham đó là cái dám dùng không có nhưng tại thường ngày bên trên đối với đầu này cá mập trắng khổng lồ tới nói lại là phi thường hữu dụng năng lực dù sao một chiêu này có thể trực tiếp vì hắn đem bảy cá xua đổ i tới sau đó một hơi ăn vào no bụng mà cái này cá mập mặt khác một cái công kích cái kia chính là cực tốc va chạm ba cái đuôi đồng thời đong đưa về sau liền có thể vì hắn mang đến cực kỳ đáng sợ khu động lực cái này một đầu sinh mệnh cường độ vượt qua một trăm ba mươi bảy độ nhân vật đáng sợ liền có thể trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng và chạm lực trong chấp nhoáng này bạo phát đi ra lực phá hoại có lẽ so gấp m ư ơ i lần động lực hạt nhân đạn đạo còn cường đại hơn cái này cực tốc va chạm cũng là hắn chân chính dùng để đi săn b ạ n sự liền cái này va chạm lực lượng nếu như vọt thẳng lấy cái kia một chiếc hàng không m â u hạm đi cái kia hàng không m â u hạm bên trên tất cả mọi người đến nghỉ cơm cho dù là có được năng lượng cường đại phòng ngự đều không dùng dù sao cái này một đầu cá mập trên đầu nắm giữ một cái đặc thù sinh vật kết cấu tựa hồ đối với năng lượng phá hư có to lớn tăng thêm nhưng đang thiết ca cái này cá mập hiện tại gặp v u nham làm cái này một đầu cá mập phát động dòng nước công kích thời điểm v u nham liền dỗi cái đầu như là nhìn xem nớ g ẩ n một dạng nhìn xem nó chơi đổi lung tung mặc cho hắn như thế nào thi triển lại là hoàn toàn không có một chút tác dụng nào thậm chí còn t r ở tay phát động lưu thủy niệm động lực mượn nhờ cái này kinh khủng dòng nước đem chính mình mai rửa rửa sạch một cái trên thực tế v u nham là một cái thích vô cùng sạch sẽ rửa đen hắn thường xuyên sử dụng tinh thần lực đến sạch sẽ thân thể của mình cái kia cá mập nhìn thấy màn này có thể tiếp nhận sao tuyệt đối không thể cái này mẹ nó liền là đang vũ nhục hắn a thế là cá mập phát động mình một cái khác công kích siêu tốc va chạm là mình va chạm rơi vào cái này một đầu rửa đen trên người trong nháy mắt cá mập đương thời liền bi kịch bị động hiến tế loại này bị động là không nhìn cảnh vật chung quanh cho dù là tại đáy biển loại k i a n ó n g rực cũng có thể trong nháy mắt thiêu đốt nội tại với lại bởi vì song phương t r ê n l ệ n h đẳng cấp hiến t ế cường đại vượt xa khỏi cái này một đầu cá mập phạm vi chịu đựng cứ như vậy một cái va chạm cá mập r a đều sắp bị nướng khét bị động ma tí điện liệu da thân cá mập cái đuôi đều đứng thẳng lên không thể động đậy được một cái bị động lâm đông c h i phủ rõ rệt lại là bị thiêu đốt lại là bị điện dật liệu nhưng là sau đó một khắc thế mà còn có thể bị băng phong cái này tam trọng tra tấn trực tiếp để cá mập nằm thi lúc này mới có lúc chức giả chết một màn này đương nhiên cái kia mấu chốt hắn không phải đang g i ả chết mà là thật muốn chết ta nhưng mà cái này rùa đen quá mẹ nó có thể tra tấn người mình nằm tấm tấm hắn không cho phép hắn còn tinh thần công k í c h ngươi g i a hỏa này nói tới mỗi một câu nói đều có thể hung hăng kích thích nội tâm của mình g i a hỏa này đặc biệt thật đúng là một cái rùa đen liền không có gặp qua nói chuyện như vậy bẩn thế là cá mập lần này là lửa giận công tâm bạo lá gan trùng kích đông hai đầu cự thú lại một lần nữa va chạm thiêu đốt tê liệt đóng băng tam trọng k h o i hoạt lại một lần nữa xuất hiện sinh mệnh cường độ gần một trăm năm nhưng một hồi này chỉ có thể là toàn bộ hành trình mộng đã là sửng sốt một chút hoàn toàn t r ậ n tròn mắt con hàng này cũng quá khoa chứa nếu như đối phương cũng trực tiếp sử dụng kỹ năng sau đó đánh bại mình vậy mình cũng nên nhận nhưng đối phương cũng chỉ là xử tại nguyên chỗ như vậy nhìn xem mình sau đó chào phúng mình đương nhiên cái này một đầu cá mập trắng khổng lồ đến lúc này hoàn toàn không nghĩ tới một vấn đề vì cái gì mình không đi đâu hiện tại vấn đề rõ rệt đã hết sức rõ ràng mình chơi không lại cái này một đầu rượu đen nhưng là bây giờ mình liền muốn tiếp tục chơi hắn hoàn toàn không có nửa điểm muốn chạy trốn ý nghĩ mẹ nó mình làm một đầu đi săn cá mập t r ắ n g khổng lồ nguyên lai、like、một mực như vậy vừa a cuộc chiến đấu này rốt cục vẫn là biến thành lâu dài trên bốn hàng không mẫu hạm trong phòng chỉ huy chu thiếu minh bọn người nhìn xem màn hình cảm thấy con mắt có chút khô khốc cuộc chiến đấu này tiến hành bao lâu báo cáo từ rùa đen ra biển bắt đầu tính toán cho tới bây giờ đã qua hai cái rơi g ở cái này dưới đáy biển mặt sinh mệnh cường đại như gì báo cáo hai bên sinh mệnh cường độ cũng không có trên phạm vi lớn suy giảm đương nhiên tiêu ký danh hiệu thần quy biến dị thú sinh mệnh cường độ muốn càng thêm ổn định mặt khác căn cứ lúc t r ư ớ c năng lượng thổ tức quyết định cái này một đầu rùa đen sinh mệnh cường độ đã đạt đến hai trăm n g h e được hai trăm so cái này chu thiếu minh cũng là phi thường ngạc nhiên khá lắm a cái này một đầu rùa đen thế mà đã vượt qua hai trăm so hiện tại thiên thai trên bảng danh sách、so、hai trăm linh một so thiên thai chín cấp bài danh thứ năm mươi chín chu thiếu minh gõ dưới mặt bàn nói ra khiếu phong a các ngươi thần xem ra so với chúng ta dự đoán còn muốn lợi hại hơn rất nhiều a hắn biết quân đội trước mắt đối với sinh mệnh cường độ tính ra đều là làm phỏng đoán cẩn thận lại thêm cái này một đầu rùa đen tựa hồ có yêu mến ẩn giấu thực lực hiểm nghi cho nên tính mạng của hắn cường độ nhất định sẽ càng cao mà dù là không có hắn cũng đã đạt đến thiên thai bảng danh sách trước sáu mươi ương c h i quốc cái kia một đầu vốn là bài danh thứ sáu mươi ba vị nói cách khác hiện tại cần nhờ sau một cái a lúc hâm lúc này kìm nén mặt nói ra ta hiện tại chỉ muốn biết cái kia một đầu rùa đen đến tột cùng đang làm gì cùng cái kia một đầu cá mập lớn tại đáy biển chìm lâu như vậy chẳng lẽ là tại sinh sôi hậu tại sao làm chứ một trăm mười khống chế tinh thần diệu dụng đáy biển đi qua vừa mới một phiên chiến đấu cái này đáy biển đã triệt triệt để để lộn xộn không chịu nổi bất quá cũng may bây giờ cái kia động tĩnh đã lắng xuống một đầu to lớn vô cùng d ù a đen án lấy một đầu to lớn vô cùng cá mập trắng khổng lồ bong bong cá lần nữa hỏi phục đúng không cá mập trắng khổng lồ trí tuệ phát d ụ c vẫn còn so sánh không lên góc đâu nhưng hắn đơn giản trả lời vẫn có thể làm được、phục. dựa vào ngươi cái này móng l u ố t đều đã đâm vào cá của ta trong bụng không phục nữa ta chẳng phải trực tiếp đã chết rồi sao cái này đáng chết dối đen nếu như ngươi sớm làm như vậy Ta còn cần đ ế vui nham t phần ta này cá mập, cường, còn phi sở dĩ hao phí phen này tâm tư chính là vì thử nhìn một chút mình có thể hay không cùng lần trước cái kia một đầu tuyết lang khuyển một dạng lợi dụng khống chế tinh thần trực tiếp hàng phục tiểu lệ trên thực tế hạn tại ra biển trước đó cũng đã bắt đầu thí nghiệm chỉ là đáng tiếc Tinh thần thú phải hải、dương、biến dị thú lại hắn mạnh, dương lực của quá quá yếu. mà gặp dị đây i cái kia hải、dương、biến dị thú liền trực tiếp ề u này đến Nham thoáng dùng nhưng dương nào tử vong. là sẽ đưa đ vừa Vũ chỉ thú lực, trực tử dị cũng là vì cái gì cái kia một hồi cóc lao đệ cùng hát m ạ n ba có thể ăn uống thả cửa nguyên nhân đương nhiên cũng là bảy trăm năm mươi một hào thành thị bỗng nhiên thu được biến dị thú quà tặng nguyên nhân bây giờ thật vất v ả gặp có thể lên đài mặt biến dị thú vu nham đương nhiên không nghĩ bông u thả hắn là muốn cứu vớt hắn khống chế tinh thần phát động cá mập lớn không thể nào hiểu được để cho mình thần phục trực tiếp tổng thống khoái khoái đem chính mình đánh một trận là có thể làm gì cả việc nhiều như vậy nhưng v u nham muốn lại là tinh thần điều khiển một hồi này cá mập lớn hoàn toàn sức cùng lực kiện căn bản cũng không có chống cự tâm tư cùng năng lực v u nham tinh thần thuận lợi chiếm đoạt nó đến lúc này v u nham liền phát hiện một cái lung túng lại nghiêm trọng sự thật ta ném cái này cá mập lớn trí thông minh so ta tưởng tượng bên trong còn thấp hơn a trí thông minh thấp liền mang ý nghĩa tinh thần lực phi thường thấp cái này mẹ nó liền là một cái có được một triệu cấp sức chiến đấu nhược trí a vậy ta vừa mới chơi đến khổ cực như vậy làm gì sớm biết đi lên liền là để lại sau đó hành hung một trận liền đem hắn cho thu thập m tính toán chúng ta cũng không so đo dù sao vừa mới kỳ thật cũng chưa nói tới có bao nhiêu vất vả bất quá tốt xấu là một trận dạy v ò về sau rốt cục đem cái này cá mập lớn giải quyết cho v u nham thân thể một trận lắc lưu chín l ụ c hâm cái này mẹ nó đều đã ba giờ đồng hồ à, liền xem như sống bút bê đều hẳn là có thể sinh ra đi một bên diệp n h ư vô vô bở vai của hắn an ủi nói ra lão l ụ c à, đừng có gớp biến dị thu sinh em bé có lẽ đến ba trăm cái giờ đồng hồ cũng khó nói mà ha ha ha thúng chi vẫn là rùa đen cùng cá mập trắng khổng lộ lúc hâm ngoa tạo ngươi lão tiểu tử này không được đâu ta mẹ nó ngươi làm đau ta、à. lục hâm bây giờ nhưng bị khuất trước kia làm thất tinh thức tỉnh chiến sĩ mình liền sợ hơi không chú ý liền đem cái kia ma bệnh rất chết nhưng là hiện tại ngược lại là tốt bệnh này cây non đi qua một lần biến dị trực tiếp bị tập tình huống hiện tại đã là hoàn toàn trái ngược liền sợ con hàng này thoáng vừa dùng lực mình liền bị g i ế t chết mẹ nó cái này nên đi đâu nói do lý lẽ đi trần duệ lúc này cười nói trước kia nghe nói hai vị trưởng quan quan hệ lẫn nhau không tốt lắm nhưng nhìn đến các ngươi hai cái bây giờ cái này liếc mắt đưa tỉnh bộ g á n g thật đúng là để cho người ta kính n g liếc mắt đưa tỉnh cái này thành n ữ dùng thật mẹ nó thần nghiêm trọng hoài nghi con hàng này liền là cố ý đây là muốn đem lục hâm cho trực tiếp tức chết ta đương nhiên đám người nói như thế kỳ thật cũng là đang cố gắng h ò a h o ã n lúc này bầu không khí cho dù đối với thần quy có được lòng tin tuyệt đối tin tưởng hắn là chắc chắn sẽ không thua nhưng cái này đều đã quá khứ ba giờ đồng hồ chẳng lẽ tại cái kia đáy biển còn có cái khác tình huống mọi người ở đây trong lòng lo lắng chờ đợi thời điểm d ụ n g cụ giò xét đột nhiên văng lên tít tít tít tít tít tít báo cáo danh hiệu cá mập trắng đã bắt đầu nổi lên mặt nước tính mạng của hắn biểu hiện phi thường ổn định hắn không có chết đám người nghe tin tức này tâm là hoàn toàn chìm xu dưới chu thiếu minh đã trở nên phi thường nghiêm túc trực tiếp ra lệnh từng cái đơn vị chú ý trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu tùy thời chuẩn bị xuất động siêu cấp cơ giáp người điều khiển làm tốt thần kinh nguyên kết nối hắn vừa mới ra lệnh long tiểu vân bỗng nhiên mở miệng trưởng quan không cần khẩn trương như vậy mọi ánh mắt đều tập trung vào long tiểu vân trên thân Cũng là Long là hiện tại â m lý tố chất quá ngươi nói, nói, nói cho chúng ta biết cái này một đầu rùa đen đã là ngươi tốt huynh đệ ném ngươi long hưu ngươi cái này rùa đen dưới đáy biển làm hơn ba cái giờ đồng hồ nguyên lai、like、là cùng cá mập trắng khổng lồ kết bài đi như vậy vấn đề tới r ù a đen cùng cá mập trắng khổng lồ nếu thật là kết bái lời nói nên bái ai đây quan công lão nhân ra ông ta che đậy được sao chu thiếu minh rất nhanh ra lệnh các đơn vị chú ý rời khỏi trạng thái chiến đấu riêng phần mình trở về trạng thái siêu cấp cơ giáp người điều khiển ba ta mẹ nó thần kinh nguyên hệ thống đều đã kết nối vào ngươi nói cho ta biết có thể đi nghỉ ngơi tất cả hạm đội đ ạ i bắt tay lao tử đều đã chuẩn bị kỹ càng hy sinh vì nhiệm vụ ta cái này tâm tình trắng thu thập đương nhiên có thể không cần chiến đấu đó là đương nhiên là sự tính tốt dù sao nhân loại cùng biến dị thú mỗi một lần chiến đấu đều sẽ có thương vong to lớn trừ phi là thấp sinh mệnh cường độ biến dị thú có thể không cần chiến đấu đó là đương nhiên là không thể tốt hơn v u nham tiếp tục hóa thành phiêu lưu hải đảo liền đi theo hàng không mẫu hạm phía sau khống chế tinh thần chỗ tốt là có thể thời thời khắc khắc lợi dụng tinh thần chia sẻ tiểu đệ thị giác thậm chí xảy ra chiến đấu thời điểm có thể trực tiếp dùng tinh thần của mình đi tiếp quản tiểu đệ thân thể bắt đầu chiến đấu cái này tương đương với có một cái lâm thời phân thân vẫn là một cái có được ý thức tự chủ phân thân có thể tự chủ thăm dò chiến đấu tình huống khẩn cấp còn có thể mình chỉ huy chiến đấu ngược lại cái này phân thân liền là một đầu cá mập cũng không cách đứng mình vừa vặn không thể không nói khống chế tinh thần kỹ năng này thật sự là vô địch ta tiếp x u ố năm này g hạm đội nhẹ nhàng chạy cũng không có xuất hiện cường đại biến dị thú cóc thường thường đi ra hít thở không khí hát mạn ba đã triệt để nắm giữ hải dương bơi lội năng lực thành công từ lục địa rắn trở thành lưỡng tên h loại ngày thứ sáu thời điểm báo tố lại một lần nữa xuất hiện cái này tựa hồ là một loại nào đó tín hiệu chương một trăm mười một nếu là thần liền muốn bộc lộ tài năng chương một trăm mười một nếu là thần liền muốn bộc lộ tài năng tít tít tít tít tít báo cáo báo cáo đơn phương phát hiện cường đại sinh mệnh tín hiệu sơ bộ phán đoán một trăm năm mươi so tại t Báo cáo, Tây Nam Phương Hướng phát hiện cường phát đ sinh sơ hiệu, mệnh tín bao ộ phán đoán, 173、so. Tít, tít, tít. Hệ thống cảnh báo phong minh tô a nội tâm k h n bình yên. g bao、tô、đến ngày đầu tiên bắt đầu lục tục n g o ngoe đã điều tra đến m ộ ư ơ i bảy cái cường đại sinh mệnh tín hiệu cái này m ộ ư ơ i bảy cái đều là phi thường nguy hiểm bị xác định đẳng cấp tại thiên thai bảy cấp trở lên kinh khủng biến dị thú chu thiếu minh diễm mưu lục hâm lâm k i ế u phong trần duệ còn có cái khác quan chỉ huy ưu tú nhóm đều thời thời khắc khắc quan sát đến màn hình bên trong đ ộ n thái làm nơi đây người lãnh đạo tối cao chu thiếu minh nói ra thật sự là khó có thể tưởng tượng à thoáng một cái thế mà tới nhiều như vậy đại gia hỏa một trăm bảy mươi ba độ sinh mệnh cường độ đây đã là thỏa thỏa xếp vào thiên thai bản g danh sách dạng này đại gia hỏa nhân loại thiên thai thú loại kho số liệu bên trong thế mà không có ghi chép lúc hâm bất mãn t h ì t h ầ m một tiếng lâm thiếu phong cười cười nói đây không phải rất bình thường chúng ta thần quy bây giờ cũng còn không có bị ghi chép trong danh sách đâu trên thực tế cái này cũng hoàn toàn chính xác không phải tình báo tương quan nhân viên vô năng cái thế giới này thật sự là quá lớn mà biến dị thú cũng quá nhiều đồng thời thay đổi rất nhanh hôm qua thu hoạch tình báo có lẽ và o hôm nay liền đã không chính xác chu thiếu minh lúc này đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra nói cho các ngươi biết một cái bí mật a căn cứ liên minh tối cao nghiên cứu khoa học điều tra chúng ta chỗ tinh cầu kỳ thật đang tại không ngừng h u y ế t trương cái gì tinh cầu h u y ế t trương nghe được một câu nói kia tất cả mọi người rung động không thôi tinh cầu thế nhưng là bọn hắn sinh tồn tri địa là sống sót căn bản a nếu như tinh cầu đều tại h u y ế t trương như vậy có một ngày tinh cầu có thể hay không hủy diệt chu thiếu minh cười cười nói chư vị cũng không cần như thế rung động đây chỉ là một sự thực khách quan m à thôi ta sở dĩ đem chuyện này nói cho mọi người là hy vọng mọi người có thể hiểu rõ một chút thanh â m hắn dừng lại một lát sau đó mới dùng bất đắc d ĩ ngựa khi nói chúng ta sinh tồn điều kiện kỳ thật vẫn luôn muốn so các ngươi tưởng tượng còn m u ố n kém rất nhiều mười bảy đầu siêu cấp biến dị thú chúng ta hàng không mâu hạm hạm đội khẳng định là gánh không được như vậy vì cái gì những n à y biến dị thú không có chen chúc mà tới đem chúng ta giết sạch diệt tuyệt đâu mắt thấy đám người không nói gì hắn cười cười nói kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ biến dị thú sẽ chỉ sợ hãi so với bọn hắn càng cường đại hơn biến dị thú Ta biết rất nghe h i ề u n ư ờ i trong l ò chu thiếu minh lời nói lâm khiếu phong không điểm đất đầu đồng thời ở trong lòng suy nghĩ nếu không để gia hỏa này gia nhập chúng ta trực tiếp trở thành chúng ta phó giáo chủ cái này giống như cũng không phải không thể a dù sao đối phương không những bản thân địa vị cao quý với lại năng lực còn cao hơn mình nếu như hắn chịu ta giáo chủ này cũng có thể làm trò cho, cho hắn lâm khiếu phong đây là phi thường chăm chú diệp mưu cái thứ nhất đứng ra nói ra chư vị ta tán thành chu trường quan ta cũng hy vọng mọi người tại sau này đừng có tâm tư khác chư vị đại nhân nhóm các ngươi cần phải nhất định nhớ kỹ thế đạo thay đổi ta muốn vô luận là chu trường quan vẫn là quan chỉ huy tối cao các h ạ đều không hy vọng nhìn thấy chúng ta nhân loại không tối thiểu nhất là chúng ta long c h i quốc cùng thần quy có cái gì không vui địa phương mặc dù có được thần quy c h ấ n n hiếp nhưng chung quanh thế nhưng là có mười bảy đầu siêu cấp biến dị thú a nếu như bọn hắn tập thể trùng k í c tới coi như không thể đánh bại thần quy nhưng để bọn hắn cái này hàng không mẫu hạm hạm đội hủy diệt nhưng cũng là phi thường chuyện dễ dàng cho nên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu là phi thường chuyện tất yếu chính là vào lúc này tất cả mọi người ở đây bỗng nhiên đều nghe được một thanh âm rất tốt vị này tuổi trẻ đẹp trai t i ể u tử ngươi nói chuyện ta thích vô cùng gia nhập ta giáo phái ta ngươi cho l à một cái phó giáo chủ a lần này ta sẽ để cho ngươi đột phá đến ba mươi tình trở thành có thể so với biến dị thú siêu cấp nhân loại n g h e bên trong thanh âm đám người rõ ràng s ư ơ n g sở ân đây là ai đang nói chuyện thanh âm này vậy mà như thế p h é h lối vẫn là chu thiếu minh rất nhanh liền phản ứng lại hắn mang theo mỉm cười nói thật sự là không nghĩ tới ta thế mà có thể nắm giữ cùng ngài trực tiếp câu thông cơ hội đây là vinh hạnh của ta đúng vậy hắn đã kịp phản ứng thanh âm chủ nhân liền là cái kia một đầu thần quy chỉ bất quá lâm khiếu phong bọn hắn một mực nói cái này thần quy chỉ có thể ở nhất định phạm vi bên trong cùng hắn công nhận người tiến hành câu thông cùng liên hệ nhưng là từ lúc này tình huống đến xem lại không phải dạng này cái này thần u y cường đại v ư ợ xa lâm k i ế u phong bọn họ giải a làm sao không tin tưởng ta có thể để các ngươi tiến hóa chu thiếu minh nói thẳng nói thật hoàn toàn chính xác có chút hoài nghi ta biết hiện tại ngài phi thường cường đại nhưng ngài trung pi là biến dị thú ta cũng biết diệm m h u có thể trở về từ coi chết đồng thời sinh ra siêu cấp tiến hóa là bởi vì ngài nguyên nhân nhưng ngài cũng không thể không thừa nhận cuối cùng áp dụng lại là nhân loại chúng ta phòng thí nghiệm vu nham thanh âm lần nữa trong lòng bọn họ vang lên à ngươi cái này đẹp trai tiểu tử ngược lại là rất thông minh à tiểu tâm tư cũng rất nhiều ta hiện tại đã làm rõ ràng sinh vật biến dị bản chất là năng lượng kích thích tế bào để g e n phát sinh biến hóa tiếp theo hoàn toàn cải biến tính toán cũng lời nói cho ngươi nhiều như vậy ngươi không tin thì thôi lâm khiếu phong ngươi là ta thần quy giáo phái giáo chủ ta chuẩn bị để ngươi dẫn đầu tiến vào ba mươi tinh sau đó liền là trần duệ lâm khiếu phong cùng trần duệ hai người đều là một bộ không thể tin được dáng vẻ nếu là thần đương nhiên cần một chút thần dáng vẻ lúc này vu nham thật đúng là không phải đ a n g cùng bọn hắn q u á t lác hắn hôm nay thật đã nắm giữ loại kia dẫn đạo biến dị cường hóa năng lực vu nham dựa vào liền là cái kia siêu phàm tinh thần lực làm lực lượng tinh thần tăng lên về sau vu nham đối với năng lượng trưởng khống đã đạt đến một cái đặc thù cấp độ dùng cao đoan một chút lời nói để hình dung liền là n h ậ c vi giống như là giải phẫu bác sĩ thông qua được đặc thù thiết bị có thể đem thân thể người khí quan hình ảnh phóng đại sau đó tiến hành tinh chuẩn cắt chém v u nham tinh thần lực có thể phát huy tác dụng xa so với cái này càng lớn chỉ cần lợi dụng tinh thần lực làm dẫn dắt hoàn toàn là có thể làm cho năng lượng đầy đủ lợi dụng sau đó để cho người ta bắt đầu định hướng tiến hóa đương nhiên trong này cũng là có tiền đề đối với nhân loại tưới nói ba mươi tinh cường hóa là trước mắt cực hạn đến tiếp sau có lẽ còn có thể tiến hóa nhưng cũng phải nhìn hắn v u nham tinh thần lực có phải hay không có thể tiếp tục mạnh lên Lao lâm A. chúng ta ngay tại hiện tại bắt đầu đi chương một trăm mười hai thần tích hoàn thành xưa nay chưa từng có chương một trăm mười hai thần tích hoàn thành xưa nay chưa từng có a ngài ngài nói cái gì ngay tại lúc này sao nghe được một câu nói kia lâm khiếu phong rất hoảng hắn đương nhiên là nguyện ý đi tin tưởng v u n h ă m mà lại là không thể không đi tin tưởng dù sao mình bây giờ thế nhưng là thần quy giáo phái giáo chủ a giáo chủ này cũng không tin mình thần minh rồi đây coi là tình huống như thế nào mà thế nhưng là ngay tại hiện tại trực tiếp để cho mình bắt đầu tiến hóa đây có phải hay không là quá vội vàng một chút ta, ta nói thần của ta a chúng ta muốn hay không sửa lại trình tự cũng may liền là lúc này trần duệ vừa cười vừa nói thần a để cho ta tới trước đi l ã o lâm là văn chức xuất thân không có thức tỉnh kinh nghiệm ngài để hắn trở thành ba mươi tinh giác tỉnh giả hắn cũng không biết như thế nào điều khiển lực lượng này ngài nói đúng không lâm khiếu phong lập tức trong lòng kinh hô thật là hảo huynh đệ a chỉ là hắn cũng biết vấn đề này khẳng định là có phong hiểm thần quy cá tính hắn hiện tại đã biết xem như muốn vừa ra là vừa ra mặc dù từ đầu đến giờ hắn cơ bản liền không có thất thủ qua nhưng vấn đề là vấn đề này ai dám cam đoan a đám người bỗng nhiên cảm giác được phía bên ngoài cửa sổ tia sáng bị che đậy to lớn hàng không mẫu hạm cũng bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng trò kiềm chế ở không cần khẩn trương ta chỉ là khống chế các ngươi hàng không mẫu hạm để tàu khách càng thêm vững vàng mà thôi cũng đừng nhìn cái này hàng không mẫu hạm khoảng t r ư ờ n g tiếp cận năm trăm mét chiều dài là siêu cấp hàng không mẫu hạm nhưng nếu như nói trọng t ả i thật đúng là so ra cái mình v u nham dùng quỷ trào trực tiếp bắt lấy thuyền cường đại như thế lực lượng thế mà còn có thể bảo hộ hàng không mẫu hạm liền ngay cả một cái sơn đều không cọ xuống tới chiêu này kỳ thật liền đã phi thường không tầm thường tại trong nhân loại cái này gọi là cử trọng được khinh là cao t ầ n g thứ năng lực vu nham đem đầu t i ế p tới sau đó trực tiếp khóa chặt trần duệ một hồi về sau trần duệ thân thể thế mà lăng không bồng b ề n kỳ thật trần duệ hiện tại cũng vô cùng gấp gáp a hắn cũng coi là nhân sinh lần đầu a hô hô không có vấn đề thần quy là vô địch thần quy là không gì làm không được hắn ở trong lòng không ngừng ám chỉ mình để cho mình không cần phải sợ đồng thời hắn nhìn xem đám người cũng là lộ r a t i ế u d u n g lúc này mình tuyệt đối không thể sợ không thể ném đi bể mặt a vu nham t h a nhâm lại một lần nữa truyền đến n g ư ơ i là trần duệ à, là ta phó giáo chủ n g ư ơ i yên tâm đi ta sẽ nhớ kỹ ngươi a cái này đây là ý gì a vu n h a n còn nói nhân loại các ngươi bác sĩ cùng các ngươi làm giải phẫu thời điểm khẳng định sẽ cường điệu giải phẫu có phong hiểm đúng không vậy đơn giản giải phẫu đều có phong hiểm ta đây chính là định hướng tiến hóa a vậy làm sao khả năng ngay cả một chút xíu phong hiểm đều không có ngươi đây không phải tại khôi hài sao trần duệ ngoa tạo thần của ta a ngươi đây là tại lửa ta a đừng như vậy chúng ta là tín đồ của ngươi nơi nào có ngải dạng này hố tín đồ đó a nhưng mặc kệ hắn nói như thế nào lúc này vu nham đã bắt đầu tinh thần lực bản thân là không thể gặp nhưng là đã muốn biến dị cái kia vu nham liền phải cho năng lượng a vu nham lần trước thế nhưng là thôn vẹn qua cái kia siêu cấp nguyên tố cho nên thể năng của hắn liền có thể mô phỏng ra loại này năng lượng tần suất đi ra mà loại này năng lượng tự nhiên có q u a n mang ánh sáng long lánh trực tiếp bao k h ỏ a trần duệ vô luận là chu thiếu minh vẫn là những người khác lúc này đều không tự giác lui lại trực tiếp cùng trần duệ kéo dài khoảng cách đối với nhân loại t i nói thức tỉnh đều là tự nhiên thức tỉnh trạng thái loại này thức tỉnh cơ hội là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm nhưng là bên ngoài l ự c tác dụng phía dưới t h ứ c tỉnh vậy liền không nhất định tham khảo lần trước diệp mưu t h ứ c tỉnh đương thời cái k i a tán phát ra năng lượng kém chút đem chọn cái phòng thí nghiệm đều cho nổ cho nên nói dạng này thí nghiệm bản thân liền là vô cùng nguy hiểm hậu quả không thể nào đó trước hiện tại tốt hơn cái này rùa đen trực tiếp liền bắt đầu nhân thể biến dị năng lượng cường độ phi thường khổng lồ bây giờ trong phòng chỉ huy cao thủ số một là đã từng thứ nhất yếu gà kém chút liền bệnh chết diệp mưu dưới mắt hắn đối mặt cái này một k h lực lượng cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch bởi vì giờ khắc này hiện lên mà ra năng lượng hoàn toàn đã vượt qua trong cơ thể hắn tổng lượng lực lượng như vậy nếu như mất khống chế diệp mưu chỉ có thể đào tẩu nhiều lắm là liền lại ôm lấy hai người may mắn bọn hắn lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là không có phát sinh lần này năng lượng thế mà ngoài dự liệu ổn định v u nham thanh â m lại một lần nữa chuyển đến sợ cái gì ta thế nhưng là thần quy nếu như ngay cả điểm ấy nho nhỏ năng lượng đều không giải quyết được vậy ta còn đi ra l a n lộn đám người ném lông cái này một đầu thần quy nhìn qua làm sao như vậy đẩy mỡ a bất quá cũng chính bởi vì v u nham loại này đẩy mỡ ngược lại là tăng thêm một cỗ không nói ra được cảm giác hòa hợp để mọi người đều cảm thấy này Cái này dùa đương e n vẫn là đáng tin là tại t cậy. Cao cao h ợ n sinh khoảng g sẽ chỉ sinh ra khoảng cách. h ra Mà p ư thức nhiên ư ngược vậy ở chung, l ạ sẽ để mọi người n trở nên càng thêm thân cận. thân thêm đối ư ơ n nhiên, g đ với v u nham tới nói bản tính của hắn liền là như thế hắn cũng không có nghĩ tới muốn đem mình ngụy trang ra loại thái độ này đến bắt được lòng người bởi vì hoàn toàn không có tất yếu a ta v u nham thế nhưng là một đầu biến dị thu a ta cũng không phải cái gì nhân loại ta muốn người tâm làm gì tại v u nham năng lượng điều khiển phía dưới trần duệ kinh ngạc phát hiện thân thể của mình đang tại phi tốc tiến hóa tại dạng này thời khắc tiến hóa hai chữ là có thể nhất thuyết minh hắn bây giờ trạng thái hắn cảm thấy thân thể của mình cơ năng đang tại khôi phục đã từng đã biến chất khớp nối xương cốt đều tại trở nên tuổi trẻ cái kia đã là khô cằn làn da một hồi này cũng bắt đầu có được co giãn lại vô cùng cứng cỏi đương nhiên mình sau khi giác tỉnh vốn có năng lực đặc thù cũng đã nhận được to lớn tăng lên cùng tăng cường ta tính mạng của ta cường độ thật bắt đầu tăng lên với lại tăng lên quá trình là như thế tơ lụa không có bất kỳ cái gì thống khổ nói một câu khó nghe liền xem như trích lỗ kim đâm vào thân thể thời điểm còn sẽ có một chút xíu thống khổ mà bây giờ lại hoàn toàn không có thậm chí hắn còn cảm thấy mình rất dễ chịu đâu ầm ầm ầm ầm thân thể của hắn chung quanh xuất hiện vài tiếng tiếng oanh minh đó cũng không phải bạo tạc mà là trong cơ thể mình năng lượng quá cường đại dẫn động không khí chung quanh sao động đại khái vẹn vẹn chỉ là mười mấy phút thời gian trần vệ hai chân rơi xuống đất hắn nâng lên hai tay bất khả tư nghị nhìn xem mình cảm giác như vậy thật sự là quá tốt đẹp hắn bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt trực tiếp rơi vào diệp mưu trên thân nói ra diệp mưu ngươi là hơn hai mươi cấp giác tỉnh giả đến chúng ta giao lưu một phiên diệp mưu tranh thủ thời gian lưu lại nói ra đừng làm rộn lao tử là văn trước cũng không phải n g ư ờ i dạng này thức tỉnh võ tướng n g ư ờ i đánh với ta không phải khi dễ người à. hai người bọn họ đây cũng chính là đang nhà bán g mặc dù hai mươi cấp thức tỉnh so sánh với biến dị thú đến phi thường nhỏ yếu thế nhưng là tại nhân loại quần thể ở giữa cũng đã là phi thường đáng sợ thật đánh nhau cái này hàng không mẫu hạm nội bộ đều sẽ nhận đến không nhỏ phá hư lúc này chu thiếu minh lại là thì thào nói ra thần tích đây thật là thần tích a cái này một đầu biến dị thú thế mà thật trợ giúp trần duệ tăng lên sinh mệnh cường độ thật trợ giúp nhân loại biến dị chương một trăm mười hai đến từ ương tri quốc khiêu khích chương một trăm mười hai đến từ ương tri quốc khiêu khích cái này thần quy đã có thể sáng tạo một cái ba mươi cấp thức tỉnh chiến sĩ như vậy là không phải có thể sáng tạo càng nhiều là một cái hai cái vẫn là một trăm cái lại hoặc là một n à n cái cái này nếu là tại quá khứ một cái mười tinh cấp thức tỉnh chiến sĩ đều đã là quý giá tư nguyên mà cho dù là tại bây giờ thời đại ít nhất là trước mắt ba mươi tinh thức tỉnh chiến sĩ cũng có thể nói là đường kim nhân loại mạnh nhất lúc này chu thiếu minh nghe được mình tiếng tim đập hán quá kích động diệp mưu trở thành hai mươi tinh thức tỉnh chiến sĩ l i ề n đã trực tiếp kinh động đến hạch tâm quan chỉ huy các hạng bây giờ cái này một đầu thần quy lại tại dưới mí mắt ta trực tiếp đã sáng tạo ra một cái ba mươi tinh thức tỉnh chiến sĩ cái này không khỏi cũng quá kinh khủng a hán còn có thể hay không sáng tạo ra càng cường đại hơn thức tỉnh chiến sĩ mặt khác nếu như có thể nắm giữ loại năng lực này giờ khác này đủ loại tốt đẹp tương lai tại chu thiếu minh trong đầu phơi bày ra sau đó liền là nhân loại phục hưng nhân loại vĩ đại mà hết thể này căn nguyên liền là cái này một đầu thần quy nam chắc mình vô luận như thế nào đều muốn nắm chặt h ắ n bốn nhìn ra được trần vệ hiện tại trạng thái còn không có ổn định như vậy nhưng cái này cũng không hề nói là thân thể của hắn xuất hiện vấn đề chỉ là bởi vì hắn hôm nay còn không biết nên như thế nào đi trưởng khống lực lượng của mình dù sao nguyên bản hắn bất quá là một cái bẫy tinh t h ứ c tình chiến sĩ mà thôi thoáng một cái cũng cảm giác sinh mệnh trực tiếp tiến hóa đến cực điểm một dạng hắn nhìn về phía lâm k i ế u phong sau đó nói ha ha ha lao lâm à để ngươi nhắc gan ngươi xem một chút hiện tại ta thế nhưng là đã trực tiếp trở thành một cái vượt qua ba mươi tinh t h ứ c tình chiến sĩ a lúc hâm trận to mắt nhìn rốt cục biệt xuất một câu đặc nương toàn cầu đệ nhất người cứ như vậy ra đời cái này không k h i thật bất khả tư nghị a chu thiếu minh lúc này lớn tiếng nói thần u y u y năng kinh khủng như vậy t đương nhiên vu nham cũng rõ ràng một điểm đi nói nhiều như vậy dễ nghe lời nói phía sau ngươi khẳng định còn có chuyện muốn nói với ta à nói thẳng đừng làng nhà làng nhẳng nhân loại các ngươi thật sự là phiền phước liền ưa thích con công thẳng thẳng sự tỉnh chu thiếu minh bình phục một cái tâm tình nói ra thật quy tại hạ muốn biết ngoại trừ ngài bên ngoài còn có cái khác biến dị thú có thể làm đến điểm này sao nếu như chỉ có thần quy có thể trợ giúp nhân loại cấp tốc tiến hóa như vậy cùng thần quy đã có thâm hậu h ư u nghị long c h i quốc đây chẳng phải là trực tiếp phát đạt nhưng nếu như cái khác biến dị thú cũng có thể làm đến điểm này cái này sau này tình huống liền sẽ phi thường phức tạp v ũ nham nghĩ nghĩ nói ra điểm này mà thật đúng là khó mà nói a tiểu gia hỏa ta vừa mới cũng đã nói qua để sinh mệnh tiến hóa nguyên tắc liền là chính xác t r ư ở n g khống năng lượng dẫn đạo năng lượng kích thích sinh mạng thể sau đó để hắn tại có thể khống chế phạm vi bên trong thu hoạch được tăng lên tại nhân loại các ngươi trong miệng ta là biến dị thú ta có thể làm được như vậy trên cái thế giới này biến dị thú nhiều như vậy vì cái gì cái khác biến dị thú không thể làm đến đâu nơi này vu nham trực tiếp ẩ n giấu đi một cái tiểu tâm tư cái kia chính là muốn làm đến điểm này kỳ thật còn có một cái phi thường cần thiết điều kiện đối với nhân loại sinh mệnh muốn rõ như lòng bàn tay vô cùng rõ ràng cái này mới là trọng yếu nhất tiền đề vu nham sở dĩ có thể dễ dàng như thế liền làm đến điểm này là bởi vì hắn kiếp trước vốn là nhân loại không có cái nào một đầu biến dị thú so với hắn càng rõ ràng hơn nhân loại trừ phi cũng có biến dị thú cùng mình là một cái tình huống Thần q u báo cáo tại phía trước một mươi năm trong biển tả hữu địa phương phát hiện to lớn bóng ma chính nhanh chóng hướng về chúng ta mà đến chu thiếu minh lập tức tiến nhập chỉ huy trạng thái mở ra hình vẽ phán đoán sinh vật tin tức báo cáo là bầy cá bầy cá đại quy mô bầy cá đột nhiên hướng về mình phương hướng này tới đây là trùng hợp sao còn có bầy cá dám trùng kích hạm đội nhưng nếu như không phải trùng hợp con cá này bầy tới thì có ích lợi gì cho bọn hắn hạm đội đến gia tăng thức ăn chính là vào lúc này vu nham thanh âm lại một lần nữa vang lên không phải t r ù n g hợp có một đạo lực lượng tại khu động b ầ y cá hướng về các ngươi bên này mà đến vu nham đã cảm ứ n g được đối phương có được không sai lực lượng đương nhiên đó cũng không phải trực tiếp phát động tinh thần lực mà là một loại nào đó kỹ năng biến dị thu hút kỹ năng đều nhiều vô cùng l i ê n như là mình ngoại trừ cái này một thân kỹ năng bị động bên ngoài còn có năng lượng thổ tức đóng băng thổ tức các loại kỹ năng công kích còn có cái kia một đầu tuyết lang k u y ể n nắm giữ khống chế tinh thần năng lực như vậy trưởng khống bảy cá loại kỹ năng này cũng không tính là gì thậm chú í tính mạng đối phương cường độ không tính chính sẽ so lẽ để đã được, đối độ đầu đến cho cảm cái cảm cường cũng không có kém bao nhiêu à, nhưng hỏa này cũng không có trực tiếp tiến công các、người. Cho nên, hỏa này muốn làm gì? Chẳng Nham thấy phổ thông. phương không nhỏ hiện không nhiêu nhưng hỏa không hỏa bao Vu vì quái, yếu, muốn này ứng mạng này tiến người. nên, này ta gia gia kém làm rất tại tiếp t à, là gì? Kỳ m ộ thiếu đợt tồn tại cảm? c u t h minh ở trong lòng ngạc nhiên phía bên mình đã là đương kim toàn cầu trước hết nhất tiến điều tra kỹ thuật thế nhưng là đến bây giờ lại không có bất kỳ cái gì phát giác nhưng mà cái này một đầu thần quy không những đã nhận ra sự tồn tại của đối phương thậm chí liền ngay cả ý đồ của đối phương đều đã đo được ai bây giờ nhân loại vẫn là không đổi kịp biến dị thú a quá khứ nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật đã vượt xa động vật tiến hóa cho nên cá thể sức chiến đấu nhân loại yếu đuối ngược lại trở thành tự nhiên chúa tể tuyệt đối người nhưng là bây giờ đã hoàn toàn trái ngược a cá thể sinh mệnh biến dị tốc độ càng lúc càng nhanh nhân loại khoa học kỹ thuật mặc dù đã đang ra sức đuổi theo ngược lại từng bước một lạc hậu cái này để hắn nghĩ tới một câu thiên đạo có luân hồi nhưng từng bỏ qua cho ai chỉ là trở lại hiện tại vấn đề cái này một đầu biến dị thú là có ý gì chính là vào lúc này có thông tin viên hô báo cáo trưởng quan nhận được một cái thông tin tình cầu Thông tin thỉnh tử nơi nào? Là, quốc thông tin cầu. Là Là, đế ương tri quốc hội tới k ề bên này chu thiếu minh cũng không cảm thấy bất ngờ dù sao ương tri quốc cũng là đương kim tận thế thời đại cường đại nhất một trong những quốc gia có thể biết hải dương tri quang tin tức cũng không kỳ lạ chỉ là gia hỏa này đột nhiên truyền thông tin tới là muốn làm gì kết nối Rất ha ha những bầy cá này liền xem như quả ra mắt kẻ bên này h ả i vực quá nguy hiểm các ngươi hẳn là trở về địa điểm xuất phát à. t r ư n g một trăm mười ba ương tri quốc thượng tướng điên cuồng t r ư n g một trăm mười ba ương tri quốc thượng tướng điên cuồng chu thiếu minh sắc mặt không phải rất tốt đương nhiên hắn cũng không phải là sợ sệt cái này mạch khắc thượng tướng thuần túy liền là căm ghét đối phương đáng chết lại là g i a hỏa này tới lâm khiếu phong nghe vậy nghĩ nghĩ sau đó nói nếu như ta không có nhớ lầm g i a hỏa này là một cái phi thường cực đoan ra hỏa ý nghĩ của hắn là tại dạng này tận thế thời đại Căn cần quốc cả chi quốc chỉ bản không nhiều như tồn người hẳn nghe ương theo huy, gia tại, mọi vậy tất là đương ú n không? g Diệp u sung, làm bổ sung, ơn, đúng vậy, liền là gia này. Đương nhiên nếu như chỉ là như vậy ta cũng cảm thấy vẫn là hợp tình hợp lý hắn chỉ là có chút cuồng v ọ g tôi h nhưng trên thực tế hắn vẫn là một cái cực đoan màu da chủ nghĩa chẳng cho cô lết trí thượng lục hâm m u môi nói thẳng cắt cái này ngu ngốc đồ chơi bây giờ đều đã là thời đại nào thế mà lại còn có ngây thơ như vậy ý nghĩ toàn bộ thế giới đều muốn diệt vong đâu còn tới cầu thí cái gì giảng cứu、ngốc. trên thực tế bây giờ cả nhân loại đều muốn diệt vong đây cũng không phải là nói một chút mà thôi mà là chân chính đến cái này bên l i ớ i dưới loại tình huống này còn chơi cái này đó là thật không có ý tứ chu thiếu minh cười một cái nói cho nên nói nhân loại chính là như vậy đến mức này vẫn tồn tại đủ loại n g ạ mạn tốt chư vị trước không đi thảo luận cái này hiện tại chúng ta phải làm gì đâu gia hỏa này cũng coi là tiên lễ hậu binh nhưng rõ ràng kẻ đến không thiện diệp nhu nói chúng ta bây giờ còn không biết bọn họ chạy tới hàng không mâu hạm bậy cụ thể phối trí như thế nào nhưng đã thần quy đã nói bọn hắn đem chính mình cái tiêm một đầu biến dị thú mang tới cái này khó thực hiện hoàn toàn chính xác đám gia hỏa này thật sự là sự tình gì cũng có thể làm được đi ra hắn cố ý khu động b ầ y c á tới trên thực tế liền làm u ố n nói cho chúng ta biết đã có thể khu động b ầ y c á như vậy cũng có thể khu động biến dị thú tới đây chính là đang n g uy hiếp mẹ nó đều đã lúc này còn làm loại chuyện này đâu lúc này lâm khiếu phong lại nói các vị trưởng quan bây giờ nói những lời này hoàn toàn không dùng à, cá nhân ta o ý kiến là mau chóng làm tốt phương án giải quyết mà lúc này cái tiêu một đạo thuật về thần quy thanh â m lại một lần nữa truyền đến nói nếu không các ngươi kích thích một cái để hắn đưa vài đầu biến dị thú để cho ta nếm thử lại an tính như vậy ta đều nhanh nhằm chắc chết nói thật hai ngày này thật đúng là mẹ n ó là thật khó khăn chủ yếu là không có biến dị thú có thể ăn những cái kia thực lực nhỏ yếu biến dị thú chỉ là cái này hàng không mẫu hạm hạm đội động tĩnh liền có thể đem bọn hắn dọa lui mà thực lực cường đại một chút có thể đối hạm đội tạo thành uy hiếp lúc này cũng không qua được bởi vì phụ cận mười bảy đầu cường đại biến dị thú khí thức uy hiếp hết thảy mà cái kia mười bảy cái ra hỏa cũng có đầu góc tựa hô có thể cảm giác được v u nham tồn tại càng thêm không dám tới gần điều này sẽ đưa đến v u nham mấy ngày nay kem chút đ o lương cũng không có biến dị thú có thể làm cho mình đến chồng lên bị cho nên bây giờ v u nham đó là thật tịch n g ư ờ ta bất quá bây giờ tốt mấy tên này đến hẳn là có thể thật to làm dịu n h ả m chán của mình cùng tịch mình đám người nghe xong lời này lập tức lộ ra tiếu dung thần quy n g ư ơ i n g u y ệ n ý nhúng tay vấn đề này chu thiếu minh rất là kinh h ỉ nếu như thần quy nguyện ý ra tay giúp đỡ cái kêu bây giờ quyền chủ động liền hoàn toàn rơi vào trong tay của bọn hắn a dù sao căn cứ chu thiếu minh đối với cái này r ù a đen hiểu rõ khi hắn đồng ý giúp đỡ thời điểm liền mang ý nghĩa hắn rất có năm chắc đến xử lý vấn đề này hắn ở trong lòng t h m nghĩ lúc trước còn lo lắng thần quy không phải cái này một đầu biến dị thú đối thủ nhưng bây giờ xem ra lại là ta nghĩ nhiều rồi chúng ta cái này một đầu thần quy thực lực có lẽ viễn siêu ta tưởng tượng à? có cái này một đầu thần quy trợ giúp có lẽ lần này có thể trực tiếp giết chết cái này một đầu ưng c h i quốc biến dị thú diệp mưu lúc này hỏi trưởng quan ngươi có phải hay không muốn diệt cái k i a một đầu ưng c h i quốc biến dị thú chu thiếu minh gật gật đầu nói ra ân đúng vậy à đám gia hỏa này không phải liền lạc ỷ vào cái k i a biến dị thú đến trước mặt chúng ta hoành hành sao nếu như trực tiếp giết chết hắn ta xem bọn hắn còn có thể hay không tiêu n g o như vậy lúc này có một cái niên kỷ lớn hơn một chút người bỗng nhiên nói ra chư vị không nói trước kế hoạch này có thể thành công hay không thế nhưng là kế hoạch một khi thành công các ngươi nghĩ tới vấn đề này nguy hại sao cái k i a m ộ t đầu biến dị thú như thế nào đi nữa đều là đang thủ hộ ưng c h i quốc nếu như không có hắn ưng c h i quốc dân chúng bình thường nên làm cái gì vu nham nghe được một câu nói kia trực tiếp trận trắng mắt chu thiếu minh cười ha h a nói ra t r ầ n lão ngươi lo lắng vẫn là có đạo lý nhưng trên thực tế cái k i a m ộ t đầu biến dị thú cũng không phải cùng chúng ta thần quy một dạng ôn hòa căn cứ chúng ta tình báo cái k i a m ộ t đầu danh hiệu sinh mệnh tri thần biến dị thú hắn chủ yếu phụ trách thôn phệ nguồn năng lượng lại có là trợ giúp ưng tri quốc đi công chiếm nhưng là tại bản thổ phòng ngự bên trên hắn căn bản liền sẽ không tham gia mà ưng c h i quốc cao tầng cũng sẽ không để tên kia tham gia bởi vì tên kia đã từng không ngừng ă n hết một tòa thành thị nói ngắn gọn gia hỏa này kỳ thật sẽ ăn người cũng thích ăn người đương nhiên đây là một cái chỉ có cao tầng mới biết bí mật càng có nói pháp chính là bởi vì ăn người mới khiến cho cái kia một đầu biến dị thú trở nên như vậy trí tuệ siêu quẩn Ừ, loại vật này lao tử đã sớm muốn tiêu diệt bây giờ đã tới vậy thì thật là tốt trực tiếp hủy diệt lao đầu kia còn muốn nói cái gì t h như coi như trước kia thế nào nhưng bây giờ đang thủ hộ ưng tri quốc người các loại lời nói Bạo tính tình l ụ c hâm, cho trực tiếp để n g g ư ờ mời i ta ra đem hắn cho n o à i nói ra, hiện tại là thai nạn thời đại,、làm、ngươi cân nhắc ưng chi quốc nhân dân thời điểm, cũng xin cũng cân nhắc quốc cũng nạn ưng nhân dân ra, là làm vui ì chúng chi long ta q ố c n g ư ờ suy nham g ĩ thật kỹ một h kỹ cái, c rõ ư Lúc này n vu h a lại một lần nữa mở miệng nói ra lần sau lại có như vậy đáng ghét lao ra h ỏ a tại như vậy ta liền rời khỏi các ngươi cũng biết ta thích thanh tịnh chu thiếu minh chỉ là cười cười sau đó liền bắt đầu chế định kế hoạch đã lần này mục tiêu là trực tiếp nuốt mất cái tiêm ộ t đầu biến dị thú vậy sẽ phải an bài thật kỹ một trận bốn hải dương một chỗ khác ương tri quốc lần này dòng r xuất động hai chiếc hàng không nỗ hạo hai cái hạm đội trên thực tế ưng chi quốc hạm đội muốn so long chi quốc càng nhiều nhưng là cân nhắc đến lần này hành động quá nhiều hạm đội ngược lại sẽ trở thành biến dị thú mục tiêu công kích quân thể cho nên hai chiếc xem như không nhiều không ít mạch k h ắ c thượng tướng lúc này phi thường đáp ý hắn nhìn xem hai chiếc tàu mẹ ở giữa phía dưới bóng ma nói ra có sinh mệnh c h i thần ở chỗ này cái kia long chi quốc hàng không mẫu hạm liền trực tiếp chìm vào đáy biển a h ắ cũng c đừng nói cái gì nhân loại thể cộng đồng h ừ tại bây giờ trên cái thế giới này chỉ cần có chúng ta người ra trắng tại như vậy là đủ rồi lần này hai nạn đúng là chúng ta một lần nữa trưởng không thế giới thời điểm a ha ha ha là một m cái cực đoan lại cùng nhật chủng tộc phân tử hắn sẽ làm ra cực độ cử động điên cuồng chương một trăm mười bốn cái này giác tỉnh giả quá mạnh để cho bọn họ tới a chương một trăm mười bốn cái này giác tỉnh giả quá mạnh để cho bọn họ tới a báo cáo đã thu vào đối phương hồi âm đối phương cự tuyệt yêu cầu của chúng ta đồng thời đưa ra nghiêm trình kháng nghị m ạ c h k h ắ c thượng tá sau khi nghe lập tức phá lên cười kháng nghị ha ha ha hiện tại cũng đã là thời đại nào những tên kia a vẫn là sẽ chỉ kháng nghị một bộ này thật sự là chết cười ta ấn a không cần cảm thấy một người quốc gia này lãnh đạo đ ề u ưa thích chơi một chiêu này hắc hắc đã bọn hắn đều đã cự tuyệt hảo ý của chúng ta như vậy khoe miệng của hắn nhẹ nhàng giật giật sau đó nói liền trực tiếp coi là là tại đối với chúng ta hưng chi quốc đối kháng thậm chí là muốn phản bội liên minh loài người tốt đang nghe được một câu nói kia về sau tất cả mọi người sợ ngây người a trưởng quan ngài ngài thật muốn làm như thế sao đúng vậy a trưởng quan a làm như vậy có thể hay không quá kịch liệt một chút cũng không phải là tất cả mọi người là tiên điên bọn hắn phi thường rõ ràng vấn đề này một khi bắt đầu cái kia đem ý vị như thế nào một cái không tốt cái kia chính là hai cái đại quốc toàn diện tranh đấu mà tại dạng này tận thế thời đại nếu như lại phát sinh chuyện như vậy đối với cả nhân loại tới nói đều là phi thường trí mạng bốn mạch khác lại là phá lên cười nói ra ha ha ha các người đám này tên ngu xuẩn cho tới bây giờ còn tại sợ sệt k ê u cầu thí tương lai h ừ ta cứ như vậy nói cho các ngươi b i ế t t a đây hết thể a cũng sớm đã trở thành quá khứ hiện tại thời đại mới đã tới rồi chúng ta có được sinh mệnh chi thần tại như vậy toàn bộ thế giới cũng sẽ là chúng ta ha ha ha cái này một vị mạch khác thượng tá trong tiếng cười tràn đầy tùy tiện hán đ bởi, bởi vì từ giờ phút này bắt đầu cấp bọn hắn vô người ta i quá tức các người đám gia hỏa này nói nhiều như vậy nói nhảm là mấy cái ý tứ hẳn là các người làm muốn phản quốc sao cái kia vô cùng ánh mắt bén nhọn quét qua đám người con mắt màu xanh lam bên trong lộ ra làm người tuyệt vọng cảm giác sợ hãi cảm giác mạch khác bản thân liền là một cái cực kỳ cường đại giác tỉnh giả mặc dù không phải toàn bộ ư n g c h i quốc thứ nhất nhưng cũng là mười lăm cấp cấp độ siêu cường tồn tại tuyệt đối không nên xem thường mười lăm cấp t h ứ t tỉnh tại diệp mưu cùng trần duệ đẳng cấp còn không có bị thông báo toàn cầu trước đó vậy cũng xem như một cái đ i chép à không dám không dám đương nhiên không có khả năng à hết thệ cũng là vì ư n g c h i quốc vinh dự à. mạch khác thượng tá nghe thanh â n của bọn hắn lập tức lộ ra tiểu dung rất tốt rất tốt chủ vinh quang sẽ bảo hộ các người phía dưới liền để chúng ta đi nên đón cái kia một đám thằng hề a ha ha ha báo cáo ương tri quốc hạm đội đã nhanh nhanh hướng về chúng ta tới gần căn cứ chuyển tới tin tức vị k i u mạch khắc thượng tá muốn đổ bộ chúng ta tàu mẹ sau đó tiến hành thương nghị nghe cái này cái gọi là đổ bộ xin chu thiếu minh chỉ muốn cười tay không bắt soi a đây là muốn mượn nhờ lấy bọn hắn cường đại giáp tỉnh giả trực tiếp đổ bộ sau đó dùng cái giá thấp nhất đến khống chế chúng ta cũng là cái k i u mạch khác bản thân giống như liền làm ộ t cái đẳng cấp cao giáp tỉnh giả tiểu nói này trần duệ cùng diệm mưu đều tới hứng thú đẳng cấp cao giáp tỉnh giả cái này có bao nhiều cao a ân nghe nói đại khái là mười bảy cấp tả hữu giác tỉnh giả a đây là chu thiếu minh hướng cao tính ra về sau lấy được dù sao nghe nói tên kia tại rất nhiều năm trước đó cũng đã là mười lăm cấp sẽ không như vậy không dùng cho tới bây giờ còn không có nửa điểm tăng lên a nghe được đẳng cấp này về sau mọi người đều n ở nụ cười mười bảy cấp a hoàn toàn chính xác phi thường cao a để cho người ta sợ sệt d i ệ p mưu phi thường nghiêm túc nói trần duệ vào lúc này cũng bổ sung nói ra ân đúng vậy a đều nhanh bắt kịp ta một nửa a chu thiếu minh trực tiếp lắc đầu nói ra được rồi được rồi Các người hai cái cũng người hai k ừ mấy tên này bây giờ đại khái còn đang nằm mơ luôn cảm thấy bọn hắn vượt qua người ta một bậc lại thêm cái kia một đầu cường đại biến dị thú tồn tại liền sẽ để bọn hắn càng thêm không kiêng nể gì cả ứng chi quốc phong cách hành sự vẫn luôn là dạng này chu thiếu minh kỳ thật cũng không ghét dạng này phong cách hành sự thế nhưng là làm đây đối với giống mình thời điểm liền không thể nào tiếp thu được đã muốn kiếm chuyện như vậy thì tới đi chúng ta long c h i quốc hiện tại thật đúng là sẽ không sợ các ngươi nhưng sau ngày hôm nay ta muốn để bọn hắn minh bạch về sau ai mới là chân chính lao đại sáu báo cáo long c h i q u ố c người bọn hắn đáp ứng nghe được một câu nói kia lấy mạch khắc thượng ta cầm đầu một đám ưng c h i quốc quan chỉ huy đầu tiên là ngần người lập tức phá lên cười ha ha ha bọn gia hỏa này thế mà đáp ứng Rất tứ có ý b ọ ngay i hỏa n à tại h thú ậ t sự là liền l quá thú vị、Liên、ngay cả o chuyện này, bọn hắn đều này bọn ứng. Ơn, đáp sẽ kỳ tiếng h không thật ậ t cũng có gì thật là kỳ là q u á dù sao nhân ra nhân h t h ư n là lễ nghi cười h hắn cùng chúng i băng bọn cùng mà, ta đ ơ n nhiên g nhạo âm bên trong mạch khắc tổ chức một đám người tay sau đó an bài một chiếc đăng lục hạm liền muốn tiến về long c h i quốc hàng không mẫu h ạ n lúc này có người t r ợ t nói ra thượng tá cái này có thể hay không có âm n h ư gì ngài đi lên bọn hắn hàng không mẫu h ạ vạn nhất long tri quốc người đến âm cái này nên làm cái gì mạch khắc thượng tá lớn tiếng nói ha ha, ha người ở chỗ này nói cái gì đó người xem một chút bên kia thế nhưng là sinh mạng của chúng ta chi thần bởi vì hắn tồn tại phụ cận biến dị thú cũng không dám tới gần như vậy vốn có hắn tồn tại tình huống phía dưới những n à y long chi có người lại có thể làm sao bây giờ đâu n g ư ờ i sẽ không thật cảm thấy những n à y long chi có người có được đánh bại sinh mệnh chi thần lực lượng à? là dựa vào bọn hắn lễ nghi vẫn là dựa vào bọn hắn siêu cấp cơ giáp cái này một vị bức hoa thượng t á n nếu đều đã nói như vậy những người khác cũng mau ngâm miệng không dám lại nói cái gì dù sao cái này một vị nói đúng a sinh mệnh c h i thần thế nhưng là một đầu phi thường khủng bố siêu cấp biến dị thú có hắn tồn tại có thể chấn áp hết thể náo động lần này ương tri quốc ổn đó là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề chương một trăm mười lăm ai tán thành ai phản đối chương một trăm mười lăm ai tán thành ai phản đối mạch khác làm ương tri quốc ngũ tinh thượng tướng có được quyền lợi rất lớn bây giờ là đối ngoại tác chiến thời điểm hắn thậm chí có thể không cần đi qua chỉ huy của bọn h ắ n bộ trực tiếp làm ra quyết định đương nhiên hắn kỳ thật cũng minh m ạ c h tại loại này đặc thù thời kỳ trực tiếp bắt đầu tiến công long tri quốc hàm ộ i quyết định như vậy tuyệt đối là điên cuồng nếu như là trong bộ chỉ huy người biết quyết định của mình lời nói cũng tất nhiên sẽ hung hăng công kích mình mà ắ mình là tuyệt đối tên đ i ê n hắc tên đ i ê n không phải mình quá điên b u ồ n chỉ là những tên kia quá mức nhu nhược mềm yếu liền cùng nương môn một dạng thật là khiến người ta xem thường tuần hành thuyền rốt c ụ c tới gần long chi quốc hàng không mẫu h ạ m lần này hắn là lên đường g ọ c g à n g cùng hắn cùng đi đến đều làm ư ờ i tình trở lên giáp tình giả dạng này có thể thuận tiện bọn hắn hành động trong thời gian ngắn nhất trực tiếp trong khống chế bộ hàng không mẫu h ạ n nội bộ dùng long chi quốc lời mà nói đây chính là bắt giặc trước bắt vua hắc thượng tạ a long chi quốc hiện tại hàng không mẫu h ạ n có thể a t nếu mà c như chúng ta có thể khống chế cái này hàng không mẫu hạng chẳng khác nào trực tiếp có được năm đài siêu cấp cơ giáp lấy không siêu cấp cơ giáp đồng thời cũng suy yếu long tri quốc thực lực này lên kia xuống tranh lệch này thế nhưng là phi thường to lớn thiếu đi cái này ngũ đài siêu cấp cơ giáp long tri quốc trình thể sức chiến đấu đều sẽ bị suy yếu làm không tốt sẽ trực tiếp bị những cái kia biến dị thú diệt vào a Thượng tá, bọn hắn người xuống. Mạch khác thượng tá hắn Mạch khác người bọn xuống. l ú chú c lực này Hắn nói ra, à, xuống mới hồi thu ý. ra, s a o Các chú lúc người phải chú ý, lúc bắt đ ầ u khách khí một đ i ể m không tên h cho bọn hắn coi chuẩn bị, hiểu không? ể để coi bọn bị, y tiện â m m chúng ta n minh bọn người trong khoang tuyển h bạch. Chu thiếu ha ha h tại cười c u trò ở y chờ đã ợ thượng i cái này, cái tinh này này ngũ từng đến. một vị l o đại, t ê nhanh kia đã n muốn tới chu thiếu minh ánh mắt quét qua trần duệ cùng d i ệ p mưu nói ra một hồi mọi người khách khí một điểm người tới là khách chí ít để cho chúng ta trước tiên nói mấy câu rõ chưa yên tâm đi lão đại mọi người đều là g i n g t h ắ người sẽ không làm loạn thế là song phương phi thường khách khí gặp nhau đúng vào lúc này chu thiếu minh trong đầu xuất hiện một giọng nói các ngươi chậm rãi trò chuyện ta đã tìm tới cái k i a m ộ t đầu biến dị thú chỗ ta đi tìm hắn làm nhảm tán gấu cái này đương nhiên chính là bọn hắn thần quy vu nham thanh âm giờ phút này chu thiếu minh khỏe miệng đều tại có cắp đi làm nhảm tán gấu cái này rùa đen sợ là không chịu ngồi yên lại muốn đi đem người khác cắn a bất quá cái này rùa đen đã có lòng tin như vậy khẳng định vấn đề không lớn bây giờ chu thiếu minh đối với vu nham cũng đã là phi thường hiểu rõ gia hỏa này mặc dù là một cái rùa đen nhưng trên thực tế lại là cậu thả rất ta khi hắn nói ra muốn đi săn lời nói vậy liền biểu thị lần này ổn thỏa bốn vu nham cũng không để ý tới nhân loại ở giữa lục đục với nhau cái này thật sự là không có gì tốt chú ý song phương t ử vừa mới bắt đầu cũng không phải là một lần công bằng quyết đấu dù sao trần duệ đều đã là ba mươi nhiều cấp giác tỉnh giả đó là hoàn toàn xứng đáng thế giới đệ nhất nhân đương nhiên nếu như cái kia ưng chi quốc người cũng có thể biến dị đến cấp độ này cái kia làm mình không nói cái kia chính là lao trần mạng bọn họ không tốt mình bây giờ muốn đi săn cái kia một đầu dấu ở dưới biển sâu biến dị thú cái này một đầu biến dị thú một mực đi theo đối phương hàng không mẫu hạm sau lưng cũng không có phóng xuất ra bao nhiêu khí tức cường đại đối phương cũng có được có thể ẩn tàng sinh mệnh khí tức lực lượng lại thêm hắn vẫn giấu kín tại dưới biển sâu cho nên hàng không mẫu hạm máy dò xét mới không cách nào phát hiện chỗ ở của hắn nhưng đối với vu nham tới nói cái này cũng không tính là gì có được lưu thủy niệm động lực mình chỉ cần dựa vào dòng nước ba động liền có thể phát hiện chỗ ở của hắn dù sao cường đại tới đâu ngụy trang lực lượng chỉ cần bản thể còn ở lại chỗ này cái thế giới bên trong như vậy thì sẽ ảnh hưởng dòng nước các loại mà bây giờ mình cũng đã hoàn toàn khác biệt nếu như là mình nhận tàng lời nói như vậy thì sẽ tiến vào một cái hư vô không gian đây là sen vào chân thực cùng hư vô ở giữa đặc thù tồn tại đó cũng không phải để cho mình trực tiếp tiến nhập dị không gian nhưng là có thể làm cho đi qua mình dòng nước từ dị không gian vòng qua đây chính là lưu thủy niệm động lực đặc thù như vậy chỉ cần mình phong tỏa ngăn cản khí t ứ c như vậy thì không có khả năng thông qua những n à y vật lý nguyên tố đến cảm ứng mình Khóa chặt.、Vũ、nham lúc này nhét miệng, lộ ra thân thiện cùng nụ cười thân thiện. Ấn, kể từ lúc này, nói, ra lúc cùng cười Vũ này miệng, nụ lộ đối đãi quốc tế bạn thú phải ôn nhu cùng hữu hảo một chút lúc này chu thiếu minh đã cùng vị tia thượng tướng gặp mặt chu thiếu minh bản thân cũng đã là một cái mười hai tinh tả hữu giác tình giả hắn phi thường rõ ràng mình không phải cái này một vị mạch khắc thượng tướng đối thủ cho nên hắn căn bản không chạy tiến lên cũng không cho đối phương ép buộc mình làm còn tin cơ hội hắn chỉ là cười ha hả nói ra mạch khắc thượng tá thật sự là không nghĩ tới ngươi chịu vào lúc này tới gặp chúng ta là đến phân hưởng tình báo sao mạch khắc thượng tá cũng không nói chuyện hắn vốn còn muốn khách sáo một cái để bầu không khí càng thêm hòa hoãn sau đó tại đối phương còn không có phát giác tới thời điểm trực tiếp đập thủ đem long chi quốc cao tầng trực tiếp khống chế lại như vậy liền có thể thần không biết quỷ không hay trưởng không toàn bộ hàng không mẫu hạng dù sao những này đổ khỉ ra vàng mặc dù cấp thấp nhưng là bọn hắn chế tạo ra hàng không mẫu hạng vẫn là vô cùng không tệ mà ở thấy được chu thiếu minh bọn người về sau mạch khác thượng tá phát hiện mình vẫn là đánh giá cao sự kiên nhẫn của mình như lai、like、mình căn bản cũng không có cùng bọn gia hỏa này nói chuyện tâm tư a h long chi quốc người chúng ta thực sự là đến t h ư ơ n lượng từ giờ trở đi các ngơi hàng không mẫu hạng quyền khống chế v ậ ta nói xong cái k i a con ngươi màu xanh lam quét qua đám người nói ra cực kỳ phách lối lời nói ai tán thành ai phản đối mạch khắc thượng tá ưa thích loại này trên cao nhìn xuống tư thái ưa thích loại này trưởng k h ô n g vận mệnh cảm giác lại là không nghĩ tới cao nhất một cái quan văn ăn mặc nam nhân bỗng nhiên nói ra thật có lỗi ta phản đối nghe được một câu nói kia mạch khắc thượng tá ngược lại nợ nụ cười rất tốt vừa vặn cần một người đến để cho các ngươi được thêm kiến thức h o à n g sợ a tiếp nhận m ộ ư ơ i năm cấp thức tỉnh chiến sĩ lực lượng a mạch khắc thượng tá trực tiếp một quyền hướng về diệp mưu lanh qua hắn không có tính toán lưu tỉnh chỉ có tử vong tài năng chấn nhiếp những này ngu xuẩn đồng phương hậu tử ầm ầm một tiếng văn g trầm một bóng người trực tiếp bay rớt ra ngoài nhưng cũng không phải là diệp mưu bay ra ngoài ngược lại là mạch khắc thượng tá diệp mưu vớt ve mắt kính của mình nói xin lỗi thượng tá ta vừa mới nói ta phản đối có ý kiến gì không lãnh đạo a chúng ta khách khách khí khí nhưng là người khác không có ý định khách khí a chu thiếu minh cười cười gật đầu nói đi như vậy thì trực tiếp khống chế lại a làm phiền các ngươi giờ phút này vu nham cũng đã bắt đầu hành động chương một trăm m ư ơ i sáu tới chơi a đại bảo bội a chương một trăm m ư ơ i sáu tới chơi a đại bảo bội a ủng ủng U n g ô cục dưới biển sâu không ngừng t o á t ra liên tiếp bong bóng tình huống như vậy tại biển sâu kỳ thật cũng coi như bình thường tại đáy biển này phía dưới trôn giấu một cái to lớn thần bí sinh vật đó là một đầu to lớn vô cùng bốn chân thằn l ặ n thân giải đã vượt qua 9 0 m gần 100. m à tính mạng của hắn cường độ lại là phi thường cường đại cùng kinh khủng trực tiếp làm đến 1 8 t bảy so mạnh mẽ như vậy sinh mệnh cường độ đã có thể xếp vào thiên thai bản g danh sách phía trước 50. cái này một đầu bốn chân thằn lằn liền là hương tri quốc kết minh biến dị thú cùng v u nham chủ động lựa chọn cùng nhân loại hợp tác không đồng dạng cái này một đầu t h ả n lần ban đầu cũng tại là tại đại lượng thôn vệ sinh mệnh ăn mòn hết thệ tất cả chính như cùng chu thiếu minh nói như vậy căn cứ tình báo cái này một đầu xuất sinh ban đầu đây chính là trực tiếp hủy diệt rất nhiều thành thị thậm chí còn bao gồm một t o a một triệu cấp nhân khẩu thành phố lớn nhưng chính là có một ngày cái này một đầu biến dị thú đột nhiên liền cùng ứng c h i quốc hợp tác về phần tại sao hợp tác cũng không phải là trước mắt long c h i quốc có thể t r a tìm được nguyên nhân với lại cái này một đầu biến dị thú duy nhất câu thông người chính là vị kêu mạnh khắc thượng tá cũng chính bởi vì vậy cái này mạnh khắc thượng tá mới có thể kiêu ngạo như vậy ngay tại trong lời nói hắn cũng sớm đã biểu hiện ra mình đối với quốc hội bất mãn muốn đang đi tới long c h i quốc hàng không mẫu h ạ m trước đó hắn liền đã cho cái này cự thú ra lệnh một khi mình phát ra tín hiệu như vậy hắn liền muốn lập tức bắt đầu tiến công trực tiếp đem long c h i quốc hết thể đều hoàn t ạ o vô luận như thế nào hắn cũng không thể để long c h i quốc những người này thoải mái như vậy chỉ tiếc mạch khắc thượng tá căn bản không biết bây giờ còn có một cái vô lương r ù a đen đã để mắt tới cái này thật lặn o à i l g huyết tích đặc thù huyết mạch long huyết nồng đậm nga hống g i a hỏa này kỹ năng thật sự là đủ nhiều đó a hoa này bên trong hồ trạm canh gác thật sự là trình thật thú vị g i a hỏa này sinh mệnh cường độ cũng phi thường cường đại khoảng chừng một trăm tám mươi bảy so nhất làm cho vu nham h ư n g p h ấ n là g i a hỏa này huyết mạch nồng độ đó là thật kinh khủng a chật chật chật chỉ cần ăn nó đi m á u của ta cũng có thể thu hoạch được tiến hóa đi vu nham còn không có tiến công cũng đã bắt đầu trách cứ mình ai rõ ràng nói tốt lắm về sau gặp cường đại biến dị thú có thể không ăn cũng không cần ăn muốn nuôi cho mình bị động kỹ năng nhưng bây giờ tốt cái k i ê u biến dị thú là gặp một cái ăn một cái liền không có mấy cái có thể còn sống sót cái này cũng ăn h ả i sản lại hoặc là thịt nướng một dạng rõ ràng nói tốt đã là cuối cùng một chuỗi nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được đậu thủ đáng giận à. đều do cái này một đầu đáng chết thàn lằn ngươi nói ngươi long huyết như vậy nồng đậm làm mấy cái ý tứ thuần túy là dẫn dụ ta đến ăn ngươi có phải hay không ừ không biết xấu hổ vũ nham thân thể rơi xuống xuống tới lưu thủy niệm động lực lực lượng cũng tại lúc này trong nháy mắt huyết tán ra cái t i ê một đầu thàn lằn một mực phun bong bóng đang đợi mệnh lệnh hắn thường, thường sẽ phóng xuất ra một chút mình khí tức cường đại Một phương diện, đây lúc này, này vu nham thân thể cao lớn ngay tại nó ngay phía trên sở dĩ không có lựa chọn hậu phương đó là bởi vì căn bản là vô dụng cái này bốn chân thằn lằn chạy trốn tốc độ cực kỳ trơn trượt nĩu lại cái đôi u của hắn cũng không hề dùng dù sao phổ thông thằn lằn nhỏ đều có thể gây đôi cầu sinh cho nên trực tiếp từ ngay phía trên áp xuống tới trong nháy mắt liền đem nó đánh cho bất tỉnh cái này mới là cách làm chính xác nhất tt -t, t rõ ràng là tại đ á y biển nhưng vẫn là có thể nghe được cái này thằn lằn phát ra thanh âm không hổ là sắp tiếp cận ba cấp đại gia hỏa a phản ứng này liền là nhanh a cứ như vậy tình huống phía dưới nếu như trả lại cho ngươi chạy trốn vậy ta về sau còn lăn lộn không lăn lộn rùa rùa trảo kích như vậy coi như tên này khủng bố đến đâu đối với mình tới nói cũng hoàn toàn không là vấn đề a bốn một tác này xuống dưới lập tức lại để cho vua nham thu được bị động bất diệt tri ác phát động lực lượng bảy trăm linh sinh mệnh lực bảy trăm bảy mươi tám phòng ngự bảy trăm bốn mươi tám tâm tri cương phát động tổn thương bảy trăm ba mươi năm sinh mệnh lực bảy trăm ba bảy ân lần này bị động có thể a cái này chỉ số thật sự là đủ nhiều lần này rõ ràng đều là bảy mở đầu có một ca khúc là thế nào hát ấy nhỉ a bảy trăm bảy mươi bảy mặc dù ca từ hoàn toàn quên đi nhưng cái này giai điệu vu nham có thể nhớ kỹ hai đời vu nham một tắt này không chỉ là đem cái này thằn l à n tiếng kêu cắt đứt bây giờ không phải ai đều có thể chịu được vu nham cái này một phần yêu mến siêu cấp n h i ệ n liệu đóng băng thiêu đốt lại thêm vật lý công kích tự mang sọ não chấn động nghĩ như vậy nhưng đầy đủ thằn lắm tiếp nhận nghe nói thần làn cái đuôi gãy mất có thể mọc ra đến con hàng này khổng lồ như vậy nếu như có thể đưa nó nuôi coi như tốt con hàng này cái đuôi vừa đ ứ t ta lập tức liền cho h ắ n ăn lại hoặc là đút cho c ó c bọn hắn một mực sinh trưởng một mực ném ăn cái này tốt biết bao nhiêu đương nhiên hiện tại còn không phải lúc này cái này một đầu thần làn sinh mệnh lực vẫn là vô cùng cường hãn mặc dù nắn g ngủi tròn v á n g nhưng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại cho nên rùa rùa chi khốn liền muốn bắt đầu vu nham áp chế địch nhân tay pháp cũng là đặc biệt đơn giản cùng vô não cái t i ế chính là lợi dụng tự thân vô cùng kinh khủng trọng lượng áp lực cực lớn trực tiếp tác dụng tại gia hỏa này trên thân Cái này mắt có cứ cái đã là tức giận ít, tức hơi kia tiến giận giận nhiều. tinh này thàn lằn trần phun đoàn đến, như nhìn, phòng ngừa là thấy vậy mắt thể một ít, ra ra đã Vì game nên động quả ân g ôn nu ngươi. giết liền làm thành băng điêu bắt đầu đi bốn phía dưới v u nham động tác tiến hành đến phi thường thuận lợi mà tại long c h i quốc định xa hào hàng không mẫu hạng bên trên song phương chiến đấu cũng đã kết thúc đương nhiên càng thêm chuẩn xác mà nói chiến đấu này liền không có bắt đầu qua cái này mạch khắc thượng tá vừa mới đọc thủ diệp mưu liền đã có phản ứng diệp mưu hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu nhưng cái này cũng không hề quan trọng sinh mệnh lực c ư ờ n g đại cái k i a chính là ngang tàng trực tiếp áp chế mạch k h ắ c thượng tá một m đám trực tiếp kinh động đến sau đó trần d u ệ cũng đ ộ n g thủ tuyệt vọng đi săn thời khắc chương một trăm mười bảy đa tạng ư n g c h i quốc pháo h ô i hà nội chương một trăm mười bảy đa tạng ư n g c h i quốc pháo h ô i hà nội đ không có khả năng tuyệt đối không khả năng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy làm sao cũng sẽ không tin tưởng đây là ương c h i quốc ưu tú nhất cùng xuất sắc ngũ tinh thượng tướng phát ra gầm t h é t bốn chu thiếu minh cười ha hà đối một binh sĩ nói ra vừa mới một màn này quay xuống sao cái này một vị thế nhưng là ngũ tinh thượng tướng khó được nhìn thấy hắn như vậy thất t h u a ha ha ha đám người sau khi nghe lập tức phá lên cười ha ha ha ngũ tinh thượng tướng tốt như b ấ c kỳ thế mà còn có thể nhìn thấy dạng này một màn ân đây là chúng ta phúc lợi à. ai nói không phải đâu đời này có thể nhìn thấy ngũ tinh thượng tướng như thế cũng đáng đúng lão đại ngươi nhưng tuyệt đối không nên đem video này phát đến ương tri quốc trên internet đi à, không phải ương tri quốc có thể sẽ vạch tội loại hình chu thiếu minh vô v ô bở vai của hắn nói yên tâm đi tiểu tử ngươi lời nói ta sẽ ghi ở trong lòng ta nhất định sẽ nói như vậy mọi người ngầm hiểu lẫn nhau mạch khác thượng tá rốt c ụ c không còn gào thét hắn trừng mắt chu thiếu minh trực tiếp quát không có khả năng vì cái gì các ngươi long c h i quốc chiến sĩ có thể đột phá hai mươi tinh bây giờ trên cái thế giới này tồn tại cường đại nhất hẳn là bọn h ắ n l ư n g c h i quốc dôn gần nhất tại tân khoa k ỹ trợ giúp phía dưới hắn đã đột phá đến hai mươi lăm tinh thực lực của hắn tại toàn trong nhân loại cái kia hẳn là xa xa dẫn trước nhưng hôm nay hắn cảm thấy trước mắt cái này gầy còm nhân loại vậy mà cũng đạt tới cấp bậc này nếu như vẹn vẹn dạng này còn chưa tính bên cạnh một cái khác vậy mà càng là đột phá ba mươi tinh cái này mẹ nó đã không phải là xa xa dành trước mà là một ngựa t u y ệ t trần a cái này một vị thượng tướng bản thân mặc dù phi thường xúc động nhưng hắn đã có thể trở thành thượng tướng cũng không phải ngu xuân bây giờ long c h i quốc đã xuất hiện một cái ba mươi cấp như vậy thì nói rõ bọn hắn khả năng đã nắm giữ loại này làm cho nhân loại đột phá đến cấp độ này kỹ thuật mặc dù bây giờ long c h i quốc vẫn đang làm kỹ thuật cùng hưởng chuyện như vậy nhưng hắn chỉ là suy nghĩ một chút cũng biết long c h i quốc khẳng định là đem kỹ thuật ưu tiên mình sử dụng như vậy long c h i quốc quốc lực liền sẽ chưa từng có cường thịnh cuối cùng vượt qua bọn hắn không đối phải nói bây giờ long tri quốc quốc lực có lẽ đã vượt qua bọn hắn c h í cao vô thiếu ư ư ợ n n g g ờ da trắng t h mà này vàng bị những này đổ khỉ đổ da s i ê Việt, đối tuyệt nguyện thấy tình. Bất đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Bất quá, ý sự minh ạ c khắc h thượng nhanh tá rất l ề b ì n phục thượng â m t ì n Vừa mới hắn là đang mới điên hắn thét, h cuồng n là gào n nhét miệng minh g giờ bây lại cười thiếu là ha ha ha. Chu h to, ư tá ngươi không cảm thấy như thế đối đ ạ i ta thật sự là quá mất lễ phép sao ta biết các ngươi long c h i quốc một mực tự xưng là lễ nghi t r í bàng không nên đối đại khách nhân chu thiếu minh chỉ là bình thản nói ra ha ha thiện khách tới chúng ta tự nhiên là lấy lễ để tiếp đón nhưng nếu như là ác khách vậy cũng chỉ có thể dùng súng pháo đối đãi mạch khắc thượng tá xem ra ngươi bây giờ cũng đã tỉnh táo lại như vậy nói cho ta biết ngươi lần này tới thế nhưng là có mục đích gì sao mạch khắc thượng tá gật gật đầu nói ân đã tỉnh táo lại ta thấy được ngươi tràn ngập l o n g c h i quốc kỹ thuật đột phá ta thấy được nhân loại ra đời một cái vượt qua ba mươi tinh thức tỉnh chiến sĩ cái này đích sắc là phi thường chuyện không tầm thường cái này khiến ta phi thường trấn kinh nhưng là chu thiếu minh tiên sinh ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh táo một chút mặc dù tại nhân loại cá thể đột phá bên trên các ngươi l o n g c h i quốc hoàn toàn chính xác ở vào dẫn trước thế nhưng là ngươi cảm thấy cái này đủ rồi sao ngươi cảm thấy trên cái thế giới này cường đại nhất vẫn là chúng ta nhân loại sao chu thiếu minh cười cười trực tiếp thuận hắn lại nói xuống dưới ý của ngươi là biến dị thú có đúng không ta biết các ngươi hưng chi q u ố c cùng một đầu biến dị thú có hợp tác cho nên lần này cái k i a m ộ t đầu cường đại biến dị thú cũng đi theo mà đến rồi à? m ạ c h khác thượng tá cười một tiếng nói ha ha tình báo của các ngươi năng lực thực là không tội à? bất quá vậy thì thế nào đâu sinh mệnh c h i thần đã theo tới rồi với lại ta có thể nói cho ngươi ta chính là kết nối sinh mệnh c h i thần người nói cách khác chỉ cần ta một cái ý nghĩ như vậy sinh mệnh tri thần liền sẽ tiếp nhận mệnh lệnh của ta trực tiếp đem bọn ngươi hàng không mẫu hạm đều cho lật ngược các ngươi đ o á n xem tính mạng của hắn cấp bậc là bao nhiêu chu thiếu minh lấy ra một chi đặc thù xử ống nói ra như vậy ngươi cảm thấy là sinh mệnh của ngươi chi thần tới cũng nhanh vẫn là của ta đạn tốc độ càng nhanh đâu m ạ c h khắc thượng tá sắc mặt nghiêm túc lại như cũ thong dong nếu như ta chết sinh mệnh chi thần sẽ hướng về các ngươi long chi quốc mà đi long chi quốc hiện tại càng ngày càng cường đại nhưng không biết có thể hay không kháng trụ một trăm tám mươi bảy độ sinh mệnh chi thần đâu ha ha ha, ha. loại này bệnh trạng tiểu dung hiện ra tại trên mặt của hắn đối phương rõ rệt có được đột phá di vãng siêu nhân loại kỹ thuật nhưng bây giờ ở trước mặt mình hay là không thể phép lối loại cảm giác này thật sự là quá tốt chu thiếu minh thu súng ống về sau cười nói không cần để ý ta chỉ là kể chuyện cười mạch khác đang muốn nói chuyện lại nghe chu thiếu minh nói tiếp một trăm tám mươi bảy độ siêu cường sinh mệnh c h i thần hoàn toàn chính xác để cho người ta phi thường đau đầu nhưng ngươi có thể thử triệu hoán hắn nhìn xem ngươi sinh mệnh c h i thần còn có thể hay không đáp lại ngươi triệu hoán ra à. nghe được một câu nói kia mạch khác thượng tá mới ý thức tới sự tình không đối hắn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng bây giờ hắn thật đã không cách nào c h ị u hắn sinh mệnh c h i thần chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là sóng não của ta tín hiệu bị cô lập lại hoặc là cái này h à n g không mẫu hạ bên trên có cái gì đặc thù thiết bị ngăn cách tín hiệu cho tới bây giờ hắn cũng không có vãng sinh mệnh c h i thần đã xảy ra chuyện phương hướng suy nghĩ bởi vì cái này căn bản liền không thể nào 187 độ siêu cường sinh mạng thể a đây chính là cái thế giới này đã biết đến tuyệt đối có thể đứng hàng thứ năm mươi vị trí đầu siêu cường biến dị thú chu thiếu minh nhìn xem hắn cái kia ngạc như mặt cuối cùng vẫn là mềm lòng mảch h á t thượng tướng Ta chu thiếu minh vẫn luôn là một cái tâm địa rất mềm người cho nên sẽ nói cho ngươi biết chân tướng a sinh mệnh của ngươi c h i thần ân sát xuất lớn đã chết mạch khác thượng tướng lúc này giống to không có khả năng tuyệt đối không khả năng chu thiếu minh ngươi mẹ nó đang cùng ta khót lác các ngươi long chi q u ố c dựa vào cái gì đối phó một đầu một trăm tám mươi bảy độ siêu cường sinh mệnh chu thiếu minh lắc đầu nói thật có l ỗ i đây chính là cơ mật mặc dù ta người này tâm địa tốt nhưng ta cũng không thể nói cho ngươi lúc này diệp mưu đi tới nói xử trí như thế nào cái này một vị thượng tá chu thiếu minh thở dài nói bởi vì hai nước hữu nghị chúng ta đương nhiên là phải thật tốt chiêu đãi cái này một vị thượng tá sau đó đem hắn đưa về ương c h i quốc đi à. bất quá cái này một vị thượng tá quá kịch liệt đối với chúng ta địch t í quá mạnh hắn không cẩn thận rơi vào trong biển bị biến dị thú ăn hết ta chu thiếu minh cũng là phi thường đau lòng mạch khác thượng tá nghe được nơi này con mắt trực tiếp lồi ra tới ngươi ngươi dám giết ta chu thiếu minh nhàn nhạt nói không dám ta mới nói ngươi làm mình d â y r ù a rơi vào trong biển sau đó bị biến dị thú ăn hết đúng các ngươi ương c h i quốc hạm đội đã lợi hại như vậy xin mời các ngươi đi thăm dò một chú ta vừa vặn miễn phí phá hôi không cần thì phí a t r ư ờ n g một trăm mười tám vu nham ta có một cái bế vòng kế hoạch t r ư ơ n g một trăm mười tám vu nham ta có một cái bế vòng kế hoạch một hồi này vu nham gắt gao ôm hắn bảo bối không chịu bung tay h ắ c h ắ c rùa đen chơi thằn lằn ta chơi đến hoa thật ta vu nham cái này chơi là tại tận khả năng đi đem long huyết này thằn lằn sinh mệnh lực tiêu hao sạch sẽ không thể không nói cái này một đầu thằn lằn sinh mệnh lực là thật cường đại trừ phi vu nham nguyện ý làm to chuyện tại đáy biển nhấc lên cự sóng đưa nó thuần sát nếu không cái này thằn lằn có được cường đại năng lực tái sinh liền có thể để hắn tiếp tục khôi phục vì có thể đưa nó an tính giết chết v u nham áp chế gắt gao nó đồng thời một mặt là dùng mình sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đi ma d i ệ t tinh thần của nó một phương diện khác liền là lợi dụng băng phong đem hắn sinh cơ triệt để đ ô n g cứng để hắn trở thành một đầu đóng băng thẳn là muốn ngay tại v u nham tinh thần đi ăn mòn cái này đặc thù long huyết tích dịch thời điểm trong đầu của hắn vậy mà nhiều hơn rất nhiều đặc thù hình tượng đến ân h thần hàng cho nhìn thấy hình ta trong đầu lấn con này nào, nên nó lực lại của xâm mới hiểu được tại trong quá trình này thế mà lại còn xảy ra chuyện như vậy khó trách ta cổ nhân đều nói tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành cái này nếu như mình không có như thế nếm thử lời nói coi như sẽ không biết còn có cái này chi thức điểm hình tượng này là con hàng này thu được lực lượng t h â n bí, sau đó bắt đầu biến dị bình thường tới nói có thể bị mình cái này người xâm nhập dẫn đầu đọc đến đến hình tượng nhất định là cái này một con rồng huyết t h ẳ n lặn ký ức là khắc sâu nhất hình tượng g i a hòa này lại là ăn hết một cái thịt nát sau đó mới bắt đầu biến dị tiến hoa đo a dạng này tiến hoa phương thức cũng rất khó lường dị thú liền không đồng dạng liền như là cóc đ thàn thàn thành thàn ế âm này vốn nên là tại long huyết tích dịch tinh thần bên trong nhưng giờ khắp này vậy mà đảo ngược bắt đầu ở đầu góc của mình bên trong gạo thét ta dựa vào đây là muốn thông qua tinh thần bình chứa trực tiếp phản kịch ta vũ nham không giam khinh thường lập tức tập trung tinh thần trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng may cái kia kinh khủng tiếng gầm gừ hào nhoáng bên ngoài tại sao một lát liền đã tìm ngòi không còn có bất luận cái gì đọc tính v u nham nặng nề g h mà thở dốc mấy lần rồi mới lên tiếng mẹ nó cái này nhất định là cái kia thịt nát nguyên sinh chủ nhân tinh thần dưới thân thể mình m ặ t đầu này t h ằ n lằn nếu có lực lượng này vậy bây giờ bị đè ở phía dưới liền hẳn là mình vẹn vẹn chỉ là một cái thịt nát tinh thần của nó lại còn có thể bảo tồn đến nay ta dựa vào cái kia đến tột cùng là cấp bậc gì sinh v ậ ta có lẽ vậy căn bản liền là chân long thịt là ta đang kinh ngạc cái gì a cái này một bộ không có kiến thức dáng vẻ trên cái thế giới này có được chân long không phải phi thường bình thường sự t ì n h sao dù sao nếu như không có chân long lời nói như vậy những sinh vật này có được long huyết lại là làm sao tới đây này đợi chút nữa nói như vậy cái thế giới này thật đúng là mẹ nó có thân a vừa nghĩ tới nơi này v u nham trong lòng cảm giác nguy cơ cùng khẩn trương cảm giác liền đến đừng nhìn nhân loại định nghĩa ta đều đã hơn hai trăm so tiếp cận ba trăm nhưng là dựa theo ta cái này bị động hệ thống xác định đẳng cấp ta mới vừa vặn ba cấp mà thôi ba cấp tuyệt đối chỉ là một cái điểm xuất phát v u nham a v u nham những ngày này ngươi thật đúng là thư giãn a thật đúng là cho là mình đã vô địch ta thính tư ngẫm lại lỗi lầm vẫn luôn là v u nham ưu điểm lớn nhất những ngày này hắn thật sự là quá thuận cho tới hắn thật là có chút buông thả bản thân cái này không tốt muốn tỉnh táo mình nhất định phải thời thời khắc khắc giữ vững tỉnh táo cùng trầm ổ n như vậy nhanh chóng tăng cao thực lực v i n h viễn không thể quên v u nham suy tính một phiên về sau làm ra quyết định chờ ta ăn đầu này than lần về sau liền bắt đầu hành động với ta mà nói nơi này là một cái chỗ tốt vô cùng hải dương chi môn sắp mở ra càng ngày ề càng nhiều cường đại sinh mạng thể sẽ đến nơi này nói thực ra vu nham cân nhắc qua đem bọn hắn toàn bộ r ế t đi ăn nhưng hắn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này mặc dù thật có điểm thèm ăn nhưng dù sao làm như vậy sẽ khiến to lớn bạo động có thể bị vu nham xưng là cao t ầ n g thứ sinh mạng thể đó là đương nhiên khẳng định một trăm năm mươi so trở lên tồn tại đến cấp độ này bọn hắn khẳng định đã có được siêu cao trí tuệ nếu như chính mình trực tiếp bắt đầu r ế t chóc không nói đến có thể hay không thuận lợi tiến hành săn r ế t liền xem như có thể cũng là sẽ khiến đám này cự thú tiến một bước phản ứng vu nham không bài trừ bọn gia hỏa này sẽ liên hợp lại bắt đầu săn bắn mình coi như bọn hắn không làm như vậy trực tiếp chạy trốn vậy đối với mình tới nói cũng là tổn thất to lớn a làm rô đen liền không thể quá tham lam a đi qua liên tục cân nhắc vu nham rốt cuộc quyết định ân ta vẫn là không trực tiếp giết bọn hắn mà là trực tiếp gõ một cái được cái này chỉ ít mười bảy đầu cường đại sinh mạng t h ể đâu mỗi một cái đều để mình trồng đống chốc bị động như thế một vòng xuống tới cái thứ nhất bị động làm l ệ n h cũng đã kết thúc a sau đó vòng thứ hai lại bắt đầu lại từ đầu ân nghĩ như vậy lời nói ta thuộc tính các loại phương diện số liệu liền có thể cấp tốc tăng lên a vu nham trực tiếp cho mình điểm cai tán đồng thời từ đáy lòng khích lệ mình đáng t i ế ca hiện tại nhân loại không được nhưng bọn hắn hẳn là cho ta ban phát một cái bảo hộ sinh thái huy hiệu nếu như đã kế hoạch hoàn thành như vậy tiếp xuống liền là đem long huyết này thần l à n giết chết đương nhiên cũng sắp vừa mới cái kia một đạo chân long tinh thần đều đã bị mình ma diệt con hàng này còn có cái gì cái gì cũng không có thế là v u nham tiếp tục p h u n ra nuốt vào lực lượng đợi đến long huyết này thần l à n tinh thần triệt để bị xóa đi thời điểm hắn rốt c ụ c ôn nhu dưới mặt đất miệng bắt đầu ăn long chi quốc hàng không mẫu hạ bên trong lúc trước còn phi thường giữ tận mạnh khắc t h ư ợ tá đông nhiên trực tiếp hệ phải suy sụp đường đường mười lăm tin tức tỉnh chiến sĩ hắn bây giờ trực tiếp trở thành nhuyễn chân tôn liền ngay cả duy trì đứng thẳng đều làm không được mà lúc này hắn như cũ ở đây lẩm bẩm không không có khả năng tại sao có thể như vậy vì sao lại dạng này a ngay tại vừa rồi mạch khác thượng t a đáng tự hào nhất cường đại cự thú danh hiệu sinh mệnh c h i thần ương c h i quốc bây giờ hy vọng trực tiếp cùng hắn cắt ra tinh thần kết nối cái này cũng liền xác minh lấy một việc long c h i quốc người nói tới đều là thật sinh mệnh tri thần thật chết chu thiếu minh bưng một chén cà phê đi tới n ư ờ i nói thượng tá a giữ vững tinh thần đến a đến uống ly c à p h ê nâng nâng t h ầ n trăm một mươi chín từ trước đến ta thần quy giáo phái báo danh a chứ một trăm m ư ơ i chín từ trước đến ta thần quy giáo phái báo danh a m ạ c h khắc thượng tá bây giờ đã trở thành một đám đống bùng não trực tiếp bị treo lên đến chu thiếu minh nói qua hắn là sẽ giết chết cái này một vị thượng tá quen thuộc chu thiếu minh người đều biết hắn là một cái phi thường chăm chú người nói một là một nói hai là hai nếu như đã nói như vậy liền nhất định sẽ làm được chẳng qua hiện nay chu thiếu minh còn không có giết con hàng này vậy liền biểu thị hắn hiện tại còn có giá trị lợi dụng mạch khác thượng tá cũng là người thông minh mặc dù hắn bây giờ bị thương nặng tay chân bị đánh gãy không nói liền ngay cả tinh thần cũng bởi vì cái kia sinh mệnh c h i thần v ẫ n lạc mà trở nên phi thường ngược lại nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền minh b ạ c h chu thiếu minh ý đồ ngươi làm u ố n để cho chúng ta ưng c h i quốc h ạ m đ ộ i đi thăm dò hải dương c h i q u a n sao đối với ưng c h i quốc có thể biết tình báo này chu thiếu minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao chuyện này chỉ cần phát sinh như vậy thì sẽ có tình báo tồn tại đã phía bên mình có thể thông qua thần quy đến thu hoạch được tình báo như vậy ưng tri quốc vì cái gì không được lại nói nếu như bọn hắn không biết tình báo này cũng không có khả năng tới nơi này mạch khác thượng tá nói tiếp h ừ các ngươi coi là ương c h i quốc cũng chỉ có ta còn có một đầu sinh mệnh c h i thần ha ha ha nếu quả như thật nghĩ như vậy như vậy thì là mười phần sai ta nói cho các ngươi biết à, chúng ta ương c h i quốc thế nhưng là nhận lấy thượng đế phù hộ quốc độ cùng chúng ta ương c h i quốc hữu hảo cũng không chỉ là sinh mệnh c h i thần mà thôi một câu nói kia là tại nói cho tất cả mọi người ương c h i quốc không chỉ có một đầu biến dị thú ngoại trừ sinh mệnh c h i thần bên ngoài còn có cảng cường đại hơn biến dị thú ta t r ư ớ hết cho các ngươi đề tình một câu à ư n g tri quốc còn có bốn đầu biến dị thú mỗi một cái sinh mệnh cường độ đều muốn so sinh mệnh c h i thần cường đại hơn nhiều các ngươi coi là g i ế t sinh mệnh c h i thần liền thu được thắng lợi sai mười phân sai các ngươi đây là bức bách thượng đế g i á n g tội cho các ngươi long c h i quốc ca chu thiếu minh thở dài một hơi nói ngu xuẩn đều niên đại gì còn mở miệng một tiếng thượng đế liền ta biết cái k i ê n một đầu sinh mệnh c h i thần c h í ít g i ế t ba triệu nhân khẩu liền cái này còn thủ hộ thần đây thật là thần trí không do ngốc hàng a chu thiếu minh nhìn xem diệp như đám người nói tính toán không cần thiết cùng loại này bị hoàn toàn tẩy nao cái gọi là cực đoan tín ngưỡng phần tử nói nhiều như vậy về phần hắn nói tới bốn đầu siêu cấp biến dị thú sự t ì n h ghi lại trong danh sách sau đó truyền lại đến long c h i quốc hạch tâm chỉ huy chỗ hắn nhìn một vòng người chung quanh lần nữa cường điệu chư vị ta lại một lần nữa cường điệu lần này hành động ta chu thiếu minh toàn quyền phụ trách tiếp xuống có thể sẽ phi thường khó khăn hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp được ta tựa hồ là để ấn chứng lời của hắn lúc này mới vừa mới nói xong đâu bên ngoài bỗng nhiên thổi lên gió lớn đáng sợ phong bạo quét sạch cho người ta một loại không nói ra được kịch liệt cảm giác gác bách bốn mấy ngày nay ương c h i quốc một phương diện hàng không mẫu h ạ m trong phòng chỉ huy chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung lòng người bàng hoàng chỉ vì bọn hắn thượng tướng mạch khắc vậy mà mất liên lạc lại xuất phát trước đó mạch khắc thượng tướng có thể nói hùng tâm trang trí hắn đã nhấn mạnh mình sẽ tại trong thời gian ngắn trực tiếp khống chế long c h i quốc hàng không mẫu h ạ m mặc dù vẫn là hoàn toàn chính xác có người phản đối cách làm của hắn thế nhưng không có cảm thấy vấn đề này không có khả năng dù sao cái này một vị mạch khắc thượng tá đây chính là nắm giữ lấy siêu cấp biến dị thú sinh mệnh tri thần lại thêm bản thân hắn có được mười lăm tinh cường đại sức chiến đấu nhưng mà vốn cho rằng là nhất định phải được nhưng không có nghĩ đến cái này một vị vậy mà mất liên lạc tại sự tình qua đi về sau ngày thứ ba ương tri quốc phương diện này rốt cục nhịn không được trực tiếp hướng về long tri quốc cái này một chiếc hàng không mẫu hạng phát đi tín hiệu long tri quốc phương diện hồi phục là mạch khắc thượng tá đang cùng bọn hắn hiệp đàm hợp tác đang tại họp bên trong không tiện trả lời ương tri quốc người rốt cục xác định mạch khắc thượng tá lại bị nuốt đây chính là để bọn hắn vô cùng ngạc nhiên cái này một chiếc hàng không mẫu hạng bên trên lại có cường đại như vậy tồn tại có thể cầm tù mười lăm tinh cấp chiến sĩ k h đã trực tiếp câu thông không được như vậy ưng c h i quốc người rất nhanh liền quyết định lợi dụng ngoại giao thủ đoạn từ ưng c h i quốc cao tầng trực tiếp hướng về long c h i quốc cao tầng đưa ra thương lượng cuối cùng để long c h i quốc cao tầng đi mệnh lệnh cái này một chiếc hàng không mẫu h ạ m bên trên chu thiếu minh sự thật chứng minh bất kể như thế nào thời đại đều sẽ tồn tại một chút không thể nói lý sâu mọt đương nhiên cũng có thể là tư tưởng cùng chủ lưu không đồng dạng người không lâu sau đó chu thiếu minh thế mà thật thu vào phía trên tin tức để hắn thả ra mạch khắc thượng tá mà lúc này tất cả mọi người cũng mới minh bạch chu thiếu minh lúc trước vì sao lại nói một câu lần này hành động từ hắn toàn quyền chỉ huy chính là bởi vì có một câu nói kia cho nên bọn hắn trực tiếp gánh vác áp lực tướng c h i quốc c â u thông vô hiệu chu tiên sinh xin hỏi ngài bây giờ tại chờ cái gì diệp mưu cùng lâm khiếu phong cùng đi tới ba người đều làm ư u sĩ xuất thân đều có tiếng nói chung chu thiếu minh cười ha h a nói còn có thể chờ cái gì đương nhiên là đang đợi chúng ta thần quy a từ mạch khắc thượng tá thảm trạng đến xem tính mạng của bọn hắn chi thần khẳng định là bị chúng ta thần quy giết chết đi mà dựa theo thần quy cá tính nếu như đã xử lý hoàn thành hắn khẳng định sẽ cùng chúng ta đến khoe khoang nói đến chỗ này lâm k i ế u phong một mép kéo một cái phi thường bất đắc dĩ nói ra tốt à ta thừa nhận chúng ta thần quy có đôi khi thật có chút không quá trầm ổ n cái này một vị đại lão có đôi khi biểu hiện ra liền giống như tiểu hải tử ai rõ ràng là một đầu cường đại như thế thần quy a chu thiếu minh lại là nói ra khiếu phong a ngươi bây giờ dù sao cũng là thần quy giáo phái giáo chủ làm sao như thế không hiểu rõ các ngươi thần quy hắn là không trầm ổ n sao sai các ngươi cái này một đầu thần quy đây chính là âm đâu hắn sở dĩ tại trước mặt chúng ta biểu hiện thái độ như vậy một mặt là bởi vì hắn tín nhiệm chúng ta con mắt kia cũng là tại cho thấy mình hữu hảo thái độ nhưng mà nếu như hắn thật không trầm ổ n lời nói ngươi cảm thấy hắn có thể nắm giữ hôm nay cái này một phần thực lực sao lâm khiếu phong gật gật đầu nói ân là ta đánh giá ra sai chu thiếu minh cười nói cũng không phải vấn đề của ngươi mà là gia hỏa này có đôi khi thật rất biết làm cái ha ha ha ha. cái này nói xong p h o n g họp người đều nợ nụ cười lúc này hắn còn nói thêm ta trước đó là muốn trực tiếp lợi dụng mạch khắc thượng tướng trực tiếp để ưng chi quốc phương diện hàng không m â u hạm tiến vào phong bạo hạch tâm nhưng bây giờ bọn hắn vô cùng có khả năng còn có được cái khác biến gì thú vậy liền không thể hành động thiếu suy nghĩ chúng ta đều phi thường rõ ràng tại dạng này thời đại có thể đối phó biến dị thú cũng chỉ có biến dị thú cho nên a chúng ta còn cần thần quy trợ giúp chính là vào lúc này đám người trong đầu đống nhiên nhiều hơn một thanh âm nga hống tiểu tử ngươi vẫn là rất thông minh m à rất tinh mắt làm thần minh ta vẫn là rất thưởng thức ngươi ngươi cũng từ chức đừng làm nữa đến ta thần quy giáo phái phát triển a chương một trăm hai mươi yên tâm bọn hắn sẽ rất chủ động đi dò đường chương một trăm hai mươi yên tâm bọn hắn sẽ rất chủ động đi dò đường lời này vừa ra thần quy giáo phái lâm khiếu phong còn có tại chỗ tất cả mọi người trầm ặ c chu thiếu minh trực tiếp nợ nụ cười nói ra ha ha thần quy à, cảm tạ ngươi có thể coi cho ta nhưng là ngươi cứ như vậy trực tiếp đào ta góp tưởng sợ là không tốt l ắ m à, ha ha ha ngươi mẹ nó có phải hay không ngóc à coi như ngươi muốn đào ta góp tưởng vậy cũng trực tiếp dùng tình thần lực của ngươi đơn độc đến cùng ta câu thông là được rồi a ngươi cũng không phải không thể đơn độc liên lạc với ta nhất định phải ngay trước nhiều người như vậy nói thẳng ra mà lúc này lâm khiếu phong cũng là rất lúng túng vô luận nói như thế nào mình dù sao cũng là thần quy giáo phái giáo chủ đâu lão nhân gia ngại coi như lại thế nào bẩn t h i u ta cũng không nên để lời nói như vậy trực tiếp không phải vu nham thanh âm lại một lần nữa truyền đến ha ha các vị đều là nhân loại tinh anh khẳng định đã nhìn ra ta là đang cùng các ngươi nói đùa đâu long tiểu vân trực tiếp mắt t r ợ t trắng trong lòng tự nhủ cái này thật đúng là không nhất định có lẽ con hàng này trong lòng chính là như vậy nghĩ đều đã lẫn nhau ở chung được đã lâu như vậy riêng phần mình là tâm tư gì ai còn có thể không hiểu rõ à. vu nham có thể tại lúc này nói lời như vậy vậy khẳng định là có mình dự định đi cái này rồi đen tật h rất tuyệt đối sẽ không phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm lúc này vu nham còn nói thêm đúng các ngươi vừa mới là đang thảo luận cái gì ấy nhỉ chủ đề xem ra vẫn rất cao đoan tới tới tới để cho ta cùng một chỗ tham dự một c á i à. nghe vu nham lời nói đám người lúc này mới kịp phản ứng đúng à, vừa mới bọn hắn hay là tại đàm chuyện đứng đắn đâu vẫn là chu thiếu minh à, hắn rất nhanh liền thu thập tâm tình khôi phục bình tĩnh đứng ra nói ra thật uy chúng ta muốn đi thăm dò đại dương này chi môn đi xem một chút đại dương này chi quan g đến tột cùng là như thế nào để tất cả sinh vật cũng bắt đầu tiến hóa vu nham nhẹ gật đầu nói ân cái này có thể à, đây là chuyện tốt ta nói thật ta cũng muốn đi đâu chu thiếu minh nói tiếp bởi vì cái này cái gọi là hải dương chi môn đến tột cùng là bộ dáng gì chúng ta ai cũng không biết lại thêm bây giờ chung quanh hải vực phi thường không thích hợp đẳng cấp cao cường đại sinh mạng thể đã càng ngày càng nhiều cho nên chúng ta hy vọng ương tri quốc phương diện hàng không mẫu h ạ m có thể phối hợp tích cực phát triển chủ động thăm dò tinh thần nghe cái này chu thiếu minh phát biểu v u nham ở trong lòng gọi thẳng khá lắm tiểu từ này phát biểu thật sự là mẹ nó chuyên nghiệp a lần đầu tiên nghe gặp có thể đem ép buộc nói ra phát triển thăm dò tinh thần đây chính là ngôn ngữ nghệ thuật t nếu như lúc trước vẫn chỉ là thuận miệm nói như vậy hiện tại v u nham thật đúng là động tâm tư muốn đem cái này chu thiếu minh cho đào chân tường à. được rồi được rồi thật làm như vậy cũng không tốt lắm vu nham tâm tư xoay chuyển vẫn là rất nhanh cùng nó đào chân tường chẳng trực tiếp để hắn trở thành long c h i quốc cao tầng giá hỏa này là một cái có thể hợp tác đối tượng nếu như cái khác không rõ ràng cái gọi là chuyên gia trở thành long c h i quốc cao tầng cái kia đừng nói hợp tác không chừng đều có thể trực tiếp tới làm mình một đợt vậy nhưng thật sự là mình tao tội nghĩ đến nơi này về sau vu nham đã chuẩn bị đến lúc đó cùng cái này một vị rất có tiền đồ nhân loại tinh anh hào hào trao đổi một chút bất quá lập tức thăm dò hải dương tri môn phụ cận địa phương mới làm m ấ chốt lúc này trần duệ phát biểu ý kiến của mình nói chúng ta ý nghĩ này đó là đương nhiên là vô cùng tốt đáng sợ liền sợ những người này giác nộ g không đủ không chịu hảo hảo phối hợp à vậy nhưng làm sao bây giờ nói không sai không phải mỗi người đều có thể như vậy có tư tưởng giác nộ g muốn cùng chúng ta hảo hảo phối hợp cái này cũng đích thật là khó làm mặc dù nói bọn hắn mạch khắc thượng tá đã bị nhóm người m ì n h bắt nhưng vấn đề là nếu như cái này mạch khắc thượng tá đã không có thực tế giá trị đâu t ương tri quốc h à n g không mẫu hạ bên trên người có lẽ sẽ phi thường chủ động trực tiếp đem hắn cho từ bỏ nếu như vậy coi như bọn hắn dùng thủ đoạn vậy cũng không có một chút tác dụng nào a bốn vu nham lúc này hỏi t h thật vấn đề này cũng tốt xử lý a trực tiếp giao cho ta chính là này thật sự cho rằng chuyện lớn gì hoàn toàn không cần lo l ắ n g rồi chu thiếu minh h ứ n g thú hỏi thăm thần q u ỳ ngươi ngay cả cái này đều có biện pháp có thể hay không t r ư ớ c tiết lộ một chút để cho chúng ta những phạm nhân này cũng được thêm kiến thức vu nham thì là nói thẳng đến ngươi cái tên này cũng thật là ta lúc này mới vừa mới khích lệ qua ngươi đây ngươi liền trực tiếp cho ta tới này một bộ đúng không lôi kéo ta lời nói lại hoặc là muốn nhìn một chút ta có cái gì thủ đoạn đặc thù chu thiếu minh lung túng cười một tiếng nói ra cái này ta còn thực sự không có a hắn ở trong lòng chửi bậy ta đi cái này một cái rùa đen làm sao nhạy cảm như vậy a ta cũng chỉ là muốn gần thăm dò một cái hắn cái này trực tiếp biết vu nham nghe được tiếng lòng của hắn thì l à nói thẳng hừ hừ ngươi cái này thẳng ngai con thật đúng là không học tốt ta bất quá đây cũng không phải là cái gì quá không được vấn đề các ngươi một hồi nhìn xem liền biết t i ê n tâm ta đã nói rồi cái này hàng không mâu h ạ n g a bọn hắn sẽ nguyện ý lại nói tiếp đám người cũng cảm giác mình cùng cái này thần quỵ ở giữa câu thông bị trực tiếp cắt đứt chu thiếu minh cùng đám người nhìn lẫn nhau đành phải lắc đầu c ư ờ i khổ không có cách nào à bây giờ vấn đề này quyền chủ động ngay tại cái này rùa đen trong tay liền xem như bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt bốn thời khắc giam không hàng không mẫu hạm đồng thời đem hình tượng cho điều với tay cầm chu thiếu minh ra lệnh về sau nhân viên kỹ thuật rất nhanh liền bắt đầu đem trước mắt kiểm tra đến toàn cảnh hình tượng đều cho điều lấy tới báo cáo trước mắt hàng không mẫu hạm như cũ tại cùng phe ta hàng không mẫu hạm rằng co cũng không có khai thác bất luận cái gì hành động lục hâm không khỏi hỏi cho nên cái này rùa đen chuẩn bị làm thế nào chẳng lẽ là muốn tại ưng tri quốc trong căn cứ bồi dưỡng một cái người phát ngôn chu ó t ể thể coi là hắn có thể thành công, i là thành hành động này hắn h động ệ s u ấ thiếu cũng quá t ấ p à. Lúc này, Chu này, h t minh cười cười, nói ra, tốt, chúng ta cũng không cần đoán trách, chúng nói hiện tại không đoán ra, ta ta tốt, dứt u y nhất khoát cũng không tại màn hình nhìn trực tiếp đi tới b o n g thuyền cái khác mấy người cũng lập tức đuổi theo sau đó đám người liền thấy một màn vô cùng rung động một đầu to lớn vô cùng thân d à i có thể so với hàng không mẫu hạm r a đen trực tiếp c u ố n lên đúng nghĩa kinh thiên c ự sóng cái này bọn nước trực tiếp hướng về ưng chi quốc hàng không mẫu hạm rơi đập xuống dưới cũng không thấy như thế nào liền thấy ưng chi quốc hàng không mẫu hạm lại bị cưỡng ép thôi động hướng về kia thần bí vòng sáng mà đi mà cái kia vòng sáng chính là được mệnh danh là hải dương chi môn danh s ư n g tam đại quan g huy thứ nhất hải dương chi quang nơi phát ra chi điện n g u y ê lai vũ nham trực tiếp lợi dụng năng lực của mình lưu thủy niệm động lực trực tiếp quấn lên to lớn biển sóng sau đó đem cái này hàng không mẫu hạm cho thúc đẩy đi thương lượng căn bản không tồn tại đây là hoàn toàn không cho h ư n g c h i quốc cơ hội a n g o i t à o ta còn tìm nghĩ lấy thần quy sẽ làm thế nào đâu cứ như vậy trực tiếp sao trường quan cái kia chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì chương một trăm hai mươi mốt câu mọi người cùng chờ đợi tự phục vụ rùa chương một trăm hai mươi mốt câu mọi người cùng chờ đợi tự phục vụ rùa làm thế nào cái này còn cần hỏi a chúng ta thần quy đều đã trợ giúp chúng ta mở đường đến mức này chúng ta đương nhiên là trực tiếp g i ế t đi vào đi rất nhanh chu thiếu minh trực tiếp bắt đầu hạ lệnh làm cho cả hạm đội trực tiếp bắt đầu hành động tàu khu trục từng cái h ạ n trường bảo trì tình trạng báo động tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ta là số một chiến hạm thu được là số hai chiến hạm thu được không thể không nói chu thiếu minh ra hỏa này tài năng chỉ huy vậy nhưng thật là đỉnh cấp a liên tiếp mệnh lệnh đều đâu vào đấy điều động lấy tất cả mọi người chỉ bất quá lúc này tất cả mọi người biết bây giờ mấu chốt cũng không phải tại bọn hắn hạm đội bên trên mà là tại cái kia thần quy phía trên lúc này những người kia thật đúng là chấn động không gì sánh nổi huynh đệ n g ư ơ i nghe nói không cái kia hương chi quốc hàng không mâu hà bảy đã lành lạnh ha ha vấn đề này chúng ta đương nhiên nghe nói và không hiện tại chúng ta đang bận việc cái gì đâu đúng là chúng ta nội gian đi làm xong sao như vậy ngưỡng bức là cái nào huynh đệ a hhh n g ư ơ i tin tức này thế nhưng là quá lạc hậu giải quyết tương tri quốc hạm đội cũng không phải chúng ta mà là thần quy t huynh ế h đệ ngươi cái này nói là sự thật hay là giả đó a thần quy làm xong bọn hắn ha ha ha đương nhiên đi không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta làm sao làm được chuyện cụ thể không thể nói cho ngươi nhiều hơn nữa nhưng các ngươi phải biết lần này chúng ta có thần rùa thủ hộ lấy tính an toàn l ã o cao nghe được những lời này về sau tất cả mọi người là vạn phần r u n động đương nhiên lòng tin của bọn hắn cũng đều nhấc lên phải biết tại hiện tại thời đại này chấp hành nhiệm vụ tỷ lệ tử vong cao do a người n cũng đừng xem bọn hắn lần này là cả một cái hạm đội cùng đi thế nhưng là bọn hắn lần này tao n ộ lại là cái kia vô cùng cường đại cự thú bấy tại quá khứ liên đã phát sinh qua nhiều lần hạm đội hủy d i ệ t sự t ì n h chẳng qua hiện nay nghe bọn hắn kiểu nói này tất cả mọi người lòng tin đều tới thần quy vậy mà như thế cường đại hh ắ c ắ c huynh đệ ngươi có biết hay không cái kia không bảy một ba hào thành thị thế mà còn kiến lập thần quy giao phái ta thế nhưng là nghe nói tin thần quy đến vĩnh sinh các loại chúng ta lần này kết thúc nếu như thần quy thật phù hộ chúng ta ta cũng muốn đi gia nhập thần quy giáo phái đi ân còn có thần quy giáo phái dạng này nơi tốt thú vị thú vị à ta cũng muốn gia nhập ta cũng muốn gia nhập ngay tại dăm ba câu này ở giữa vu nham tại hạm đội này bảy bên trong nhân khí lại một lần nữa thẳng tắp dâng lên bất quá lúc này vu nham cũng không thèm để ý những này hắn hôm nay đã lợi dụng tinh thần của mình niệm động lực trực tiếp thao túng mình cá m ậ p phân thân mang theo cái kia ưng ơ chi quốc hàng không mẫu hạm bậy bắt đầu thăm dò con đường mà giờ khác này ưng chi quốc hàng không mẫu hạm phía trên cũng đã loạn thành một lệ báo, báo cáo chúng ta hệ thống động lực như cũ ở vào tất khống chi bên trong no ta không muốn chết hạm t r ư ừ n g đâu nhanh nghĩ một chút biện pháp a im miệng người thằng ngu này tại dạng này thời điểm lại lớn hô kêu to căn cứ chiến tranh pháp lệnh ta có thể trực tiếp đem các ngươi xử bắn m ạ c h khắc thượng tá thật sự là quá tự phụ hắn quá coi thường long chi quốc người bây giờ hắn đã mất liên lạc có thể trực tiếp phán định hắn đã bị bắt đây đã là phi thường hỏng bét sự tình nhưng càng thêm hỏng bét là hạm đội thế mà mình hướng về k i a hải dương chi môn châu mà đi báo cáo đã kiểm tra qua hàng không mẫu hạm hệ thống động lực cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề chỉ là có một cố cường đại lực lượng cưỡng ép thôi động chúng ta hàng không mẫu hạm tiến vào đại dương kia chi môn cái này một ốc n h i ốc quan chỉ huy tạm thời sau khi suy nghĩ một chút rốt cục nói ra là cự thú mẹ nó đám k i u long chi quốc người cũng có cự thú muốn đạt được cái kết luận này cũng không khó hàng không mẫu hạm hệ thống động lực cũng không có xảy ra vấn đề mà hải lưu phương hướng cũng đồng dạng không có vấn đề vậy chính là có lấy một cố nhìn không thấy từ bên ngoài lực lượng tại thôi động hàng không mẫu hạm có thể làm đến điểm này cũng chỉ có cự thú mạch khác thượng tá vì cái gì có thể có thời tại quốc hội cùng bộ tổng chỉ huy có được như vậy đặc thù quyền lợi chính là bởi vì hắn có thể câu thông cùng khống chế cự thú mà lần này mạch khắc thượng tá sở dĩ như thế lớn mật như thế cấp tiến cũng chính bởi vì có cự thú làm ỵ vào làm mạch khắc thượng tá phụ tá hắn là phi thường rõ ràng cái k i a một đầu cự thú cùng mạch khắc thượng tá liên hệ vô cùng chặt chẽ dưới tình huống bình thường tới nói hắn là tuyệt đối không có khả năng nhìn xem mạch khắc thượng tá gặp được nguy hiểm mặc dù hắn cũng không biết trong đó nguy ê n lý nhưng đây chính là cố định sự thật hô hắn hít sâu một hơi sau đó nói từ trước mắt tình huống đến xem tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn biết mắt hơn a không chỉ là mạch khắc thượng tá xảy ra vấn đề l i ê n ngay cả sinh mệnh tri thần chỉ sợ cũng gặp phải phiền thoái liền một câu nói kia đơn giản đem tất cả mọi người dọa c h o t r ò n váng cái này điều đó không có khả năng a sinh mệnh tri thần cường đại như thế làm sao có thể xảy ra vấn đề sinh mệnh tri thần cường đại thế nhưng là bị ưng ơ tri quốc quân phương sở nghiệm c h ứ n g qua tại quá khứ thời điểm cái này một đầu sinh mệnh tri thần cũng là ưng ơ tri quốc muốn tiêu diệt mục tiêu dù sao sinh mệnh tri thần đã t ừ n g đối ưng ơ tri quốc phạm vào từng đống tội ác hắn nhưng là hủy diệt thật nhiều cái một triệu cấp thành thị a nhưng mạnh mẽ như vậy sinh mệnh tri thần cũng đã nguy hiểm tất cả mọi người không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực cái này một vị phụ tá lại là trầm mặc nói ra h ừ mặc kệ ngươi có tin hay không cái này liền là sự thật ta chí ít tại hiện tại có thể đánh bại cự thú chỉ có càng cường đại hơn cự thú cho nên chúng ta hoàn toàn có lý do tin tưởng long c h i quốc đã nắm giữ một đầu so sinh mệnh c h i thần càng cường đại hơn cự thú nghe được cái này kết luận sau tất cả mọi người hoàng hồn thế nhưng là vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này phụ tá nói ra cái này là hạm đội chúng ta nguy hiểm nhất thời điểm chúng ta nhất định phải tỉnh táo lại đầu tiên đem tin tức này truyền lại trở về đương nhiên chỉ huy của chúng ta bộ cũng có người thông minh chỉ sợ đã có p h ả n đoán nhưng là chúng ta có thể đem càng thêm kỹ càng tình báo truyền lại trở về tiếp theo đối phương đã không có trực tiếp đem chúng ta hủy diệt mà là để cho chúng ta tiến vào đại dương này chi môn vậy đã nói rõ đối phương cần chúng ta đây chính là chúng ta cơ hội yên tâm đi bộ chỉ huy bên kia tại biết tình huống nơi này về sau có lẽ sẽ liên hệ hoàng kim chiến thần tới hoàng kim chiến thần là so sinh mệnh c h i thần càng cường đại hơn biến dị thú nó sinh mệnh cường độ đã vượt qua ba trăm so cái này là chân chính hai nạn bảng danh sách m ư ơ i vị trí đầu kinh khủng tồn tại sống sót chúng ta nhất định phải sống sót ta ngay tại tất cả ư ơ n g tri chi quốc chiến sĩ đều tại cầu nguyện thời điểm vu nham lúc này đã mừng như điên h a ha ha ha thật nhiều thật nhiều nơi này có thật nhiều cự thú a mặc dù chưa chắc mỗi một đầu cự thú đều đạt đến một trăm năm mươi so trở lên siêu cấp cự thú nhưng một trăm so trở lên vẫn phải có ta mẹ nó cảm giác mình tiến nhập tiệc đứng nhà hàng không hạn lượng cung ứng loại kia chương một trăm hai mươi hai quan g mang nợ rộ trước đó tiệc muốn bắt đầu chương một trăm hai mươi hai quan g mang nợ rộ trước đó tiệc muốn bắt đầu vùng này năng lượng quả nhiên là hiện lên cấp số nhân bắt đầu tăng lên a v u nham cảm thụ được chung quanh khu vực lực lượng trong lòng đó là vô cùng kích động a tam đại quan g huy thứ nhất hải dương chi quan quả nhiên là thật cái này nói rõ tiến hóa con đường còn phi thường xa xôi ta vốn cho rằng thành thần cái gì cũng liền chỉ là thổi ngư bức nhưng bây giờ đến xem có lẽ thật có khả năng v u nham đối với tương lai càng là tràn đầy chờ mong bất quá hiện tại việc cần phải làm vẫn là đặt chân lập tức mới đúng chỉ có mỹ thực không thể c ô phụ húng chi vẫn có thể để cho mình chồng lên bị động mỹ thực v u nham tuyệt đối sẽ không quên chồng lên bị động tầm quan trọng thân là một cái thành thục dỗ đen thời, thời khắc khắc cũng không thể quên sứ mạng của mình Lúc này, theo vu nham không ngừng cố gắng sinh mệnh của mình cường độ lại một lần nữa thu được tăng cường cứ như vậy nói đi tại ngắn ngủi trong vòng một ngày vu nham sinh mệnh cường độ đã trọn vẹn tăng lên bốn mươi cái điểm dù sao vu nham đối với thức ăn lợi dụng đã đạt đến c ự c h ạ n trước bị động lợi dụng xong về sau lại ăn rơi hoàn mỹ bốn vu nham đang tại thoải mái ăn mà ưng chi quốc hạm đội nhưng thời thời khắc khắc đều lo lắng đề phòng bây giờ chỗ tốt duy nhất liền là chung quanh hải dương biến dị thú mặc dù nhiều nhưng thế mà không có một đầu biến dị thú đến tập kích bọn hắn bọn hắn lại làm sao biết đây là bởi vì vu nham trực tiếp đem biến dị thú ăn cho nên là tổng kết một cái hiện tại là vu nham đang bảo vệ bọn hắn nói như vậy liền là hoàn toàn không có vấn đề Quay đầu, vẫn phải để Chu Thiếu quốc trung để để đại vẫn Minh bọn hắn nói một tiếng, để cái này ưng chi chi binh, nộp lên phí bảo hộ A. Báo cáo, báo cáo, quanh hạng sinh mệnh tín phải phí chi chi hộ hiệu bảo cái tại cáo, cáo, các một một Báo báo đều khẩn ô n ngừng tăng lên ở trong, tất cả sinh vật biến dị đều tại nhanh trong tiến quanh mình từ trường đã bắt đầu hôn loạn đã bắt đầu ảnh hưởng thuyền. g từ tất vật tại bắt bắt tới ở Báo cáo, cả đội đi hóa. hạm h dị đều đã đầu đã đầu k cấp báo cáo khẩn cấp báo cáo hàng không mẫu hạm hệ thống động lực bắt đầu xuất hiện trục t r ặ c cũng không phải là từ bên ngoài trục t r ặ c mà là máy móc bản thân xuất hiện sai lầm Cứ việc ưng chi quốc hạm đội có được vượt mức quy định khoa học kỹ thuật, nhưng cũng chỉ có vượt đội đi hệ ưng nhưng định thống động hạm khoa thuật thể quy tắt bị kỹ ép lúc này long tiểu vân nhắc nhở nói ra vừa mới chu thiếu minh quan chỉ huy nói là máy móc từ trường không cách nào ở bên trong vận chuyển bình thường nhưng chúng ta còn có sinh mệnh cơ giáp sinh mệnh cơ giáp liền là xương cốt cơ giáp mặc dù loại này xương cốt cơ giáp cũng tất nhiên sẽ có kim loại nguyên tố ở bên trong nhưng càng đa dụng hơn đến vẫn là biến dị thú bản thân huyết đ ụ c lực lượng cũng có thể xem là nhận đến nhân loại k h ô n g chế biến dị thú cơ giáp tiểu vân tiểu hòa các ngươi hai cái cùng thần quy là người thân nhất ta liền đem hàng không mẫu hạng bên trong hai chiếc đầu thai kiếp khác mệnh xương cốt cơ giáp để cho các ngươi điều khiển các ngươi cảm thấy thế nào long tiểu vân nói mà không có biểu cảm gì can đoan hoàn thành nhiệm vụ lâm diệp hòa cũng là cười nói đa tạ trưởng quan tín nhiệm trần duệ còn có một đài cho ngươi mặt khác là ta cùng lục hâm mặc dù nói diệp mưu bây giờ đã trở thành một cái hai mươi nhiều sao g i á p tình giả nhưng hắn trước kia là q u a n văn chưa từng có tiếp xúc qua cơ giáp điều khiển bởi vậy liền để hắn lưu tại hàng không mẫu hạm bên trong chủ trì đại cục diệp mưu vẫn còn có chút lo lắng hỏi trưởng quan ngươi làm như vậy là không quá mạo hiểm một chút thật có thể chứ chu thiếu minh ha ha cười to nói cái này có cái gì không được thần quy giáo phái thánh nữ thế nhưng là b u i tiếp ta đâu yên tâm đi thần quy sẽ phù hộ chúng ta ha ha, ha. lúc này lâm khiếu phong cũng ở một bên nói ra d i ệ p sư minh ngươi cứ yên tâm đi mấy người bọn hắn đều là so ta lợi hại hơn đâu thú chi ta cái này thần quy giáo phái giáo chủ ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi đây một phiên t r e o chọc về sau chu thiếu minh rốt cục mang người xuất phát bốn vu nham cái này khoái hoạt thời gian lại qua mấy ngày hắn cảm thấy mình đều đ ã n g ậ p xem trước một chút ta bây giờ thuộc tính a luôn cảm giác rất nhanh liền có thể đột phá bốn cấp a giống loài long huyết thần tính biến dị quy sinh mệnh đẳng cấp ba cấp bảy một ước hai trăm bảy mươi mốt so có thể tăng lên tính bị động bất diệt tri ác tâm tri cương linh hồn dung lô chiến đấu bị động cứng như bàn thạch lâm đông c h i phủ hiến tế tết liệt kỹ năng đặc thù đ ộ địa năng lượng thổ tức đóng băng thổ tức có thể tiến hóa hỏa diễm thổ tức có thể tiến hóa điện lực thích phong có thể tiến hóa lưu thủy niệm động lực đặc thù huyết mạch long hơi tăng lên bất diệt c h i ác sáu bảy tâm c h i cương năm một a ta giống loài danh tự đều đã phát sinh cải biến a long huyết thần tính biến dị quy như thế xem ra trong cơ thể mình long huyết nồng độ đã không tệ như vậy nhìn ta có thể hay không diễn sinh ra một chút long tài có thể nắm giữ kỹ năng hiện tại những này nhỏ ca lạp m ẹ đã ăn đến đủ nhiều như vậy nên đi đ ố i cái kia mười bảy đầu cường đại biến dị thú hạ thủ a hiện tại ăn chỉ là bữa ăn trước món điểm tâm n g ọ t mà cái kia mười bảy đầu sinh mệnh cường độ đều vượt qua một trăm năm mươi độ mới là tiệc nham cẩn thận một chút vừa mới phát hiện dị thường năng lượng tín hiệu long tiểu vân tại thông qua tinh thần cùng v u nham đối thoại mà long tiểu vân bọn hắn còn duy trì cùng hàng không mẫu h ạ n thông tin cứ việc theo xâm nhập cái này thông tin đã càng ngày càng nhỏ yếu v u nham cười ha ha một tiếng nói ra tiểu vân a chúng ta cái này khoa học kỹ thuật vẫn là quá lạc hậu a như lời ngươi nói dị thường năng lượng tín hiệu vũ nham nói trước l n đã ra ta được. Chỉ là t cũng có coi c không muốn rời khỏi một hồi hải dương chi quang liền muốn nở rộ những cái kia đại gia hỏa đều muốn nổi điên cũng ta đến ăn chân chính tiệc thời điểm lâm diệp hòa lúc này c ư n g ép đẩy ra giữa hai bên nói đại ô à lần này về sau thực lực của ngươi có phải hay không lại có thể đột nhiên tăng mạnh vu nham cười to nói ha ha ha đó là khẳng định đến lúc đó cái gì thiên thai bản g danh sách tại ngươi nham thúc trước mặt đều là r ấ t r ư ỡ i vu nham trong lòng nói xong đại dương này c h i quan xuất hiện có lẽ liền là thế giới trật tự mới xuất hiện chương một trăm hai mươi ba ta không có nhân tính rất hợp lý chương một trăm hai mươi ba ta không có nhân tính rất hợp lý mấy ngày nay vu nham cơ hồ mỗi ngày tại đi săn cái này khiến vu nham nghiệp vụ động tác cũng là càng ngày càng thành thục trước tới gần trực tiếp đánh mất xịu trồng lên một bộ bị động sau đó trực tiếp ăn hết sự thật chứng minh ương c h i quốc hàng không mẫu hạm hoàn toàn chính xác phi thường có tác dụng v u nham ăn hết nhiều như vậy biến dị thú có ba phần tư là bị cái này hàng không mẫu hạm bên trên đám người huyết nhục khí tức hấp dẫn tới một ngày này v u nham chính được hoan nghênh tâm đâu chợt có cảm ứng chuyện gì xảy ra ta cảm thấy có cường đại sinh mệnh năng lượng đột nhiên biến mất có thể làm cho v u nham đều sinh lòng cảm ứng như vậy cái này biến mất sinh mệnh tiêu hao tuyệt đối là cấp một trăm năm mươi trở lên cường đại tồn tại có người đang tại cướp đoạt ta món chính a cái này khiến v u nham không vui t r u n g quanh những cái kia cỡ nhỏ biến dị thú đầu ngọt cũng đã gần bị hắn ăn sạch đây là có người đang cùng ta cướp đoạt thức hắn a vũ nham trực tiếp liên tiếp chu thiếu minh hỏi tiểu chu a các ngươi hẳn là điều tra đến bây giờ tình huống biến họa a nói một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thần quy chúng ta hàng không mẫu hạm cũng không có đi thuyền tiền đến nhưng là lúc trước đích thật là phát hiện phi thường đặc thù sinh mệnh năng lượng chu thiếu minh đem mới vừa lấy được tình báo nói cho vũ nham người lai、like, đại khái là tại trước đó hai ngày vòng ngoài nhân viên liền đã điều tra đến sinh mệnh tín hiệu nhưng kỳ quái là rõ rệt hẳn là phi thường cường đại sinh mệnh tín hiệu nhưng ở trong chớp mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa chúng ta người thậm chí cảm thấy phải là bởi vì hải dương c h i quan g sắp l o n g lánh cuối cùng xuất hiện tín hiệu khá n h i ê u đâu v u nham miễn cưỡng lật ra một cái l ư ế p mắt nói ra ngươi cảm thấy điều này có thể sao chu thiếu minh cười cười phơi a tử chúng ta tự nhiên biết đây là không thể nào cho nên liền đem vấn đề này trên báo cáo tới ân nói cách khác cái này cùng đại gia cướp đoạt thức ăn là từ bên ngoài biến dị thú hơn nữa nhìn ngươi g ọ n đ i ệ này hẳn là đoán được lai lịch của hán chu thiếu minh nói ra đúng vậy ương tri quốc người nói qua ư n g c h i quốc có được rất nhiều đầu biến dị thú đạt đến siêu cấp biến dị thú cấp bậc không chỉ là sinh mệnh c h i thần vu nham thịt mũi coi thường nói ra cái gì cầu thí sinh mệnh c h i thần à thịt cũng không thế nào ăn ngon bất quá ngơi ư ý tứ ta hiểu được cái này lại mẹ nó là ư n g c h i quốc tới chu thiếu minh gật gật đầu nói t n chúng ta liền là như thế hoài nghi trước mắt mà nói trên thế giới này có được năng lực trưởng khống siêu cấp biến dị thú cũng liền mấy cái như vậy thế lực chúng ta long c h i quốc tại n g à i trước đó cũng không có siêu cấp biến dị thú tồn tại bất quá căn cứ chúng ta hiện tại điều tra cái kia nước thải nước giống như cũng có siêu cấp biến dị thú v u nham lúc này nói ta nhưng không liên quan tâm cái gì nước thải nước không nước thải nước hiện tại vấn đề đã hiểu rõ ương c h i có người để cái này một đầu biến dị thú tiến đến cùng ta cướp đoạt thức ăn có phải hay không có lẽ vậy chu thiếu minh trả lời v u nham dứt khoát rất nhiều nói thẳng không cần nói với ta hẳn là ta muốn một cái minh s á c trả lời chắc chắn đó chính là bọn họ ân khẳng định đúng vậy chu thiếu minh ở trong lòng chửi bậy cái này một cái rùa đen thật sự là tốt xấu bụng a ngài đ ấ y lòng đều đã nhận định còn đến hỏi ta làm gì thật là khiến người ta im lặng lại là giờ phút này v u nham đỗng nhiên hô Tiểu tự à, ngươi A, chu ó p ả i tại nói hay không tại trong đấy trong lòng ấ x thiếu a ơn. Ngươi nó ngốc mẹ a ta y không chúng chính ngốc, vốn t là ạ dùng tinh thần câu thông à, ngươi còn tại trong đấy lòng lặng lẽ mang không tại ta, thật sự là không có đem ta để vào mắt ta. t i Chu h câu có A, vào đấy đem để lẽ là sự minh đành phải lúng túng cười cười nói không có không có ngài thật hiểu lầm vu nham cũng không tính toán với hắn t ố t ta muốn đi tìm tên kia phiền phức đi chu thiếu minh nghe xong sự tình tốt ta nếu như cái này một cái thần quy lại một lần nữa tiêu d i ệ t đối phương siêu cấp biến dị thú đối với long tri quốc tới nói đương nhiên là sự tình tốt thần q u ý a ngươi muốn thế nào tìm kiếm cái kia một đầu biến dị thú chúng ta đối với ưng c h i quốc biến dị thú không có quá nhiều tư liệu thật sự là không đủ giải a nói đúng ra là hoàn toàn không biết gì cả liền ngay cả cái này một đầu sinh mệnh c h i thần cũng là ngay tại trước đây không lâu mới biết chu thiếu minh phi thường may mắn nếu như mình không có thuyết phục hạch tâm phòng chỉ huy người để bọn hắn đối với vu nham dùng không hữu hảo phương án như vậy lòng c h i quốc không những sẽ thêm một cái đáng sợ đối thủ cũng sẽ thiếu một cái phi thường đáng tin giúp đỡ chu thiếu minh quá rõ ràng có chút cũ ngoan cố tư duy đối với nhân loại những cái kia lão ngoan cố biết dùng vinh dự cảm giác l ò n h cái này trên tinh thần đồ vật đi h đồ u còn g không đơn giản cái kia đại gia hỏa không phải tới cứu viện cái kia ưng chi quốc hàng không mẫu hạm sao trực tiếp để cái kia một chiếc hàng không mẫu hạm lâm vào nguy hiểm tuyệt cảnh ngươi nhìn cái này đại gia hỏa có thể hay không đi ra chu thiếu minh ngay xong cảm thấy cái này đích sắc là một cái rất không tệ ý nghĩ thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nói một câu nhưng nếu như vậy hàng không mẫu hạm phía trên tất cả binh sĩ đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm à thời đại trước hàng không mẫu hạm liền có thể dung nạp mấy ngàn người mà bây giờ hàng không mẫu hạm tuyệt đối vượt qua hơn một vài người hơn nữa có thể đợi tại hàng không mẫu hạm phía trên tuyệt đối là trong tinh anh tinh anh dạng này người tổn thất không đợi chu thiếu minh nói xong vu nham nói thẳng hừ hừ vậy cùng ta có quan hệ gì tiểu tử ngươi cũng không nên nói với ta nhân đạo vô nhân đạo lúc nào lòng tri quốc cũng giảng cứu một bộ này lại nói ngươi cùng ta một đầu rùa đen biến dị thú tới nói nhân đạo không có tâm bệnh a chu thiếu minh đành phải c ư ờ i khổ một tiếng trong lòng tự nhủ tự hồ cũng đích thật là đạo lý này a không có cách nào mình cuối cùng không phải giã thú vẫn là không cách nào thích chứng đối phương thế nhưng là chu thiếu minh kỳ thật cũng biết vừa mới mình đó bất quá là lòng dạ đàn bà bởi vì cái gọi là đối với địch nhân nhân tử liền là đối với mình tàn nhẫn trên cái thế giới này vẫn luôn là tàn nhẫn như vậy vu nham không tiếp tục để ý chu thiếu minh mẹ nó n à y cậu thí ưng tri quốc biến dị thú là cái gì cấp bậc cũng xứng cùng ta v u nham đoạt đồ ăn thứ ngươi mẹ nó muốn cướp đoạt thức ăn của ta đúng không có thể phi thường có thể như vậy bản đại gia trực tiếp để ngươi trở thành ta thức ăn cam vũ nham đã phát hung ác hắn trực tiếp khu động mình k h ô n g chế cá mập trắng khổng lồ đem những cái kia còn không có bị mình ăn hết không tính đặc biệt cường đại biến dị thú trực tiếp hướng về ưng chi quốc hàng không mẫu h ạ m xua đổi tới bốn dầm dầm dầm nhanh phóng ngư lôi a xuyên thấu thức đạn đạo đông nam phương hướng mau ra tay a không thể để cho bọn gia hỏa này tới ưng chi quốc hàng không mẫu h ạ n bên trên bây giờ quan chỉ huy tên là z o n đây là một cái làn da màu đen trung niên nam nhân hắn một bên chỉ huy một b ê n tại n g c c v ạ h lên thấy ậ p tự g được á h thanh em này có nhiều như giôn trần g c h trờ ba giây lúc này mới kinh hô cắt đỡ dìn là ngươi sao bằng hữu của ta ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm lại là phát hiện mình trước mặt vậy mà không lý do trực tiếp nhiều hơn một đạo mỹ lệ thân ảnh đây là một cái cực kỳ cao g ầ y nữ t ử thân cao tiếp cận một m chín nhưng là nàng chẳng những không có cho người ta một loại quá cao g ầ y cảm giác ngược lại để cho người ta cảm thấy nàng mỹ lệ phi thường phảng phất nhìn nhiều nàng một chút liền sẽ thật sâu say mê đi vào loại này thực lực khủng bố để cho người ta tuyệt vọng a nhưng là tại dạng này thời điểm thấy được cắt đờ dìn giôn thì là vui mừng quá đỗi cắt đờ dìn ngươi sao ngươi lại tới đây ngươi vừa mới đây là cắt đờ dìn nhẹ nhàng đi tới theo nàng hành tẩu nàng gái kia nhu hòa lại h u y ể n chuyển đường cong cũng nhẹ nhàng lung lay không nói ra được mỹ lệ nàng nói ra ta đã biết sinh mệnh c h i thần đã chết đi đây đối với chúng ta h ư n g tri quốc tới nói là chuyện lớn mạch khác thượng tá là một cái tự cho là đúng ngu xuẩn hán quá coi thường lòng tri quốc bất quá bất kể như thế nào đối với chúng ta h ư n g tri quốc tới nói đây là tổn thất thật lớn chúng ta không cách nào dễ dàng như thế liền tiếp nhận tổn thất này cho nên ta tới j ô n sắc khóc quá tốt rồi ngài rốt cuộc đã đến vĩ đại nhân từ thượng đế rốt cuộc đem ngài cho điều động đến đây ngài lại không tới ta là thật không biết phải làm gì cắt đờ dìn lanh lanh nói ra tốt ta không phải đến cùng ngươi ôn chuyện đem ngươi nước mắt còn có nước mũi đều cho ta thu lại đi vì đại thượng đế cũng không thích nhìn thấy cái này nói một chút tình huống hiện tại a thế là j o n lập tức đem hiện tại gặp phải nguy cơ cùng cắt đờ dìn nói một lần cắt đờ dìn nói thẳng đây là long c h i quốc người đem chúng ta cao quý ưng c h i quốc hàng không m â u hạm xem như mội a đây là một loại không cách nào tha thứ tội ác bất quá có thể xua đuổi nhiều như vậy biến dị thú tới đó là long c h i quốc biến dị thú đang dở trò j o n lập tức nói ra thật sự là phi thường hổ thẹn chúng ta cho tới bây giờ còn không biết cái kia một đầu biến dị thú đến tột cùng là lai lịch ra sao mặt khác chúng ta bây giờ chỉ biết là mạch khắc thượng tá đi qua nhưng là hắn sống hay chết chúng ta căn bản không biết cắt đợi gì nói không quan hệ ta lần này chính là vì giải quyết cái kia một đầu biến dị thú mà đến thử cái này một đầu biến dị thú có thể g i ế t sinh mệnh c h i thần tuyệt đối là một đầu thiên thai bảng danh sách hai mươi vị trí đầu cấp bậc cường đại tồn tại chỉ là long c h i quốc tế h mà có thể cùng cấp độ này biến dị thú có đ ớ c định đây là ta không có nghĩ tới sự tỉnh nhưng là không có quan hệ lần này nó sẽ trở thành lương thực của chúng ta dôn nghe xong càng là vui mừng quá đỗi bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng dù sao lúc mới bắt đầu nhất m ạ c h khác thượng tá cũng là kiêu ngạo như vậy lại bà khí nhưng phi thường đáng tiếc thượng tá hắn không có ngươi có thể mạnh miệng đến cuối cùng không cắt đơ d i n cười nói h ử ta không cần giải thích với ngươi càng không cần cùng ngươi nói thêm cái gì ta chỉ là đến nói cho các ngươi biết chúng ta cao tầng đã biết vấn đề này tiếp xuống các ngươi chỉ cần phối hợp hành động của chúng ta chính là ách cắt đơ d i n chúng ta làm như thế nào phối hợp sống sót chờ lấy a là hắn vừa mới nói xong l i ê n thấy cắt đờ dìn thế mà trực tiếp nhảy vào trong b i ể n rộng bây giờ trong b i ể n rộng khắp nơi đều là biến dị thú dạng này hành vi vốn là một loại hành động tự sát bất quá john cũng không cảm thấy cắt đờ dìn sẽ có vấn đề gì cắt đờ dìn cũng là thần tuyển giả a hy vọng lần này thần minh đủ cường đại có thể đem long c h i quốc biến dị thú rết đi cắt đờ dìn đã rơi vào trong nước dưới chân của hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái quái vật to lớn cái này cũng là một đầu có được t h ầ n lằn bề ngoài cường đại biến dị thú trên thực tế ương tri quốc tất cả thần tuyển giả đối ứng biến dị thú đều là có được thằn lằn bộ dáng bất quá nói đúng ra bọn hắn cũng không phải là đạt được t h ầ n làn biến dị thú thân thiện mà là long trong truyền thuyết phương tây cái kia có thể đổ sát hết thẻ cự long cùng bên trên một đầu sinh mệnh c h i thần khác biệt cắt đỡ dìn dưới chân là một đầu màu đỏ thàm biến dị thú cho dù là tại trong hải dương cái này một đầu biến dị thú cũng phóng xuất ra kinh người nhiệt độ cái này một đầu biến dị thú danh tự gọi là địa ngục kẻ hủy diệt cùng sinh mệnh c h i thần một dạng đã từng siêu nhiên kẻ hủy diệt cũng là phạm vào khối sợ tội nhiệt giết không biết bao nhiêu sinh mệnh hủy diệt rất nhiều siêu cấp cỡ lớn thành thị nhưng mà ngay tại trong vòng một đêm địa ngục kẻ hủy diệt cũng h o à lương cuối cùng siêu nhiên kẻ hủy diệt lựa chọn cắt đờ dìn trở thành đồng bạn cắt đờ dìn đứng tại địa ngục kẻ hủy diệt trên thân ở trong lòng tính toán những ngày này nhường đất n g ụ c kẻ hủy diệt không ngừng đi giết chóc những cái kia một trăm năm mươi so trở lên cỡ lớn sinh vật cố nhiên là muốn ăn hết càng khó lường hơn dị thú tăng cao thực lực nhưng cũng là muốn chọc giận lòng c h i quốc biến dị thú bây giờ cái này lòng c h i quốc biến dị thú nếu như đã không ngừng xua đổi cái khác biến dị thú tới vậy đã nói rõ đối phương đã bị chọc giận tại dạng này thời điểm trực tiếp nhường đất mục kẻ hủy diệt bạo lộ mình h ẳ n cái này không có gì sánh kịp sinh mệnh lực nhất định có thể đem đối phương hấp dẫn tới. Để bảo đảm đ bảo ố ừ không ư nói đến địa ngục kẻ hủy diệt thực tế muốn so sinh mệnh c h i thần cường đại chí ít hai mươi so không nói chúng ta còn có một cái khác thần tuyển giả cũng tới a đây không phải một đối mộ t chiến đấu mà là một trận săn b á n c á t h e r ì n toát ra tiêu dung nói ra địa ngục kẻ hủy diệt ta lần này ngươi nhất định có thể ăn no bụng tiếp theo lại một lần nữa tiến hóa dưới người nàng địa ngục kẻ hủy diệt rất nhanh liền truyền đến đáp lại ân đúng vậy à ta đã cảm giác được ngay tại cách đó không xa cái kia cường đại sinh mạng thể đã nhận ra ta tồn tại ha ha ha hán đã qua tới cái kia long chi quốc biến dị thú cái kia giết chóc sinh mệnh chi thần siêu cường biến dị thú thật tới c a t h e n lộ ra nụ cười dạo h o n nói ra nó làm sao biết cường đại thợ săn thường thường lấy con mồi phương thức xuất hiện v u nham lây hoay cái đôi của mình tại trong hải dương chậm rãi du đãng đương nhiên từ từ chỉ là nhằm vào chính hắn tới nói tốc độ này cũng sớm đã siêu việt nhân loại khoa học kỹ thuật sản phẩm trong hải dương tốc độ đột nhiên liền xuất hiện cường đại như vậy sinh mệnh k h í tức phương hướng liền là tại ứng chi quốc hàng không mẫu hạ vị trí cho nên là ta rốt cục đưa nó ép ra ngoài lại hoặc là đối phương đ ặ c nương chính là đang mấy khỉ muốn câu ta c á đâu chương một trăm hai mươi năm lệnh v u nham động tâm nhỏ diệu chiêu chương một trăm hai mươi năm lệnh v u nham động tâm nhỏ diệu chiêu v u nham đối với mình trí tuệ vẫn luôn vô cùng tin tưởng bất quá hắn càng làm ộ t mực nhớ kỹ một cái chân chính có trí tuệ người liền không thể xem thường người khác trí tuệ cho nên là mình trở thành thợ săn thời điểm cũng muốn thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ thợ săn cùng con mồi thân phận chuyển đổi ngay tại trong chớp mắt bất quá không có việc gì ta phòng ngự a cao nếu như đánh không lại liền trực tiếp chạy đương nhiên nếu như chạy cũng chạy không thoát vậy phải làm thế nào hh ắ c ắ c đó là đương nhiên là chọn một tư thế thoải mái c h ư ớ ta ở cái thế giới này tổng không có trăm phần trăm có năm chắc sự tình không phải sao nếu như đã làm ra quyết định như vậy v u nham liền chuẩn bị hào hào đáp lại đối phương hắn trực tiếp đem khí tức của mình cho bại lộ đi ra cái này hơi thở của sự sống mạnh mẽ vừa mới phóng thích lập tức để quanh mình tất cả sinh vật cảm thấy ngạc nhiên cương đại bá đạo vô địch kinh khủng sinh mệnh khí tức của hắn thậm chí để nước b i ể n chung quanh cải biến phun trào phương hướng cương đại như thế động tĩnh tự nhiên để cái kia cắt đờ dìn cảm ứng được nói đúng ra là nàng khế ước biến dị thú địa ngục kẻ hủy diệt cảm thấy cái này một cố cường hạn khí tức mà cắt đờ dìn thì là thông qua nàng cảm ứng cuối cùng phát hiện cái này sinh mệnh năng lượng ha ha, ha. cái này liền là giết sinh mệnh c h i thần cái k i a cường đại biến dị thú a long c h i quốc biến dị thú thế mà cũng có thể đạt tới cấp độ này thật sự là không thể tưởng tượng nổi cả đợt xin giờ phút này trên mặt đã là lật đỏ đây là nàng hưng phấn đến cực hạn biểu hiện nàng cũng là một cái điên cuồng nữ nhân cường đại biến dị thú chiến đấu sẽ để cho nàng vô cùng say mê mặc dù không phải nàng trực tiếp giết chết đối phương nhưng là làm khế ước người tại mình cự thú giết chết đối phương thôn p h ệ đối phương thời điểm nàng cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn g i i sơ chuẩn bị xong chưa chúng ta con ngồi đã mắc câu rồi rất nhanh đối diện truyền đến thanh âm rất tốt ngươi nhường đất ngục kẻ hủy diện r ư ớ c cùng hắn đại chiến để hắn triệt để đầu nhập thời điểm chiến đấu ta sẽ ngạt thở người đang chẳng giỏi sơ liền là bên kia c ự thú trưởng khống giả bốn làm vu nham phóng xuất ra sinh mệnh của mình khí tức không lâu sau đó lúc trước như ẩn như hiện sinh mệnh khí tức lại một lần nữa xuất hiện lần này lại là không có bất kỳ che giấu nào đó là một cố vô cùng nóng bỏng lại lực lượng cường đại khá lắm vết tích này quá rõ ràng a vu nham cảm ứng được là một đầu c ự thú khiêu khích nhưng là hắn hiện tại đã biết ưng chi quốc cự thú là cùng nhân loại tạo thành một loại cổ quái khế ước nhân loại là có thể thay biến dị thú làm ra phán đoán thậm chí là quyết định dưới loại tình huống này còn như thế trực tiếp phát ra khí thức cái t i a chính là thỏa thỏa câu cá không là câu rùa vũ nham cũng không có l ô i bước chỉ là cùng long tiểu vân cùng lâm diệp hòa chào hỏi ngươi để cho các người long c h i quốc nhân viên rời xa ta càng xa càng tốt lâm diệp hòa lo lắng hỏi thăm nham thúc chuyện gì xảy ra không có việc gì liền là n g ư ờ i nham thúc muốn cùng người khác xé bước tới rất kịch liệt cái chủng loại kia đến lúc đó động tính nhất định là kinh thiên động đ i ệ lâm diệp hòa lập tức quan tâm nói ra à nham thúc vậy nhất định rất nguy hiểm à ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận a nha đầu này cứ việc thực lực đã tăng lên nhưng nàng vẫn là như vậy cảm tính ân cái này rất để cho ta ưa thích long tiểu vân phán đoán nói ra là ưng chi quốc to lớn biến dị thú xuất hiện nham người nghe ta nói ưng chi quốc mạch khắc thượng tá đã có thể trưởng không biến dị thú vậy đã nói rõ bọn hắn đã nắm giữ h ư u hiệu, hiệu khống chế biến dị thú phương pháp nếu là nhân loại là chủ đạo vậy thì có có thể là bấy dập ta biết ngươi phi thường thông minh nhưng càng là đến lúc này ngươi thì càng không thể khinh t h ư ờ n g rõ chưa ta sẽ thông báo cho chu thiếu minh trường quan sau đó để cho chúng ta siêu cấp cơ giáp tùy thời phối hợp tác chiến ngươi ân ta tiểu vân cô nương à mãi mãi cũng là như vậy lý tính cái này khiến ta càng phát ra không thể tự k i ể m chế vu nham cũng không tiếp tục đáp lại long tiểu vân vô luận là lý tính phân tích vẫn là cảm tính lo lắng đối với vu nham tới nói kỳ thật đều không cái gì tác dụng đối phương siêu cấp biến dị thú có thể làm cho chính mình cũng cảm giác có chút kiếm kỵ cái kia đã vượt ra khỏi trước mắt nhân loại có thể nhúng tay phạm vi mặc dù nói giai đoạn này nhân loại siêu cấp cơ giáp đã không hề kém nhưng cũng chỉ có thể chiến thắng trung đẳng cường độ biến dị thú vu nham là xác định đối phương cũng là tiếp cận ba cấp sinh mạng thể nói cách khác sinh mệnh cường độ hai thậm chí đã vượt qua hai trăm vu nham chỉ là lưu lại một câu tắm một cái các loại da trở về xuất trình trước đó nên nói bị ở lời nói không thể thiếu bốn nga ô nga ô nga ô cái này một đầu màu đỏ màu đỏ to lớn t hàn l ặ n nó bên ngoài thân đã bắt đầu hiện ra màu đỏ nham tương rõ rệt nơi này chính là trong hải dương nhưng cường đại t h ủ y áp còn có đáy biển băng lãnh căn bản là không có cách để cái này nhiệt độ dọc tát rốt cục c á c đỡ nhìn thấy được vu nham đang đến gần tới a cái này đáng chết đại gia hỏa hắn rốt cuộc đã đến a rùa đen tốt thật là lớn một đầu rùa đen các đ ờ t n ì n thông qua được địa ngục kẻ hủy diệt cùng hưởng t â m mắt rốt cục thấy rõ ràng v u nham hình dạng không thể không nói v u nham hình thể đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn lần trước v u nham đ ổ sát sinh mệnh c h i thần thời điểm hình thể liền đã phi thường khổng lồ nhưng cũng không có vượt qua hàng không mẫu hạng nhưng lại tại ngắn ngủi này trong hơn m ộ ư ơ i ngày v u nham không ngừng mà ăn điểm tâm không ngừng trồng lên bị động tâm tri cương tác dụng trực tiếp để hắn hình thể trở nên to lớn hơn Hắn, biến lớn đã gấp ta săn giết qua s o cái này hình thể to lớn hơn biến dị thù a nhưng nói đi thì nói lại cái này đại gia hỏa thật phi thường c ư ờ n g đại ngươi để ngạt thở người chuẩn bị săn sang a đây là tuyệt đối mỹ vị huyết nhục tuyệt đối phi thường ngập đẹp ăn hết hắn về sau chúng ta nhất định có thể lần nữa hướng lên tiến hóa mà lần này hải dương quang huy nở rộ thời điểm chúng ta tiến hóa ghen sẽ bị lại một lần nữa kích hoạt đến lúc đó có lẽ chúng ta liền có thể tiến vào lãnh chúa cấp bậc cắt đơ dìn thế mà tiến nhập cái này địa ngục kẻ hủy diệt trong cơ thể lại hoặc là nói cả hai là trực tiếp dùng hợp lại với nhau một m à n này vừa lúc bị vu nham thấy được ân ngoa tạo nữ nhân này dùng phương pháp gì vậy mà trực tiếp tiến nhập cái này xấu xí màu đỏ thẳn lằn trong thân thể giờ phút này vu nham đã sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt các loại nữ nhân này đã có thể làm được như vậy tiểu vân cùng tiểu hòa cũng có thể làm đến a hừ hừ để tiểu vân cùng tiểu hòa tiến vào thân thể của ta cùng ta hòa làm một thể cảm thụ bọn hắn thần minh ban ân loại chuyện này chỉ là muốn tưởng tượng đều để người cảm thấy vui sướng a các loại vu nham a vu nham nơi đây là cái gì tư tưởng thất hẹn Vấn đ ề n à y h ẳ n là c h ờ đ ế n đến phương pháp vui ề s a suy nghĩ t ế p A. Ta, Vũ nham thực tiết phái, 126, ổn định a. Yêu thế còn tại bên ta, 126, ổn định a. Yêu thế còn tại bên ta. Dết. phái, chương định chương định còn ổn bên ổn còn bên Đừng nhìn A. A. Yêu Yêu vừa Nham v mới có rất nhiều ý nghĩ nhưng là chân chính đến đại chiến lúc bắt đầu cái k i a riêng phần mình đều không cần nhiều lời trực tiếp khai chiến liền là tới tới, địa ngục kẻ hủy diệt dết nó hai đầu cự thú chiến đấu trực tiếp bộc phát các đợt di lúc này thân ở tại cái này một đầu cự thú trong cơ thể thật giống như trực tiếp sinh trưởng ở trong máu thịt của nó một dạng nhưng trên thực tế đây là một cái thứ nguyên không gian bốn chỉ có thể nói lúc này c á t đ ờ gìn trải nghiệm cảm giác rất mạnh cái này một đầu biến dị thú thật sự là cường đại a như v u nham loại này hình thể siêu cấp biến dị thú nhìn từ xa cùng gần nhìn cảm giác là hoàn toàn không đồng dạng làm ngươi gần sắt nhìn về sau liền có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được kinh khủng bất quá c á t đ ờ gìn có thể cảm giác được khế ước của mình biến dị thú bây giờ cảm giác h ư n phấn lên đi địa ngục kẻ hủy diệt giết nó ông cái này dưới biển sâu đông nhiên bạo phát ra một đạo màu đỏ nham tương hòa trụ sau đó đầu này bạo long lập tức hướng về v u nham đánh tới mắt thấy một màn như thế phát sinh v u nham ngược lại phá lên cười à đầu này hỏa t h ẳ n làn thật sự là tinh lực tràn đầy thẳng ngãi con a tính mạng của hắn cảm ứng lại một lần nữa rõ ràng thấy được đầu này hỏa diễm t h ẳ n làn tin tức giống loài long huyết tích dịch hỏa diễm biến chủng đẳng cấp hai cấp chín năng lực đặc thù long viêm thổ tức nham tương t r ư ở n g khống hỏa diễm làn r a siêu cấp thiếu đốt long uy chủng kích vui nham nhìn xem những tin tức này không thể nín được cười khá lắm tên này kỹ năng thật đúng là nhiều a v u nham thưởng thức nhất đối phương hỏa diễm làn da kỹ năng kỹ năng này cùng mình nhật viêm là giống nhau hiệu quả làm địch nhân đứng tại ngươi phụ cận thời điểm liền sẽ bị cái này đặc thù bị động tiêu đốt quả nhiên v u nham tới gần nó thời điểm nó mai rủa lập tức liền bị tiêu đốt kỹ năng này thực là không tồi liền là hỏa lực có chút không đủ a đương nhiên kỹ năng tổn thương là đem đối ứng ngọn lửa này thần l à n tới gần v u nham về sau cũng đã phát hiện ttt cái này lập tức phát ra thanh âm ban đầu là vô cùng hưng phấn tiếng gào thét tâm làm một đầu hỏa diễm thần là lòng có thể tiếp nhận hỏa diễm t ầ lễ tự nhiên không còn gì tốt hơn ha ha ha cái này một đầu rùa đen thế mà nắm giữ lấy cùng ta tương tự kỹ năng nhưng là cái kia thì có ích lợi gì đâu ta thế nhưng là h ỏ a diễm t h ầ n lằn a h ỏ a diễm không những không cách nào tổn thương ta ngược lại sẽ để cho ta trở nên càng thêm cuồng bạo càng thêm chuyên chú càng thêm cường đại mặc dù địa ngục kẻ hủy diệt cũng không thể không thừa nhận v u nham cường đại càng là biết mình lúc trước đích thật là xem thường đối phương nhưng đến bây giờ trong lòng của hắn đã phi thường chắc chắn kỹ năng tương tự ta là h ỏ a diễm huyết thống ư thế tại ta h cutter jean đồng bộ cảm ứng được tư tưởng của hắn lúc này phá lên cười ha ha, ha. như thế xem ra cái này một con rồng chi quốc rùa đen cũng là thật không may à bất quá nó thật đúng là một cái cường đại q u á i vật còn không có đôi kháng ta đã cảm giác sự cường đại của hắn lực lượng a địa ngục kẻ hủy diệt phản ứng của ngươi không thích hợp đã xảy ra chuyện gì kỳ thật căn bản không cần hỏi nàng ngay đầu tiên liền phát hiện tình huống địa ngục kẻ hủy diệt bị phỏng kinh khủng h ỏ a diễm đang tại thiêu đốt lấy địa ngục kẻ hủy diệt để nó h ỏ a diễm làn ra bắt đầu tan r ã sao tại sao có thể như vậy t h o á n một cái cắt đờ dìn trực tiếp trợn tròn mắt mẹ nó đây là có chuyện gì a địa ngục kẻ hủy diệt ta ngươi vừa mới không phải còn nói ưu thế tại ngươi cái này sao làm sao lập tức liền bắt đầu không thể thừa nhận nhanh thông chi ngạt thở người cái này đáng chết rồi đen so với chúng ta tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại a cắt đ ờ nhìn thoáng một cái luôn cuống mẹ nó vừa mới ngươi còn bản thân cảm giác tốt đẹp thoáng một cái ngươi liền trực tiếp nói mình không được bất quá nàng cũng không dám chủ quan lập tức lợi dụng tinh thần đi câu thông cái tiêu ngạt thở người bốn vu nham cũng chỉ là đứng ở địa ngục kẻ hủy diệt bên cạnh một hồi liền phát hiện đối phương bắt đầu nhảy dựng lên tiểu họa từ a n g ư ơ i rất hư à cũng không có n g ư ơ i biểu hiện ra cường trắng như vậy như vậy uy mạnh a hhh cứ như vậy tình huống ta để cử n g ư ơ i đi ăn thật bảo ha ha vũ nham trực tiếp r ơ lên rùa móng vớt một bàn tay xuống dưới bất diệt c h i ác phát động lực lượng 799, sinh mệnh lực 878, phòng ngự 948. t â m c h i cương phát động tổn thương 935, sinh mệnh lực 837. t h o ả i mái a một t á t này xuống dưới chúng ta sinh mệnh l ự c thế nhưng là ca ca dâng lên a Với tại chiến n lằn n h m h đấu bắt đầu về sau địa ngục kẻ hủy diệt váng đầu hồ hồ loại này choáng váng cảm giác để cắt đỡ dịn cũng chịu không được thần kinh kém chút trực tiếp bạo lửa rơi đáng chết ngươi không phải nói cái này một đầu rùa đen sinh mệnh cấp độ cùng ngươi gần sao cắt đ ờ dìn luôn cuống nàng cho thấy kinh điển đặc thù tuyệt học ngựa gió vái đồng đội địa ngục kẻ hủy diệt ý chí chuyển tới cái này đáng chết rùa đen hắn ngụy trang hắn tiến hành ngụy trang cho dù là nó cũng bắt đầu chửi bậy đáng chết cái này một đầu biến dị rùa đen còn biết xấu hổ hay không hắn đều đã khổng lồ như thế lại cường đại như thế có được hủy tiên d i ệ t địa lực lượng hắn thế mà còn chơi loại này ngụy trang cho siết không cần bích mặt a thật sự là không cần bích mặt ngạt thở người đang tại cực tốc chạy đến nhưng đến nơi này đoán chừng còn muốn nửa giờ đồng hồ t à hưu các đờ dìn cung cấp tin tức trực tiếp để cái này địa ngục kẻ hủy diệt tâm linh h ỏ n g mất ngoa tạo người cái này đáng chết nữ nhân các người hương tri quốc người có phải hay không đều cái này đức hạnh không phải nói ngạt thở người liền tại phụ cận sao đáng chết các đờ dìn muốn nói nửa giờ đồng hồ lộ trình hoàn toàn chính xác được cho phụ cận cự thú ở giữa nếu như thế lực ngăn g nhau như vậy đánh nhau nói ít cũng phải mấy ngày mấy đêm a cái này nửa giờ đồng hồ chẳng lẽ còn không phải phụ cận sao năng cũng là không nghĩ tới giữa song p ư ơ n g t r a n l ệ sẽ khổng l ộ như vậy a vượt đi qua địa ngục kẻ hủy diệt ngươi thế nhưng là long hậu duệ ngươi có được hỏa long huyết mạch ra nhất định phải khiêng đi qua cắt đờ dìn không ngừng ủng hộ c h ạ m đất ngục kẻ hủy diệt đương nhiên cùng nó i nói là cổ vũ chẳng bằng nói là tại cvu cái này một đầu hỏa d i ễ m than lằn cái này địa ngục kẻ hủy diệt giờ phút này thậm chí muốn giết chết trong cơ thể mình cắt đờ dìn bất quá nó cũng phi thường rõ ràng càng la đến thời điểm như vậy mình càng không thể làm loạn khiêng đi qua mình thật đúng là muốn khiêng đi qua nhưng là bây giờ mình chịu cái tia rùa đen một bàn tay về sau toàn thân tê liệt thống khổ không chịu nổi động đều không động được、ra. đ á nếu như cái này rùa đen tiếp t hiệu quả A. Đây tục là người ưu thế hay là tại ta chỗ này chương một trăm hai mươi bảy tin tức trọng yếu chương một trăm hai mươi bảy tin tức trọng yếu v u nham một cái móng nuốt tán lấy địa ngục kẻ hủy diệt không cho hắn động đậy cuối cùng vẫn là ta quá cường đại a đương nhiên ta phi thường rõ ràng ta như vậy hành vi có chút sóng hiểm nghi nhưng ở tình huống như vậy phía dưới ta lật xe mà động cơ hội cũng không nhiều dù là lúc này đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng v u nham như c ũ rất nghiêm túc đang tiến hành chiến đấu tổng kết cùng suy nghĩ bất diệt c h i ác cùng tâm chi cương ấn ký chuyển động tốc độ biến nhanh cũng chính là chồng lên bị động thời gian c ù m độ biến ngăn a ngoa tạo còn có cái này sự tính tốt đã như vậy vậy liền không cần gấp gáp như vậy phải đi đem con hàng này giết chết nói cho cùng ta v u nham vẫn là một cái và chia đều tử cái này một đầu họa d i ễ m thàn lần cũng không dễ dàng à, để hắn sống lâu một chút thời gian à. ta biết ngọn lửa này thàn lần có lẽ sẽ hấp dẫn đồng b ạ n tới đây chính là phong hiểm nhưng dùa đen tại thế nơi nào có không bất chấp nguy hiểm sự tình đâu nguy hiểm này ta v u nham nguyện ý gánh chịu đúng có thể tìm một ít chuyện làm à. chờ đợi thời gian luôn luôn nhàm chán chẳng thử cùng đối phương câu thông một chút trên thực tế v u nham đối với sự tồn tại của đối phương hình thức cảm thấy hứng thú vô cùng bốn khống chế tinh thần trực tiếp xâm lấn v u nham trực tiếp phát động câu thông h e o lộ a tiểu câu ư ơ n g chết hay không bây giờ các đờ diên còn tại đang mong đợi ngạt thở người đến nàng còn tại kiên trì một cái tín nhiệm ưu thế tại ta ưu thế tại ta lý tính đi lên nói nàng biết đây là phi thường ngụ xuẩn ý nghĩ nhưng không có cách nào cùng cái này địa ngục kẻ hủy diệt khế ước về sau nhiều khi tinh thần của nàng đều sẽ không tự chủ được trở nên điên cuồng cùng nó nói là tín nhiệm chẳng bằng nói là một loại tuyệt sử phùng sinh hy vọng nhưng chính là vào lúc này cái thanh âm kia thế mà xâm nhập nàng trong óc ân ai ai đang cùng ta câu thông ách là cái kia một đầu biến dị thú các đờ diên rất nhanh bình tĩnh lại nàng làm nhân loại tinh thần ý chí bắt đầu chủ đạo thật sự là không nghĩ tới a cái này một đầu biến dị thú lại là có thể cầu thông đây là chuyện tốt ta tràn đầy trí tuệ c á t đờ d ì n lập tức liền thấy được hy vọng cường đại như thế biến dị thú nếu như có thể để nó cùng ta hợp tác thậm chí là khế ước thật là tốt bao nhiêu như vậy long c h i quốc đã mất đi cường đại thủ hộ thần mà ưng c h i quốc lại thêm một cái nhân vật cực kỳ khủng bố c á t đờ d ì n bình phục tâm tình dùng cực kỳ khiêm nhường tinh thần ba động đi trả lời vũ nham tôn kính cường đại biến dị thú là ngài đang hô hoán ta sao đồ chó hoang liền là ngươi cái này và nương đang tính kế bản đại gia có phải hay không ném ngươi l á o mộ người cái này hỏng bản đ ư ơ n g muốn giết chết bản đại gia còn tôn kính không tôn kính tin hay không lão tử trực tiếp giết chết ngươi cái này liên tiếp hương thơm ngôn ngữ để cắt đờ dìn trực tiếp khó chịu cái này một vị đại lão ách đối với ngôn ngữ của nhân loại nắm giữ thật sự là k h ắ c sâu a mặc dù cái này liên tục một phiên ân cần thăm hỏi cái này cùng hắn hình tượng thật sự là không hợp nhau a nhưng mà lúc này cắt đờ dìn phi thường minh mạch mình là không có tư cách đi chất vấn mình bây giờ việc cần phải làm liền là tiếp nhận tôn kính cường đại vĩ đại cường giả ngài nói đúng hẹn mọn cắt đờ dìn vì ta vô c h i mạo phạm mà thật có lỗi thỉnh cầu ngài có thể tha ta một mạng đương nhiên chỉ cần ngài có thể cao hứng ngài tùy ý quát lớn đều được vũ nham này nương môn thật sự là không cần bí mật đều không phản kháng một cái sao nhưng đừng nói này nương môn dáng người cũng không tệ lắm thư vô tinh thần không gian trực tiếp kiến lập liên hệ cắt đờ gì liền là trực tiếp xuất hiện tại vũ nham tinh thần bên trong không có bất kỳ cái gì bí mật không có chuyện tha cho ngươi một mạng không quan trọng ngược lại ngươi cũng mới mấy lượng thì ta nói cho ta biết ngươi cùng cái này một cái t h ẳ n lặn là chuyện gì xảy ra loại này đặc thù thần bí tinh thần kết nối để vũ nham phi thường tò mò vui nham, nham đối thoại Cát thời Dìn vấn đề thứ hai lại một lần nữa ném ra ngoài mặt khác các người hương tri quốc là ngủ một đầu mẫu thàn lần sau vì sao các người biến dị thú đều là thàn lần ngài nếu như đã biết ư ơ n g tri quốc khái niệm như vậy hẳn phải biết bây giờ trong nhân loại ư ơ n g tri quốc liền là cường đại nhất quốc gia a chúng ta ư ơ n g tri quốc có được siêu cấp cường đại vũ khí dự trữ còn có rất nhiều vượt mức quy định nghiên cứu thậm chí là có thể trợ giúp biến dị thú tiến hóa cho nên gia hỏa này cũng là tâm tư linh hoạt a ngay một khắc này nàng trực tiếp nắm lấy cơ hội chuẩn bị đào chân tưởng cái này nếu như có thể đem v u nham cho đào tới vậy nhưng thật sự là quá tuyệt vời với lại nhân loại cho tới bây giờ còn có quốc gia khái niệm có thể biến đổi dị thú còn quán quốc gia nào đừng nói nhảm trả lời trước ta hai vấn đề nếu không ta liền trực tiếp đem ngươi từ cái này xấu xí thẳng l ắ n trong thân thể cho móc ra để ngươi tại hải dương chơi phiêu lưu cắt đỡ g ì n v u nham hiển nhiên là thô lỗ bất quá nàng vẫn là quyết định hướng cái này một đầu rùa đen để lộ ra một chút tin tức một phương diện tin tức này đến tiếp sau đoán chừng cũng là không g ạ t được ương c h i quốc chẳng mấy chốc sẽ hướng thế giới công khai một phương diện khác cái này một đầu rùa đen đạt được những tin tức này về sau có lẽ sẽ thay đổi chủ ý cuối cùng đầu nhập vào bọn hắn đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất kéo dài thời gian ngặt thở người đang tại g a tốc chạy đến vĩ đại cường giả a bởi vì chúng ta h ư n g c h i quốc thu được thần minh phù hộ vĩ đại thần minh giáng lâm thần ban ân để cho chúng ta có được khế ước biến dị thú phương pháp đồng thời tại thần minh chỉ dẫn phía dưới h ư n g c h i quốc cảnh nội rất nhiều long huyết sinh vật đã bắt đầu siêu sớm thất tình mạnh lên nghe nữ nhân này lời nói v u nham n g à người n hỏi thật sự có thần minh nói cho ta biết nhân loại các ngươi không phải nói các ngươi h ư n g c h i quốc đối với thần minh định nghĩa là cái gì các đờ di ngữ khí trở nên cực kỳ cung kính lại tràn đầy c u n nhiệt hết thệ phạm nhân không thể chạm đến không thể tưởng tượng người liền là thần minh vĩ đại cường giả a gia nhập chúng ta à thần minh cũng có thể bàn cho ngươi lực lượng càng thêm cường đại ngài lực lượng bây giờ chỉ sợ đã đạt đến thiên thai bảng danh sách mười vị trí đầu cấp bậc nhưng là ngài không biết à tại thiên thai bảng danh sách phía trên càng có lãnh chúa cấp bậc tồn tại cùng nữ nhân này một phiên câu thông xuống tới rốt cục vẫn là thu được một chút tin tức hữu dụng cũng tỉ như lãnh chúa cấp đây cũng là biến dị thú kế tiếp tiến hóa phương hướng đi chỉ là bây giờ v u nham đối với cái kia cái gọi là thần minh vẫn như cũng là tràn ngập tò mò cái này thần minh đến tột cùng là cái gì lai lịch chương một trăm hai mươi tám các h ạ nên như thế nào ứng đối chương một trăm hai mươi tám Các h như như là là ạ nhưng, nhưng không thể phủ nhận một điểm từ trước mắt mình tiếp xúc đến tình huống tới nói cái này thần thật sự là phi thường cường đại mình cũng không có loại kia trưởng không cái khác biến dị thú năng lực đương nhiên cái kia một đầu cá mập trắng không tính cái kia cá mập trắng tinh thần đều đã đã không có bị mình trực tiếp chia cắt tự nhiên không thể chắc chắn ta muốn cùng cái này thần minh học tập đồ vật còn nhiều vô cùng cho nên vì gửi lời chào hắn ta quyết định cần phải muốn giết chết hắn muốn còn có cái gì càng nhiều tin tức mau nói v u nham muốn biết càng nhiều tin tức thì như cái này cái gọi là lãnh chúa cấp là chuyện gì xảy ra là đơn thuần đẳng cấp của mình tăng lên liền có thể trực tiếp tiến nhập lãnh chúa cấp lại hoặc là nói cần mình ngưng tụ một cái lĩnh vực loại hình đồ vật tài năng đạt tới Các gì lúc lúc đờ Đ gì dừng lại là này này nói, lại mới một lát, Vĩ trừ phi n g à i nguyện ý gia nhập chúng ta nếu không ta cho dù chết cũng không có khả năng đem những tin tức này nói cho ngươi nữ nhân này nữ khí đó là phi thường kiên quyết đem hiên ngang l ẫ m liệt vì thần minh có thể hy sinh hết thẻ thái độ thể hiện ra v u nham tinh thần cũng là thoáng biến hóa trực tiếp biểu hiện ra ngoài đối với tên này trào phúng hh ắ c ắ c tiểu nước bỉ ngực lớn đệ ngay tại lúc trước ngươi cùng ta đối thoại thời điểm vẫn là vô cùng sợ hãi nhưng đã đến một hồi này n g ư ờ i bỗng nhiên liền không sợ hơn nữa còn cho thấy một cô nắm giữ hết thẻ tự tin ta có hay không có thể nói có một đầu khác biến dị thú đã tới rồi Vũ Nham lúc này lời nói lúc lời lộ rất a x e nhanh trong đầu của chính mình hệ thống nổi lên nhắc nhở phát hiện cường đại sinh mạng thể giống loài biến sắc long huyết tích dịch sinh mệnh cường độ hai cấp hai mươi bảy kỹ năng đặc thù sinh mệnh thốt vệ chân không rào sát hoàn toàn thích chứng năng lượng thổ tức siêu cường cắn xé quả nhiên mình hệ thống cảm ứng được thế nhưng là mình bản thể năng lực cảm ứng lại không có bất kỳ cái gì phát giác cái này khách không mời mà đến quả nhiên vô cùng nguy hiểm a khó trách này nhân loại nữ nhân lại đột nhiên buông lỏng ân cutter gin lại là một mặt kinh ngạc trong nội tâm nàng không tự giác sản sinh một cái ý nghĩ không có khả năng cái này một đầu rùa đen làm sao có thể phát giác ngạt thở người tồn tại c u n g địa ngục kẻ hủy diện hỏa diễm lực phá hoại sở trường khác biệt ngạt thở người cường đại nhất hai cái kỹ năng một cái liền là hoàn mỹ ngụy trang một cái liền là chân không rào á c hoàn mỹ ngụy trang ý là ngạt thở người có thể triệt triệt để để dung nhập vào hoàn cảnh bên trong đúng nghĩa hoàn mỹ dung hợp nhân loại tinh mật nhất dụng cụ không cách nào phát hiện mà không sai biệt lắm sinh mệnh cường độ biến dị thú t h như địa ngục kẻ hủy diệt cùng sinh mệnh tri thần cũng đều là không có cách nào phát hiện hắn thế nhưng là cho tới bây giờ tình huống chợ không đồng d ạ n g a cái này một đầu rùa đen thế mà ngay đầu tiên đã nhận ra ngạt thở người đến là là bởi vì tâm tình của ta ba động mới khiến cho cái này rùa đen có chỗ phát ra sao không thể không nói đây thật là một đầu vô cùng rào h o ạ rùa đen bất quá không sao nếu như là thông qua ta mới phân tích ra ngạt thở người đến như vậy nói cách khác bản thân hắn như cũ không có phát giác ngạt thở người chỗ năng lực dưới loại tình huống này ngạt thở người như cũ nắm giữ lấy tuyệt đối chủ động tôn kính cường giả các hạ đồng bọn của ta hoàn toàn chính xác tới ta không thể không nói cho ngài đồng bọn của ta có được tuyệt đối ngụy trang năng lực ta muốn ngài lúc này không thể nhận ra cảm giác nó vị trí cụ thể à vũ nham hứng thú cười hỏi lại ha ha như vậy nói cho ta biết ngươi muốn nói cái gì đâu c u t đ e r dìn hít sâu một hơi nói đồng b ọ n của ta nắm trong tay cái này một đầu biến dị thú tên là ngạt thở người nhưng nó còn có một cái tên khác gọi là hoàn mỹ người ngụy trang tại ngài hoàn toàn không có phát hiện tình huống phía dưới nếu như ngạt thở người trực tiếp đối với ngài phát động công kích ngài cảm thấy ngài sẽ thế nào lúc này c á t đờ gìn đã có phi thường hoàn mỹ dự định cái k i a chính là hai bút cùng vẽ một bên là dùng cái này rùa đen muốn biết tin tức tiến hành lợi dụng một bên là dùng ngạt thở người cường đại đến đúng hắn uy hiếp uy bức lợi dụng hai bút cùng vẽ cái này rùa đen coi như lại r i ả o hoạt lại như thế nào cuối cùng là không cách nào chạy ra lòng bàn tay của ta phàm là cái này rùa đen đáp ứng mình thần minh liền có thể trực tiếp đem hắn dấu hiệu cảm nhận được các đờ gìn tiết lộ ra ngoài mạnh mẽ tự tin v trong chấp a nhóm i này nàng cảm thấy cái này một đầu rùa đen cảm xúc cái này rùa đen nó là đang nạo bắn mình phòng ngự tuyệt đối các đợt nhìn không tin tưởng là ý n g h a xem ra sự cường đại của chúng ta bằng hưu đối ngươi thực lực có chỗ hoài nghi cho nên vấn đề này muốn hòa bình giải quyết đã không thể nào để ngạt thở người phát động công kích tại ngạt thở người phát động công kích đồng thời ta địa ngục kẻ hủy diệt hẳn là cũng đã từ mặt trái trạng thái bên trong tránh ra ta sẽ để cho địa ngục kẻ hủy diệt đồng thời phát động tiến công ta cũng không tin cái này rùa đen còn có thể kháng trụ hai đầu siêu cấp long huyết biến dị thú công kích vu nham đang tại treo c h ọ c lấy trong biển rộng trật b ộ c phát ra năng lượng ba đ ộ khủng bố theo năng lượng bộc phát một cố không thể địch nổi lực lượng trực tiếp hướng về vu nham phía sau lưng trực tiếp nghiêng về tới cường đại như vậy lại quần bạo công kích trực tiếp tại biển cả chỗ sâu nhấc lên to lớn vô cùng biển động lực lượng quần bạo muốn đem vu nham triệt để bao phủ lại mà cũng là vào lúc này Bị Vũ Nham đẻ lại chương một, một trăm hai mươi chín đều là biến dị thú tất cả mọi người không dễ dàng chương một trăm hai mươi chín đều là biến dị thú tất cả mọi người không dễ dàng cắt đơ dìn lúc này còn không quên vốn nắn v u nham sai lầm hô lớn là ngạt thở người mà không phải kẻ t h ố n vệ đáng chết cái này một đầu ngu xuẩn rùa đen cái này một đầu cuồn vọng rùa đen g i a hỏa này là thật không có chết quá a cho nên mới sẽ như thế cuồn vọng cái này rùa đen hoàn toàn chính xác phi thường cường đại có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng nhưng hắn phải đối mặt là địa ngục kẻ hủy diệt cùng ngạt thở người song trọng công kích vô luận là cắt đơ dìn vẫn là la y ỉ lựa dận đều đã tiếp tục đến cực h ạ n mà hai người bọn họ khế ước hai đầu biến dị thú cũng đã không thể chịu được, được. rốt cục bọn hắn công kích bắt đầu địa ngục kẻ hủy diệt trực tiếp phun trào dung nham chi lực hủy diệt hết thẻ a dung nham bộc phát vậy mà đem đáy biển nước bùn đều hòa tan dung nham đại phun trào là địa ngục kẻ hủy diệt chân chính át chủ b à i là lực lượng cuối cùng một chiêu này một khi bắt đầu sử dụng sẽ đem chung quanh trực tiếp hóa thành một cái cỡ nhỏ ao nham tương nếu như địa ngục kẻ hủy diệt bản thân thực lực có thể lần nữa tăng lên một bước lời nói như vậy thì có thể trực tiếp sáng lập ra nham tương lĩnh vực đối phương một khi lâm vào lĩnh vực của hắn bên trong liền sẽ bị triệt để áp chế lực lượng lĩnh vực đến tột cùng đến cỡ nào cường đại căn cứ trước mắt mới nhất nghiên cứu cơ hồ có thể cho địa ngục kẻ hủy diệt khiêu chiến so với chính mình cao hơn ba mươi độ tồn tại hiệu quả như vậy nào chỉ là kinh khủng quả thực là người tiên đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất một khi lâm vào nhàm tương lĩnh vực bên trong muốn chạy trốn nhưng không có dễ dàng như vậy trừ phi là ao nhàm tương người sáng lập cũng chính là địa ngục kẻ hủy diệt chủ động giải khai lại hoặc là bị giết chết nếu không liền rốt cuộc không trốn thoát được Thừ, chết ta chúng chi cho hội, người cái này đáng chết đen, chúng ta ương chi quốc đã cho người cái quốc cơ đã dùa nham tương nhiệt độ còn tại tăng lên giờ phút này v u nham thậm chí ngay cả đầu đều không có rút vào đi hắn chỉ là to m ò nhìn chung quanh liên tục gật đầu đồng thời đánh giá rằng nói ân không tệ không tệ đây thật là rất không tệ lực lượng đã có mạnh mẽ như vậy lực lượng vì cái gì không sớm một chút thi triển đi ra c á t đ e r xin vừa mới muốn nói nhưng v u nham đã đập đáp a ta hiểu được là bởi vì muốn để kia cái gì ngạt thở người cũng cùng nhau tiến vào cái này cái gì nham tương giản dị lĩnh vực bên trong a ngược lại là có chút ý tứ l i ệ n tại lúc này to lớn nham tương thủy triều trực tiếp hướng về v u nham đập đi qua vu nham cũng không biết cái này nham tương đến tột cùng đạt đến bao nhiêu so nhưng là có thể khẳng định tuyệt đối phi thường khủng bố đương nhiên vu nham chân chính để ý còn không phải cái này mà là ha ha ta tìm được cái này cái gì ngạt thở người lại là dấu ở cái này nham tương c ự sóng bên trong h ắ có c chút ý từ a loại tổ hợp này kỹ năng đã coi như là phi thường có ý mới vu nham từ tiến hóa bắt đầu cho tới bây giờ còn không có gặp a nói thật liền xem như chính hắn trước mắt nhận lấy mấy cái tiểu đ ệ c ó hát mạn ba những này mặc dù sớm chiều ở chung cũng coi là có thể trao đổi lẫn nhau nhưng cũng sẽ không có bất luận cái gì phối hợp chứ phi là mình ép buộc nhưng là cái này hai đầu biến dị thú phối hợp vậy mà đạt đến tình trạng như thế cái này nói rõ bọn hắn phía sau kia là cái gì thần minh quả nhiên phi thường cường đại lại tiến hóa phi thường siêu cường a a hoàng mau nữ nhân lần này ta nhưng khi nhìn rõ rồi chứ a cái này ngạt thở người bộ dáng ta đã nắm giữ được nhất thanh nhị sở ha ha ha cùng địa ngục kẻ hủy diện còn có lúc trước cái kia một đầu sinh mệnh c h i thần khác biệt chính là cái này ngạt thở người hình thể vậy mà phi thường nhỏ cũng chính là cùng hiện tại c không t r a n l ệ nhiều chỉ có chỉ là dài vui bây giờ, vu nham t v i n ó i luôn o to, ạ lạc i cười giản liền i này đơn cùng là đ ề k h g Nhưng sai bị lắm.、Nhưng、là c ó một c h ú t cái kia chính là gia hỏa này, sinh mệnh cường độ, còn có kia gia sinh hỏa mệnh này là độ, t r o n g cơ t hình ể thiểu ngưng tụ lực lượng, phi thường cường đại. Tối thiểu nhất, tụ Tối lực phi h đại. với so thể khổng lồ địa ngục kẻ hủy diệt hắn muốn càng hơn một bậc vu nham vẫn luôn cho rằng hình thể khổng lồ là sinh mệnh tiến hóa điều kiện thứ nhất bởi vì chỉ có càng cường đại hơn n h ụ c thể mới có thể chứa nạp càng nhiều sinh mệnh năng lượng bất qua dưới mắt tình huống rõ ràng liền phá vỡ hắn thưởng thức địa ngục kẻ hủy diệt công kích tên là dung nham phun trào nóng dực nham tương tạo thành một cái d i n dị nham tương lĩnh vực không những có thể lợi dụng nhiệt độ đến thiêu đ ố t mình càng là có thể hình thành lĩnh vực để cho mình không cách nào đào thoát mà cái này ngạt thở người phương thức công kích là xuyên t h ấ u đó là một đạo không có kèm theo thuộc tính thuần túy tí năng lượng với lại năng lượng phun trào thời điểm hình thành năng lượng tiễn vậy mà phù hợp nhất là hoàn mỹ thủy động học có thể làm cho vi lực đạt đến cực h ạ n cái này khiến v u nham cảm khái khó trách t đều nói nhân loại khoa học căn bản liền là thiên nhiên chúng ta biến dị thú quả nhiên muốn s o nhân loại thông minh a công kích rốt cục không khác biệt bao trùm vũ nham ngươi cái này. cái này g ngu xuẩn rô đen rốt cục vì mình tự đại mà bỏ ra đại giới nếu như ngươi có thể đồng ý yêu cầu của ta cũng không phải là kết cục này la ghi tinh thần lại tại lúc này t h u y ể n đến cắt đ t dìn cẩn thận nhanh nhanh nhường đất ngục kẻ hủy diệt thu lĩnh vực sau đó mau trốn thoát cắt đờ dìn ân đây là tình huống như thế nào cái này cái này phút một con k i a r ù a đen hán hán không có chết lúc này vu nham cái k i a v ẻ vải mang theo t r e o chọc thanh âm lúc này chuyển đến ha ha cái gì có chết hay không đ ó à thật là người đến cùng biết hay không phòng ngự tuyệt đối hàm kim lượng à. vu nham phòng ngự tuyệt đối kỳ thật cũng không phải thật tuyệt đối nhưng trừ phi là đẳng cấp so vu nham cao hơn nửa cấp cũng chính là c h ỉ ít năm mươi độ sinh mệnh cường độ nếu không liền ngay cả d u n g chuyển tư cách đều không có chật chật chật để cho ta phát hiện à cái này cái gọi là giản dị lĩnh vực một khi thi triển đi ra như vậy trừ phi là thu hồi lĩnh vực nếu không ngươi cái này màu đỏ thằn làm nhỏ cũng không thể trốn a cũng chính bởi vì vậy tại ngạt thở người không có đến trước đó địa ngục kẻ hủy diệt từ đầu đến cuối không có thi triển một chiêu này bất quá kỳ thật cũng là a mặc kệ ngươi có hay không thi triển một chiêu này ngươi cũng trốn không thoát hoàng mao nữ nhân a xem ra ngươi cũng đã không có càng nhiều tin tức cung cấp cho ta như vậy ta chạy hoàng sợ lại một lần nữa bao phủ c ặ t đ ờ t dìn nàng phát ra tiếng kinh hô âm chờ một chút chờ một chút a ta. ta ta nói ta cho ngươi biết thần minh tin tức Giang giác, thứ ngao màu đỏ thàn lằn phát ra kêu r ê n tuyệt vọng bất quá bởi vì v u nham nhân tử cho nên hắn đã chết vẫn tương đối a n tưởng v u nham một ngụm liền cắn đứt cổ của hắn đồng thời bắt đầu hấp thu năng lượng của hắn ai đều là biến dị thú tất cả mọi người không dễ d à n g à, ta cũng không đành lòng ngươi đã chết thống khổ như vậy đúng hoàng b a o nữ nhân ngươi vừa mới nói cái gì chương một trăm ba mươi lại tăng lên sàng đến chết nỗi chương một trăm ba mươi lại tăng lên sàng đến chết nỗi a đã chết cứ như vậy yếu t a nhân tử thần quy v u nham vốn là muốn cho ngươi cơ hội làm sao ngươi không còn dùng được a ai v u nham có chút tiếp h ậ n đương nhiên loại tâm tình này là ngắn ngủi dù sao tình cảm phong phú r ù a đen tới cũng nhanh đi cũng nhanh a thoải mái bất quá lúc này hắn cũng đã đại khái biết do nữ nhân này cùng cái k i a m ộ t đầu tên là địa ngục kẻ hủy diệt màu đỏ thàn lặn ở chung hình thức đây là một loại tinh thần khóa lại ở chung hình thức cả hai tinh thần ở giữa vậy mà thần kỳ dung hợp lại với nhau cái này cũng chỉ làm trở thành đồng sinh cộng t ử cục diện v u nham lợi dụng tinh thần cảm ứng cùng tiểu vân bọn hắn tiến hành câu thông đây coi như là tinh thần nông cạn nhất vật dụng nếu như có thể không ngừng làm sâu sắc nghiên cứu có lẽ cũng có thể làm đến quan hệ như vậy bất quá nơi này có hai vấn đề một tinh thần của nhân loại so sánh với đã thành thục cường đại biến dị thú tới nói thật sự là quá yếu ớt dựa theo v u nham ánh mắt đến xem vậy liền thật là nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ bạo tạc triệt để tử vong nhưng bây giờ cả hai vậy mà phi thường thần kỳ liên hợp ở cùng nhau như vậy đây là làm được bằng cách nào đâu khẳng định không phải cái này màu đỏ thằn lằn tự mình làm đến cho nên chính là cái này thần minh làm ra sự tình a như vậy nhìn g i a hỏa này đối với linh hồn phương diện nghiên cứu rất là khắc sâu a phi thường có lý giải liền xem như v u nham cũng không khỏi không đội phục g i a hỏa này càng là cao thâm cấp độ lực lượng thì càng đáng giá bị truy tìm cùng thăm dò nha chờ ta cường đại lên về sau ta cũng muốn nắm giữ loại lực lượng này hai không bình đẳng rõ rệt có được siêu cấp lực lượng cường đại nhưng muốn nghe từ một cái nhân loại yếu đuối cái nào biến dị thú nguyện ý tiếp nhận Chứ phi cái này biến dị thú đã bị khống chế để hắn không thể không tiếp nhận bốn tạp lỗ tạp lỗ tạp lỗ cô nha nhai kỹ nuốt c h ậ m quả nhiên rất trọng yếu v ừ a mới cái này ăn quá nhanh trực tiếp liền là một miệng lớn nước biển tiến vào màu đỏ thằn làn ăn đến nhanh kia cái gì người ngụy trang liền ăn đến nhanh hơn trong n h á n mắt ương c h i quốc hai đầu siêu cấp biến dị thú liền bị c ắ t không hổ là hai cái siêu cấp biến dị thú thật sự là một bữa tiệc lớn đỉnh mười cái đầu mà ta thoải mái ngay tại ăn vừa mới lúc kết thúc nó đã cảm thấy thân thể của mình đang tại phát nhiệt nóng lên đây là lại phải tiến hóa a rất tốt hiện tại ta lực lượng đã bắt đầu không ngừng tăng lên như vậy có lẽ có thể nhất cử đột phá trực tiếp đạt tới bốn cấp a bốn cấp cái k i a chính là ba trăm so ừ cái gì thiên thai bản g danh sách vậy cũng là rất dưới báo cáo trưởng quan đáy biển dị thường năng lượng đã bắt đầu hướng tới ổn định rốt cục trực tiếp bình ổn lại đạt được báo cáo chu thiếu minh cùng những người khác riêng phần mình nhìn thoáng qua chu thiếu minh nhìn về phía long tiểu vân cùng lâm diệp hòa so sánh với thần quy giáo phái giáo chủ lâm t h i ế u phong vẫn là hai nữ nhân này cùng một con kia rùa đen g i n g bực khắc sâu hơn long tiểu vân lắc đầu nói ra không biết nàng biết cái này một vị trưởng quan là đến cùng mình hỏi thăm chiến đấu kết quả thế nhưng là nàng thật không biết lâm diệp hòa giải thích chúng ta cùng đại ô ở giữa đều là đơn hướng câu thông cho nên chúng ta thật không biết hiện tại kết quả như thế nào chu thiếu minh kỳ thật đã thấy mọi người khẩn trương đây cũng là không thể tránh được chớ nhìn bọn họ bây giờ quân đội phi thường cường đại nhưng là tại đỉnh cấp biến dị thú trước mặt đụng một cái liền á t đến cái này thần bí hải dương vòng bên trong mới có thể hiểu thêm đỉnh cấp biến dị thú là sinh vật khủng bố cỡ nào cái này mới là cái thế giới này chúa tệ cho nên v u nham cùng ưng chi quốc hai đầu siêu cấp biến dị thú kết cục mới là quyết định lần này đặc thù hải dương vòng sáng bên trong cuối cùng thắng bại đi hướng mấu chốt hắn nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra t u t tất cả mọi người không cần khẩn trương như vậy nó thế nhưng là các ngươi thần, thần quy có mang tuyệt đối tín nhiệm a lâm khiếu phong cười cười nói ra ân đ bởi vì l h ề n g là vui nham cải biến g bọn hắn g ta thất vận mệnh quỹ tích mặc dù vui nham triệt lộ ra năng lực có lẽ còn không đạt được truyền thống trên ý nghĩa thần minh cấp độ nhưng thật đã phi thường bất khả tương nghị lúc này lục hâm nói ra kỳ thật ách ta mớn A không định là sai không A, các n g sai muốn ta thân yêu tướng quân lần này ngươi là như thế trí tuệ chu thiếu minh cũng là ôn hòa cười một tiếng an đó ủi lắm người nói ra không sai chính là cái đạo lý này a cho nên các minh đệ của ta cố gắng lên nó có chính nó sự tỉnh mà chúng ta cũng có chúng ta sứ mệnh không phải sao cho nên tiếp xuống chúng sau đó giết chết bọn hắn về sau linh hồn dung lô lần nữa góp nhặt lực lượng cái này phi tốc kéo lên sinh mệnh gà lại để cho v u nham cảm thấy giết chết bọn hắn thật mẹ nó là lựa chọn chính xác một chữ thoải mái thời gian từng điểm từng điểm đi qua rốt c ụ c sinh mệnh tăng lên tốc độ đã hoàn toàn chậm dần v u nham không kịp chờ đợi đi thăm dò nhìn mình thuộc tình bốn giống loài biến dị rùa sinh mệnh đẳng cấp bốn cấp ba ước hai trăm bảy mươi mốt so có thể tăng lên tính bị động bất diệt c h i ác tâm c h i cương linh hồn d u n g lô chiến đấu bị động cứng như bàn thạch lẫm đông tri phủ hiến tế tên liệt kỹ năng đặc thù n ộ địa năng lượng thổ tức đóng băng thổ tức có thể tiến hóa hỏa d i ễ m thổ tức có thể tiến hóa điện lực thích phong có thể tiến hóa lưu thủy niệm động lực dung nham lĩnh vực sơ cấp ẩn nấp sơ cấp đặc thù huyết mạch long tăng lên trên diện rộng bất diệt c h i ác một t ba ba thâm c h i cương tháng không quả nhiên đã đến bốn cấp a lần này tiến hóa trực tiếp để cho mình nhiều hai cái phi thường hữu dụng kỹ năng chủ động n h a m tương lĩnh vực sơ cấp mặc dù chỉ là sơ cấp nhưng cùng cái t i ê màu đỏ thằn lằn bán thành phẩm khác biệt mình đây chính là hoàn chỉnh lĩnh vực a một cái khác liền là ẩn nấp sơ cấp Kỹ năng này đ hai mươi một ánh sáng chói lọi nợ rộ sinh mệnh bản chất hai mươi một ánh sáng chói lọi nợ rộ sinh mệnh bản chất ngài thu được hoàn toàn mới bị động cấp hồn thống kích mắt thấy đầu này tin tức xuất hiện vũ nham phá lên cười và ha ha ha ha quả nhiên vẫn là xuất hiện cấp hồn thống kích chủ động thi triển cấp hồn thống kích tiến hành công kích thời điểm ngươi sẽ có được vô hình lựa chọn để ngươi công kích khoảng cách trở nên dài hơn bị động nếu như đối phương chết tại cấp hồn thống kích phía dưới ngài đem thu hoạch được vĩnh c ử u sức mạnh công kích nếu như đối phương sinh mệnh đẳng cấp cùng ngươi đồng cấp hoặc là so ngươi cao sẽ có được gấp đôi lực công kích vu nham nhìn xem kỹ năng này giới thiệu trực tiếp lộ ra t i ể u d u n g t ố t t ố t t ố t đây chính là quá sung sướng a nếu như nói phía trước mấy cái bị động đều là sinh mệnh lực tăng lên như vậy lần này thu hoạch thì là trực tiếp tăng lên bản thể sức chiến đấu ai lại có thể cự tuyệt lực công kích tăng lên đâu lần này vu nham có thể nói chính thức xuất quan nếu như là nhỏ yếu con mồi như vậy trực tiếp triển khai cắt giao hẹ hình thức cái này mạch suy nghĩ cũng là vô cùng đơn giản trực tiếp ẩn nấp mình hình thể sau đó điên cuồng thu hoạch nếu như là thực lực còn có thể như vậy thì lợi dụng cái này ẩn nấp kỹ năng trực tiếp làm đánh lén sau đó lại lợi dụng dung nham lĩnh vực trực tiếp đem giam lại một trận đánh đập giai đoạn trước t h ồ n g lên bất diện tri ác cùng tâm tri cương cuối cùng trực tiếp chồng lên cấp hồn thống kích loại này tác chiến phương án tuyệt đối là thoải mái đến một nhóm dứt khoát không đi liên hệ tiểu vân bọn hắn để bọn hắn tại nơi này đi dạo lấy vu nham cũng không lo lắng cho mình tín đồ nhóm còn có long chi quốc hàng không mẫu h ạ n bởi vì tiếp xuống trong thời gian ngắn vu nham sẽ đem phụ cận biến dị thú toàn bộ quét sạch tuyệt đối không phải bởi vì chính mình tham ăn mà là thuần t y muốn để nơi này trở nên càng thêm yên tĩnh sau đó nên đón hải dương chi q còn g đến bây giờ nội tâm đều phi thường nặng nề hiện tại bọn hắn thần kinh liền là cái k i a m ộ t đầu căng cứng tinh thần sợi tơ đã bị kéo căng sinh mệnh c h i thần vất lạc để bọn hắn tuyệt vọng đương thời bọn hắn đều đã phi thường sợ hãi nhưng cái này còn khá tốt dù sao kinh lịch tuyệt vọng mà cũng là bình thường cái này đại thời đại cho người tuyệt vọng thật sự là nhiều lắm nhưng mà các đờ diên cùng địa ngục kẻ hủy diện xuất hiện lại đem bọn hắn từ cái này tuyệt vọng thời khắc cứu vất trở về bọn hắn lại cảm thấy mình có thể hy vọng lại xuất hiện thắng lợi đang ở trước mắt đương nhiên khi đó hy vọng bên trong còn có một phần tâm thần bất định dù sao l o ngay chi quốc cái i k m tại đầu lúc này bọn hắn hy vọng đột nhiên liền không có Bạt vô âm tín. bọn hắn đơn phương không cách nào liên hệ đến các đợt dịn cũng thẩm tra không đến địa ngục kẻ hủy diệt sinh mệnh tin tức bên trong quan chỉ huy đang chỉ huy không ngừng thấm mạng mẹ nó Cái chết cắt cái đáng này gìn, này đờ bối à làm à, à. tàu, tàn phà nương vẫn hiện nhanh lên Ngoa ngươi nhẫn, thân ngươi nếu như vọng, chưa dư, gì lại lại một m sao ta cho cho vì cái cái hy xuất quá yêu, đáp đã kỳ n vọng cho c ta tuyệt vì à, á gì đáng à, à. chết t rối ư trường ờ giờ, n quan, quan, hàng không hạng g mâu đầu sao bắt mất Phút, linh phải làm làm à. bây gì rối cái gì nhanh báo cáo động lực nơi phát ra báo cáo phía trước có một cô cường đại lực hấp dẫn chúng ta hàng không mẫu hạm bị hấp dẫn tới à. tất cả mọi người bắt đầu luồn cuống nếu như ý chí của bọn hắn lực có thể hóa thành nhiệm lực bọn hắn đều có thể đem cái này hàng không mẫu hạm cho nâng lên bay lên trời thế nhưng là bọn hắn kêu gen bất lực bốn nơi xa vu nham đang xem lấy bọn hắn nhưng lần này hàng không mẫu hạm mất khống chế thật không phải vu nham nổi bây giờ vu nham trong mồm còn ngậm lấy một cái hình thể to lớn biến dị thú đang tại ăn đâu lại có ai sẽ ở ăn thời điểm đi kiếm chuyện đâu cái này hàng không mẫu hạm không cứu nổi trừ phi vu nham muốn vào lúc này đọc thủ đem cái này hàng không mẫu hạm đẩy ra đến đáng tiếc vu nham cũng không phải là một cái nhân từ người không thuận nước đẩy thuyền đã rất tốt như vậy vấn đề tới vì sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu không hề nghi ngờ là bởi vì hải dương hào quang muốn bạo phát nga ô vũ nham ngẩng đầu lên trực tiếp đem con mồi n u ố t vào y ê u nhã coi như tình huống lại phức tạp an cũng cần y ê u nhã bốn hàng không mẫu h ạ n bị hấp dẫn đi vào lần này ư ơ n g c h i quốc hàng không mẫu h ạ n cùng hàng không mẫu h ạ n bên trên tất cả mọi người thật tao ngộ bất hạnh tại cái kia đ á n g sợ q u a n g mang rào sát phía dưới cái này to lớn vô cùng hàng không mẫu h ạ đầu thuyền đã bắt đầu vàng ẹ o bất quá một hồi loại nhân loại này lịch sử phía trên số một hàng không mẫu h ạ triệt để bị nghiền nát mà tại hàng không mẫu hạ bên trong mấy ngàn binh sĩ cứ như vậy chết đi bốn vu nham lúc đầu coi là đây chỉ là thuần túy sự cố nhưng hắn chợt h ấ y từ cái này vỡ vụn hàng không mẫu hạ bên trong có một đạo một đạo quang ảnh hướng về thần bí nguồn sáng hoạch tâm mà đi cái này mẹ nó là linh hồn a bây giờ vu nham đã bắt đầu tiếp xúc linh hồn phương diện lực lượng cho nên tuyệt đối sẽ không nhận lầm mẹ nó đây là một loại hiến tế hải dương chi quang lòng lánh vậy mà cần hiến tế không đối linh hồn năng lượng càng giống là nhiên liệu nói cách khác tất cả bị hấp dẫn tới người lại hoặc là biến dị thú vậy mà đều là nhiên liệu a như thế xem ra ta v u nham vẫn là vô cùng nhân tử chính là bởi vì ta tồn tại cho nên bọn hắn không có bị xem như nhiên liệu a chính là vào lúc này một bên khác long chi quốc hàng không nô hạm cũng bắt đầu đã mất đi động lực chu thiếu minh lúc này đang tại cương ép chỉ huy mở ra toàn bộ động lực thay đổi phương hướng rời đi nơi này xem xét cái này kinh khủng lực hấp dẫn chu thiếu minh đã biết hiện tại đã không phải là mình không phải nói không phải nhân loại có thể thể chứng nhưng là bây giờ muốn thoát thân cũng không có đơn giản như vậy dựa vào thật cường đại lực hấp dẫn a Báo cáo t r ư nhưng g ương quan, c i đội, đời, đội, triệt Thiếu Minh chi quốc quốc mẫu Chu mẫu có. cùng lực, còn hàng không hạm nhóm hạm hạm không tình nghề. hàng không hạm động lực, vẫn còn、so、sánh toàn xong nặng Long động vẫn không lên vô tâm đã đã để đã bộ so ơ chính i quốc ca. c Nhưng h là vào lúc này một đạo vô hình năng lượng pháo từ đằng xa đời tới lực lượng c ứ n g hãn trực tiếp đem hàng không mẫu hạm đ ẩ y ra đi bốn chiến đấu kế tiếp cũng không phải là các ngươi có thể chơi hiện tại bên ngoài cảnh giới các ngươi thần đi xem một chút đại dương này ánh sáng chói lọi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chương một trăm ba mươi hai lao tử bị khác nhau đối đãi chương một trăm ba mươi hai lao tử bị khác nhau đối đãi dầm dầm dầm dầm hải dương tựa hồ x u ố n g lại vu nham cái này thân thể cao lớn tại hải dương chỗ sâu ngược dòng mà đi mẹ nó từ khi lão tử trở thành biến dị thú lần thứ nhất phát hiện bơi lội thế mà khó khăn như vậy bất quá càng là như thế lão tử thì càng muốn nhìn trong này đến cùng có cái gì thành tựu lưu thủy niệm động lực cho lão tử sung cứ như vậy vu nham bài trừ muôn vàn khó khăn rốt cục đến quang mang lòng lánh hạch tâm trí địa hòn đảo hắn nhìn trước mắt cảnh tượng lập tức sợ ngây người tồn tại ở phía trước dĩ nhiên là một tòa to lớn vô cùng hòn đảo chỉ là hải o n cảm cảm cái cái dương, dương chi quang lục địa chi quang bầu trời chi quang vấn đề này nói như vậy tạ dị đương thời vu nham đã cảm thấy không phải chuyện bừa mà bây giờ tới gần hắn thậm chí cảm giác mình thân hình khổng lồ ghen đều đã bắt đầu cải biến nga ô giống giống ô ô ô ô vu nham t í n h g i á c một mực phi thường tốt bây giờ hắn đã nghe thấy được phương x a truyền đến thanh âm có càng nhiều biến dị thú đang tại hướng về nơi đây mà đến bọn gia hỏa này là muốn đi theo ta cướp đoạt tài nguyên a chỉ là trong những ngày qua vu nham đã tại phụ cận trong hải dương đi săn một vòng một chút lớn mạnh một chút sinh mạng thể hắn đều cho tìm được nhưng không có nghĩ đến bên ngoài còn tới nhiều như vậy h đến hay làm a đến hay làm a vu nham vốn là muốn trực tiếp xâm nhập cái kia một tòa đặc thù hải chi đạo dẫn đầu thu hoạch được hải dương ánh sáng trói lọi mà ở nghe được những g i ã thú kia gào thét về sau vu nham ngược lại là thanh tỉnh lại súng bắn chim đầu đàn a ta vừa mới thật sự là bị mỡ heo làm tâm trí mê m ộ i a lại muốn cái thứ nhất vượt qua vu nham lập tức bắt đầu tỉnh lại mình đi qua một phiên thanh tỉnh suy nghĩ về sau hắn đã nhận thức được thiếu s u ấ t của mình chỗ ngay tại vừa rồi tinh thần của ta hoàn toàn chính xác phi thường tự nhiên muốn làm ra quyết định đây đối với từ trước đến nay lý trí ta tới nói là phi thường không chính xác cho nên ta hẳn là bên trong cùng loại với tinh thần mê hoặc loại hình thủ đoạn may mắn những cái kia gào thét thanh âm đem chính mình cho đánh thức đương nhiên đây cũng là bởi vì v u nham bản thân tinh thần lực đã phi thường c ư ờ n g đại ngang cấp sinh mạng thể căn bản là không cách nào cùng hắn đánh đồng vì cảm tạ đám này giã thú đám nhóc con ta quyết định phải thật tốt biểu thị một cái v u nham trực tiếp phát động vừa mới lấy được kỹ năng tiềm hành trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bốn chiến đấu chiến đấu chiến đấu không ngừng có khổng lồ biến dị thú phát động lẫn nhau ở giữa chiến đấu đây chính là một trận đại hỗn chiến tại hôm nay trước đó một vùng biển này còn có một đoạn thời gian miễn cưỡng xem như bình tĩnh nhưng đến giờ phút này cái này một phần bình tĩnh đã không còn sót lại chút gì giết chóc đã bắt đầu có một đầu cự hình b ạ c h thuộc một đầu xúc tu chiều dài liền đã đạt đến ba trăm m trở t lên tính mạng của hắn cường độ phi thường c ù n g bố vậy mà đã đạt đến hai trăm sáu mươi so trở lên khoảng cách ba trăm so cũng liền một chút như vậy chỉ số mà sinh mệnh cường độ một khi đạt đến ba trăm so liền mang ý nghĩa hắn cùng v u nhau một dạng trực tiếp bước vào bốn cấp sinh mạng thể rất tốt liền quyết định là ngươi v u nham như cũ ở vào kỹ năng lẩn nấp phát động trạng thái bên trong nhìn xem đầu này tiểu bạch tuộc vui sướng hướng về mình mới tới khoe miệng của hắn cũng là nổi lên tiểu dung tiểu tề tệ tới đi ca ca ta sẽ h ả o h ả o yêu thương ngươi a bốn k h ô n g lồ âu t ạ c vương đánh bại rất nhiều đối thủ cạnh tranh sau đó không kịp chờ đợi hướng về hải dương đảo tự bay đi quá mức a rõ rệt chỉ là một cái con mực mà thôi nhưng là ngươi có thể phi hành đương nhiên v u nham cũng biết cái này kỳ thật không phải chân chính phi hành mà là một loại bắn ra kỹ năng nhưng phi thường khốc nhận a bởi vì cái gọi là bay càng cao rơi càng đau nhức hải tử ta cũng là vì ngươi ta dung nham lĩnh vực phát động vô thanh vô tức ở giữa trực tiếp phát động dung nham lĩnh vực để cho người ta hoảng sợ một màn phát sinh khổng lồ như thế một đầu ô t ạ c vương vừa mới bắn ra bay lên lại quỷ dị biến mất không thấy thật giống như tình cảnh vừa n ã y chỉ là hải thị thận lâu một dạng nếu có nhân loại nhìn thấy màn này tất nhiên sẽ phi thường sợ sệt cùng hoảng sợ nhưng đáng tiếc chính là tại cái này mấu chốt căn bản cũng không có người nhìn thấy a nơi này là khu không người đương nhiên cái khác biến dị thú có thể hay không rung động v u nham cũng là không thèm để ý ngược lại sớm muộn sẽ trở thành thức ăn của mình ta quyết định trợ giúp hải dương đảo mù thanh thực lực nhỏ yếu một chút có thể bỏ vào nhưng thực lực quá cường đại không được tuyệt đối không phải ta v u nham muốn ăn hết bọn hắn chỉ là sợ bọn gia hỏa này thực lực quá cường đại cũng không có năng lực tự kiềm chế trực tiếp bắt đầu làm loạn cái này mẹ nó đến có bao nhiêu hỏng mẹ ta cỡ nào cao thượng ta bốn cái này một đầu siêu cường ô tạ c vương tại v u nham lĩnh vực bên trong cuối cùng vẫn là không có cách nào tiếp nhận v u nham nhiệt tình cứ như vậy nó bị v u nham làm thành đồ nướng vị con mực sau đó ăn hết nếu như là tại cái khác đoạn thời gian v u nham phi thường nguyện ý nuôi cái này một đầu ô tạ vương dù sao mình bây giờ thế nhưng là có lĩnh vực t có lĩnh vực liền mang ý nghĩa có thể xây dựng tùy thân trại chăn nuôi mà bây giờ vu nham chỉ có thể dưng dưng làm duy nhất một lần mua b ả n bốn càng ngày càng nhiều cường đại biến dị thu tới đương nhiên có thể đạt tới cái này một đầu Âu tặc vương cấp độ vẫn là ít Âu tặc vương nếu như dưới suối vàng có biết nhất định sẽ dưng dưng tốt t h i ế t lao tử đi qua một phiên chém giết thật vất v à xông qua nơi này thay vào đó địa phương lại có lao lúc a bốn thời gian từng chút từng chút chuyển rời quá khứ cái tia cái gọi là hải dương ánh sáng trói lọi càng ngày càng máy liệt mà lúc này vu nham cũng cảm thấy tình thế tính nghiêm trọng không đúng dựa theo đạo lý tới nói nhân loại sắp xếp đi ra thiên thai bản g danh sách cũng liền như vậy điểm mà thôi đánh chết cũng chỉ có hơn năm mươi cái có thể làm cho ta vừa ý biến dị thú nhưng bây giờ có thể vào ta pháp nhan biến dị thú càng ngày càng nhiều vu nham rốt cục nguyện ý đi t i n tưởng đáng chết nơi này biến dị thú tại thời gian ngắn bên trong trực tiếp thu được to lớn tăng lên đại dương này hòn đảo nội bộ còn có hay không nguy hiểm vu nham là không được mà biết nhưng hắn hiện tại đã có thể xác định cái này ánh sáng trói lọi thật có thể trợ giút biến dị thú bắt đầu siêu cấp tiến hóa nghĩ như vậy vu nham nội tâm lại bắt đầu trở nên lửa nóng đợi lắm nữa ta ta mẹ nó có phải hay không bị khác nhau đối lại a chương một trăm ba mươi ba một đầu cá khô cũng không cho ngươi chương một trăm ba mươi ba một đầu cá khô cũng không cho ngươi vũ nham đến lúc này mới phát hiện điều này ta hẳn là mới là tới gần nơi này ánh sáng trói lọi gần nhất sinh vật ta nhưng là vì cái gì ta còn chưa có bắt đầu mạnh lên vũ nham nghĩ nghĩ cảm thấy mình bị nhằm vào tựa hồ khả năng không lớn hiện tại có hai cái khả năng thứ nhất chính là mình mai rủa qua trọng hậu liền ngay cả cái này tiến hóa ánh sáng trói lọi đều không thể chiếu rọi tiến đến thứ hai cái tia chính là sinh mệnh hạn mức cao nhất bây giờ mình sở dĩ có thể tại một vùng biển này s ư ơ n g vương s ư ơ n g bá ngoại trừ mình thông minh bên ngoài điểm trọng yếu nhất vẫn là sinh mệnh đẳng cấp trực tiếp nghiên ép cho nên có phải hay không cái này tiến hóa hảo quang đối với mình đã không có tác dụng đâu vũ nham không được biết bất quá cái này kỳ thật cũng không có vấn đề trực tiếp tìm một cái vật thí nghiệm đi thử một chút là có thể những cái kia cường đại cự thú còn tại hướng về nơi này đánh thẳng tới vũ nham thật sự là phi thường thiện lương đem duy nhất cửa vào kẹp lại sau đó trợ giúp đại dương này ánh sáng chói lọi sàn trọn rốt cục hắn chọn lựa ra một đầu thích hợp nhất sinh vật cái này là một đầu ma quỷ to lớn cá ma quỷ cá sinh mệnh cường độ hẳn là cũng đã vượt qua ba cấp bậc so hiện nay mình kém không ít nhưng là so lúc trước cái k i a m ộ t đầu âu t ạ c vương không sai bật nhiều ma quỷ cá đang cố gắng chớp động lên mình vây cá đỉnh lấy áp lực đi ngược dòng nước đ ỗ n g nhiên có một đạo sức mạnh cực kỳ mạnh từ dưới bụng của h ắ n phương xuất hiện đi ngươi cất cánh a liền là bay lượn cảm giác v u nham một đạo năng lượng thổ tức trực tiếp trợ công đồng thời trả lại cho tinh thần hắn bên trên ủng hộ đi thôi tới gần cái k i ê m ộ t vệ sáng a ta v u nham chính mình cũng muốn bị mình cảm động a không những cho ngươi lực lượng bên trên ủng hộ trả lại cho ngươi tinh thần ủng hộ đem ma quỷ cá trực tiếp đưa lên về sau v u nham bỗng nhiên quay đầu siêu cấp năng lượng thổ thức vây anh một đạo đáng sợ năng lượng cổ sáng phun ra sau đó tiếp xuống một màn kinh khủng xuất hiện nguyên bản đang tại không ngừng lao nhanh hải lưu lại bị đạo này kinh khủng ánh sáng trói lọi trực tiếp cắt đứt chân chính vật lý trên ý nghĩa cắt đứt v u nham đạo này năng lượng trùm sáng quá kinh khủng cho tới hải trình phía dưới xuất hiện to lớn khe ránh bởi vậy hải lưu liền muốn chạy ngược đến bên trong đây là tính mạng hắn cấp độ về sau lần thứ nhất chân chính toàn lực công kích như thế một màn để v u nham chính mình cũng rất là r u n động cái này liền là tăng lên về sau lực lượng a quá sung sướng nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp ai nha ai nha nha nha dùng sức quá mạnh theo hải lưu hạ xuống vừa mới nào h tới những cái kia không tính quá cường đại sinh vật biến dị cũng trực tiếp rơi vào trong đó đối với chân quý thức ăn v u nham tới nói cái này mẹ nó đơn giản liền là cha tấn a đau lòng thật sự là đau lòng a đáng giận tính toán nếu như đã đến mức này như vậy thì chỉ có thể nhìn tốt cái kia một đầu ma quỷ cá cái này mới là đại mặt hàng ăn một cái đỉnh một trăm cái a bốn vũ nham được chú ý một lần nữa rơi vào cái kia ma quỷ thân cá bên trên to lớn ma quỷ cá tại ổn định thân hình của mình về sau cũng không lo được tìm kiếm là cái nào vương bắt đ à n không hiểu thấu trực tiếp đ ố i mình một cái ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào nguồn sáng kia phía trên tại vu nham dưới ánh mắt cái kia ma quỷ cá liều lĩnh trực tiếp hướng về kia nguồn sáng đánh tới giờ khắc này vu nham vậy mà cảm thấy có chút khẩn trương ma quỷ cá tốc độ càng lúc càng nhanh sự hưng phấn của nó mắt trần có thể thấy ma quỷ cá sinh mệnh cấp độ đã tính là rất cao rồi cũng không biết hắn trùng kích đến nguồn sáng về sau đến tột cùng sẽ như thế nào là ma quỷ cá rốt cục tới gần cái này nguồn sáng về sau vu nham tròng mắt đều muốn lồi ra tới bởi vì hắn thấy được cái k i a m ộ t chùm ánh sáng bên trong vậy mà trực tiếp có một đạo một đạo đặc thù dây leo không càng giống là xúc tu một dạng đồ vật đưa ra ngoài sau đó trực tiếp bao lấy cái k i a m ộ t đầu ma quỷ cá ma quỷ cá nguyên bản vô cùng hưng phấn cảm xúc tăng vọt nhưng ở giờ khác này nó trực tiếp thống khổ kêu gào ô lố lố lố ô lố lố v u nham ách biến dị ma quỷ cá tiếng kêu thật sự là kỳ quái à, thanh âm này nghe cũng cảm giác có chút k h ở ngốc các loại đây không phải đáng giá chú ý trọng điểm a cái này nguồn sáng kia là tại thôn vệ ma quỷ cá sao không không đối cái này một đoàn cái gọi là hải dương c h i quang mẹ nó là tại c ư ớ p đoạt mình thức ăn a siêu cấp năng lượng thổ tức v u nham trực tiếp phun ra ra một đạo nồng đậm cường quang trực tiếp hướng về phía chân trời đánh tới cái này là chân chính một kích toàn lực so với lúc trước đ e m hải dương cắt đứt thời điểm lực lượng trọn vẹn cường đại gấp hai còn không chỉ a nhưng mà hải dương quang mang bên trong đồng dạng xuất hiện một đạo thổ tức ông hai đạo năng lượng thổ tức gặp nhau sau đó v u nham năng lượng thổ tức lại bị hóa giải ta ném ngươi lật mà lại có thể ngăn trở ta năng lượng tập kích không cũng không phải đối phương hẳn là trực tiếp áp chế năng lượng của mình đánh bất ngờ a cái này phi thường khủng bố mẹ nó ta liền biết không có tốt như vậy sự t ì n h cái này năng lượng ánh sáng trói lọi bên trong vậy mà ẩn giấu đi một cái kẻ săn thú đặc nương lão tử đã đầy đủ âm không nghĩ tới nơi này còn có một cái c ă n g âm không đúng làm đối phương so với chính mình còn muốn âm hiểm thời điểm như vậy chính mình là quang minh lỗi lạc điển hình không phải quả nhiên cho dù là trở thành một đầu biến dị thú ta v u nham cao thượng p h o n đức vẫn như cũng là không dùng làm bẩn gặp được sự tình đừng hốt hoảng trước k h í lệ mình một đợt lại nói nhưng tiếp xuống phải nên làm như thế nào đâu trực tiếp chuẩn đi sao tại cái này trong giới tự nhiên đánh không lại liền chạy chạy mới là lựa chọn chính xác nhất nhưng mà vu nham không càm tâm a lao tử thật vất vả tới một chuyến còn để tên chó chết này a m t o á n còn có cái kia một đầu ma quỷ cá đây chính là ta vu nham cá khô con a hừ hừ lao tử cứ như vậy đi lao tử liền là ngươi ba ba tôn hỏa d i ễ m thổ tức tuân theo l a o tử ăn không được ngươi cũng đừng hòng ăn vào nguyên tắc vu nham lại một lần nữa bạo phát ra mạnh nhất hỏa d i ễ m thổ tức cái kia ngọn lửa của bạo trực tiếp xông lên bầu trời cương đại ánh lựa lập tức xuyên thùng cái kia một đầu ma quỷ cá đáng thương ma quỷ ngư lao đệ a lúc trước còn cảm thấy mình lại có thể lần này có lẽ mình có thể còn sống sót nhưng chỉ là sau một khắc thân thể của hắn đã bị thiêu đốt bị xuyên thủng cuối cùng hóa thành cho tàn chết bốn vu nham ngẩng đầu lên nhìn xem đại dương kia chi quang lao tử lúc trước còn tưởng rằng đại dương này chi quang là hư giả nhưng hiện tại xem ra hẳn là có một đầu sống thật lâu biến dị thú bị phong ấn ở trong đó a hiện tại hắn mượn nhờ hải dương h à o quang sinh động sau đó bắt đầu phục sinh ân thuận tiện vừa vặn thôn vệ đến đây những thợ săn kia như thế đẩy lý cái kia chính là hợp tình hợp lý v ề phần tại sao mình không có đạt được tăng cường có thể là tên chó chết này chặn lại phần lớn q u n mang cho nên đối với bây giờ đã mạnh mẽ như vậy mình tới nói tác dụng liền không lớn a hắc tiểu tử ngươi muốn chơi đúng không muốn ăn đồ vật lao tử một đầu cá khô cũng không lưu lại cho ngươi t r ư ơ n g một trăm ba mươi b ố đã nứt ra a t r ư ơ n g một trăm ba mươi b ố đã nứt ra a nếu như đã biết rõ trước mắt trần tướng như vậy vu nham trực tiếp bắt đầu hành động hiệu suất cao mới có thể có cao sản ra đóng băng thổ tức đến một chiều a thời đại băng hà sau đó một đạo màu xanh thảm phá hư tia sáng lập tức phun ra、Sống. tại đóng băng thổ tức phun ra thời điểm hắn còn lợi dụng lưu thủy niệm động lực phun trào đại sóng sau đó trực tiếp đúc thành lớp kín vô cùng d à y đặc đóng băng vách tường ha ha ha lão tử chuẩn bị cho ngươi một tòa hộ thành t ư ờ n g không cần cảm tạ ta ba ba cháu trai vu nham nghĩ thầm à, đại dương này chi trên đ ả o cái kia thần bí viễn cổ sinh mệnh nhất định phi thường cảm tạ mình à. nhìn một cái có cái này tường băng tồn tại chung quanh tới những cái kia biến dị thú liền không khả năng uy hiếp được tính mạng của hắn a ta vu nham đơn giản liền là của ngươi bạn thân đồng dạng tồn tại a tiếp xuống vu nham lại lợi dụng ẩn hình năng lực đem chính mình cho che giấu kỳ thật, thật muốn nói như vậy, cái này đại gia hỏa cũng là ta bằng hữu a hắn tại giúp chúng ta r ụ săn sau đó ta mì n h ăn đây là tốt đẹp giường nào phối hợp a đồng đồng đát cặp cà ặ hương tại cái này một mảnh đặc thù hải dương lưu vực bên trong mặt trời lên mặt trăng lặn một ngày một ngày trôi qua trong lúc này không ngừng biến dị thú tới gần sau đó vừa thần bí biến mất không thấy gì nữa bốn trường quan chúng ta đã ở trên biển dòng g ã ba tháng chúng ta còn tiếp tục sao long chi quốc hàng không mẫu hạng phía trên những quan chỉ huy này đã bắt đầu thảo luận cũng không phải ý chí của bọn hắn không đủ kiên định nhưng thật sự là trên biển lớn này phiêu bạt quá lâu chu thiếu minh trầm tư một hồi hỏi chúng ta vật tư còn đầy đủ chúng ta ủng hộ bao lâu đi thuyền báo cáo trưởng quan căn cứ tình huống trước mắt đến xem nếu như tiết kiệm một chút lời nói còn có thể ủng hộ t r ư ờ n g hai mươi ngày chủ yếu là hiện tại hải dương quá mức hối loạn chúng ta cũng không thể đi săn hải dương loại cả a gần nhất hải vực thật sự là quá loạn thường thường sẽ xuất hiện cường đại biến dị thú hơn nữa còn là loại này có thể tùy tiện liền để hàng không mẫu hạm trực tiếp hủy diệt cấp bậc siêu cấp tồn tại đây quả thực là không hợp thói thường a trước kia đó là trăm năm khó gặp mà bây giờ lại là tùy thời tùy chỗ có thể thấy được đây cũng quá khi dễ người a c h ú thiếu minh lắc đầu nói hải dương tình huống như vậy l o ạ n không ngừng có cường đại biến dị thú áp s á t tới hẳn là thần quy đang chơi đùa không ta hẳn là tự tin một chút trực tiếp đem hẳn là bỏ đi khẳng định là hắn đang làm sự tình đáng tiếc xâm nhập hải dương khu vực bọn hắn không có cách nào tiến vào đi hải lưu quá lớn liền xem như bây giờ hàng không mẫu hạm siêu cấp động lực cũng không đủ a về phần cơ giáp cái kia càng là không được hiện tại siêu cấp sinh vật cơ giáp đều có thể bị b i ể n sóng đập nát như vậy đi đợi thêm năm ngày thời gian nếu như trong vòng năm ngày còn không có thể đủ cùng thần quy lấy được thông tin như vậy chúng ta liền đi không phải a không muốn giữ vững được thật sự là thức ăn không đủ lúc này lâm k i ế u phong cười khổ một trận nói nếu như có thể cùng thần quy liên hệ với tốt biết bao nhiêu a hắn trưởng không lấy một chút tương đối hơi y ế u biến dị thú để bọn hắn xua đổi một chút sinh vật biển tới cái k i a thức ăn không thì có sao chỉ tiếc bây giờ thần quy đã mất liên lạc thật sự là không có cách nào a nhưng mà chính là vào lúc này dạ đạ máy quét bắt đầu kịch liệt khởi động sóng dậy báo cáo báo cáo phát hiện đại lượng bầy cá đang tại hướng về chúng ta mà đến bầy cá là thần quy la hoa nhìn xem bên ngoài ở phía xa có một cái to lớn cái bóng chính là nó tại xua đổi u bầy c á tới hắn trầm mặc hồi lâu sau đó phun ra một điếu thuốc nói ra đặc nương thật sự là thần a c ó c xuống biển hỗ trợ bắt cá không sai bây giờ đang giúp bận bịu thình lình chính là vu nham số một tiểu đệ cốc bất quá càng thêm thần chính là cái kia thần quy thật chẳng lẽ chính là thần sao hắn thế mà ngay cả cái này đều đã tính tới có cóc c trợ giúp long chi quốc hàng không mẫu h ạ m g hạm đội lương thực vấn đề thật to làm dịu lúc này chu thiếu minh còn nói thêm trong hải dương loại cá chỉ có thể lạp dồ tê in bổ sung chiến sĩ của chúng ta cần càng nhiều than thủy các loại mòn chính diễm mưu lục â m la hoa các ngươi ba cái ngồi tàu khu trục đến hỏi ư n g c h i quốc người đem bọn hắn m ó n chính mượn tới một nửa ẩ n không nên quá phận cho người ta lưu lại một nửa chu thiếu minh cũng là phi thường thông minh thật sâu minh bạch thế không thể đi tận đạo lý nếu như đem đối phương tất cả lương thực đều đọc tới đối phương tại biết do hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống phía dưới có thể sẽ liều mạng thế nhưng là trả lại bọn hắn lưu lại một nửa vậy liền không đồng dạng chỉ là dù là chu thiếu minh cùng v u nhan một dạng quan tâm người nhưng ư n g tri quốc hạm đội cũng đã lâm vào to lớn trong nguy cơ liên tục ba cái siêu cấp biến dị thú tử vong phía trên quân tâm cũng sớm đã loạn đại binh nhóm bản tính bắt đầu náo động t ừ n g cơn sóng liên tiếp chuyện bên ngoài vu nham mặc kệ hắn cho cái này thần bí hải dương đ ả o tự bên trong biến dị thú làm ra vây thành đã kéo dài nhiều ngày như vậy tại những thời giờ này bên trong vu nham không ngừng thôn vệ thuận tiện t r ồ n g lên bị động bất d i ệ t c h i ác ngao ngao ngao t r ồ n g lên thâm c h i cương cũng giống như thế cái này khiến cho vu nham lại một lần nữa bành trướng lên bốn hiện nay vu nham đẳng cấp đã nhanh muốn đạt tới năm cấp vu nham đều cảm thấy mình hẳn là có thể đi khiêu chiến phía trên kia đại gia hỏa đương nhiên vững vàng vu nham đương nhiên là hy vọng mình có thể tiếp tục phát d ụ n một cái trực tiếp đạt đến năm cấp lại nói nhưng mà phía trên cái vật nhỏ kiệt nhưng bây giờ là đã không có kiên nhẫn hắn trực tiếp bạo phát ra một đạo g à o thét lập tức kinh khủng quang mang bắn ra cái kia lực lượng cường đại lập tức từ hắn miệng lớn bên trong p h u n ra mà ra ầm ầm tạch tạch tạch v u nham tân tân khổ khổ tạo dựng lên tường băng bắt đầu vỡ vụn khá lắm ta là vì bảo hộ ngươi mới cho ngươi làm cái này người không biết tốt xấu đúng không đã ngươi muốn chết thì nên trách không được ta thế là v u nham cùng cái này một đầu thần bí sinh vật đôi sóng lại một lần nữa bắt đầu lần trước đôi sóng v u nham vua liên lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại thua g i i mất hừ lần trước là chỗ đứng của ta không đối từ xưa đối sóng bên trái thua mà lần này ta thế nhưng là đứng ở bên phải cho nên vỡ nát ta v u nham tràn đầy tự tin hai đạo thổ tức năng lượng lại một lần nữa đối bính ông một cỗ mạnh mẽ vô địch dư ba huy lực quyết tán v u nham thân thể không tự giác lui lại cũng may lần này hắn thật không có bại bởi vì càng nhiều dư ba năng lượng đã vọt thẳng vào quang mang kia bên trong hô hô cái kia thần bí nước biển hòn đảo cồn g phong gào thét rốt cục ẩm ẩm ta dựa vào chơi lớn a ta thế mà đem đại dương này chi còn cho vỡ vụn ngay tại v u nham lúc than thở đại dương kia ánh sáng trói lọi đã phân thành vô số mảnh vỡ một đạo một đạo màu xanh t h ẳ m năng lượng đã đ ồ n g bềnh đến trên trời giống như là điểm điểm sao trời một dạng chương một trăm ba mươi lăm không chung chi chiến không đánh nổi căn bản không đánh nổi chương một trăm ba mươi lăm không chung chi chiến không đánh nổi căn bản không đánh nổi ách thế mà trực tiếp chơi nổ a vũ nham cũng là không nghĩ tới lần này đối sóng vậy mà tạo thành hậu quả như vậy nhận lấy đàn thú truy đổi hải dương ánh sáng trói lọi thế mà lại yếu ớt như vậy a có sao nói vậy cái này ánh sáng trói lọi thoạt nhìn vẫn rất đẹp mà ta không đối bây giờ không phải là nói những n à y thời điểm Cấp đ o ạ từ cái này, ánh sáng trói lõi mới là trọng yếu. Quả nhiên, ngay tại hắn lời mới này trọng ngay hắn là yếu. Quả v a vừa kia nói xong thời điểm, cái kia một đầu dấu ở bên t r o ngoài cổ quái biến đi bay bên thẳng n dị thú đã bay thẳng đi ra. Từ đã ra. g đến xem ra hỏa này dường như một đầu to lớn vô cùng siêu cấp con rơi thế nhưng là cùng con rơi không đồng dạng nó chỉnh thể dĩ nhiên là khuynh hướng sáng tỏ màu trắng hắn nguyên bản một mực dấu ở cái này ánh sáng chói lọi bên trong muốn chơi một chiêu ô m cây lợi thỏ chờ đợi những sinh vật kia tới chủ động đưa vào trong miệng của hắn nhưng đáng tiếc chính là bởi vì v u nham xuất hiện để vừa mới phục sinh hắn hết thể tính toán thất bại cái này một đầu đáng chết rùa đen liền ngay cả một đầu cá khô mà đều không lưu cho mình đã không có nơi cung cấp thức ăn hắn liền không cách nào bổ sung sinh mệnh năng lượng a thế nhưng là cái tia đang chết rùa đen còn không chịu bỏ qua thế mà còn đem cái này thần bí hải dương ánh sáng trói lọi cho vỡ vụn cái này thần bí màu trắng con rơi là thật phi thường muốn giết chết v u nham nhưng đáng tiếc ý nghĩ của hắn mặc dù rất tốt nhưng chính là làm không được a bởi vì cái này một đầu rùa đen rõ ràng là phòng ngự lưu phái lấy bây giờ thể lực của mình muốn giết chết hắn quá khó khăn đương nhiên tại cái này mấu chốt trọng yếu nhất vẫn là cướp đoạt năng lượng những năng lượng này tuyệt đối không thể lãng phí đều phải cướp đoạt tới may mắn cái tia rùa đen không biết bay mà mình có thể nghĩ đến nơi này màu trắng con rơi còn có một chút tiểu đắc ý sau đó ánh mắt hướng về v u nham nhìn sang cầm bụi cỏ cái này đắc ý ánh mắt mà khoe khoang thoáng một cái v u nham có thể n h ị n không được nữa n g ư ơ i mẹ nó là ông cụ thác cổ muốn chết có phải hay không v u nham tứ chi bỗng nhiên đập tại trên mặt biển cùng ngày đồng thời hắn trực tiếp hướng về mặt biển phun ra ra một đạo năng lượng thổ tức liền là bay lượn cảm giác thoải mái ngươi có thể phi hành nhưng ta cũng có thể cái này một đầu màu trắng con rơi liền thấy cái tiêm một đầu vô cùng to lớn rùa đen lấy lưu tinh chi thế hung hăng hướng về mình đánh tới kỳ thật to lớn con rơi trung vi là nắm giữ lấy năng lực phi hành nếu như hắn n g u y ệ n ý hoàn toàn là có thể tránh đi v u nham lần này t r ù n g kích nhưng mà g i a hỏa này cũng là phi thường có tính cách đó a hán lệ không đây là một đầu từ thượng cổ sống sót c ự thú cho nên hắn cũng có được sự kiêu ngạo của chính mình dưới người mình cái này một đầu tiểu g i a hỏa hắn dựa vào cái gì có thể khiêu khích mình a ta thế nhưng là thượng cổ cự thú đương nhiên cái này một đầu to lớn con rơi sở dĩ dừng lại cũng không chỉ vẹn vẹn là bởi vì thượng cổ cự thú tôn nghiêm hắn đã chọn chúng v u nham tại đoạn thời gian này đến nay hắn nhưng là nhìn tận mắt v u nham đem hắn con ngồi không ngừng nuốt c h ừ n g lấy g i a hỏa này đem mình tất cả dinh dưỡng phẩm đều ăn như vậy mình liền ăn cái này chết rùa đen a cái này cũng rất tốt a ăn một cái đỉnh một mươi cái chẳng lẽ còn không tâm h sao tại làm ra sau khi quyết định cái này một đầu kinh khủng cự thú đem thân thể nhất chuyển sau đó từ bầu trời bên trong rơi xuống v u nham đang tại cấp tốc lên cao tốc độ dần, dần chậm、chạm. mà màu trắng to t rơi lớn con hư ì là đang hư a m cũng là n gia sốt một chút. Hừ hừ. g hỏa này lần này muốn chủ động chơi ta a nói thật liền tại lúc này hắn cũng cảm thấy cái này một đầu con rơi ý tứ ăn cá khô không có ý nghĩa muốn ăn liền ăn lớn nhất ha ha ha đến đến a bản đại gia chờ ngươi đã rất lâu rồi liền để chúng ta tới vui sướng chém g i ế ta đương nhiên trên bầu trời chiến đấu v u nham là tuyệt đối thua thiệt hắn nhưng là biển lục lưỡng thê trước mắt còn không có một cái phi thiên kỹ năng nhưng không có quan hệ trận này bầu trời chi chiến v u nham theo đông màu trắng con rơi lực trùng kích vô cùng khoa trương to lớn vô cùng lực lượng đụng vào v u nham trên người một khắc này v u nham thân thể khổng lồ chấn động dữ dội một cái đây là lần thứ nhất v u nham cảm thấy nặng nề g h h ắ c thật đặc nương liền lực lượng này lao tử thật sự là yêu yêu a thế là v u nham thân thể lại từ bầu trời bắt đầu rơi xuống c h ậ n nhìn lần này va chạm là v u nham bại hoàn toàn nhưng mà sự thật thật sự là như thế sao đó cũng không phải là a phản thương phát động cái này màu trắng to lớn con rơi lúc này phát ra một trận kêu r ê n đặc nương đây là có chuyện gì rõ rệt mình mới là công kích một phương nhưng vì cái gì người bị thương ngược lại là mình thế nhưng là cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu phản thương về sau liền là kịch liệt tê liệt bị động điện tử tê liệt tiếp lấy liền là đáng sợ thiêu đốt bị động hiến tế lại sau đó nàng phát hiện thân thể của mình trở nên cứng ngắc hành động trở nên chậm chạp thậm chí sinh mệnh lực cũng bắt đầu thấp xuống bị động lâm đông tri phủ cái này một chuỗi dài bị động xuống tới cái này một đầu đại gia hỏa cũng còn chưa kịp có thể kịp phản ứng đã trực tiếp biến thành một lệ nhiều như vậy t ổ thương đều bắt nguồn từ chính ta đang hạ xuống v u nham lộ ra nụ cười dễ cận hắc lao tử thế nhưng là phản giáp lan g thuẫn lan nước bên trong tra tấn cộng thêm băng x ư ơ n g chi tâm làm một thể a người đánh ta chẳng khác nào đánh người mình tới tới tới tiếp tục a cái này một đầu to lớn màu trắng con rơi công kích lại một lần nữa đến bất quá v u nham rõ ràng cảm thấy gia hỏa này lần này công kích lực độ so lúc trước nhỏ hơn rất nhiều hừ hừ gia hỏa này là đang thử thăm dò ta à cái này một đầu màu trắng cự thú có được siêu cao trí tuệ a quả nhiên đang thử thăm dò về sau cái này đại gia hỏa tựa hồ minh bạch v u nham bị động đặc tính cái này to lớn màu trắng con rơi bây giờ thật sự là cảm thấy bất đắc dĩ đặc nương bất lực muốn khóc bất đắc dĩ thật muốn bị làm tức chết ta ai có thể nghĩ đến một cái rùa đen thế mà có thể có nhiều như vậy bị động đâu thế là cái này rơi lớn lúc này cải biến mình lúc trước sách lược đáng chết ta vì sao lại có muốn ăn ý nghĩ của hắn cứ như vậy một đầu rùa đen dù là hắn đã chết để cho ta ăn ta không chừng cũng g ặ m không chết hắn à. siêu trí tuệ màu trắng con rơi lúc này cải biến sách lược liền bỏ mặc cái này đáng chết rùa đen hưởng thụ vật rơi tự do khoái h o à ta đại ra đi không đánh nổi thật không đánh nổi nhưng ta lẫn mất lên a thế nhưng là ngay tại màu trắng con rơi cảm thấy mình có được quyền chủ động đã có thể tùy ý rời đi thời điểm h ắ n chợ phát hiện mình sai với lại sai đến đặc biệt không hợp t h ó i thường ồ ồ ồ côn phong bắt đầu c n lên sau đó liền thấy một đạo quan g ảnh hiện lên rùa đen năng lực thiên phú đột nhiên trùng kích đi săn một sát na này v u nham đầu vươn ra tốc độ tuyệt đối có thể sừng kinh đ i ệ n bên trong kinh đ i ệ n nó cắn cái này một đầu màu trắng con rơi ha ha, ha ngươi cho rằng lao tử liền là không trung đông cát lao tử chờ liền là ngươi Cái c gì ũ ngay đừng nói, bàn tới trước một t tại diện dưới, dưới, chi chi mới liền cái, mới liền cái. tăng cưng Nghe ác chứ cho chứ cho được thêm tâm ta một ta một A, vừa vừa Vừa. để để đ o này Mỹ d ệ u t h a nghe h Nham âm, Vũ Nham cứ vui vẻ đến vui như chính thẳng nhóc cứng thế hêm hay, ta là bối được ầ cầu. u truy Vũ Nham v ừ a thanh âm về sau hắn cảm giác mình cấp tốc trở nên suy yếu sinh mệnh lực thẳng tắp hạ xuống rất rõ ràng cái này rùa đen một móng vuốt liền đối với mình tạo thành gần như bạo kích siêu cấp tổn thương cái này còn không hết nếu như chỉ là mình đã bị tổn thương đây cũng là tính toán tại nó chỗ thế giới cũng hoàn toàn chính xác có thật nhiều tồn tại nắm giữ lấy một chút năng lực đặc thù có thể tạo thành siêu cấp bộc phát tổn thương thế nhưng là cái này một đầu rùa đen hắn đối với địch nhân tạo thành to lớn tổn thương còn chưa tính hắn tựa hồ còn có thể khôi phục đồng thời tăng lên mình trạng thái cái này mẹ nó từ đâu tới một cái cổ quái mặt hàng màu trắng con rơi còn tại dãy rụa sinh mệnh lực của hắn lại một lần nữa quỵ dị nhảy võ thức tăng lên vũ nham cũng cảm giác mình suýt chút nữa thì cắn không ở nó lộn cái này đại gia hỏa là một vài giá trị quái a rõ rệt đã bị mình áp chế nhưng chính là trong chớp mắt lại một lần nữa tăng cường may mắn mình vẫn là chiếm cứ một cái xuất kỳ bất ý ê u thế trực tiếp đem h ắ n cắn và không mà nói mình chẳng phải là muốn lành lạnh mẹ nó đối phó loại này kinh khủng trị số quái vậy liền không thể nối miệng a một khi mình nối lòng miệng cho đối phương hồi máu cơ hội như vậy trên người chính là mình a thế là vũ nham cũng bắt đầu liều mạng dưới loại tình huống này dứt khoát cũng không cần cân nhắc kỹ năng trực tiếp bắt đầu lực lượng quyết đầu a ô ô ô song phương sức mạnh côn bạo nhất trực tiếp bắt đầu chính diện đánh sâu vào chỉ là tại dạng này quá trình bên trong vu nham phát hiện mình dần dần chiếm cứ thượng phong hừ hừ gia hỏa này trị số quái thuộc tính là hư giả đó a đối phương đột nhiên bộc phát uy lực kinh khủng nhưng mà chỉ là một hồi về sau đối phương liền trực tiếp hệ v ả i suy sụp lập tức trở nên suy yếu số dưới nhất cổ t ắ c khí lại mà suy ba m à k i ệ n rất tốt lao tử chỉ cần nắm chắc điểm này sau đó đem hắn vào chỗ chết chịu là có thể ngược lại lao tử hộ rất cao bị động nhiều tùy ý đến ưu thế của ta không chỉ là đến từ chúng ta bản thân càng ở chỗ chúng ta chiến đấu thân thể phương vị bây giờ mình gắt gao bắt lấy cái này cái này một đầu to lớn con rơi sau đó đang tại rơi xuống dưới c ả m thụ vật rơi tự do khoái hoạt ta thích đó a loại trình độ này va chạm đối với hai bên đều sẽ tạo thành kết xù tổn thương nhưng là lực phòng ngự càng cường đại hơn mình rõ ràng có tiên tiên ưu thế ngoài ra còn có càng trọng yếu hơn một điểm đối phương tiên tiên suy yếu vừa mới bắt đầu thời điểm cái này con rơi phán đoán sai lầm bị mình đánh một trận đánh đập cho nên ưu thế tại ta bất quá v u nham là phi thường có chiến thuật hàm dưỡng dô đen dù là ưu thế tại ta cũng không thể sóng hiến tế lâm đ ô n g chi phủ rất nhiều mặt trái hiệu quả trực tiếp tăng lên tới cực điểm tranh thủ đạt tới hiệu quả nổi bật cho dù là cái này một đầu thượng cổ biến dị thú tại vui nham những lực lượng này tác dụng phía dưới cũng đã phi thường không tốt thụ hắn hôm nay vẹn vẹn chỉ muốn tranh thoát sau đó xa xa ly khai cái này một cái đáng chết r ù a đen đáng tiếc ca nơi nào có đơn giản như vậy đâu ngay tại song phương chiến đấu bên trong đông vô cùng kinh khủng thanh nhâm tại lúc này nổ tung song phương rốt cục tại lúc này triệt để chìm vào trong biển quả nhiên cái này kinh khủng lực trùng kích đến thời điểm cho dù là v u nham đều cảm thấy thân thể mình có một trận kịch liệt run r u dày may mắn lao tử ở lúc nấu chốt đem cái này màu trắng con rơi đặt ở dưới thân bởi như vậy liền là v u nham chiếm cứ tuyệt đối chủ động bốn màu trắng con rơi trực tiếp phun ra màu tươi đáng chết từ bầu trời bên trong rơi xuống lực va đập đã đầy đủ đáng sợ hết lần này tới lần khác mình bị cái này rùa đen đặt ở dưới thân về sau sinh ra lực va đập vậy mà cũng coi như làm là mình đối với cái này rùa đen lực công kích thế là bắn ngược lực lượng lại một lần nữa phát động nếu như cái này màu trắng con rơi biết ngôn ngữ của nhân loại hắn nhất định muốn phẫn nộ gào thét cấm chỉ xá o a n g ư ơ i mẹ nó quá ghê tởm a liền làm sao còn có thể như thế đến làm người buồn nôn đâu bị va chạm lực lượng bắn ngược đến n g ư ơ i ngươi mẹ nó còn có thể lại bắn ngược ta một lần nhưng mà hắn đã tới không kịp quá nhiều cảm h á i bởi vì một con kia r ù a đen kinh khủng công kích đã lại một lần nữa bắt đầu nga ồ ha ha ha n g ư ơ i cái này thối con rơi lão tử rốt cục đưa ngươi kéo vào hải dương phía dưới a trên bầu trời đó là ngươi sân nhà nhưng cho dù là ngươi sân nhà bên trong lão tử đều không có không đúng mà tới được hiện tại hải dương cái k i a chính là lao tử sân nhà như vậy mở làm a vừa mới còn phi thường điệu thấp v u nham bây giờ trực tiếp trở nên long tinh hổm ánh con rơi nhỏ lão tử tới vừa hừ hử vừa mới ở trên trời chiến đấu quá lâu tâm tri cương bị động thế mà đều đổi mới a lúc này v u nham đột nhiên phát hiện cái này đại gia hỏa là chân chính bảo tàng nữ hại a nó phi thường cường đại nguyên thủy sinh mệnh lực nhất định là phi thường khủng bố cho nên nhất thời bán hội cũng đánh không chết gia hỏa này là phi thường hiếm thấy có thể làm cho ta liên tục không ngừng soát bị động quái vật a vậy cũng tốt dùng nham lĩnh vực triển khai v â n h màu trắng con rơi bị v u nham kéo vào lĩnh vực bên trong cái này rõ ràng là một đầu phi thường có kiến thức cự thú bởi vậy trong nháy mắt này hắn đã ý thức được không ổn cho nên giờ phút này hắn bắt đầu r y rụa muốn từ v u nham lĩnh vực bên trong thoát đi ra ngoài nhưng là l â m đông chi phủ bị động để thân thể của hắn càng ngày càng cứng ngắt lại dựa theo trình độ như vậy đi xuống hắn sẽ cứng rắn như sắt cuối cùng triệt để trở thành một cái c ụ c sắt mà càng thêm hỏng bét là cái k i a một đầu rụa đen bây giờ lại là càng đánh càng hăng a nếu như tiếp tục dựa theo cái này tiết tấu sổ dưới như vậy Này, này m ì nháy nháy ra, ra không vào c đi c nên t h gấp Mà t h gáp ta cảm thấy hiện tại ngươi còn rất nạo khí chúng ta tiếp tục rằng co màu trắng con rơi lần nữa truyền lại tinh thần cái tia tản mát năng lượng ánh sáng trói lọi ngươi cũng không muốn rồi sao vũ nham cũng không trả lời nhưng trong lòng hắn đã có đáp án ân để lao tử lại vừa ngươi vài chục lần sau đó chúng ta bàn lại phán những cái kia tản mát hải dương ánh sáng chói loại loại hình lao tử dứt khoát từ bỏ cái này đại gia hỏa mới thật sự là bảo vật ta cho nên đến một trận bền bỉ mà vui sướng chiến đấu a bốn ương c h i quốc h à n g không mẫu hạm có người trợ thấy có ánh sáng đoàn hướng về phía bên mình bay là tả đi qua chương một trăm ba mươi bảy nhân loại tiến hóa thời đại chương một trăm ba mươi bảy nhân loại tiến hóa thời đại cái kia là cái gì là thiên thạch sao vẫn là năng lượng gì thổ t ứ c a ta. chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao đáng giận a mẹ của ta ta còn muốn ăn ngươi làm mì ý cùng mexico b á n h c u ố n ương tri quốc h à n g không mẫu hạm hạm đội bây giờ chỉ huy người tại thời khắc này đã là lòng như trong ngội hắn đã hoàn toàn không suy tính vùng rẫy bởi vì hắn biết vô luận như thế nào dễ r u a mình kết cục đều đã nhất định chết các huynh đệ của ta chết tại những n à y chùm sáng màu xanh lam phía dưới cũng hầu như tốt hơn bị những cái k i ê u biến dị thú ăn hết ta cho nên a các huynh đệ của ta không cần bị thương chúng ta thản nhiên đối mặt tử vong a chỉ là thật đặc nương khó chịu a chúng ta lần này tới này một vùng b i ể n chấp hành nhiệm vụ rõ ràng nói tốt là đến hoành hành không sợ có thể quên đả rất nhiều hải dương quá thú c h â n đá long c h i quốc hạm đội hiển thị rõ vi phong nhưng vì cái gì cuối cùng lại biến thành bộ dạng này cho tới bây giờ đừng nói là ra vẻ ta đây liền ngay cả cơ hội sinh tồn cũng không có bốn quan g mang che mất ứ n g c h i quốc hạm đội nhưng mà liền tại bọn hắn cảm thấy mình đã chết chắc rồi thời điểm lại phát hiện hào quang lóe lên về sau sự tình gì đều không có phát sinh a ha ha không chết chúng ta vậy mà không có chết ta v ừ a mới tất cả mọi người cảm thấy mình phải chết nhưng bây giờ lại là phát hiện mình vậy mà trở về từ coi chết giờ khắc này bọn hắn đã bắt đầu vui đến phát khóc không có tử vong liền là may mắn lớn n h ấ ta t a ha ha ha thượng đế phù hộ thượng đế phù hộ a lao tử còn sống vu hồ quá tốt rồi đây quả thực là quá tốt rồi a chúng ta còn sống chính đáng bọn hắn đang hoan hô thời điểm đ ỗ n g nhiên có người kinh hô một tiếng a ta tính mạng của ta cường độ làm sao bắt đầu tăng lên đúng vậy a ta cũng cảm thấy lực lượng của ta bắt đầu bành trướng đối liền là bành trướng g i a tơ nhìn xem ta cơ bắp a cơ thể của ta muốn nổ tung a ta trở thành cự nhân ha ha ha ta thức tỉnh mới năng lực thiên phú ta đã trở thành hỏa diễm trưởng khống giả a l ã o thiên gia của ta a ta cũng thành giác tỉnh giả ương c h i quốc bây giờ tổng chỉ huy quan không ngừng thu được tin tức chuyển đến báo cáo báo cáo số ba hạm tất cả bị lam sắc quang mang đánh trúng người cũng bắt đầu tiến hóa là tất cả mọi người báo cáo báo cáo số năm hạm đội cũng là như thế tất cả chúng ta cũng bắt đầu tăng lên cũng bắt đầu tiến hóa quá tốt rồi lúc này hạm đội quan chỉ huy vui đến phát khóc a ô h mi gột ngươi thật nghe được thanh â m của chúng ta ngươi thật đến che chở chúng ta à? ha ha ha thật sự là quá tốt ta thế nhưng là thật coi là chúng ta liền phải chết đâu nhưng không có nghĩ đến ngài vào lúc này nghe thấy được chúng ta hò hét gieo họ không chỉ có lây sông suốt sau hai nạn vui sướng nhưng càng nhiều vẫn là thất tỉnh bọn hắn cũng bắt đầu đã thất tỉnh đây là một cái người da trắng quan chỉ huy hắn nhìn lấy thiên hùng ánh mắt kiên định nhân loại tiến hóa thời đại cuối cùng cũng bắt đầu à. cho tới nay nhân loại mặc dù cũng xuất hiện giáp tỉnh giả nhưng là cùng những cái tia biến dị thú so g i nhưng khác biệt nhiều lắm tại những n à y đẳng cấp cao cường đại tồn tại trước mặt nhân loại lộ ra nhỏ yếu như vậy căn bản chính là không đáng giá nhắc tới nhưng bây giờ tốt nhân loại thời đại cũng bắt đầu đương nhiên quan trọng nhất là chúng ta hưng chi quốc người chủ đạo cái này nhân loại thức tỉnh thời đại ừ long chi quốc những n à y tên đ á n g chết không những đem chính mình bọn người khu trục đến cái này khu vực nguy hiểm nhất thậm chí còn lường gạt thức ăn những n à y ngu xuẩn nhân loại còn tưởng rằng là mình kiếm lời a nhưng bọn hắn căn bản không biết chúng ta hưng chi quốc thế nhưng là nhận lấy thượng đế cháy trở khi tất cả người đều hoàn thành lần này tiến hóa như vậy chỉ là long chi quốc hạm đội lại tính là cái gì đâu cái này hạm đội cộng lại thế nhưng là có bảy ngàn người nói cách khác rất mau đem sẽ sinh ra bảy ngàn cái giác tỉnh giả với lại mặc dù không có số liệu làm trèo trống nhưng là hắn có thể cảm giác được mỗi một cái giác tỉnh giả sức chiến đấu đều phi thường có thể nhìn bọn hắn dạng này tiến hóa giả so với thời đại trước những cái kia đám người tiến hóa thực lực cường đại tuyệt không chỉ một chút điểm a lúc trước bị long c h i quốc hạm đội áp bách nhưng bây giờ cuối cùng đã tới mở mày mở mặt thời điểm các linh đệ là thời điểm muốn báo thù a mặc dù không biết bây giờ g i c tỉnh giả có thể đạt tới bao nhiêu tinh cấp nhưng là đây chính là dòng g ã bảy ngàn g i c tỉnh giả dù là có thể còn sống sót một nửa lực chiến đấu của bọn hắn liền là người tiên chờ đợi a chờ đợi tiến hóa hoàn thành đáng chết long c h i quốc à bởi vì các ngươi trợ giúp cho nên chúng ta trở nên càng thêm cường đại ha ha ha toàn bộ h ư n g c h i quốc hà nội đều đắm chìm trong vui vẻ bên trong bốn thượng tá chúng ta phát hiện một chuyện đáng sợ h ư n g c h i quốc bên kia bị cái này cái gì quan g mang chiếu dọi về sau tựa hồ mở ra tiến hóa đã t h ứ c tỉnh quan chỉ huy a lớn như vậy quy mô tiến hóa h ư n g c h i quốc thực lực sẽ thu hoạch được sử thi cấp tăng lên cái này nên làm thế nào cho phải a không sai đáng chết bọn gia hỏa này lực lượng một khi tăng lên tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp báo thù đó a giờ này k h ắ c này tất cả mọi người đã bắt đầu hốt hoảng chu thiếu minh lại như c ũ phi thường tỉnh táo nói cái t i ê p tiến hoa quan mang đại khái liền là thần quy nói qua hải dương ánh s á n g a ta cũng là không nghĩ tới a quan mang này thế mà lại nổ tung ra hơn nữa còn tiện nghi ương c h i quốc hạm đội bất quá a các ngươi đừng hốt hoảng các ngươi thật sự cho rằng tại đại dương này khu vực trực tiếp tiến hóa là một chuyện tốt sao t h e o tác viên chuyên mệnh lệnh của ta chúng ta bắt đầu rút lui nghe xong lời này tất cả mọi người sợ ngây người cái gì rút lui đây là vì cái gì a trường quản g chúng ta bây giờ không nên đến cướp đoạt cái tia tiến hóa chi qua a mặc dù không có ưng chi quốc chiếm trước nhiều nhưng loại này năng lượng nguyên tố khẳng định là càng nhiều càng tốt t a l ụ c hâm thấy được diệp n i u cái này ma bệnh bây giờ mạnh mẽ hơn chính mình trong lòng cũng khát vọng có thể lại một lần nữa thức tỉnh tiến hóa a diệp n i u lúc này vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói lão l u c a ngươi không nên kích động tổng chỉ huy quan nói đúng ngươi xem một chút phủ cận sinh mệnh tín hiệu dụng cụ dò xét l ụ c hâm nhìn sang lúc này mới phát hiện hải ngoại khu vực có càng ngày càng nhiều sinh vật biển đang tại hướng về nơi đây tới gần ngươi nhìn tại đại đa số biến dị thú trong mắt nhân loại liền là phi thường tốt khẩu phần lương thực da mỏng non mềm ăn ngon mà khi người này là giác tỉnh giả thời điểm như vậy hắn dinh dưỡng giá trị thì càng cao một cái giác tỉnh giả liền là mỹ vị như vậy bảy ngàn cái giác tỉnh giả cái kia chính là bảy ngàn cái tuyệt đỉnh mỹ vị a những này biến dị thú cũng là hạnh phúc tới thời điểm khả năng còn phi thường đói k h á c đâu nhưng bây giờ lập tức liền xuất hiện nhiều như vậy ăn ngon cái này không được ăn no còn không có cùng thần quy lấy được liên lạc chúng ta chỉ có rút lui về phần những này tiến hóa hải dương ánh sáng trói l o i tàn phiến chương một trăm ba mươi tám lần thứ hai tiến hóa a n no -e、nê thật sự s á n g k h ỏ e à, chương một trăm ba mươi tám lần thứ hai tiến hóa a n no -e、nê thật sự s á n g k h ỏ e à. hiện thực là tàn khốc mặc dù có nhiều như vậy hải dương ánh sáng trói l ọ i tàn phiến đang ở trước mắt nhưng cũng không có cách nào bọn hắn hôm nay căn bản là không có cách tới gần thậm chí cho dù là rời đi đến chậm một chút có lẽ cũng sẽ trở thành những c h i quốc hạm đội thêm đầu bị ăn sạch đây là bởi vì bọn họ hiện tại có thần quy tiểu đệ đang thủ hậu nguyên nhân nếu không sẽ chỉ thảm hại hơn diệp mưu nhìn xem phương xa có chút tiếp lối nói ra ai sớm biết vận khí của bọn hắn tốt như vậy liền đem bọn hắn lương thực toàn bộ cho muốn đi qua hiện tại ngược lại là tốt nhiều như vậy lương thực liền muốn chìm vào biển rộng đáng giận a lãng phí lương thực là phi thường đáng xấu hổ sự tình ta cái này đáng chết tiết kiệm lương thực bản năng a chu thiếu minh cười ha h a nói ra cũng không nhất định ương c h i quốc thức ăn đều là chứa đựng tại đặc thù khoang thuyền thể bên trong hoàn toàn ngăn cách ngủi cho nên những cái tiêu biến dị thú hẳn là sẽ không phát rất được nếu như tất yếu phải vậy chúng ta có thể đến tiếp sau đi đánh vớt lúc này long tiểu vẫn hỏi trưởng quan ngài chi thức phong phú ngài biết đại dương này chi quan mảnh vỡ về sau sẽ như thế nào sao chu thiếu minh trầm mặc một hồi sau đó nói những n à y ánh sáng chói lọi m ả n h vỡ hẳn là cuối cùng sẽ dung nhập hải lưu hoặc l à trong không khí sau đó bắt đầu toàn cầu truyền bá cho nên thế giới của chúng ta mới tiến hóa thủy triều liền muốn bắt đầu với lại lần này hào quang đối với nhân loại tới nói tựa hồ phi thường hữu hảo cho nên nhân loại tiến hóa thời đại rốt c ụ c muốn tới đương nhiên so sánh với biến dị thủ đến bây giờ nhân loại vẫn là toàn diện lạc hậu nhưng chúng pin là một cái cơ hội vùng lên mặt khác từ hiện tại tình huống đến phân tích như có thể có, thể có được thể tích lớn hào quang mạnh vỡ có lẽ l i ề n có thể sáng lập xuất siêu cấp nhân loại giác tỉnh giả thế nhưng là trước mắt xem ra vô luận là chúng ta long c h i quốc vẫn là h ư n g c h i quốc nếu như chỉ là bằng vào nhân loại bản sự không cách nào lấy được cái này ánh sáng trói lọi nhân loại mình không cách nào lấy được như vậy thì muốn dựa vào biến dị thú h ư n g c h i quốc tại cùng biến dị thú liên hệ phía trên đích thật là xa xa dẫn trước chúng ta thậm chí chúng ta cũng không biết bọn hắn đã có thể câu thông cùng trường khống nhiều như vậy biến dị thú nhưng may mắn long tiểu vân đồng chí lâm diệp hòa đồng chí các ngươi thành công cùng thần quy kết hữu nghị trực tiếp đền bù chúng ta nhược điểm lâm khiếu phong cười ha ha nói ha, ha nói nhiều như vậy cũng chính là một câu chờ đợi thần quy cho nên nói chúng ta thành lập thần quy giáo phái là phi thường có đạo lý thần quy tuyệt đối là chúng ta long c h i quốc hy vọng thậm chí còn có thể là toàn nhân loại hy vọng ân chờ xem lâm diệp hòa đối long tiểu vân nói ra tiểu vân tỷ cũng không biết đại ô hiện tại thế nào long tiểu vân người cái này nhân loại nho nhỏ vì sao lại đi lo lắng cái kia đại ô quy đâu ngươi dựa vào cái gì cảm thấy cái kia một đầu đại ô quy còn cần lo lắng của ngươi a l i ê n cái kia đại ô quy thực lực hẳn là quét ngang hết thảy a sáu dùng nham lĩnh vực bên trong màu trắng con rơi hiện tại đã không phải là tê cả ra đầu đơn giản như vậy mà là sọ sắp nào đều đ bị á là theo lý tới nói ngươi nếu như đã đánh ta một bàn tay ta cũng là trạng thái hưng nhược ngươi hẳn là trực tiếp hạ thủ a thế nhưng là cái này r ù t đen lại không trực tiếp ở một bên co đầu rút cổ không đúc ních mình muốn đối với hắn tiến hành công kích nhưng nghĩ đến đối phương cái tia đáng chết lực phòng ngự cùng bắn ngược năng lực hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ sau đó thời gian vừa đến cái này đáng chết rùa đen lại tới tự chụp mình một bàn tay cứ như vậy cái này một đầu rùa đen cùng mình đã tiêu hao bảy ngày rùa đen muốn giết cứ giết ta mạnh được y ế u thua không có gì đáng nói trực tiếp thôn p h ệ ta đi đây chính là màu trắng con rơi bây giờ ý nghĩ duy nhất vũ nham nhìn xem hắn cái này một bộ táo bạo bộ dáng lắc đầu nói ra ai thế giới tuyệt vời như vậy ngươi lại táo bạo như vậy dạng này không được không được à màu trắng con rơi lại một lần phun ra màu tươi nhưng lần này thuần t ú liền là bị tức đáng chết cái này buồn nôn rùa đen hỏi ta nhất định phải triệt để đem hắn diệt t u y ệ ta t vũ nham còn nói thêm ta cảm thấy chúng ta phối hợp đến rất tốt ngươi chính là của ta bảo à, yên tâm đi là sẽ không giết ngươi ngắn ngủi này trong bảy ngày mình vừa hắn hơn m ộ ư ơ i lần đương nhiên bất diệt c h i ác cũng liền trực tiếp trồng lên hơn m ộ ư ơ i lần thế là mình sinh mệnh năng lượng đó là vụt vụt vụt mà tăng lên a nguyên bản mình vẫn chỉ là sắp đến bốn cấp điểm giới hạn thế nhưng là bây giờ mình đã đạt đến năm cấp vũ nham lại một lần nữa mở ra mình giao diện t h u tính giống loài biến dị rùa sinh mệnh đẳng cấp năm cấp ba bảy Có t h quả nhiên trong lúc bất chi bất giác đã đạt đến năm cấp với lại sắp tiếp cận một nửa cái này cũng thật sự là khoa trương tăng lên a khó trách nhân ra nói ăn một bữa tiệc so ăn mười bữa ăn đồ ngọt đều tốt hơn được nhiều thật đúng là như thế a ta hiện tại đã đạt đến năm cấp nhưng lần này thế mà không có thu hoạch được mới bị động đây có phải hay không là quá thua l ô a thêm một cái bị động năng lực của mình liền nhiều gia tăng mấy phần a bốn ngay tại v u nham đoán trách thời điểm trong óc nhắc nhở tin tức rốt cuộc xuất hiện ngài thu được mới bị động địa ngục c h ớ chú địa ngục c h ớ chú tại bị ngài giết chết sinh vật bên trong sẽ xuất hiện linh hồn điểm sáng mà ngài chỉ cần góp nhặt linh hồn điểm sáng ngài lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực sẽ thu hoạch được tăng lên hừ hừ. l ạ i là một cái tăng lên sinh mệnh lực cùng sức chiến đấu bị động a cái này rất thoải mái a đúng kém chút không có phát hiện a ngoại trừ thu hoạch được một cái mới bị động bên ngoài mình cái khác kỹ năng đẳng cấp cũng đã tăng lên thứ nguyên bản sơ cấp trực tiếp tiến hóa đến trung cấp khó trách ta cũng cảm giác được lĩnh vực của mình lực lượng lại bắt đầu trở nên mạnh mẽ bốn màu trắng c o n rơi mắt thấy cái kia rùa đen đã thật lâu không có động tác hắn lại một lần nữa phát ra ý niệm của mình rùa đen nếu như ngươi không muốn giết ta như vậy chúng ta hảo hảo nói chuyện a ta biết rất nhiều tin tức là liên quan tới sinh mệnh tiến hóa huyền bí còn có tinh không thế giới chương một trăm ba mươi chín thần minh thời đại truyền thuyết chương một trăm ba mươi chín thần minh thời đại truyền thuyết ngươi nói cái gì a do quá lớn ta nghe không được ngoan ngoãn lại để cho ta vừa mới dưới con rơi trắng n g ư ơ i cái này đáng chết r ù i đen chúng ta bây giờ là tại tinh thần truyền âm a ngươi đặt nói với ta do quá lớn nghe không được ngươi mẹ nó muốn hay không như thế chơi s ỏ lá a ngươi xuất sinh này a chỉ là con rơi trắng cũng là nhận m ệ n h bây giờ mình bị đối phương vây ở lĩnh vực bên trong trốn cũng là trốn không thoát vậy liền để đối phương lại vừa một cái tốt bất quá hắn vẫn là nói sinh mệnh lực của ta đã đến cực h ạ n có lẽ xuống lần nữa một lần công kích ta liền sẽ chết đi đến lúc đó ngươi liền không cách nào biết được càng nhiều tin tức hơn a vu nham nhìn hắn bộ dáng này cũng đích thật là đến mạng sống như treo trên sợi tóc trình độ nói đến ngươi cũng là một cái viễn cổ sinh vật lứa tuổi cái này nếu là chuyến ra ngoài đều nói ta vu nham ậu đà cao tuổi cự thú hoàn toàn chính xác có hại thanh danh của ta mặc dù nghe không hiểu cụ thể là ý gì nhưng nhìn xem ý tứ này có phải hay không chuẩn bị hạ thủ lưu t ì n h hắc như thế sự tình tốt ta mình là rốt c u ộ c không cần bị đánh sao cho nên ngươi ngoan phối hợp ta lại để cho ta vừa ngươi một lần cuối cùng nếu như ngươi chết đây ó có nói chính trách chết, chính cảm Con cái cái Đặc cái mệnh không tốt, không thể ta. Nếu như ngươi không chết, kia chính là ta hạ thủ tình, ngươi phải cảm tạ ta, hiểu không? Con rơi trắng. Lao tử sống cái này 5 tháng không như thế ngươi Nếu ngươi ngươi trắng. sống này đắng đắng, liền người nương ngươi cái này nói là tiếng người là là lưu Lao liêm là dài gặp rơi kia số tốt, một ta. ta tạ ta, tử qua A. hạ đ vô xỉ cũng là lão tử hiện tại không có bao nhiêu lực lượng nếu như lão tử bây giờ khí lực còn đầy đủ có tin hay không ta trực tiếp giết chết người a vu nham lại là chờ đợi trong chốc lát lại một cái tắt đánh ra bất diệt c h i ác trông lên thâm tri cương lại vừa tới loại này nhìn xem điểm sinh mệnh trực tiếp tăng lên khoái hoạt cảm giác mọi người trong nhà ai hiểu à? cái này rất giống lúc trước tại bắt đầu bơi hi thời điểm người khác ba ngàn huyết đều nói huyết nhiều ngươi trực tiếp trồng đến hai mươi ngàn huyết khá lắm loại kia khoái hoạt dù là không công kích đối thủ ta chỉ là đứng ở trong đám người ở giữa ta đã cảm thấy vui sướng a bốn a thế mà còn sống a xem ra ngươi cái tên này vẫn là lừa ta à sinh mệnh của ngươi căn bản cũng không có thấy đây à. chật chật chật không hổ là thượng cổ sinh vật quả nhiên là huyết nhiều thịt g à y t ự c phẩm thật sự là t ự c phẩm a màu trắng con rơi thật đúng là bị hù dọa lập tức nói đừng thật không nên động thủ a bây giờ có thể hải dương ánh sáng chói lọi đã bị đánh tan phần lớn nguồn năng lượng quang mang đều sẽ k h u y ế t t á n ra người chỉ hoan càng lâu lấy được lại càng ít nhìn xem hắn bộ dáng này v u nham nhịn không được hỏi nói như vậy vật kia thật sự có thể x u ấ tiến t sinh mệnh tiến hóa là là thật v u nham lúc này chừng nó một chút nói vậy sao ngươi còn như vậy rắt r ư ỡ i màu trắng con rơi thật mong muốn phản bất hắn nhưng đáng tiếc ta là bị đánh bại một khắc này cho nên bây giờ ta lời đã nói ra đều là như thế tái nhợt lực thật tức giận a hắn phun ra một hơi nói ra đây cũng là chuyện không có biện pháp tại tinh không đại chiến bên trong ta thụ trọng thương bây giờ có thể xuống tới liền đã có thể thấy được đại dương kia ánh sáng trói lọi lợi hại thật sự là khởi tử hồi sinh a lão tử còn tưởng rằng ngươi tại ngủ đông đầu vũ nham hít sâu một hơi hỏi thăm cái đồ chơi này thật có thần kỳ như vậy cường đại như vậy sao đúng hải dương ánh sáng trói lọi đại điệu ánh sáng trói lọi bầu trời ánh sáng trói lọi cuối cùng là cái quái gì nói như vậy mơ hồ con dơi trắng ngươi muốn sống lời nói liền đem ngươi biết sự tình đều cho ta nói ra nếu không lão tử trực tiếp giết chết ngươi con dơi trắng hít s đem chính mình biết đến rất nhiều bí mật đều nói ra cái này tam đại ánh sáng trói lọi là từ xa xôi tinh không mà đến nguồn năng lượng cái tinh cầu này sinh vật biến đến gì, liền là cái này tam đại nguồn năng lượng mà đến ban đầu thời đại một đạo nguồn năng lượng rơi vào biển cả chốt sâu đưa tới toàn cầu sinh vật biển tiến hóa một đạo nguồn năng lượng đã rơi vào trong lòng đất nhưng hắn mang tới là hủy diệt đương thời cái tinh cầu này chúa t ể sinh vật vì vậy mà diệt tuyệt vũ nham đợi lát nữa ngươi nói không phải là khủng long diệt tuyệt sự từ nga đây cũng quá giật con rơi trắng khủng long các ngươi thời đại này đem những sinh vật này xưng là khủng long sao cái kia chính là cái danh từ này cuối cùng một đạo bầu trời ánh sáng trói lọi xuất hiện để cái thế giới này nhiệt độ không khí hoàn toàn phát sinh biến hóa tiếp theo để tinh cầu đã trải qua vô số cái thời đại vu nham lúc này cũng tới hưng thú cũng liền không độc thủ hắn liền an t ĩ n h nghe cái này một đầu cự thú cùng mình giàn g thuật cũng bất kể có phải hay không là thật liền xem như tiểu thuyết tới nghe như lời ngươi nói cái này tam đại ánh sáng trói lọi là đặc biệt cường đại năng lượng như vậy bọn hắn nếu như đã rơi vào cái tinh cầu này như vậy năm tháng dài đằng đẵng một mực không có phản ứng mà bây giờ đột nhiên có phản ứng đâu con rơi trắng ta đây làm sao bê ta để lao tử vừa mới dưới trước các loại các loại chúng ta thời đại kia những cái kia có được sinh mệnh cự thú đều nói cái này tam đại ánh sáng trói lọi là đến từ cái k h á c văn minh sản phẩm t ỷ như thần tộc văn minh đúng không biết ngươi có hay không trên thế giới này gặp được long vu nham nói long là chưa từng gặp qua long huyết sinh vật ngược lại là gặp qua không ít đợi lắm nữa trong miệng ngươi long có phải hay không liền là khủng long à? con rơi trắng lắc đầu nói không phải ý thức của ngươi bên trong b ệ n biện ra tới khủng long chính là cái này tinh cầu sinh mệnh tiến hóa sản phẩm mà ta nói long thì là tinh cầu bên ngoài sinh vật cương đại đỉnh cấp long tuyệt đối không so thần minh nhỏ yếu vượt qua tinh không đều là chuyện nhỏ trên thế giới này long chính là tại tam đại ánh sáng c h ó i lọi rơi xuống thời điểm tùy theo đi tới trên cái thế giới này đồng thời nhắc lên một trận to lớn chiến tranh vu nham vẫn là làm không rõ ràng ngươi không phải nói khủng long là bản địa sinh vật đều là r á c rời sao này chỗ nào tới chiến tranh con rơi trắng nói truy đuổi tam đại ánh sáng c h ó i lọi tới đương nhiên không chỉ là những cái k i a cự long còn có thần minh à. vu nham đến vốn đang là cự thú thế giới một hồi này làm sao lại phải hướng lấy miền n u y ệ n thế giới tiến h o a như vậy xin hỏi ngươi thì tính là cái gì màu trắng con rơi trầm mặc hồi lâu rốt cuộc nói ta là thần minh vũ nham cái gì đồ chơi ngươi chính là thần minh không cần nói ca liền là xem thường ngươi a liền ngươi dặn này còn nói mình là thần minh h ắ c thật mẹ nó chọc cười ta a con rơi trắng hít sâu một hơi nói ta vừa mới nói qua trong chiến tranh ta đã sắp gặp tử vong thuộc về ta nguyên bản nhục thể đã bị cự long hủy diệt vì giữ lại ý thức cho nên ta lựa chọn tinh cầu này bên trong sinh mạng thể làm linh hồn gánh chịu thể mà vì cam đoan ý thức có thể sống lại cho nên ta cuối cùng đem chính mình giấu ở hải dương ánh sáng chói lọi bên trong lợi dụng hải dương ánh sáng chói lọi đến tầm bộ thần cách của ta c h ư n một trăm bốn mươi đúng là mẹ nó xinh đẹp c h ư n một trăm bốn mươi đúng là mẹ nó xinh đẹp tu giống nhìn ngươi bộ dáng này ngươi vẫn rất kiêu ngạo à. thử t r ư n g con rơi trắng xem xét v u nham bộ dáng này lúc này liền không kèm được nó trực tiếp h ô đợi lát nữa ngươi ra hỏa này vì sao chạy nước miếng v u nham thẳng thắn nói nhảm đương nhiên là thèm ăn à ta đang suy nghĩ có muốn ăn hay không ngươi mặc dù là thượng cổ hồng khô qua lão thì khô nhưng năm này phần thịt khô cũng không nhiều gặp à. đương nhiên khẩu vị chỉ là thứ yếu nguyên nhân chân chính là vu nham cũng muốn nhìn xem mình thôn v ệ một cái hoàn chỉnh thần cách về sau thực lực có thể hay không đột nhiên tăng lên lại hoặc là mình liệu có thể từ trên người hắn thu hoạch một chút năng lực đặc thù thôn v ệ sinh vật biến dị sau đó thu hoạch được năng lực đặc thù cái này kỳ thật mới là mình một cái ẩn tàng bị động tiên phú vì thế hiện tại vu nham đang tại suy nghĩ mình muốn hay không làm như vậy nói thật điểm này đối với hắn dụ hoặc phi thường to lớn cũng không nên quên đi mình còn có linh hồn hấp thu cùng linh hồn dung lô cái này bị động cho nên gia hỏa này chết đối với mình đích lợi cũng là phi thường to lớn con rơi trắng quả nhiên phi thường thông minh v u nham t r o n g mắt nhẹ nhàng nhất c h u y ệ n hắn liền đã nhìn ra v u nham tâm tư các loại chờ một chút người ăn ta có lẽ sẽ đạt được chỗ tốt nhưng là đây chẳng qua là n g ắ n ngủi chỉ là tạm thời nhưng là ngươi để cho ta còn sống ngươi liền có thể v u nham mí mắt dơ lên hỏi ta liền có thể thu hoạch được cái gì ngươi cũng đừng nói ta có thể ngủ ngơi ư dạng này nói nhảm đầu tiên chúng ta giống loài không thông cái này con rơi trắng lập tức nghĩa chính luôn từ nói ra ngài cũng là cường giả làm sao còn biết câu n ệ tại giống loài đâu chúng ta thần giao lưu cùng câu thông đó là ở chỗ tinh thần một khi ngưng tụ thần cách l i ề n có thể hình thành một đạo đặc biệt tinh thần độc lập với thân thể bên ngoài nhưng lại cùng bản thể có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ thật giống như ta rõ rệt đã chết nhưng bằng mượn bản thân thần cách lại có thể thay đổi thân thể khởi tử hoàn sinh ngài chỉ cần để cho ta còn sống ta sẽ đáp ứng đem cái này ngưng tụ thần cách phương pháp nói cho ngươi ta kỳ thật có thể nhìn ra được ngài sở dĩ có thể trở nên cường đại như thế có rất lớn nguyên nhân là dựa vào ngươi cái kia đặc biệt thiên phú nhưng là ngài tại tự thân tiến hóa phương hướng phía trên lại là phi thường mê man đúng không v u nham tâm nói thật đúng là để tên này nói đúng cái này không chỉ là đối với mình đối với tất cả biến dị thú tới nói đều là dạng này cũng liền chỉ có ưng chi quốc hóa lại mấy cái k i a biến dị thú biết một ít chuyện kết hợp màu trắng con rơi lời nói cái k i a chính là long hệ truyền thừa cái này màu trắng con rơi nói như vậy v u nham kỳ thật đã tâm động nhưng là làm một cái thông minh lại trí tuệ rùa đen hắn như cũng lộ ra t h ở ơ chỉ nói là nói h ừ hôm nay có rượu hôm nay say là ô quy ta cùng lắm thì chồng c hoàn toàn không hứng thù a con rơi trắng lập tức nói ra tôn kính cường giả ta định kỳ để ngơi vựa chỉ cần tính mạng của ta trạng thái khôi phục lại liền chủ động phối hợp ngươi như thế nào muốn nói như vậy lời nói cái này phi thường tốt ta cái này màu trắng con rơi trực tiếp trở thành mình trường kỳ thăng nhóc cứng đầu đồng bạn màu trắng con rơi còn nói mặt khác ta sẽ phối hợp ngươi tận khả năng cướp được đại dương này ánh sáng trói lọi chủ thể phải biết tam đại ánh sáng trói lọi bên trong hải dương ánh sáng trói lọi trên thực tế mới thật sự là tiến hóa c h i quang đây là ôn hòa tiến hóa mà đại địa hà quang thì là nặng nghề hủy diệt con mang chỉ cần ngươi có thể sớm nắm trong tay hải dương ánh sáng trói lọi như vậy về sau tất nhiên sẽ trở thành cái tinh cầu này chối tệ có lẽ không được bao lâu liền có thể trực tiếp ly khai cái này cái nhỏ bé tinh cầu bắt đầu ngao du tinh không vũ nham cắp cắp cười một tiếng nói bị ngươi nói ta cũng bắt đầu tâm linh lửa nóng tốt đã ngươi đều như thế khẩn cầu ta như vậy ta liền đáp ứng nuôi ngươi nhưng nơi này lại có một vấn đề ngươi cường đại như thế ta có khống chế không được ngươi à. lĩnh vực là lúc chiến đấu tài năng mở ra cũng vô pháp xem như nuôi nhốt mục t r ư n g a đương nhiên mình đích thật có tâm linh điều khiển bản sự nhưng vấn đề là tâm linh điều khiển chỉ có thể k h ô n g chế dưới vị người lại không cách nào trường k h ô n g thượng vị giả hiện nay v u nham căn bản cũng không có bất kỳ nắm chắc đi điều khiển cái này một đầu màu trắng con rơi màu trắng con rơi cũng là dứt khoát nói thẳng ta đã vừa mới nói ta chính là thần minh như vậy chỉ cần ta đem chính mình thần cách chia cắt đưa vào linh hồn của ngươi bên trong như vậy ngươi liền có thể triệt để trường không ta ngươi yên tâm thần cách là một cái thần m i n h cái căn bản ngươi nắm giữ thần cách của ta như vậy ta liền không có nửa điểm phản bội năng lực mấy lời nói này rốt cục để v u nham hài lòng hã gật đầu một cái không kịp chờ đợi nói ra tốt đã như vậy vậy còn chờ gì chúng ta trực tiếp bắt đầu đi màu trắng con rơi kỳ thật rất không tình nguyện chính như cùng vừa mới nói như vậy thần cách là một cái thần mình trọng yếu nhất đồ vật là hết thể lực lượng căn bản là hết thể trí tuệ nguồn suối nhưng bây giờ hắn vì mạng sống cũng là không có cách nào chỉ có thể ngoan ngoan c ô n g hiến tinh thần của mình v u nham kỳ thật phi thường tò mò hắn rất m u ố n biết cái này cái gọi là thần cách đến tột cùng là như thế nào ngay tại hắn ánh mắt tò mò phía dưới cái này màu trắng con rơi trên đầu xuất hiện lóe lên một cái lấy quang mang hình sáu cạnh lập thể cái này lập thể sáu hình vông chậm rãi bồng bềnh đến v u nham đầu phía trước rõ ràng là nhỏ bé như vậy một cái hình lập phương nhưng v u nham cũng rất khẩn trương có như vậy trong n y mắt hắn thậm chí muốn trực tiếp hủy diệt cái này thân cách ngài không cần lo lắng dù sao thần cách của ta vừa mới thức tỉnh không lâu còn phi thường nhỏ bé cùng nó nớt cũng không có trực tiếp năng lực chiến đấu nếu không ngài không sống tới hiện tại v u nham lầm bầm một tiếng ngươi lại cùng ta khoe khoang một cái thử nhìn một chút có tin hay không ta trực tiếp đập chết người a nói là nói như vậy nhưng hắn cuối cùng vẫn là không nợ a mặc dù hắn trên sinh lý càng có khuynh hướng ăn hết ra hỏa này nhưng vẫn cũng là chế trụ h ắ n cũng hy vọng mình có thể hiểu rõ thế giới hoàn toàn mới chính như cùng cái này màu trắng con rơi nói tới vàng vào bản năng dã man sinh trưởng cuối cùng không phải chính đạo dứt bỏ cái khác biến dị thú không nói cái kia ưng chi quốc long huyết sinh vật rõ ràng cũng đã bắt đầu bao đoàn a đặc nương bọn giá hỏa này là một cái phiền thoái mặc dù nói cái gì c ầ u thí sinh mệnh c h i thân địa ngục kẻ hủy diệt ngặt thở người đều đã bị mình giết chết nhưng dựa theo tình huống bình thường tới nói sau lưng của bọn hắn khẳng định còn có b u ồ n lại căn cứ g i ế t tiểu nhân tới lao định luật mình rất mau đem sẽ đối mặt hoàn toàn mới địch nhân rồi bốn hình sáu cạnh chiếc ắ t sau đó có bình thường chậm rãi chui vào v u nham trong óc ngay từ đầu v u nham còn không có để ý nhưng rất nhanh v u nham kinh hô một tiếng ai nha cầm bụi cỏ ngươi không phải con rơi m à làm sao vẫn là một nữ nhân đúng vậy khi tiến vào tinh thần của mình về sau cái này màu trắng con rơi vậy mà hóa thành một nữ nhân bộ dáng v u nham chỉ có thể nói thật đặc nương xinh đẹp